c h ư ơ n một trăm bảy mươi ba vô hình a n ý khoái tứ tức phụ nàng đối với việc này là sung làm dạng gì nhân vật trợ giúp trang t ứ nương tử cái gì triệu phúc sinh hơi suy nghĩ nghĩ đến một cái nhân vật mấu chốt khoái mãn trang tứ nương tử con g á i đúng vậy đại nhân khoái tứ tức phụ thống khoái thừa nhận nhà đầu kia là tứ nương tâm can thịt là nàng duy nhất dứt bỏ không được tồn tại có nàng tại t ứ nương một mực do dự không nỡ đi nàng nói nói trong mắt dần dần đựng đầy nước mắt nữ nhân chính làng ốc đứa bé là trên người nàng dứt xuống một miếng thịt trước k i a trang từ lương tử đứng trước sinh hoạt khốn khổ là nàng đối với k h ó i nâng dân cái chết sinh ra ấy n ấ y chống đỡ lấy nàng sống sót chịu đựng đi nói đến trông c ọ c nàng nhân tính bên trong lương thiện lại vừa lúc trở thành vây khốn nàng tử cục mà đứa bé sinh ra về sau đứa bé lại trở thành nàng vô hình lồng giam người s ứ k h ắ c thúc nàng đến mấy lần làm cho nàng bỏ xuống đứa bé cùng hắn đi nàng nhẹ nhàng nức nở t h ấ p giọng mà nói nàng đều không nỡ lão nhị tức phụ nói có thể nàng cũng không nghĩ một chút nàng còn trẻ tương lai muốn mấy đứa bé sinh không đến không đáng cả một đời khoác lên cái này bùn nhau bên trong k h o i tam lương tử cũng khóc chúng ta thôn dân phong tư hãn tiểu nha đầu là khoái g a cốt đủ, nàng mang không đi sự tình phát triển đến trình độ này đã rất là ngoài dự liệu của mọi người rất nhiều nên nói không l ờ i nên nói tất cả mọi người đều nói hết lại bốn chị em dâu đem lời trong lòng mở ra tới nói mới phát hiện bốn người đều liên quan đến trong đó lao tam con dâu lo lắng bông chốc bị bỏ đi nói ra nói khó nghe chút chính nàng cùng người bỏ trốn nhiều nhất phía sau bị mắng lục thúc chờ người biết nàng qua là dạng gì thời gian sẽ không truy cứu nói không chừng còn may mắn nàng có thể đào thoát tìm đường sống đâu lão nhị tức phụ cũng tiếp c ô n miệm nàng thốt ra lời này những người còn lại đều trầm mặc chỉ chốc lát trên vách tường cắm bó đuốc đem trong phòng chiếu lên mở n h ạ t sáng tỏ có một loại quỷ dị ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý tại trong gian phòng này chảy xuôi nguyên bản âm trầm quỷ dị ban đêm lại bởi vì cái này là thủ mà lại mang có một ít đề tài bị cấm kỵ mà nhiều hơn m ấ y phần cảm giác c ấm áp thật lâu nhưng nếu như nàng mang theo khoái ra cốt đ ụ c cùng người bỏ trốn tình huống kia liền không đồng dạng người trong thôn gánh không nổi cái mặt này sẽ nghĩ biện pháp đưa nàng bắt trở lại mấy cái nữ nhân nói đến đây trên mặt lộ ra khẩn trương mà thần sắc sợ hãi đến lúc đó nếu như bị bắt trở lại đó là một con đường chết. cho nên trang tứ nương tử cuối cùng là bởi vì không nỡ con gái lại sự việc đã bại lộ mới bị thôn nhân bắt sau chìm sông mà chết dẫn đến lệ quỷ khôi phục vẫn là nàng không nỡ con gái mang theo con gái lúc rời đi bị người ta tóm lấy rồi tuy nói khoái ra bốn cái chị em dâu cử động có chút vượt quá triệu phúc sinh ngoài ý liệu vì cái này có quỷ án phía sau đấm máu chân tướng tăng thêm vài tia nhân tính h ỏ a hoa nhưng kết quả cuối cùng vẫn là không thay đổi trang tứ nương tử may mắn không có t r è o trống đến cuối cùng không khoái lại tức phụ lắc đầu nàng cắm chặt h à n rằng người xứ khác thuyết phục tứ nương thật lâu, nàng, cuối cùng, tóm lại nàng cuối cùng cũng đồng ý đi nói xong nàng nhìn về phía khoái tứ tức phụ nhà lao tứ ngươi nói khoái tứ tức phụ gật đầu ta biết nàng không nỡ đầy tiểu nha đầu kia cho nên liền muốn tại nàng rời đi cùng ngày đem tiểu nha đầu mang tốt giấu đi không muốn để nàng nhìn thấy để tránh nàng mềm l ò n g lại thay đổi chủ ý trong mắt nàng nước mắt lửng lánh khỏe miệng lại dương lên lấy ta hạ quyết tâm tiểu nha đầu này không có nương tương lai chính là chúng ta bốn người con gái chúng ta sẽ thay t ứ nương đưa nàng hảo hảo nuôi lớn nàng là chúng ta khoái ra cốt nhục tương lai nuôi lớn nàng vì nàng tìm tốt nhà chồng tuyệt không làm cho nàng giống mẹ nàng đồng dạng gặp được lao ngũ loại này hồn cầu mấy người cũng nói tiếp nói cách khác đây là bốn chị em dâu ở giữa đạt thành vô hình chung nhận thức có thể nhất sau xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n triệu phúc sinh thở dài một cái hỏi đây đây khoái tứ tức phụ há một mấy lần lại đều nghĩ không ra trang tứ nương tử con gái danh tự cuối cùng bất đắc d ĩ từ bỏ nói ra tiểu nha đầu kia không thấy ta tìm không thấy nàng bốn chị em dâu lúc ấy đều dọa điên rồi cùng n g à y buổi sáng việc cũng không có tâm làm tìm kiếm khắp nơi trang tứ nương tử con gái nàng nghiên kỷ con nhỏ thôn lại lớn như vậy cái này lại có thể đi chỗ nào đâu khoái tứ tức phụ nắm vứt tay áo lau nước mắt trong thôn có hồ nước có nước có giếng ta sợ nàng không người trông giữ một thời rơi xuống nước bên trong liền bất chấp những thứ khác khoái đ ạ i tức phụ lúc này nói tứ nương tìm không thấy con gái cũng không lo được người xứ khác gấp đến độ muốn n ổ i điên tìm khắp nơi con gái hoài đức tên chó chết này không phải là người khoái tam tức phụ đột nhiên chửi g ầm lên tên chó chết này nên chém đầu bị ôn loại hắn gặp t ứ nương tìm đứa bé liền quấn lấy nàng không thả uy hiếp nàng nói biết rồi nàng chuyện xấu làm cho nàng đi theo hắn chuyện này hắn liền thay nàng che giấu từ đây thần không biết quỷ không hay tương lai tất cả mọi người tốt hơn. phi phi khoái nhị tức phụ cũng miệng lớn nôn nước bọn hắn mượn cơ hội n g h ị vũ nhục tứ nương tứ nương lớn tiếng kêu cứu đem hắn mặt đều bắt nát ta xông vào lao ngũ trong nhà hắn còn n g h ị cắn ngược lại tứ nương một ngụm khoái hoài đức không thể đạt được nhưng hắn nghĩ đến bản thân mấy năm này chiếu cô trang tứ nương tử đưa nàng coi là vật trong bàn tay vì nàng còn cho mượn không ít tiền cho khoái ngũ uống rượu bây giờ nợ nần chồng chiết mắt thấy mình đều nhanh ba mươi còn không có cưới vợ trong thôn thanh danh hỏng khoái lục thúc n h ĩ thay hắn làm ai nhưng không có cái nào nhà đứng đắn nguyện ý đến trong nhà hắn bây giờ biến thành tình trạ hắn t tới lần khác ngược lại tiện nghi cái kia vào ở trong thể lần lần lại liên làm lại này ngược nghi nhà người xứ khác. Dựa vào cái gì? Người khác có thể cùng nàng có liên quan, mình làm sao lại không vào vào cái kia cái khác khác. khác thể h có có gì? Dựa sao ở xứ đâu.、Hán、một hận mình dẫn sói vào nhà hai hận trang t ứ nương tử là lơi hoang h ư ớ m càng nghĩ càng là phẫn nộ liền không quan tâm nghĩ phải đại náo một trận cá chết lưới rách hoài đức mượn rượu tăng thêm lòng dũng cảm bị ta cuống mắng sau khi đi liền đi khoái lục thúc nhà báo cáo t ứ nương tử giữ người tư thông khoái nhị tức phụ nói đến đây trên mặt lộ ra tiếp nối thần sắc lục thúc không tin để cho người ta đem hoài đức trói lại đồng thời tự mình sai khiến trường thuận nàng dâu đến chúng ta nơi này thông chi từ nương tử chuyện này c h ờ một chút triệu phúc sinh nghe ở đây đột nhiên ý thức được một sự kiện nàng lên tiếng ngừng lại khoái nhị tức phụ kể ra nhìn xem nàng ánh mắt dần dần t i n h mịch trang tứ nương tử cùng người xứ khác tư thông vừa đến các người biết rồi trong thôn có người biết không nàng một câu nói kia hỏi xong bốn cái con dâu đều cúi đầu thật lâu khoái nhị nương tử đột nhiên suy cười một tiếng nàng cả gan ngầm đầu ánh mắt trực câu câu cùng triệu phúc sinh đối mặt đại nhân cảm thấy thế nào khoái lương thôn cái này có quỷ án càng phát ra thú vị bắt đầu triệu phúc sinh còn tưởng rằng là khoái lương thôn thôn dân thờ phụng tổng làm việc ngu xuẩm bưu hãn lại hung ánh b ấ trị này nhân tình, âm lánh âm người, người c nhiều năm trước bởi vì một thời thương hại mà chế tạo cái này có không may hôn nhân thôn láo đối mặt loại này nghe đôi lúc hắn lại nên lựa chọn như thế nào khoái i h à i đức b o cáo cùng trang tứ nương tử nương n g ư ờ thông khói dầm, lục thúc cách làm là để cho người ta đem hắn buộc lại để người đem hắn đánh cho một trận còn để cho mình trưởng tôn khoái trường thuận nàng dâu đi tìm trang tứ nương tử sớm nói một tiếng hành động này liền rất ý vị sâu xa khoái lục thúc c h ó i lại náo sự khoái hoài đức đồng thời để cho mình trưởng tôn tức phụ đến đây mật báo triệu phúc sinh tổng kết nhìn xem khoái nhị tức phụ hắn là lạ ám chỉ để trang tứ nương tử đi mau khoái nhị tức phụ v n h mắt dần dần đọ lên cái khác ba chị em dâu yên lặng rơi lệ im mắng nức nở nhưng đối mặt triệu phúc sinh thuyết pháp lại không người phản bác đối mặt c á i này cọc bê bối thôn trang lúc ban đầu lựa chọn là giả câm vơ viết đây là thôn lương mặt thiện có thể nói k h ó i lục thúc hành động đem r a tộc trưởng b ố i không nói gì yêu mến nhân từ một mặt hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế nhưng là vì sự tình gì đến một bước này cuối cùng vẫn ngưỡng tạo ra được không cách nào vãn hồi ác quả ở giữa xảy ra điều gì sai lầm triệu phúc sinh thần s á t sắc bén k h ó i nhị tức phụ im ắng khóc hồi lâu cuối cùng thật dài hít một hơi song mi cho cao dưới mí mắt rủ xuống chặn trong mắt tuyệt vọng trường thuận nàng dâu lúc đến nâng lên lục thúc nói chạm vạng tối muốn thầm chuyện này chuyện xảy ra một ngày này trải qua là sáng sớm k h ó i tứ tức phụ muốn đem trang tứ nương tử con gái giấu đi để cho nàng an tâm rời đi k h o i lương thôn về sau tiểu nha đầu mất tích đám người toàn lực điều tra đứa trẻ tới gần buổi trưa k h ó i hoài đức mất lý trí muốn mượn cơ hội vũ nhục trang tứ nương tử sau bị k h ó i nhị tức phụ ngăn lại lòng mang không cam lòng k h ó i hoài đức càng nghĩ càng tức giận trong cơn tức giận hướng k h ó i lục thúc vạch trần việc này k h ó i lục thúc đem chuyện xấu k h ó i hoài đức trói lại khiến cho hắn không cách nào phân thân đồng thời phái mình trưởng tốn tức phụ đến mật báo cùng cuối cùng nâng lên trạng vạn tối muốn thẩm tra xử lý cái này vụ án nói nhưng nàng không có đem cơ hội bắt lấy người t r è o thuyền không chịu độ nàng triệu phúc sinh hỏi không k h ó i đại tức phụ lắc đầu người t r è o thuyền thu tiền của ta ta đáp ứng sau này lại bổ hắn ba văn hắn hôm nay chỉ đưa t ứ nương tử qua sông giọng nói của nàng chắc chắn thần thái mười phần kiên định đạo triệu phúc sinh t ừ trong lời nói của nàng nghe được một cái vô cùng trọng yếu manh mối không khỏi ngẩng đầu nhìn nàng một cái trong mắt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa k h ó i đại tức phụ không có chú ý tới nàng biểu lộ dị dạng cũng không có ý thức được trong lời nói của mình lộ ra tin tức lại nói nhà mẹ ta cách trang ra thôn không xa lấy c ớ nói nghe được từ nương tử hôm nay muốn về nhà ngoại mời nàng trở về lúc giúp ta mang thứ gì dùng cái này thúc nàng đi mau k h ó i lương trong thôn k h ó i lục thúc một nhà k h ó i ra bốn chị em dâu vào lúc này cho dù không có lẫn nhau thương nghị lại bởi vì nhân tính bên trong lương thiện một mặt kết thành vô hình ăn ý không nói gì thúc giục trang từ nương tử rời đi cái này bùn nhau bên trong bốn chị em dâu triệu phúc sinh cũng không nhắc lại k h ó i lục thúc vợ chồng có lẽ là tại chủ tội khả năng tại k h ó i nông dân chết ngày đó linh hồn của hắn liền bị giam giữ tại một loại tên là tự trách trong lồng giam từ chính hắn lương chi đạo đức thẩm phán đời này kiếp này không cách nào tránh、thoát. trang tứ nương tử cực khổ sâu hơn hắn đối với mình tội nghiệt thẩm phán ta tam tẩu cũng mặt đen lên mắng nói tứ nương tử có việc còn không sớm chút đi có phải là nghị kéo tới đêm đã khuya đêm nay không trở lại làm việc k h ó i tứ tức phụ cũng ngậm lấy nước mắt nói lúc nói chuyện nàng cười quay đầu nhìn về phía một bên k h ó i tam nương tử k h ó i tam nương tử đang tại túi đầu gật lệ lãnh bất phương nghe được k h ó i tứ tức phụ không khỏi phấp phấp một tiếng nín khóc mỉm cười ai bảo nàng lềm mà lềm m ề ở nơi đó khóc cái này không n ữ kia không nỡ có cái gì không bỏ được cái nhà này có cái gì tốt lưu niệm phá nhà nắt lỏ chó lao là chúng ta à, là lục thúc lục thúc đ ư ờ n g lão nhị tức phụ dương lên khỏe môi trên mặt lộ ra ôn nhu thần sắc là nữ nhi của nàng à. tất cả mọi người trong nháy mắt trầm mặc tiếp lấy liên tiếp tận nhịn khóc tiêm nàng cuối cùng vì cái gì không có đi thành vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội triệu phúc sinh hiếu kỳ cái này một cọc rất nhiều người mưu hợp lấy muốn đưa trang tứ nương tử chạy ra hố lửa cử động vì cái gì không thành công nàng đi bờ sông nhưng cuối cùng không có lên thuyền chúng ta thấy được nàng lúc gặp nàng là ô n tiểu mãn mãn tiểu nha đầu trở về Khói nàng h phụ hy ánh nhìn hơi khổ. ị tức trong mắt trầm cả sắc có vọng xuống, người n ảm đạm xuống, cả người sắc nhìn có vẻ hơi âm vẻ lửa sầu khổ. Nàng nói không đi khoái đại tức phụ cũng giống là trong nháy mắt già n u a đi rất nhiều giống như trên thân sức sống đông c h ố c bị người rút đi vì cái gì triệu phúc sinh không ngờ đến trang tứ nương tử lại là tự mình lựa chọn không đi nàng không biết lưu lại hậu quả sao nàng nói nàng đã truy tìm đến vật mình muốn khoái nhị tức phụ nói nàng vừa mới nói xong khoái tam tức phụ đột nhiên nổi giận tiện nhân này nàng vì cái gì không đi lúc trước còn thương tâm gần chết nữ nhân kêu khóc từ nương tử nữ nhân đột nhiên trở mặt nàng tựa như quên lãng lúc này thân ở chỗ nào cũng không còn nhớ k ỹ triệu phúc sinh thân phận mà là đứng dậy trong phòng phẫn nộ vừa đi vừa về đi nàng vì cái gì không đi tại sao muốn lưu lại cái này nữ nhân đáng chết có phải là sinh đứa bé làm nương nàng liền đã quên mình cũng độc thân cả đời cũng chỉ có vây quanh hài nhi chuyển liền bệnh cũng không cần chết thiệt chết t i ệ t cái khác ba chị em dâu giống như đều đã quên thuyết phục nàng bất giận người người đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong nàng đạt được thứ gì không ai có thể trả lời triệu phúc sinh vấn đề này trên thực tế cho đến ngày nay những n à y khoái lương thôn người cũng không làm rõ ràng được triệu phúc sinh cẩn thận suy tư chuyện này bên trong duy nhất biến số trang tứ nương tử con gái tiểu nha đầu này tại cái này có sự kiện bên trong đến cùng làm cái gì nàng khuyên nàng nương lưu lại không ý nghĩ này vừa vừa sinh ra liền bị triệu phúc sinh bác bỏ nàng nghĩ đến khoái nhị tức phụ nói lên trang tứ nương tử khi trở về nói qua trang tứ nương tử nói nàng đã được đến mình theo đuổi đồ vật trang tứ nương tử cả đời này đang theo đuổi cái gì hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt con gái không muốn xa rời cùng nhu cầu bình thường trợ phu gia đình ổn định trước sau hai cái suy đoán có thể bị gậy đi nói cách khác trang tứ nương tử con gái làm chuyện nào đó Cải i b ế những lời này lúc này chủ n n g nghe i tới r trừ ở n giống như là di ngôn nói cách khác trang tứ nương tử tại lựa chọn sau khi trở về đã dự liệu được mình có thể sẽ gặp kết quả biết rõ phải chết lộ nhất đầu nàng còn muốn đạp trở về đây rốt cuộc là vì cái gì ai triệu phúc sinh không nói gì thở dài chạp vạng tôi đến lục thúc cùng trong thôn đám người tới nhìn thấy từ n ư ơ n g t ử ở nhà sắc mặt rất khó coi oán hận trừng mắt chúng ta k h ó i tam tức phụ sợ hãi sự tình không có làm tốt chúng ta lo lắng sự việc đã bại lộ về sau đem chúng ta liên lụy ra tất cả mọi người sợ hãi kết quả này là không có ai chịu được nổi trợ giúp một cái thất trinh nữ nhân bỏ trốn phản bội k h ó i lao ngũ phản bội k h o i lương thôn không chỉ là khoái a bốn chị em dâu sợ hãi k h o i lục thúc càng sợ những năm này bởi vì lao năm tồn tại người trong thôn đối với hắn đã sớm bất mãn uy tín của hắn liên tiếp nhận khiêu khích rất nhiều người giận mà không dám nói gì liền đợi đến một cái phát t i ế t miệng mặt ngoài bình thản không lớn thôn tràn dưới sóng ngầm m á h liệt lúc này tuyệt đối không thể để trang tứ nương tử mở miệng cùng quan minh đối lập với nhau một mặt là h ắ cám lương mặt thiện là tội ác đám người vô cùng có ăn ý đối lại trước đủ loại ngậm miệng không đ ể cập tới chỉ chứa làm việc trước toàn không hay biết tại trang tứ nương tử trong nhà tìm ra một chút chứng cứ xác nhận nàng cùng người xứ khác tư thông mọi người không hẹn mà cùng lập trường nhất trí đưa nàng trói lại chặt lại miệng của nàng xé nàng quần áo không có ai còn dám cùng nàng đứng chung một chỗ khoái ra bốn cái chị em dâu không còn dám nói chuyện cùng nàng lo lắng sẽ bị thôn thẩm phán thậm chí quay đầu sau những người khác lộ ra càng càng lanh khóc vô tình muốn tại những thôn dân khác nhóm trước mặt biểu trung tâm biểu lập trường trang tứ nương tử bị người đánh bị người nhục nhã một chút h è n mọn ánh mắt không kiêng n ệ gì cả ở trên người nàng lưu chuyển ánh mắt nhìn nàng không còn dĩ vãng hiền lành cùng đồng tình mà là mang theo á c độc nhân tính bên trong hắc cám vào lúc này bị không chút kiêng kỵ phóng đại đám người nhất trí quyết định đối mặt loại này không trung trinh dám can đảm phản bội trượng phụ nữ nhân hẳng là đưa nàng nhét vào lồng heo ngâm xuống nước đ á n g người oán hận chất c h ư a quá lâu triều đình siêu cao thuế nặng nặng khiến cho cái này hoàn cảnh lớn hạ mỗi người áp lực trùng điệp trừ cái đó ra cái này thế đạo lệ quỷ hoành hành rất nhiều người khả năng bởi vì quỷ họa mà chết đây là một cái không cách nào bảo hộ sinh tồn thời đại k h ó i lương trong thôn k h ó i lao ngũ là cái con sâu làm dầu nổi canh k h ó i lục thúc độc đoán quyết định rất nhiều chuyện các thôn dân thời gian trôi qua đắng ba ba đối với lần này đã sớm giận mà không dám nói gì bọn họ không cải biến được triều đình thu thuế chế độ không dám khiêu khích k h o i lục thúc u y ề n uy không cách nào đem k h o i ngũ dạng này một cái làm người bu năm rộng thắng dài loại này bán m i ệ n ẩn giấu ở trong lòng lúc này rốt cuộc tìm được phát tiết miệng đám người quần tình phấn khích những này l ử a g i ậ n như là dòng lũ miệng cống vừa vỡ liền n g ư ơ n g đại h o ạ n trang tứ nương tử trở thành tốt nhất xuất khí miệng cái này một cọc tư hình tất cả đều vui vẻ các thôn dân ẩn nhẫn đã lâu l ử a g i ậ n đạt được phát tiết sự tình q u a đi bọn họ lý trí trở về có lẽ sẽ hay náy có lẽ sẽ bởi vì trang t ứ nương tử cái chết mà sợ hãi về sau đã mất đi sắc bén tiến công tính bọn họ vẫn gặp qua bên trên dĩ vãng loại kia thành thật mà am hiểu ẩn nhẫn bất t h c sinh hoạt đối với khoái lục th trang tứ nương tử cái chết sẽ chấn n h i ế t thôn dân trải qua hắn chủ trì chuyện này như là giết gà dọa khỉ sẽ tiến thêm một bước củng cố hắn lung lay sắp đổ i thế các thôn dân sẽ đối với hắn càng thêm sợ tính thuật theo tương lai việc quan hệ tông tộc hết thể công việc mọi người sẽ càng thêm đồng lòng cho dù có lại giống phụ cấp khoái ngũ chuyện như vậy phát sinh rất nhiều người vẫn sẽ bất mãn trong lòng nhưng bởi vì trang tứ nương tử cái chết mọi người sẽ hình thành một loại n g ầ m h i ể u lẫn nhau ăn ý không nói thêm lời một mũi tên chúng mấy chim còn đối với khoái gia bốn chị em dâu tới nói trang tứ nương tử đại biểu cho các nàng loại hy vọng nào đó nàng đào thoát vũ bùn cùng người xứ khác cao chạy xa bay vượt qua cuộc sống tốt đẹp có lẽ là những n à y khoái lương trong thôn bốn chị em dâu thậm chí rất nhiều nữ nhân đối với tương lai vẻ đẹp chờ đợi có thể nàng cũng không có dạng này lựa chọn nàng lựa chọn con gái rất nhiều nữ nhân vốn là như vậy sinh đứa bé về sau luôn luôn vây quanh con cái chuyển vì thế bỏ ra tính mệnh cũng đáng được cái này đốt lên bốn nữ nhân lựa giận các nàng giống như từ trên thân trang t ứ nương tử thấy được tương lai của mình không nỡ bị giang buộc rơi vào nơi này v i n h viễn đều trốn không thoát k h o i tam tức phụ không rõ ràng chính mình p ẫ n nộ nguyên nhân triệu phúc sinh lại thấy rõ ràng bốn chị em dâu bởi vì trang tứ nương tử người thiện lương phẩm đạo đức mà yêu nàng nhưng cũng bởi vì nàng mềm lòng mà tức giận trang tứ nương tử trốn đi ký thác bốn nữ nhân đối với tương lai vẻ đẹp chờ đợi cùng hy vọng nhưng trang tứ nương tử lựa chọn mang ý nghĩa hy vọng thất bại các nữ nhân ý thức được điểm này sẽ đem thất lạc thống khổ hóa thành gấp trăm ngàn lần tra tấn gia tăng tại gánh chịu hy vọng trang tứ nương tử trên thân có một số việc có chút bí ẩn tâm tư là chú định không thể lộ ra ánh sáng triệu phúc sinh hỏi trầm mặc k h o i đại tất phụ hôm nay buổi chiều trang tứ nương tử đem con gái ôm khi tr Khoái đại lúc này nàng đ ạ n quen thuộc nghe theo người khác phân phó dù nói không rõ có thể vẫn là thuận theo làm theo tứ nương tử mặc chính là một kiện siêu mỹ màu xanh lam kia là chín năm trước vừa thành hôn lúc ấy nhà mẹ nàng cho nàng làm khoái đ ạ i tức phụ nói đến rất cẩn thận liền trang tứ nương tử cái này y phục bởi vì năm tháng trôi qua mà có chút phai màu đều nói trang tứ nương tử lấy một khối nát hoa khăn bao hết tóc kêu mái tóc màu đen c h ả y cùng nhau chỉnh một chút dùng nước bôi qua nàng trước khi rời đi là muốn qua cuộc sống mới cho nên lấy hoàn toàn mới hình tượng xuất phát khi trở về liền có chút chật vật bởi vì ô m đ ứ a bé y phục n hữu thân dính chút bùn là tiểu nha đầu trên thân khoái nhị tức phụ nói tiếp tiểu nha đầu trên chân có bùn khẳng định là lên núi khuôn mặt nhỏ bị tạo sờn bàn tay cũng cảm phá y phục trên có máu một mực phẫn nộ nguyên địa đi tới đi lui Đột n hoa i ê n l gì i n t r nàng hỏi khoái tam tức phụ nói là bạch tô đại nhân gặp qua chúng ta khoái lương thôn bạch tô sao khoái nhị tức phụ nói ra nó tại mùa xuân nảy mầm phiến lá hiện lên răng cơ hình ước chừng rải như vậy nàng rội ra trói một liền miệng thai, phiên tay, khoa tay một chút, đến năm tháng liền nở hoa, hoa nở về sau có to bằng miệng chén, cánh hoa một năm thô chút, tháng to tầng tầng phiên phiên, toàn thân trắng như tuyết, nhìn rất con có chén, cánh bàn đến nở nở bằng phiên, như nhìn Nàng lệ đẹp. sáu về dạng này một hình dung triệu phúc sinh trong lòng sinh ra một tia cổ quái suy nghĩ làm sao cảm giác khoái nhị tức phụ nâng lên cái này hoa như thế nhìn quen mắt trang lao thất sau khi chết thi h ả i bên trên mọc r a quỷ dị hồng hoa chính là như vậy hẹn to bằng miệng chén cánh hoa t r ó i thai tầng tầng phi thiên khác biệt duy nhất nhưng là màu sắc hoa này nhất định phải tại tháng b ố đến t r u n g tuần tháng năm trước hái hữu dụng chính là nụ hoa lại trễ một chút mở đến nở rộ dự tính liền tản g một bên khoái tứ tức phụ cũng tiếp lấy bổ sung cái này bạch tô giá cả qa u phơi khô sau một lượng giá trị ba văn mọi người thấy đều sẽ không bỏ qua đến tháng b ố từng nhà bất kể là nam nữ lao hấu cầm tiểu đao đi ra ngoài chỗ đến liền sẽ lần lượt ngắt lấy tiếng cái gùi bên trong cho nên mở đến phồn thịnh thời kỳ hoa không nói không có nhưng rất ít gặp được mà tại ngày đó trang tứ nương tử con gái hái được tiểu nha đầu này kỳ thật rất nhiều chuyện biết mẹ nàng thời gian không dễ chịu thường xuyên giúp nàng nương làm việc k h ó i nhị tức phụ chịu đựng khóc nước nở t h ấ p giọng mà nói mùa đông thời điểm mẹ nàng trời chưa sáng đứng lên nàng cũng đi theo đứng lên mẹ nàng làm việc nàng lại giúp nhóm lửa t ứ nương tử lên núi hái bạch t ô lúc nàng cũng thường xuyên con cái cái gùi cùng với nàng nương một đường chúng ta đều cười nàng tiểu đại nhân giống như nguyên bản phẫn nộ k h ó i tam tức phụ nghe đến đó cũng lại một lần giống như là bị mấy chị em dâu đánh động k ì m lòng không được lộ ra nụ cười giống như tâm tình tốt lên rất nhiều nàng sáng sớm mất tích đoán chừng chính là lên núi đi tìm mẹ tô không biết vì cái gì hái được một đoạn này mở phồn thịnh mẹ tô vì thế nàng h ẳ n là chịu không ít khổ đấu, còn đến trên mặt là tay cũng phá huyết tương hoa đôi n h ộ n đỏ k h ó i đại tức phụ thở dài cái này bạch tô mở qua về sau dược tính xói mòn không đáng giá nha nàng khác nào một đạo sấm xét oanh tạc tại triệu phúc sinh trong thức hải l h u ầ n máu bạch tô trang l á o thất sau khi chết thi thể bên trên mở ra người xương hoa cả hai đem kết hợp triệu phúc sinh trong nháy mắt rõ ràng rất nhiều sau khi chết lệ quỷ khôi phục trang tứ nương tử tại bên trong quỷ vực lưu luyến đi tới đi lui tìm kiếm những cái tia người chết xương trên đầu người mở ra quỷ dị hưởng hoa đây là lệ quỷ đang lặp lại khi còn sống động tác ngụy tại sinh thời trang tứ nương tử bị con gái một đ o á hoa lưu tại nơi này nha đầu này có thể là hái sai rồi khoái tứ tức phụ thở dài không triệu phúc sinh lắc đầu không có hái sai trang tứ nương tử con gái là thật sự muốn hái một đoá hoa đưa cho mẫu thân mà mẫu thân của nàng xác thực cũng rõ ràng tâm ý của nàng sau khi chết cho dù linh hồn không ở ký ức không còn nhưng đã đã mất đi sinh mệnh thi thể vẫn tái diễn tại sinh thời động tác vẫn bản năng truy đuổi n h u n m máu đoá hoa không không có hái sai khoái tam tức phụ n g ầ g đầu lên trong mắt của nàng hiện lên g i y r u ộ g i ố n g như nội tâm hiểu rõ cái gì có thể hết lần này tới lần khác trên mặt lại lộ ra ngây thơ không hiểu thân xác thân thể đánh lấy bệnh sốt rét lại lắc đầu đây là tại sao vậy đây thật là không hiểu rõ một đoà vô dụng hoa còn đáng giá nàng lưu lại mệnh cũng không cần nhựa đồ gì bởi vì nàng truy tìm đồ vật đạt được triệu phúc sinh trong mắt lộ ra hiểu ra nàng cuối cùng đã rõ ràng trang tứ nương tử truy tìm đồ vật là cái gì cái này một cọc quỷ án thẩm vấn đến bây giờ khoái lương thôn quỷ án đầu đôi câu chuyện quỷ hoa quỷ thuyền hoàng thuyền cùng lệ quỷ ở giữa liên quan đều đã hiểu rõ nàng thậm chí mơ hồ lý giải trang tứ nương tử con gái vì sao lại mất tích đại nhân lời này là có ý gì chúng ta không hiểu chúng ta không hiểu chúng ta không hiểu chúng ta không hiểu bốn chị em dâu t r ă m miệng một lời quay đầu nhìn chằm chằm triệu phúc sinh nói ra lời ấy trong phòng bó đuốc trong nháy mắt quang mang áp súc tia sáng ngầm rất nhiều bốn cái s ấ u khổ hiện ra thật sự thực niên kỹ càng nhiều già trước tuổi đồng thời cũng là dịu dàng ngoan ngoãn các nữ nhân lúc này trái ngược lúc trước cho triệu phúc sinh lưu lại n u nhược nhát gan ấn tượng lại cho người ta một loại ẩn ẩn cảm giác c áp bách triệu phúc sinh chấn định tự nhiên trang tứ nương tử cả đời s ấ u khổ nàng không có đạt được quay ê u đại hán chìa quá nặng thuế phú hóa thành một toàn đ i lớn một mực đặc ở bách tính trên thân dạng này ngạt h ở hoàn cảnh dưỡng thành chết lặng mà lạnh lùng n các thôn dân à y trong sinh hoạt giai cấp là tương đương rõ ràng trang tứ nương tử có phụ thân là trong nhà tuyệt đối quên đi tồn tại tiếp theo là nàng mẫu thân mà có nhi nữ về sau con trai lớn hơn con gái vì tại gia đình tầng dưới chốt nhất trang tứ nương tử trở thành cái này phát tiếp miệng nàng khi còn bé không chiếm được yêu sau trưởng thành sắp tại có thể đạt được yêu lúc bi kịch phát sinh khói nâm dân cái chết đã ngoài ý liệu nhưng ở vào tình thế như vậy hắn kết cục lại nằm trong d ự liệu mà nàng sở dĩ cùng người s ứ khác thông dâm cũng không phải là nàng bản tính rất xấu lại là bắt nguồn từ nhân loại đối với bị yêu theo đuổi người s ứ khác quan tâm chữa khỏi nàng người trong thôn trợ giúp bảo vệ khích lệ nàng hành động lại xuất phát một ngày này con gái đưa nàng một cánh hoa làm cho nàng cải biến chủ ý triệu phúc sinh hỏi khoái nhị nương tử khoái nhị tẩu kia họ trần người s ứ khác cùng trang từ nương tử vãng lai bao lâu khoái nhị tức phụ vô thanh vô tức nhưng nàng đối với trong thôn sự tình tốt muốn biết không ít triệu phúc sinh tra hỏi lúc liền chắc chắn nàng biết chuyện này h ắ n cuối tháng tư đến thôn chúng ta hẹn bảy ngày sau cùng tứ nương tử đánh qua đối mặt nhưng không có nói thêm cái gì thẳng đến ngũ nguyệt hạ tuần hai người mới có một lần kia đưa đầy đầy bánh bột nô gặp nhau khoái nhị tức phụ đáp lại nói đằng sau hai người là tốt rồi lên m a i cho đến hôm qua hắn trước đào tẩu nói cách khác hai người ở cùng một chỗ hơn ba tháng triệu phúc sinh nói xong lời này khoái nhị tức phụ nhẹ gật đầu cùng một chỗ thời gian bên trong người xứ khác có đưa qua nàng hoa sao triệu phúc sinh hỏi lại hoa vấn đề như vậy hiển nhiên lệnh k h á i nhị tức phụ có chút ngoài ý mới nàng cơ hồ là theo bản năng quay đầu nhìn về phía cái khác mấy cái chị em dâu có, có c hoa, hoa, hoa, triệu phúc sinh biểu hoa lộ quái dị quay đầu nhìn nín cười khoái tứ tức phụ người cười cái gì khoái tứ tức phụ bị nàng thấy họ được có chút bất an liền lập tức thu liễm nụ cười đại nhân người nói quên hoa chân hoa những này có làm được cái gì chúng ta nông dân không dùng cái này trừ thành thân của ngày ai dám mang a nhất là trang tứ nương tử tình huống bản thân liền rất gian nan rất đáng chú ý nếu là lại thu thập cách đắp m ặ c chẳng phải là cố tình tìm phiền toái cho mình sao chương một trăm bảy mươi lăm tìm kiếm khoái ngũ một còn nữa nói tất cả mọi người là người cùng khổ ngươi nói những vật này có thể chỉ có trong thành đại hội nhân gia tiểu thư đám thái thái mới xứng d ù n g à. cái gì quên hoa tiêu hoa mấy cái đại tiền đâu không bằng mua ngô rau dại có thể nhét đầy cái bao tử ăn được mấy trận về phần ven đường hoa dại món đồ kia không thể ăn không thể uống cầm tới làm gì k h o i tứ tức phụ nói xong gặp triệu phúc sinh thần sắc giật mình lo lắng nàng cảm giác nhạy cảm đến triệu phúc sinh trong mắt giờ khắc này toát ra một loại thần t ì n h phức tạp giống như là có chút đồng tình lại có chút t i ế c t u ố i không khỏi cảm thấy bất a n không biết làm sao trả sát xuống tay rụt rè hỏi đại nhân ta có phải là nói sai không có triệu phúc sinh ôn hòa lắc đầu cho nên trang t ứ nương tử cả đời không có nhận qua hoa bao quát người xứ khác đối nàng tốt đều là thiết thực làm con gái nàng hao hết thiên tân v à k h ổ đạp vào núi sâu không tiếp bị thương vì nàng hái tới kia một đoá nhốn máu hoa ý nghĩa đối nàng tự nhiên phá lệ khác biệt nàng từ con gái tặng hoa cử động cảm ứng được con gái đối nàng yêu không cầu hồi báo nguồn gốc từ t ạ i huyết thống ràng buộc cũng có thể tới từ con cái đối với mẫu thân tốt nhất trúc phúc đây cũng là nàng cho tới nay đều đang đổi tìm đồ vật nàng từ trên người nữ nhi đạt được loại này yêu cần gì phải bỏ gần tìm xa đi cầu cái gì người xứ khác đâu triệu phúc sinh tại thăm dò cái này có quỷ án quá trình bên trong kỳ thật đã mấy lần thở giải lúc này nói đến đây nàng lại muốn thở giải đại nhân y tứ tứ nương tử không chịu đi là bởi vì kiêm một bá hoa khoái tam tức phụ có chút không tin lên g ọ n g trên mặt của nàng toát ra vẻ hoài nghi hẳn là cảm giác đến việc này hoang đường cực kỳ là con gái yêu nàng tri tâm triệu phúc sinh thần tình nghiêm túc đạo bốn nữ nhân một chút trầm mặc các nàng cũng không phải sinh ra cứ như vậy các nàng đã từng làm người nữ sau làm vợ người làm người con dâu lại làm mẹ người mẫu thân cùng con cái ở giữa thiên nhiên yêu là cắt không bỏ được lúc trước phẫn nộ dị thường khoái tam nương tử giật mình tại nguyên chỗ hai hàng nước mắt từ nàng đỏ bừng hiện sưng trong mắt tuôn ra trong phòng bó đúc một chút thiêu đến càng thịt vượng dưới ánh đèn trong suốt nước mắt tỏa ra hai mắt đỏ bừng cũng đem nước mắt của nàng chiếu thành màu đỏ tươi thế nhưng là thế nhưng là cái này cái này vô dụng à k h o i tam tức phụ chảy nước mắt tự lẩm bẩm vô dụng à có làm được cái gì nàng y không không bình à, tĩnh nhìn qua y mắng rơi lệ khoái tam tức phụ hỏi nàng ngươi tối hôm qua quắt tháo khoái hoài đức che giấu trang từ nương tử cùng họ trần người xứ khác riêng tư gặp bí mật đối với ngươi có chỗ tốt gì khoái tam tức phụ á khẩu không trả lời được si ngốc nhìn qua nàng lời nói đều nói không nên lời triệu phúc sinh cũng không phải là vì muốn lấy được đáp án nàng lại hỏi khoái đại nương tử ngươi bất kể hồi báo thay trang từ nương tử trả tiền cho độ phu lại có thể được cái gì hỏi lại khoái tứ tức phụ nam nhân của ngươi qua đời lưu các ngươi cô nhi quả mẫu chính mình cũng là ăn bữa trước không bữa sau muốn người tiếp tế ngươi tại sao muốn liều lĩnh thay trang từ nương tử nuôi con gái n h ư đ ồ gì nàng lại nhìn về phía khoái nhị nương tử ngươi thay trang từ nương tử giấu g i ế m bí mật đánh lui muốn vũ nhục nàng khoái hoài đức sự tình nếu như bại lộ ngươi có thể sẽ gánh chịu hậu quả nghiêm trọng đáng ra a đáp lại triệu phúc sinh là bốn nữ nhân liên tiếp n ư c nợ k h á i nhị nương tử lấy tay hào ép khỏe mắt nhẹ giọng nói đáng giá nàng là tứ nương tử mấy người khác yên lặng gật đầu triệu phúc sinh cười cười kia nàng nhất định cũng cảm thấy đáng giá kia là nữ nhi của nàng triệu phúc sinh không cùng tại sinh thời trang tứ nương tử gặp mặt qua nhưng lại từ trang lao thất cầu lao tứ cùng khoái l ụ c thúc khoái trường thuận cùng khoái ra bốn chị em dâu miệng bên trong biết được nàng rất nhiều chuyện chắc vá ra nàng tại sinh thời hình tượng dịu dàng ngoan ngoan mà cần củ cứng c ỏ i nhưng lại yếu đuối nàng có thể lấy sức một mình trống cái nhà này tám chín năm đủ để thấy nàng cũng không phải là kẻ mềm yếu nàng so gặp được ngăn trở liền từ đây t r ố n tránh hiện thế k h ó á i ngũ phải dũng cảm được nhiều mặt ngoài xem ra con gái đưa nàng bó hoa kia khiến nàng ngừng bước về phía mới hy vọng bước chân nhưng thực tế triệu phúc sinh lại suy đoán nàng r ứ t bỏ không được nhiều lắm nàng không nỡ k h ó á i lương thôn không nỡ người nơi này tuy nói nơi này có cho nàng mang đến thống khổ người và sự việc nhưng cùng lúc cho nàng quan tâm cùng trợ giúp người cũng nhiều có thể nàng lo lắng mình sau khi đi sẽ cho con gái k h ó á i lục thúc cùng những người khác tăng thêm vô tận kiến thức bởi vậy tại thời khắc mấu chốt nàng lại lui trở về gánh chịu tự mình lựa chọn tạo thành kết quả lần này mang đến chú định kết cục có cái gì có đáng giá hay không có chút tình cảm có thể tại một ít người xem ra không đáng một đồng nhưng theo trang tứ nương tử nhưng lại so một cái mạng càng nặng cân nhắc trong lúc này giá trị cây thước tại trang tứ nương tử trong lòng ai triệu phúc sinh lại thở dài một cái đang muốn nói chuyện đột nhiên nghe được sắt vách chuyển đến phanh một tiếng tiếng và chạm văng lên vách tường bị người dùng lực lôi đánh một chút vô số bùn cắt tí tách rơi xuống phía trên tắm bo đ ú c lắc lư ánh đèn trong nháy m ắ t ngầm rất nhiều một đạo táo bạo nam tiếng văng lên cậu nương dưỡng nửa đêm canh ba còn lăn tăn cái gì vừa khóc lại hô có để hay không cho người ngủ trong nhà nương láo tử chết hết đi tê liệt tất tắc tiếng vang bên trong dường như sát vách có người ngồi dậy trong miệng không sạch sẽ mắng nửa ngày tiếp lấy b ă n g k e n một tiếng vật nặng đập địa g ố m xứ vỡ vụn thanh â m vang lên theo trang bốn đâu trang bốn tiện nhân kia đi đâu không đánh cho ta rượu đến lao tử đem nàng giết cái này tiếng gọi một v a n g lên trong phòng ôn tình trong nháy mắt bị đánh vỡ bốn người nước mắt cấp tại trong hốc mắt đồng thời ngẩng đầu lên trong mắt lưu lại thương cảm còn không có rút đi chán ghét sợ hai các loại thần sắc đã hiện lên ở trong mắt của các nàng đại nhân khoái đại nương tử rốt cuộc tỉnh nộ g qua thần nàng dường như lúc này mới ý thức tới tại trận này trong lúc nói chuyện với nhau chính mình nói quá nhiều nghĩ mà sợ nổi lên trong lòng nàng lo lắng trận này đối thoại tiết lộ sẽ cho đám người mang đến thai hoảng ở đầu là khoái ngũ a triệu phúc sinh thần sắc như thường cười tủm tìm hỏi một câu khoái tam tức phụ một mặt khủng hoảng theo bản năng gật đầu khoái tứ nương tử hai tay mười ngón gấu chặt đầu ngón tay dùng sức chế trụ mu bàn tay mặc dù không nói chuyện nhưng nàng răng cắn xé trên môi ra chết xé thành bờ môi đều chảy máu chính nàng lại giống như là nửa chút đều không có phát giác ra được giống như triệu phúc sinh đem mọi người vẻ mặt thu hết vào mắt có chút hăng hái nhìn về phía chấn định nhất k h ó á i nhị tức phụ nữ nhân này nhất thú vị nàng hỏi người không sợ sao không sợ k h ó á i nhị tức phụ bị nàng hỏi một chút dĩ nhiên lắc đầu cái tia trương giàn mua cũng không trên mặt xinh đẹp lộ ra một tia như ẩn giống như không nụ cười lớn người biết sao thôn chúng ta nháo quỷ nghe nói một chút tiếng gió triệu phúc sinh có chút hàm xúc trả lời k h ó á i nhị tức phụ cũng không hỏi nàng là từ đâu thăm dò được qua tiếng i ó nàng lính giáo qua vị này chấn ma ti đại nhân tra hỏi thủ đoạn đối nàng lời nói khách sáo kỹ xảo nửa chút đều không nghi ngờ t r ư ớ c 175, tìm kiếm khoái ngũ hai nghe vậy liền nói thứ nương tử sắp trở về rồi nàng vừa cười vừa nói đến lúc đó chúng ta một cái đều trốn không thoát những bí mật này nói hay không lại có cái gì vội vàng đâu nói xong sắt vách khoái ngũ lần nữa nệ tưởng phanh phanh phanh cái này uống say say t i ể u quỷ lớn tiếng gào thét trang b ố n đâu tiện nhân này không tuân thủ phụ đạo hàn nát bốn chị em dâu đã sợ hãi lại chẳng ghét lại bởi vì nhẫn l ạ i thành thói quen lúc này đều trầm mặc yên lặng nhẫn n ụ c chịu đựng triệu phúc sinh cũng không ngông chiều cái này k h á i ngũ tính xấu nàng nhìn xem vách tường run dày dữ dội lại nghe được bùn cắt trở xuống tiếng vang ánh đèn lúc sáng lúc tối nàng đột nhiên đứng dậy vô vô y phục t ố t nên biết ta cũng biết rõ ta đi sát vách nhìn xem khoái ngũ cho hắn tỉnh lại đi rượu bốn chị em dâu đứng dậy có chút bất an nhìn xem nàng triệu phúc sinh hướng hở khép đại môn đi đến đem không lên cửa cổng tre kéo ra bên ngoài gió lạnh hô pha tới bên trong sân viện phạm vô cứu võ thiếu xuân hai người cô linh, linh đứng ở nơi đó thổi gió lạnh khoái trường thuận thì không gặp tăm hơi p h ạ vô cứu để một chiếc đèn nhún bà vai rụt cổ lại còng đến thẳng phát run hai người ngay được sau lưng cổng không hẹn mà cùng xoay người lại nhìn thấy triệu phúc sinh ra nhãn tình sáng lên đại nhân người rốt cuộc ra triệu phúc sinh ánh mắt dừng lại ở phạm vô cứu trên tay ngọn đèn bên trên đây là khoái trưởng thuận lúc trước sách kia ngọn đèn lúc này không biết tại sao đèn bên trong hỏa diễm d i ệ t cái này ngọn lúc đầu tại khoái lương trong thôn số ít có thể đốt lên đèn rơi xuống phạm vô cứu trên tay về sau không sáng đèn tắt triệu phúc sinh mỉm cười nhắc nhở một câu nàng đứng tại cửa ra vào nghiêng thai lắng nghe lúc trước trong phòng nghe được khoái lao ngũ gào thét cùng giận mắng đã nghe không được bên ngoài yên lặng đến quỷ dị bốn phía tối như mực phạm vô cứu võ thiếu xuân hai người đối sân viện trước c ao sen nhỏ mà đứng tối nay không có cái gì ánh đèn mượn mở ra cổng c h e lộ ra bất t ì n h ngọn đèn vàng có thể nhìn thấy hồ nước hiện ra phản quang thật có ý tứ a nàng thở dài phạm vô cứu không rõ nàng câu nói này là có ý gì nhưng nghĩ tới nàng đề cập đèn tắt không khỏi có chút bất đắc dĩ run lên tay đèn này rơi xuống trên tay của ta liền không sáng ta cũng không biết vì cái gì triệu phúc sinh trong mắt lóe lên h i ể u ra nàng không hỏi khoái trường thuận hướng đi võ thiếu xuân lại chủ động giải thích đại nhân đi vào gian phòng đề ra nghi vấn lời nói không lâu trường thuận liền nói có chuyện gấp muốn đi trước hắn đem đèn để lại cho chúng ta nhưng không biết vì cái gì đèn g i a o đến phạm nhị ca trên tay lúc còn rất tốt trường thuận vừa đi không lâu một chút liền không sáng có thể là không có dầu phạm vô cứu c a o mày nói nói xong hắn hướng triệu phúc sinh đi tới hiếu kỳ hỏi đại nhân vừa trong phòng nói thứ gì triệu phúc sinh nghe nói như thế đôi lông mày nhấc lên một chút các ngươi không nghe thấy vừa mới khoái tam lương tử vừa khóc lại hô động tĩnh lớn như vậy hai người liền ở bên ngoài không có nghe sao không có phạm vô cứu cùng võ thiếu xuân hai người đưa mắt nhìn nhau lắc đầu thôn đoán chừng lập tức liền có đại sự sắp xảy ra chúng ta có thể sẽ nhìn một trận trò hay triệu phúc sinh nói cái gì tốt kịch phạm vô cứu bản năng lắp một cái hắn v ụ n trộm nước mắt đi xem triệu phúc sinh mặt trên mặt nàng lộ ra nụ cười thản nhiên không biết tại sao nụ cười này có loại lệnh phạm vô cứu l ệ n h mình cảm giác kinh hãi đại nhân ngươi đừng như vậy cười ta sợ hãi loại cảm giác này phạm vô cứu cũng nói không chính xác nhưng lại giống như là hắn mấy lần gặp quỷ thời điểm lập tức liền có thể thấy được chúng ta đi trước khoáy ngũ phòng vừa đi vừa nói chờ sau đó các ngươi nhìn thấy hắn có thể liền biết có cái gì tốt kịch phát sinh nàng nói xong theo mái hiên hướng khắc một bên phòng đi đến phạm vô cứu cùng võ thiếu xuân giật mình chỉ chốc lát nhưng hai người rất nhanh kịp phản ứng liên tục không ngừng đi theo triệu phúc sinh sau lưng võ thiếu xuân hiếu kỳ hỏi đại nhân làm sao biết k h ó i ngũ trong nhà ta nghe nơi này không có nửa chút v ă n động hắn c h ỉ ít lúc này ở về sau còn ở đó hay không ta cũng không tốt nói triệu phúc sinh thâm ý sâu sắc đạo nói xong bước nhanh hơn thúc giục hai người đi mau phạm vô cứu cùng võ thiếu xuân hai người không có đạt được s á c thực trả lời trong lòng nửa chút thực chất đều không có trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ ta ghét nhất câu đấu người nhưng hai người tuy nói trong lòng đã có cách ngoài miệng lại không dám nói gì triệu phúc sinh trước phòng trước bên trong nghe được vang động đã khóa chặt khoái ngũ vị trí nàng chuyển tới phòng bên cạnh một gian đồng nát cửa phòng tuổi trước nhấc chân dùng sức một đạp ẩm trọng hưởng trong tiếng cái kia vốn là liền lung lay sắp đổ cửa phòng ẩm v a n g sụp đổ t ó é lên cho bụi tại cái này cửa phòng bị nàng cưỡng ép phá vỡ c h o mắt nơi xa khoái ra bốn chị em dâu chỗ gian phòng ánh lửa lại phút chốc dập tắt triệu phúc sinh bước vào căn này trang tứ nương tử đã từng sinh hoạt qua chỗ ở cũ một cô âm hẳn cảm giác trong nháy mắt liền đem nàng bao vây sau đó phạm Bố cứu, Võ Thiếu Xuân cũng cùng theo vào. hai người vào trước mắt chuyện quỷ dị phát sinh k i ế n g ngọn k h ó i trường thuận lưu lại đặc thù ngọn đèn tại g i a o đến phạm vô cứu trên tay sau liền tùy theo dập tắt đèn đồng lúc này dĩ nhiên ly kỳ tự nhiên một cỗ nhàn nhạt mùi hôi thối nhi lan truyền ra ánh đèn sáng lên thời điểm phạm vô cứu chính mình cũng run lên hắn ý thức được chuyện quỷ dị phát sinh kiên trì nhìn trong tay đèn đồng kinh hoàng hô một tiếng đại nhân vội cái gì triệu phúc sinh đi ở phía trước cũng không quay đầu lại lên tiếng nàng giống như đối với chuyện này nửa chút đều không an kinh chấn định cảm xúc cấp tốc lây nhiễm phạm vô cứu khiến cho hắn một chút liền bình tĩnh rất nhiều đại nhân đèn sáng võ thiếu xuân cũng cảm thấy tê cả ra đầu hắn trải qua quỷ án có thể chúng ở giữa quá trình cũng không có cảm giác gì mà nên lúc hắn thân ở quỷ vực lại không tự biết cùng lúc này thành tỉnh biết mình thân nhập hiểm cảnh lại cực lớn s á t suất gặp quỷ tình huống hoàn toàn khác biệt chúng ta không có điểm đèn hắn cố gắng chấn định nhắc nhở triệu phúc sinh bình thường triệu phúc sinh nhẹ gật đầu chậm rãi ngắm nhìn một phía trong phòng phá đến không còn hình dáng m ộ n đất mặt đất gập đèn bếp lò phá cũ nát cũ phía trên trống mấy mụm đen nhánh nồi lớn lò trước không có gì bóng t i mấy cái phá rắc bình chất đống trên nóc nhà còn có chút phá để lọt bên trong là ở nằm gian phòng mơ hồ nhưng nhìn đến đen nhánh màn khoác lên phá trên giường thiếu xuân n g ư ờ i đã nói gặp qua dạng này đèn triệu phúc sinh mượn ánh đèn đem bốn phía dò xét xong đột nhiên quay đầu nhìn võ thiếu xuân một chút võ thiếu xuân nhẹ gật đầu đàng h o à n g nói ta từng tại hoàng cường thôn đào ra mồ m à tổ tiên bên trong thấy qua dạng này mai táng đèn đồng mai táng dùng phạm vô cứu còn không có ý thức được là lạ ở chỗ nào nói chuyện đồng thời triệu phúc sinh hứng hở túi đầu hướng trong tay hắn tự động sáng lên đèn nhìn thoảng qua võ thiếu xuân không có lưu ý đến triệu phúc sinh biểu lộ q á i dị h gặp khoái ngũ trong nhà gian ngoài trống rỗng nhìn một cái không x ó t gì liền lại đánh bạo t h a m dò hướng nội thất nhìn lại trong phòng đen nhánh mơ hồ nhìn thấy một t r ư ơ n g cao cỡ nửa người tủ gỗ còn có một t r ư ơ n g phá dường chi xong nợ tử hắn a một tiếng đại nhân không người đâu có người triệu phúc sinh mười phần chắc chắn đạo nói xong lại hô phạm vô cứu phạm nhị ca ngươi cho hắn chiếu cái minh nàng vừa mới nói xong phạm vô cứu lên tiếng dẫn theo đèn đi đến cửa phòng miệng ánh đèn chiếu sáng trong phòng chỉ thấy đen nhánh kia cũ nát màn bên trong chẳng biết lúc nào quả nhiên ngồi một bóng người chương một trăm bảy mươi sáu quỷ án tái hiện, một mở nhạt đèn đồng bên trong quang chỉ có thể soi sáng ra khoảng nửa trượng khoảng cách ánh đèn tự phá cũ tường đất vào miệng chiếu vào nhìn thấy kêu phá m ả n từ nửa vén lên một nửa rủ xuống giường chính giữa ngồi một cái nam nhân nam đầu tóc dôi tung tùy ý lên đỉnh đầu thắt cái búi tóc trên mặt bóng loáng đ ầ y mặt m í mắt lỏng m í mắt hạ gạt ra hai cái bong b o n g cá giống như khoe mắt nhóm i ệ n g khoe môi rủ xuống ánh mắt âm lanh từ hắn đạt kéo m í mắt ở giữa bắn ra đến lạnh lùng nhìn qua mấy cái này lạ mặt kẻ xông vào bóng người này xuất hiện đến mười phân đột nhiên vo thiếu xuân trước đó hoàn toàn không có phát giác lãnh bất phương nhìn thấy, liền bị dọa cho phát sợ. võ thiếu xuân trái tim phanh phanh n ả y loạn há mồm liền muốn mắng chửi người nhưng hắn ông n ô n huế ngữ còn chưa nói ra miệng liền nhớ tới triệu phúc sinh còn ở chỗ này hắn mạnh sinh sinh đem đến miệng bên cạnh thô tục n h ì n xuống đang muốn hỏi cái này người có phải là khoái ngũ lúc đã thấy triệu phúc sinh đem hắn chen đến một bên nhanh chân vào nhà nhấc lên kia ngồi ở trên giường người tả hữu khai c u n g ba ba hai thai ánh sáng đánh cho người kia trong nháy mắt ngã xuống giường so như một bãi bùn não ôi nha khoái ngũ còn chưa mở mắng liền bị đánh ngã xuống giường võ thiếu xuân thấy sửng sốt một chút vừa mới ồn à o phải ngươi hay không triệu phúc sinh đá cảm giác lòng bàn tay một trận d í n h dính cái này khoái ngũ đầy người hôi thối trong phòng tản mát lấy một c ố buồn nôn đến cực điểm hương vị giống như bài tiết vật sen lẫn một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được hương vị khiến cho nàng nhăn nhăn lông mày hắn say thành như vậy sợ là đã hồi lâu không có t r ả i tắm rồi tóc ngưng kết thành khối trên thân trong váy áo dài bên ngoài ngắn chụp vào một tầng lại một tầng mỗi tầng cũng giống như kết liêu thật dày dầu vậy sờ lên có chút dính tay cảm giác nàng bắt k h o i ngũ y phục lòng bàn tay đều giống như dán một tầng thật dày đen cấu triệu phúc sinh căm ghét tại và t á o chỗ cọ sát cái gì, cái gì k hai, trang trang nôn, nôn, hai, hai người sắc mặt đại biến các ngươi giam xông vào tiến nôn thôn đánh người đánh chết người rồi đánh chết người rồi thanh âm hắn sắc nhọn gọi hàng đồng thời một đôi tay phản tướng triệu phúc sinh túng hắn cổ áo bàn tay cầm nắm ở triệu phúc sinh ngay từ đầu không có đem hắn để vào mắt thôn này có gì đó quái lạ nhưng trước mặt khoái ngũ chỉ là một cái l ấ n thiện sợ ác con ma men thôi nàng ngự x ử lệ quỷ lực lượng v i ệ n thắng người bình thường lại thêm tự cao tự thân có sắc phong môn tần h tại đối với cái này khoái ngũ nửa chút không sợ hãi nhưng khoái ngũ bắt được cổ tay nàng trong nháy mắt nàng liền ý thức được là lạ một c ô âm hàn quỷ hơi thở theo khoái ngũ lòng bàn tay chui vào nàng làn ra bên trong bị kích thích phía dưới cổ tay nàng trô đâm đau triệu phúc sinh ánh mắt co g ụ c lại túi đầu cùng khoái ngũ đối mặt hắn niết miệng hắc hắc cười một tiếng không có mười văn tiền có thể đi không ra khoái lương thôn hắn lạnh lùng nói, tiếng nói giống như là người bị hắn cầm nắm địa phương triệu phúc sinh trên da cấp tốc lưu lại khối khối đ ố m đen nấm mốc điểm tựa như đồ ăn bị ẩm cấp tốc hư thối triệu chứng đ ố m đen khác nào vật sống một khi lạc ấn đến cổ tay nàng bên trên liền cấp tốc muốn thuận cổ tay hướng cánh tay nàng lan tràn ra triệu phúc sinh ánh mắt rơi tới cổ tay bên trên đúng lúc này khoái ngũ thân thể phát sinh n ị biến thân thể của hắn nhanh chóng hòa tan trong khoảnh khắc hóa thành một bãi tản da đen nhánh nồng tối bùn não kia bùn nao phía trên khoái ngũ biến hình ngũ quăn lạnh l ù n nhìn xem nàng tiếp lấy cái này bãi bùn n a u đi ngược dòng nước theo cặp kia còn tú triệu phúc sinh cánh tay trong nháy mắt biến thành đen lúc trước khoái ngũ trên thân hôi thối một chút chuyển rời đến trên người nàng ngặt thở mùi thối phô thiên cái địa vợ tới âm lanh thâm ư ớ t bóng đen trong nháy mắt đem triệu phúc sinh thân thể toàn bộ b a o khỏa giống như vì nàng xuyên lên một kiện ô huế áo ngoài khoái ngũ âm lãnh thanh â m tại triệu phúc sinh bên thai văng lên có tiền không có không có tiền ngươi cũng không thể sống mà đi ra khoái lương thôn tiền có tiền không có âm lanh bị dị vật chất xâm lấn triệu phúc sinh toàn thân muốn tiến vào làn da của nàng cùng nàng cốt lục dung hợp cùng lúc đó trong thức hại của nàng phong thân bảng nhắc nhở ngươi thụ b ồ n nôn bị ph buồn nôn quỷ sẽ rót vào da của ngươi cùng ngươi cốt đ ụ c tương liên ăn khô huyết đ ụ c của ngươi cho đến đưa ngươi móc thành một bộ sắc h ô n g triệu phúc sinh bởi môi miết ánh mắt lộ ra lênh quang nàng thụ buồn nôn quỷ p h ụ thể cũng không có bối rối đang muốn lấy điểm công đức triệu hoán môn thần xua tan buồn nôn quỷ nhưng chuyện quỷ dị lần nữa phát sinh k i a bùn n h a o biến thành ô h ề áo khoác tại bao trùm thân thể nàng k i a một cái trước mắt hôi thối vừa nhiễm làn da của nàng cũng không có thuận lợi cùng thân thể của nàng tương binh tiếp triệu phúc sinh làn da giống như là đã cách chở huyết nục quỷ dị vật tại xâm lấn làn da t r ớ c mắt không có thu hoạch được một phần chỉ cầu đầu t h ô nàng thôn trưởng trước chết nhân khi che chăn người mện. n võ lập nhân trước khi chết chỗ che lại trỗi ra trong khoảnh khắc nghĩ đến điểm này tiếp lấy thần s ắ c như thường đưa tay theo gương mặt một vòng một đại khối hôi thối bùn nháo bị nàng xóa trong lòng bàn tay như cùng sống vật du đậu triệu phúc sinh trong lòng vui mừng tiếp lấy hai tay theo cổ đầu vai cùng cánh tay dùng sức hướng xuống hao chỉ kia hôi thối bùn nháo hình thành quỷ da bị nàng thuận thế b ư ớ c xuống cuối cùng hóa thành một bãi nước bùn có quắp tích tại cổ tay nàng chỗ nàng căm ghét hơi vung tay ba một tiếng v a n g v ò n kia tối đen như mực dính dính màu đen vết bẩn trong nháy mắt bị nàng vùng rời xuống đất trên giường xay như c h ế c k h o á ngũ biến mất không còn thấy bóng dáng đây hết thể phát sinh ở trong khoảng điện quang hòa thạch phạm bố cứu võ thiếu xuân hai người bị khoái ngũ đánh ra thối nớp hùn đến đầu v ó c t r o n váng b u ồ nôn n nôn khăn ở giữa căn bản không có ý thức được trong phòng này g ra quỷ triệu phúc sinh tại ác quỷ p h ụ thể tình hôn g d ư ớ i bừng tỉnh chạy trốn đợi cho đem tia ác bùn vùng thoát khỏi nàng lo lắng cái này ác quỷ còn muốn hạ i người đang muốn ngồi s ổ m người xuống tìm lúc đột nhiên bên ngoài ánh lửa liên tiếp sáng lên cạch cạch gấp rút tiếng bước chân không dứt bên thai một cỗ túc sát bầu không khí trong nháy mắt bao phủ toàn thôn ba người bên thai nghe được có người lớn tiếng đang kêu cái này một biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho phạm vô cứu lấy làm kinh hãi hắn đông dưng quay đầu cùng võ thiếu xuân nhìn nhau trong mắt mang theo kinh hoàng đại nhân chuyện gì xảy ra từ mấy người vào thôn về sau toàn bộ khoái lương thôn cho người cảm giác chính là âm ủ đầy tử khí có thể là thụ lệ quỷ ảnh hưởng nơi này mỗi người đều giống như mười phần đề phòng lời nói cũng không nhiều hành động ở giữa cũng a n t ĩ n h dị thường lúc trước mấy người một đường đi theo khoái trường thuận từ khoái lục thúc nhà hướng khoái ngũ trong nhà cái phương hướng này đi tới lúc toàn bộ thôn trang dĩ nhiên yên lặng đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được từ ba người tới bên này đến triệu phúc sinh tìm khoái ra bốn chị em dâu nói xong lời nói sau đến hiện tại nhiều nhất nhưng mà gần nửa canh giờ lúc đầu cực độ an tính thôn trang lại đột nhiên tiếng người huyên áo cái này hiển nhiên là mười phần không bình thường sự t ì n h nhưng hai người hỏi xong lời nói về sau còn chưa kịp từ triệu phúc sinh trong miệng đạt được hồi âm tiếp lấy hai người con ngươi co lại nhanh chóng đại nhân khoái ngũ không thấy c h ư ơ n một trăm bảy mươi sáu quỷ án tái hiện hai chỉ thấy lúc trước bị triệu phúc sinh đánh ngã xuống giường xay như chết khoái ngũ lúc này ở ba người trước mặt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi một màn quỷ dị này làm cho hai người trái tim co lại nhanh chóng có quỷ hai chữ còn chưa hô ra phạm vô cứu trong tay đèn lần nữa im ắng dập tắt chúng ta đi mau triệu phúc sinh lúc này còn đang may mắn mình không có sử dụng điểm công đức liền thoát khỏi một lần lệ quỷ dây dưa rất nhiều nhỏ vụ n manh mối lúc này hóa thành chân tướng tại trong đầu của nàng xuyên liền bên ngoài phạm vô cứu chính là có gốc lúc này nghe được gian ngoài gọi hàng cũng biết phát sinh đại sự một cỗ ẩn chứa sát cơ hàn ý che kín toàn bộ thôn trang ba người từ trong phòng bay chạy đến liền gặp nơi xa đèn đuốc chất động giống như toàn bộ thôn trong nháy mắt khôi phục vô số người dơ bó đuốc tại đồng ruộng lâm đạo ghé qua nhanh chóng hướng nơi này mà tới chúng ta rời khỏi nơi này trước vừa đi v lập tức xảy ra đại sự triệu phúc sinh không kịp giải thích căn dặn hai người lập tức đuổi theo chính mình đi nơi nào võ thiếu xuân tim đập như t r ố n g chầu nện khẩn trương hỏi một tiếng đi khoái thị từ đường triệu phúc sinh n ứ n g ba người nhanh chóng ra khỏi phòng lúc này nơi xa khoái lương thôn các thôn dân đã xuất động nơi xa trên đường nhỏ có thật nhiều người nắm lấy bó đ u ố c mà tới lúc trước không có một hai khoái da huynh đệ đập trước lúc này đã đứng đầy người mấy người lúc trước liền trong phòng dĩ nhiên không có nghe được nửa chút văng động không biết những người này là khi nào đến phạm vô c ứ gan to bằng trời nhưng đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy thôn dân cũng là lấy làm kinh hãi nhưng kỳ quái chính là những người này dơ bao đuốc lại so như mắt m ù căn bản không nhìn thấy mới vừa từ trong phòng ra lại cùng bọn hắn đối diện tương đối ba người những người này hoặc đánh xích bác hoặc r ộ n g mở áo ngoài mặt mũi tràn đầy hung ác mang theo một loại quái dị tàn nhẫn ẩn ẩn sen lẫn hưng phấn trong miệng còn gọi lấy thanh môn hộ chấp gia quy phạm vô cứu cùng võ thiếu xuân hai người đã ý thức được là lạ hai người một mặt giật mình ngộng phạm vô cứu t u é t miệng nói phát sinh chuyện gì chuyện chúng ta bị vây ở quỷ trong ngộng triệu phúc sinh trầm giọng nói cái quỷ gì ngộng nghe xong q u chữ phạm vô cứu lập tức không cơi được t h â n thể b ạ n run đồng thời trốn đến võ thiếu xuân sau lưng. Trong làng có hắc thể bắt thời thiếu đầu sau dậy, võ á m k h ô n bình thường, ta nghi lương thôn g hoài khói ta l ú cứu này lầm vào thời gian tuần hoàn bên trong. vào lầm Phạm thời bố c võ thiếu xuân căn bản không hiểu cái gì thời gian tuần hoàn hai người không hiểu ra sao triệu phúc sinh giải thích chính là trang tử nương tử muốn bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước thời điểm lập tức nàng sẽ bị đẩy vào trong sông mà chết tiếp theo lệ quỵ khôi phục điểm này là nàng lúc trước cùng k h o i ra bốn chị em dâu nói chuyện bên trong mấy chị em dâu liên tiếp nâng lên thời gian tuyến xác nhận nàng lúc ấy nghe được k h ó i nhị tức phụ nâng lên đêm qua hôm nay ý thức được thời gian bất thường cùng trang lao thất đề cập k h ó i lương thôn b ộ phát quỷ án đã bảy tám ngày là tà đạo về sau vì xác nhận nàng đang cùng k h ó i ra bốn chị em dâu lúc nói chuyện cũng cố ý đem lúc này thời gian t u y ế n kéo đến trang tứ nương tử bị chìm sông hôm đó tương tự sử dụng đêm qua đêm nay dạng n à y thuyết pháp bốn người không có phản bác triệu phúc sinh cũng bởi vậy xác nhận thôn thời gian cũng không phải là tại quỷ án phát sinh vài ngày sau mà là quỷ vụ án phát sinh sinh đêm đó kết hợp trước đó đủ loại triệu phúc sinh nguyên bản suy đoán nàng cùng k h o i lúc thúc bốn chị em dâu nói chuyện h ẳ n là tại trang tứ nương tử bị chỗ tư hình đêm đó. lại sau khi chết lệ quỷ khôi phục làm bóng tối bao trùm khoái lương thôn các thôn dân hụ sợ trở về khoái lương trong thôn thôn vì vậy mà chặt chẽ phòng hộ điểm này từ khoái lục thúc l ờ i nói bên trong là tìm được chứng minh triệu phúc sinh sinh lòng hoài nghi là tại khoái trường thuận bị nàng lời nói khách sáo về sau để lộ ra khoái thị từ đường không cách nào tiến vào hắn trong lúc vô tình nói lên chuyện xảy ra về sau khoái lương thôn đèn không có thể thắp sáng hắn lúc ấy trong tay nhấc lên đèn là từ khoái thị từ đường bên trong lấy ra mà võ thiếu xuân cũng đã nói dạng này đèn hắn từng gặp lại là mồ mả tổ tiên bên trong trôn cùng vật cái này rất ý vị sâu xa bất kể là trôn cùng vật vẫn là từ đường bên trong đèn đều thuộc về người chết sử dụng c h i vật về sau đèn rơi xuống phạm vô cứu trên tay lúc ly kỳ dập tắt sau đó mấy người tiến vào khoái ngũ nhà đèn lần nữa sáng lên trong phòng khoái ngũ đã không còn là người theo khoái ngũ sau khi chết biến thành buồn nôn quỷ biến mất lại một lần nữa nghiệm chứng triệu phúc sinh suy đoán nhưng mà trong lòng nàng vẫn có nghi hoặc nếu quả như thật là thời gian ngược dòng trở về trang từ nương tử bị chỗ tư hình đêm hôm ấy như vậy khi đó trang từ nương tử tuy nói rất nhanh lệ quỷ khôi phục nhưng phẩm giai nhiều nhất nhưng mà sắc cấp triệu phúc sinh có môn thần đồng phẩm giai không thể không sắc cấp lệ quỷ tại còn có điểm công đức. hoàn toàn có thể đánh cược một lần nhưng triệu phúc sinh lo lắng sự tình hoàn toàn không phải đơn giản như vậy có thể thao túng thời gian pháp tắc không phải bình thường quỷ vật có thể có thủ đoạn ít nhất là cần thai cấp trở lên xe quỷ kim linh mới có thể làm được sự t ì n h trừ cái đó ra nàng hoài nghi thật sự có lệ quỷ điều khiển thời gian sao có khả năng hay không là ba người bọn họ tại từ hoàng tuyển thực chất bỏ lên tiến vào khoái lương thôn một k h ắ c này cũng đã nộ nhập cái nào đó không gian đặc thù bên trong hai người bị nàng dọa đến sợ vỡ mật thời khắc sinh tử hai người b ộ c phát ra vô tận tiềm lực đi theo triệu phúc sinh sau lưng gặt ra khoái ngũ gia môn đúng lúc này Đột n hai i người ê n có ư hô to, đ nàng t r ó lại. Một cái Một sắc người h nhân hô, ọ n nữ n n đem à y phục cúc u mặt. Hai n g ư này q u á t trói hai vừa vặn chứng minh triệu phúc sinh lúc trước trôi nói đúng ba người xâm nhập trang tứ nương tử tử hình đêm hôm đó tuy nói biết sau đó phải chuyện phát sinh ba người cũng hẳn là muốn chạy trốn lấy mạng người đúng nhưng không biết tại sao quỷ t h ầ n s u y khiến triệu phúc sinh cùng phạm b ô cứu võ thiếu xuân đều muốn nhìn một chút trang tứ nương tử lúc này bộ dáng ba người đồng thời quay đầu một bóng người bị người trói gô ném vào góc như là cá rời khỏi nước liều chết dây rồi lấy phạm vô cứu nhìn thoáng qua lập tức con mắt đều muốn trừng ra hốc mắt lao trương trương sư phụ võ thiếu xuân lúc đầu cho là mình sẽ thấy một t r ư ơ n g đáng sợ m ặ t quỷ. hắn đều chuẩn bị tâm lý thật tốt lại không ngờ tới lúc trước tại khoái lục thúc nhà cùng ba người mỗi người đi một ngả t r ư ơ n g truyền thế lúc này bị người c h ó i như là bánh gói đ ồ n g dạng ném vào góc nay q u ỷ dị bên trong lộ ra một chút xíu hoang đường một màn làm cho mấy người ngần người triệu phúc sinh cũng hung hăng sừng sốt có chút im lặng t r ư ơ n g truyền thế lúc đầu cực lực dãy r u ộ n h ư n g khoái lương thôn người đông thế mạnh lại những người này giống như là đột nhiên đến rồi không phải nói hắn là trang từ nương tự đem hắng t ó i lại nh chính e m thầm hối hận mình lúc ấy vì lười biếng không có theo triệu phúc sinh đi ra ngoài vốn cho là tối nay tất ra đại sự chính lo n g h ĩ khủng hoảng thời khắc đột nhiên nghe được phạm võ hai người tiếng la hắn vui v ẻ dị thường ngầm đầu mấy người đưa mắt nhìn nhau chương truyền thế nhãn t ỉ n h sáng lên trên mặt bắn ra vô tận hy vọng dùng sức thẳng lưng bày chân thân thể hủy điên quần núc n í c h trong lỗ mùi phát ra ô ô ồ đại nhân võ thiếu xuân gặp một lần cảnh này muốn tiến lên hỗ trợ phạm vô cứu cũng nhìn về phía triệu phúc sinh triệu phúc sinh nhìn liếc chung q u n h lộ ra một cái không có hảo ý nụ cười lắc đầu chúng ta đi chương một trăm bảy mươi bảy mươi bảy trương truyền thế vốn cho rằng chín người đến mình nhất định có thể được cứu hắn còn trông cậy vào triệu phúc sinh cứu hắn thoát khốn lại không ngờ tới triệu phúc sinh căn bản không có trợ giúp ý tứ hắn lập tức ấp ô ô ô à, lớn ân người dưới tình thế cấp bách hắn như là côn trùng ngồi trên mặt đất ngạo ngoại hướng phía trước cọ sát vài thước còn dám dây g i a đưa nàng quần áo lột một cái nam nhân thô t h à n h đại k h í uống tiếp lấy mấy cái phụ nhân tiến lên như lang như hổ bắt lấy trương truyền thế tóc bắt đầu đến xé hắn y phục trương truyền thế muốn mắng người hắn không phải trang tứ nương tử những này k h á i lương thôn người là điên thật rồi nam nhân nữ nhân là không nhận ra được sao hắn cùng trang t ứ nương tử không chỉ là niên kỷ khác biệt liền giới tính cũng không giống nhưng hắn miệng bị ngăn chặn lời nói đều nói không nên lời vô số hai tay ở trên người hắn loạn trả sát những nữ nhân này lâu dài làm việc nhà đông khí lực thủ đoạn không thua nam nhân bóp hắn ra thịt đau đớn vô luận trương truyền thế làm sao ra sức dây r u ộ n các nữ nhân vẫn như theo heo con thuần thục đem trên người hắn y phục thoát cái sạch sẽ c h ấ n tru liền cái quần đều không cho hắn lưu trương truyền thế muốn chết nghĩ hắn lao trương cả đời này chưa từng có như thế mất mặt xấu hổ qua hắn lương tựa người giấy trương làm chính là chấn ma ti sinh ý sinh hoạt thoải mái dễ chịu nào biết ngày đó tiến chấn ma ti đòi nợ bởi vì kém dương sai gia nhập chấn ma ti về sau theo triệu phúc sinh liều chết xử lý q u ỷ án vậy thì thôi không nghĩ tới lần này q u ỷ án cựu tử nhất sinh không nói trước khi chết còn phải bị dạng này nhục nhã đám người rất mau đem hắn thoát đến không còn một mảnh chương truyền thế nằm trên mặt đất phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía tất cả đều là người rất nhiều người trong tay cầm bó đuốc vô số hoặc hạ lưu hoặc chắn ghét hoặc ánh mắt trào phúng rơi ở trên người hắn đánh ra hắn khi dễ hắn hắn cũng không phải là cỡ nào nhát gan n u n h ư người nhưng lúc này thân vô thốn lũ tại dạng này ác ý ánh mắt vây nhìn thấy. lại từ trong lòng sinh ra sợ hãi hắn co người lên t ự c lực nghĩ đem thân thể của mình ngăn trở trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu lần sau không dám tiếp tục không đi theo lớn người đi rồi lao trương ngươi kiên trì một chút triệu phúc sinh đứng tại đám người bên ngoài giống như cùng cái này ra hoang đường nháo kịch có một loại vô hình ngăn cách lam âm mỹ hô hào muốn giết chết trang t ứ nương tử đám người rõ ràng ngay tại bên cạnh nàng người người n h n náo lại không có người nào phát hiện nàng cùng phạm võ hai người tồn tại nàng nhìn xem lăn lộn đầy đất trương truyền thế an ủi hắn nói những thôn dân này đã chết chúng ta bị vây ở quỷ trong lậu t r ư ơ n g truyền thế hối hận không thôi lúc triệu phúc sinh như chống chiều t r u n g sớm xuyên thấu chung quanh tiếng ồn ào vang truyền vào trong thai của hắn hắn ngẩng người ngẩng đầu chúng ta không thể cứu người chìm sông nghi thức những thôn dân này nhất định phải làm bằng không thì đánh vỡ quỷ mộng hậu quả chúng ta khả năng gánh chịu không được triệu phúc sinh nói n g h e xong chung quanh những người này cũng có thể là quỷ phạm vô cứu trên mặt nguyên bản cười trên nỗi đau của người khác thần sắc một chút cứng đờ lại vì vô tận sợ hãi quỷ là không có lý trí ký ức hiện tại những này cảm thụ chỉ là người hảo giác để quỷ nhìn xem khỏa thân thế nào triệu phúc sinh nói Nàng một chương ú t làm cho là truyền là thế, là thế, thế lúc đầu xấu hổ giận dữ tuyệt vọng lại bất lực lúc này một khi nghĩ thông suốt lập tức tâm tính liền thay đổi ngươi phía sau lưng có quỷ ấn có thể bảo ngươi không chết chúng ta muốn đi một bên khác làm việc chỉ có phá giải quỷ mộng dẫn xuất trang tứ nương tử cái này có quỷ án mới có thể chấm dứt chương truyền thế nghĩ thông suốt về sau lập tức l i ề u mạng ở đầu trong miệng ô、oh, ô、oh, à, lớn ân người ai nhanh nôn đi hắn có thể tại q u ỷ trước mặt bị lộ sạch quần áo nhưng tuyệt không thể tại triệu phúc sinh ba người trước mặt thả ngược lộ sữa c ò n dám cười thật sự là không biết xấu hổ tiện nhân a có người nhìn thấy trương truyền thế thân sắc không khỏi g i ậ n q u á t to một tiếng đánh chết nàng ba ba cái tắt tiếng vang bên trong trương truyền thế a đủi mình giả giả hết thảy đều là giả võ thiếu xuân một mặt vẻ đồng tình nhìn trương truyền thế bị đánh cho mặt mũi bầm rập hình thành đầu heo lúc này không phải nhiều lúc nói trong thôn sắp cử hành tư hình tất cả thôn dân ánh mắt rơi vào trường truyền thế trang tứ nương tử trên thân c h ấ n ma ti ba người không thể một mực tại nơi đ â y lưu lại nếu không khó mà rời đi quỷ mộng đi triệu phúc sinh một hô phía dưới phạm võ hai người một cái giật mình cùng ở sau lưng nàng ba người một đường phi nước đại đối diện cùng rất nhiều chạy đến khoái ngũ trước cửa nhà thôn dân chạm vào nhau ba người tại đám người bên trong xuyên qua đàm mệnh phạm vô cứu trái tim phanh phanh n ả y l o ạ n vẻ mặt cầu xin run giọng hỏi đại nhân không phải nói khoái thị từ đường không cách nào tiến vào sao chúng ta thật muốn đi từ đường sao hắn thậm chí lúc này còn có chút mơ hồ còn không có biết rõ ràng đầu đuôi câu chuyện chỉ biết đột nhiên triệu phúc sinh liền nói khoái lương thôn thôn dân chết hết chương truyền thế một chút trở thành các thôn dân trong mắt trang tứ nương tử triệu phúc sinh nói thời gian về tới vụ án phát sinh ngày đó nói cách khác chương truyền thế đợi chút nữa có thể muốn l ặ p lại trang tứ nương tử ngày đó bi kịch cũng bị người nhét vào lồng heo chìm sông cái này toàn bộ sự kiện thật sự là hoang đường mà ly kỳ còn có chút không thể tưởng tượng khiến cho hắn bắt đầu hoài nghi gì là thật cái gì là giả bọn họ đến cùng có hay không hộ tống trang lao thất tiến vào trang gia thôn kế mà ngồi trên quỷ thuyền tại đáy sông đặc quỷ lại có hay không có may mắn từ đáy sông thoát đi, tiến vào khoái lương thôn. lại cùng k hắn ó i lục thúc c trò h u y hẳn là rõ ràng triệu phúc sinh lời nói bên trong ý tứ lại lại bởi vì sợ hãi theo bản năng bài xích nàng nói tới tin tức chỉ không ngừng run dày tiếng nói đại nhân đại nhân lời này là cái gì triệu phúc sinh nghe hắn đặt câu hỏi cũng không nóng giận bởi vì ta chạy thoáng có chút thở hổn hển nói cách khác chiếc đèn này ai có thể dùng ai liền chết mà chúng ta không cách nào sử dụng chính là nói thôn này chỉ có chúng ta mấy cái người sống một đoạn này lời nói bên trong để lộ ra đến tin tức khá cường đại phạm vô cứu cùng v õ thiếu xuân còn đang cố gắng tiếp thu triệu phúc sinh lại nói quỷ án bộc phát đến rất nhanh chúng ta muốn tại nghi thức xong thành tiến lên nhập từ đường nàng hoài nghi khoái lương thôn người không cách nào tiến vào từ đường là bởi vì từ đường bên trong có một loại nào đó áp chế lệ quỷ tồn tại là một cái khác lệ quỷ khôi phục vẫn là một loại nào đó đại hung chi vật trang tứ nương tử con gái người cả thôn đều quên lãng sự tồn tại của nàng cũng không biết nàng người ở chỗ nào có phải là cũng cùng một chỗ n ú t ở từ đường bên trong đủ loại nghi hoặc phun lên triệu phúc sinh trong lòng c h ư n một trăm bảy mươi bảy tiến vào từ đường hai cũng may khoái thị từ đường cách khoái ngũ nhà cũng không xa ba người xuyên qua hối h ạ chạy đến khoái lương thôn thôn dân rất nhanh tới từ đường cửa ra vào từ đường bên cạnh chính là khoái lục t h ú c nhà lúc này trong nhà hắn trống giống đại môn đóng chặt không có bó đốt chiếu sáng cùng thôn dân hắn c ử phòng đen nhánh nặng nề mang theo một loại không khỏi kiềm chế khoái thị từ đường bên trong không có điểm đèn một mảnh đen kịt từ cửa ra vào nhìn thấy có thể nhìn thấy từ đường bên trong đình cùng nơi xa rộng mở đại môn bên trong giường như tiến cống lấy tổ tông bại vị những vật này triệu phúc sinh đứng tại từ đường trước cổng chính ngừng chân một lát đại nhân phạm vô cứu võ thiếu xuân chạy thở hồng hộc không rõ nàng vì cái gì không hề đ ộ n g nàng dường như ý thức được cái gì thay đổi đầu nhét vào lồng heo ngâm xuống nước chính môn phong chấp gia quy các thôn dân lớn tiếng gầm thét thanh âm lan truyền ra mang theo một loại đáng sợ áp bách khiến cho người đánh từ nội tâm khuất phục không dám không nghe theo ánh lửa ngút trời mà lên rất nhiều người trong tay cầm bó đốt Tư h ì n g biết n lúc n nhanh. Bị h o á tiêu trải xuôi theo thôn cùng hoàng tuyền bên cạnh quỷ dị quỷ hoa đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi tạo thành một đầu đồng ruộng con đường đám người đạp đi lên không khí ngột ngạt bên trong mang theo vài phần nguy hiểm đáng sợ thôn dân hô hào phòng giam đem dọc theo đường đồng ruộng bãi cỏ dấm đạp đi vào bờ sông ồn ào ở giữa đem lồng trúc đẩy vào trong sông đây hết thể tiến triển dị thường nhanh chóng phạm vô cứu thấy run như cây s ấ y lúc này âm thầm may mắn từ c h ấ n ma ti xuất phát trước ca ca của hắn phạm tất tử từng dặn dò qua hắn để hắn một đường nghe triệu phúc sinh nàng để làm cái gì thì làm cái đó may mắn hắn nghe lời không có giống như trương truyền thế lời nhác lúc ấy ngồi ở khoái lục thuốc nhà không chịu đi nếu như lúc ấy hắn không đi có thể tối nay bị đánh sưng lên mặt xé y phục nhét vào lồng heo ngâm xuống nước liền không chỉ trương truyền thế một người võ thiếu xuân cũng có chút kinh hoàng theo bản năng quay đầu đại nhân chúng ta cứu trương sư phụ không đ ã n sông là có nữ quỷ trấn ma ti lúc trước vào t h ô t lúc liền suýt nữa bị lưu tại trong sông là đã hao hết thiên tân vạn khổ mới chạy thoát trương truyền thế nếu như bị người chìm vào trong sông hạ không phải muốn được đưa vào nữ quỷ c h i thủ triệu phúc sinh ánh mắt chầm lãnh nàng suy nghĩ một chút đ ư ờ ngày n chúng ta cứu không được nói xong nàng ngẩng đầu nhìn một chút âm trầm từ đường do dự một lát cất bước bước vào khóa cửa bên trong khoái trường thuận nói qua chuyện xảy ra về sau từ đường không cách nào tiêm o chính hay trương truyền thế lo lắng võ thiếu xuân nhìn thấy động tác của nàng trong lòng hoảng hốt nhưng sau một khắc triệu phúc sinh bước qua khóa cửa thuận lợi đứng ở trong phòng hắn cùng phạm vô cứu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc lập tức cũng đi theo triệu phúc sinh bước vào bên trong cửa vừa vào cửa bên trong mấy người liền ngửi thấy một loại như ẩn giống như không mùi hôi thối võ thiếu xuân vuốt vớt cái mũi không có lên tiếng ba người bây giờ còn không có thoát khốn chương truyền thế càng là lâm vào trong nguy hiểm này một ít mùi thối cùng so sánh liền không coi vào đâu phạm vô cứu nhưng là dùng sức ít mấy hơi cái mũi g i ậ t g i ậ t nhỏ giọng nói t h ầ m cái này mùi thối hắn còn thừa lời còn chưa r ư ớ triệu phúc sinh ánh mắt lấp lóe chứa k ô n g nghe thấy dán vẻ không có lên tiếng võ thiếu xuân hỏi đại nhân chúng ta tiến vào từ đường hữu dụng không hẳn là có tác dụng nhất định triệu phúc sinh gật đầu trường thuận nói qua chuyện xảy ra về sau từ đường bọn họ không cách nào lại tiến vào nàng dẫn đầu tiến vào từ đường phạm vi ngọn núi về sau cũng không tiếp tục tùy tiện xâm nhập mà là đứng tại từ đường đại môn một chỗ khác b â y người nhìn về phía thôn trang nơi xa chúng ta thân ở quỷ trong đ ộ n g các thôn dân không có cách nào tiến vào từ đường có thể là trước khi chết lưu lại chấp nghiệm hoặc là nguyên nhân khác ảnh hưởng tới bọn họ khiến cho bọn hắn không cách nào tiến vào nơi này người chết không có cách nào tiến vào từ đường nhưng người sống có thể n g h e xong quỷ mậu người chết hai chữ phạm vô cứu cùng võ thiếu xuân hai người toàn thân l ắ c một cái phạm vô cứu có chút sợ hãi đại nhân khoái lương thôn thật sự chết sạch sao hẳn là xảy ra vấn đề rồi triệu phúc sinh lên tiếng lệ quỷ khôi phục về sau không có khả năng lại để lại người sống mấy người vào thôn trước t ừ n g tại đ ấ y sông cùng trang t ứ nương tử giao thủ qua nàng lệ quỷ khôi phục về sau mười phần hung hãn có thể cùng môn thần lạc ấn đánh cái vừa đi vừa về có thể thấy được cái này có quỷ án tồn tại bản thân liền đã vượt qua hỏa cấp có thể trong khoảng thời gian ngắn tốc độ tiến dài tự nhiên là bởi vì lệ quỷ đại lượng giết người nguyên nhân thế nhưng là thế nhưng là quỷ là không có ký ức nhưng là lúc trước k h ó i cử sinh k h ó i trường thuận cùng những nữ nhân kia phạm vô cứu còn có chút kinh hoàng cũng có chút không dám tin triệu phúc sinh lắc đầu đúng là ta hoài nghi những n à y sau khi chết thôn dân đã tạo thành đặc thù giết người phát tắc nơi này là một loại thôn dân sau khi chết hình thành đặc thù hoàn cảnh cung năng cho chuyện k h ó i lục thúc k h ó i trường thuận cùng k h ó i gia bốn chị em dâu tồn tại càng giống là một loại lưu lại mảnh vỡ ký ức giết người phát tắc võ thiếu xuân có chút không hiệu thì thả hỏi một tiếng triệu phúc sinh hướng về nơi xa điểm một cái cái càm lao trương tao nộ chính là có ý tứ gì phạm vô cứu còn không có hoàn toàn rõ ràng nếu như ta không có đ o á n sai hẳn là vòng đi vòng lại chìm sông nàng nói nhưng vừa mới nói xong nhìn phạm vô cứu võ thiếu xuân hai người vẫn là nửa biết nửa hở bộ dáng triệu phúc sinh không khỏi thở dài lại giải thích nói một khi tiến vào khoái lương thôn quỷ vực người có thể sẽ giống như chúng ta bắt đầu cho rằng thôn còn không có xảy ra chuyện cùng quỷ vực bên trong lệ quỷ còn s ó t lại mảnh vỡ ký ức cho chuyện nếu là bởi vậy phòng bị giảm xuống về sau khả năng thời gian trôi qua thì sẽ tiến vào trang tứ nương tử chìm s ô n đêm hôm đó ngoài ý muốn kẻ xông vào sẽ bị thôn dân lệ quỷ bắt lấy lặp lại trang từ nương tử cái chết bị bậy quỷ chìm vào hoàng tuyền d ư ớ i đáy ta hoài nghi trang già thôn người chính là như vậy chết dạng này cũng có thể giải thích đáy sông vì cái gì có nhiều như vậy tử thi nàng vừa nói như vậy phạm vô cứu cùng võ thiếu xuân hai người cùng nhau run lập cập t i ê u trương sư phụ làm sao bây giờ võ thiếu xuân nghiên kỷ còn nhẹ còn có lương t r ì hắn tiến vào c h ấ n ma ti tuy nói không lâu nhưng đối với c h ấ n ma ti mấy người đều sinh ra nhất định đồng liêu c h i nghi nhất là trương truyền thế cùng hắn càng là đã sớm đã từng quen biết lúc này hắn là thật tâm thay trương truyền thế an nguy lo lắng triệu phúc sinh đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua từ đường bên trong chương một m trăm nhìn kỳ bảy mươi tám vây khốn lệ quỷ một triệu phúc sinh trong lời nói truyền lại ra một cái tin tức c r ư ơ n g truyền thế tình huống bên nào nhìn như nguy cấp kỳ thật không đến chết cảnh nhưng nếu như chúng ta bởi vì cứu người sốt ruột bị cuốn vào quỷ trong n ộ n g có thể sẽ bị lưu lại nơi này cái thôn bên trong đến lúc đó tất cả mọi người muốn cùng chết nàng tỉnh táo đạo câu nói này phạm vô cứu võ thiếu xuân hai người nghe hiểu vậy làm sao bây giờ võ thiếu xuân hỏi một câu triệu phúc sinh nhìn phía xa chờ chờ võ thiếu xuân không rõ trong lời nói của nàng ý tứ triệu phúc sinh không tiếp tục về hắn mà là nhìn về phía nơi xa xôi theo hai bên bờ sông đứng đầy khoái lương thôn thôn dân những thôn dân này đưa lưng về phía thôn trang trong tay dơ b a đuốc ánh lửa đem bờ sông chiều sáng không biết bắt đầu từ khi nào dung trời tiếng la diết biến mất chứa trang tứ nương t ử c h ư ơ n g truyền thế lồng heo bị đẩy vào trong sông yên lặng sau một lát một cố nôn nóng tâm tình bất an từ thôn dân trên thân lan t r u y ề n ra ồn ào tiếng nghị luận liên tiếp vang lên đứng tại từ đường cửa ra vào triệu phúc sinh mấy người đều ý thức được bờ sông xảy ra vấn đề rồi một lát sau giống như là có người xuống nước đem lồng heo từ trong sông đẩy lên không biết xảy ra chuyện gì đột nhiên có người chuyển đến thét lên quỷ a một tiếng này sắc nhọn trói hai tiếng la vạch phá bầu trời đêm dọa đến phạm vô cứu một cái giật mình theo bản năng liền muốn hướng từ đường chỗ càng sâu tránh vây xem tư hình thôn dân cũng liền bận b u muốn chạy đúng lúc này có người hô to không phải quỷ là cá là cá k h ó i lục thúc thanh â m vang lên trấn an thôn dân đại chúng lúc trước còn muốn t ư tán chạy trốn thôn dân bị hắn chấn n hiếp một lần nữa đứng thẳng c h ỗ cũ lồng heo bị đẩy tới đám người nhìn qua trong lồng trang t ư nương tử nghị luận ở m ý, muốn xử lý như thế nào nàng thi thể đưa nàng thi thể đốt k h ó i lục thúc nói các thôn dân nghe nói lời của hắn dồn dập c u ố n về đến nhà nhìn thấy những người này dơ bó đốt trả về thôn trang một người cầm đầu m ư i phần quét mặt chính là lúc trước dẫn theo đèn đồng dẫn đường k h o i trường thuận khoái lục thúc nhà đang tại từ đường bên hông khoái thị từ đường không có đại môn triệu phúc sinh cùng phạm võ hai người liền đứng tại từ đường cửa ra vào khoái trường thuận nếu như muốn về nhà c h u y ể n tuổi nhất định một chút liền vẫn có thể nhìn thấy ba người võ thiếu xuân có chút lo lắng mà nói đại nhân chúng ta không bằng trốn vào từ đường bên trong đừng nóng đội triệu phúc sinh do dự một chút lắc đầu bây giờ không phải là tiến từ đường thời điểm chúng ta liền đứng ở chỗ này nhìn khoái trường thuận cùng không theo chúng ta chào hỏi được võ thiếu xuân nhẹ gật đầu phạm vô cứu tuy nói có chút sợ hãi nhưng hắn từ trước đến nay không yêu suy nghĩ dù sao ra đến đi trước hắn ca nói chỉ nghe triệu phúc sinh nàng làm sao mệnh làm chính mình liền làm như thế đó bởi vậy cũng c ư ơ n g ép lệnh hai chân của mình đứng tại chỗ cũ các thôn dân trở về thôn k h ó i trường thuận cùng mọi người mỗi người đi một n g ả tại dọc đường từ đường thời điểm trong tay hắn giơ ánh đèn đem thân thể của hắn bốn phía chiếu sáng triệu phúc sinh đứng tại từ đường bên trong đột nhiên h á miệng gọi hắn trường thuận lúc này toàn bộ k h ó i lương thôn lâm vào một loại quỷ dị mà vừa khẩn trương bầu không khí bên trong trang tứ nương tử thi thể không nặng Đã làm nhưng khoái trường thuận lại đối nàng la lên xem mà không nghe hắn rơ bao đuốc rũ cụp lấy đầu một bộ hủ rũ túi đầu bộ dáng từ ba người trước mặt đi qua khoái trường thuận không chỉ là không có nghe được triệu phúc sinh chào hỏi phản cũng là gần trong gang tấp ba người đều không nhìn thấy giống như hô võ thiếu xuân lớn nhẹ nhàng thở ra triệu phúc sinh mỉm cười quả nhiên là quỷ m ộ n g k h ó i lương thôn người đã chết rồi chỉ là vẫn đang lặp lại lấy chấp hành khi còn sống đối với trang tứ nương tử tư hình thôi ba người đứng tại từ đường bên trong tránh đi lệ quỷ r ế t người phát tắc bởi vậy không cách nào gây nên k h ó i trường thuận dị động k h ó i trường thuận ôm bó tuổi ra từ ba người trước mặt lại lần nữa trải qua diêm chồng bị dựng lên k h ó i lương thôn người đem lồng heo mở ra đem trong lồng thi thể kéo ra trên kệ tuổi trong đống lửa đại nhân võ thiếu xuân nhìn đến đây có chút kinh hoàng tia là lao t r ư n sao từ đường rời thôn tử có chút xa lại thêm k i u bị bắt ra lồng trúc thi thể bị trói đến trói gô xa xa nhìn lại chỉ thấy bạch hoa hoa miếng thịt tóc đen quấn lấy đầy người đều là liền nam nữ đều không cách nào phân biệt càng đừng đ ề cập n h ậ n ra có phải là trương truyền thế không quá giống triệu phúc sinh mặt ngoài chấn định tiếng l ò n g cũng đã căng cứng đến cực hạn nghe vậy lắc đầu nàng từ cỗ thi thể này trên thân cảm nhận được nồng đậm lệ quỷ sát khí khoái lương thôn thôn dân tại chìm sông lúc đem trương truyền thế chứa vào lồng trúc chìm vào trong sông nhưng là tại đem lồng trúc vất lên về sau chỉ sợ là sẽ thật sự trang tứ nương tử vất lên thôn rất mau đem thi thể báo khỏa chỉ thấy trong ngọn lửa thi thể cũng không có bị cháy hỏng dự cảm bất tường càng ngày càng đậm đột nhiên có người hô lớn một tiếng mãn chu đâu mãn chu khoái mãn chu cái này triệu phúc sinh quên lãng hồi lâu danh tự cứ như vậy làm nàng trở tay không kịp phương thức một lần nữa chui vào trong đầu của nàng mất đi ký ức trong nháy mắt khôi phục trang lao thất quý gối chấn ma ti trước cổng chính nhấc lên trang t ứ nương t ử con gái khoái mãn chu nàng nhãn tình sáng lên lẩm bẩm một tiếng nơi xa các thôn dân cũng đang lớn tiếng hô khoái mãn chu danh tự đi tư h ì lúc nàng cũng không tại đám người trong đội ngũ mà đúng lúc này, trong ngọn lửa thi thể cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa kia nguyên bản trắng bệnh thi thể tại trùng tiên đại hỏa nung k h ô dưới như là đốt đến đỏ bừng bàn bụi tiếp theo một cái chớp mắt doanh vỡ vụn lớn tạt lớn tạt máu tươi vỡ vụn hóa thành n h ỏ vụn đỏ t h ắ m mưa máu sương mù ủ Quỷ vụ chẳng biết lúc nào bắt đầu bao phủ bờ sông mưa bùi phía dưới một đại sóng các thôn dân bị bao phủ tại trong huyết vũ những n à y bị mưa máu bao phủ thôn dân còn đến không kịp teo to trong khoảnh khắc thân thể tựa như bị thiêu đốt người tuyết đầu ứng thanh mà rơi thi thể vừa ngã vào bờ sông trong bụi cỏ một màn quỷ dị này phát sinh vừa nhanh vừa vội mà những c thấy. Thấy tiếp kia đ theo một m cái trước mắt dây nhỏ thu về huyết trâu ngạo nghệ thuận phong ngàn vạn tia sợi chạy trở về tổ hợp hình thành một cái xóa tóc dài toàn thân trần trụi lưỡi quỷ trang tứ nương tử là trang tứ nương tử về đến rồi thuộc về đại quỷ sát khí vải đóng ra quỷ vực trong nháy mắt đem khoái lương thôn bao phủ lại quỷ a chương một trăm bảy mươi tám vây khốn lệ quỷ hai các thôn dân có người lớn tiếng hô lục thúc nương khóc bao ư n g a hoan người ta không cần loạn đừng hốt hoảng không thể để cho nàng tìm tới m a n g chu nguy loạn thời khắc khoái lục thúc có chút thở hổn hển thanh â m vang lên đưa nàng vây ở bờ sông bên cạnh không thể để cho quỷ thai h ỏ a thôn hai họa mát chu trang tứ nương tử bị đi tư hình lúc các thôn dân đều xuất động vây xem trận này người làm tạo thành quỷ họa nhưng nữ nhi của nàng thì bị lưu ở trong thôn bỏ qua đưa nàng cuối cùng đ o ạ n đường k h ó i lục thúc vừa mới nói xong trang tứ nương tử biến thành lệ quỷ trần c h ù i hai chân hướng phía trước đi nữa một bước thân thể của nàng vỡ ra huyết vụ hắt v ấ y quỷ lưới thành hình lại một lần nữa đem một đợt thôn dân lưới bao lại lệ quỷ trô đến thơi ngang khắp đồng máu chạy thành sông huyết thủy chạy đến chết chìm trang tứ nương tử trong sông đem nước sông nhuộn đỏ không chính xác nàng rời đi không thể để cho nàng tìm tới man chu k h o i lục thúc gặp thét hắn gặp được thôn dân một đợt lại một đợt đổ xuống những người này là hắn, chỗ mặt quen thuộc, có hắn đồng tông huynh đệ tẩu con cũng có con cháu của hắn những người này bình thường đối với hắn phá lệ kính sợ nghe từ lời hắn tối nay lại chết bởi quỷ hoạn chuyện cúc cọc cọc kiện kiện phun lên trong lòng của hắn hắn thương hại đường hình đau lòng tuổi nhỏ trang tứ nương tử thúc đẩy trang tứ nương tử cùng k h ó i n g ũ đây đối với vợ chồng bất hỏa hắn biết trong thôn k h ó i hoài đức bại hoại trang tứ nương tử thanh danh cũng đối trong thôn tin đồn có nghe thấy từng muốn đưa trang tứ nương tử đi ngươi vì cái gì không đi cao tuổi k h o i lục thuốc dập chân người, người đều e ngại lệ quỷ nhưng hắn sống đến thanh này số tuổi đối với sinh tử coi nhẹ tại thôn dân bị lệ quỷ làm hại, dưới sự kích thích, sợ hại hàng ngươi đã không đi liền đ ừ n g đi hắn nhìn xem thôn dân từng lớp từng lớp đổ xuống huyết vụ một lần nữa theo sợi tơ hội tụ hình thành trang tứ nương tử lại hướng phía trước c á t bước k h ó i lục thuốc cắn răng hướng nàng v ọ t tới ta sẽ không để cho ngươi thương hại người m ệ n h ta sẽ không để cho ngươi giết người người có người chỗ quỷ có quỷ chỗ k h á c loạn giết người tứ nương tử ngươi là tốt hắn run rẩy mở ra cánh tay đem lệ quỷ ô m lấy ta sai rồi muốn giết cứ giết lục thuốc k h o i lục thuốc còn đang s á n hối nhưng lệ quỷ đã không có tình cảm không có, có khi còn sống ký ức chỉ có giết người bản năng trang tứ nương tử sẽ không vì k h o i lục thuốc hối hận mà ngừng hạ sát thủ thân thể của nàng dường như trong nháy mắt bành trướng lại tựa như bởi vì động tác quá nhanh mà xuất hiện một tầng tạt ảnh từ khoái lục thúc thân thể xuyên qua chỉ có triệu phúc sinh ngự quỷ về sau thị lực kinh người thấy được nàng tại xuyên qua khoái lục thúc một khắc này thân thể phân liệt hóa thành vô số nhỏ xíu bị tơ máu chỗ móc nối huyết trâu bị cái này một chương hình người huyết vong xuyên qua thân thể lúc trước còn đang nói chuyện cầu khẩn khoái lục thúc lập tức khí tuyệt xoa tóc dài lệ quỷ nệ bước bước chân còn nghĩ đi lên phía trước khoái lục thúc thi thể bị triệt để phân giải sau khi hắn chết đầu rơi xuống đất thi thể như đổ sụp đống cắt rơi xuống đất nhưng hắn chết đi địa phương thi hải phía trên đột nhiên mở ra từng mảng lớn quỷ dị huyết hồng quỷ hoa đ ó a hoa giao gió c h ậ m trờn vốn nên hướng phía trước cất b ư ớ c lệ quỷ cảm ứng được quỷ hoa nở rộ kia một cái trước mắt bị lưu lại bước chân người chết như đèn diệt tại sinh thời tình cảm gút mắt cùng ký ức nhận biết tại ngừng thở một khắc này liền bị xóa đi lệ quỷ khôi phục về sau liền chỉ còn lại một bộ hung lệ đáng sợ cái xác không hồn nhưng trang tứ nương tử tại sinh thời đã từng khắc sâu tình cảm một mực nướng khắc ở trong lòng của nàng không cách nào xóa đi cho nên tại nàng sau khi chết vẫn như c ũ chi phối lấy lệ quỷ nhất cử nhất động ngày đó người xứ khác thuyết phục nàng cùng hắn bỏ trốn nơi này lưu cho nàng là rất nhiều đau s ó t một căn phòng hư một cái xe như chết buồn nôn nam nhân c h ố n g rông cũ l ỏ thường xuyên thấy đáy gạo vạc sắc vách không có hảo y khoái hoài đức người chung quanh tin đồn cùng một số người càng ngày càng rõ ràng dò xét thân sắc vụ trộm ác y muốn đem nàng dìm l g ậ p thế nhưng là trừ cái đó ra còn có chị dâu của nàng nhóm đại tẩu giữ im lặng nhưng thường xuyên hướng nàng làm về thủ tam tẩu há miệng cay nghiệt không thang người nhưng nếu có ai nói nàng không phải tam tẩu dám nhắc tới lấy cái liềm xé tóc chạy đến người khác cửa ra vào âu n ô n huế ngữ mắng tứ tẩu t h ư ờ ngày x đó đại tẩu cười không ngất n h u ế t mời tiết, nàng hỗ trợ làm cho nàng qua sông một chuyến đi đại tẩu nhà mẹ để hỗ trợ lấy vật tăng tẩu hung tận làm cho nàng đi mau không muốn lề mề lầm thời gian trong lòng nàng biết các tẩu tẩu là sợ nàng lưu lại sợ nàng không nỡ nhưng vào lúc này mãn chu không thấy cái này tiểu tiểu người là trước hết nhất cảm giác được mẫu thân dị dạng nàng nghiên kỷ con nhỏ thế nhưng là nàng nhìn xem mẫu thân là như thế nào c ẩ n cụ như thế nào bị khoái hoài đức quấy dối như thế nào bị gì cũng không sợ phụ thân đánh chửi nàng biết mẫu thân muốn đi khoái mãn chu cũng rõ ràng mẫu thân là lo lắng nàng đi rồi về sau lưu lại mình sẽ chịu đau khổ nàng lo lắng trượng phu tương lai sẽ đem khí phát tiết đến trên người nữ nhi một mực do dự nhưng ở biết mẫu thân quyết định về sau tiểu nha đầu không có nghĩ nhiều như vậy nàng hay mẫu thân vui vẻ nàng nhớ tới những năm gần đây mẫu thân chưa bao giờ cách ăn mặc qua mình dung mạo của nàng mượi phần thanh tú so thôn bên trong rất nhiều người cũng đẹp có thể bởi vì gần đây trong thôn tin đồn nàng càng phát ra trầm mặc không dám thu thập cùng người lời cũng không dám nhiều lời làm việc lúc đều cúi đầu thúc bá đàn bà nói qua nữ nhân xuất ra lúc sẽ mặc quần áo mới mang đồ hoa nếu như mâu thân lúc rời đi cũng có thể dạng này liền tốt tiểu nha đầu niên kỷ con nhỏ không có tiền vì mâu thân đặt mua bộ đồ mới nàng muốn vì mâu thân hái một đoá hoa đừng ở mâu thân tóc bên trên dạng này mâu thân đẹp mắt nhất giấu trong lòng ý nghĩ như vậy tiểu nha đầu trời chưa sáng liền đứng dậy nàng một đường hưng phấn đều tại muốn tìm được một đoá đặc biệt đẹp đẽ hoa không lo được mình ngã nàng hái được một đoán nở rộ bạch tô trang tứ nương tử cuộc đời cái gì cũng không có có được qua tại nhà mẹ đ ạ lúc nàng không có đạt được qua cha mẹ yêu thương huynh đệ t ỷ m ộ i nhóm k í n h trọng xuất giá về sau nàng đứng trước khoái ngũ oán hận cùng sinh hoạt gian khổ khoái ngũ nương đã cho nàng ngắn ngủi ấm áp nhưng phần lớn thời gian bà bà nằm bệnh ở giường chính là chịu mến nàng cũng có lòng mà không có sức chị em dâu nhóm yêu thương nàng đơn giản cũng chính là thay nàng trò chuyện giúp nàng khô khốc sống đưa nàng một chút đồ ăn khoái lục t h u c lão lưỡng khẩu cũng chiếu cố nàng nhưng loại này chiếu càng nhiều thể hiện tại kinh tế trợ cấp duy chỉ có nữ nhi của nàng, cùng nàng cốt nhục tương liên không nợ nàng cái gì ngược lại bị nàng mang đến thế giới này toàn tâm toàn ý yêu nàng muốn vì nàng hái một đoá tiến đưa bạch tô cái này một gốc hoa lên mấu chốt tác dụng cải biến rất nhiều chuyện rất nhiều người kết cục k h ó i lục t h ú c sau khi chết hải cốt nở hoa lưu lại lệ quỷ b ư ớ chân c nó vẫn như sinh trước đồng dạng truy tìm nhuốm máu đó hoa lục t h ú c nương ôm cháu trai phát ra một tiếng bi thương tê u thảm lệ quỷ thân thể vỡ ra huyết vụ hóa thành một cái lưới lớn trục xuống các thôn dân từng lớp từng lớp chết đi lục t h u c nương ôm cháu trai cũng bị bao phủ tại trong huyết vụ dày đặc mùi máu tanh trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thơ nhân mạng từng lớp từng lớp chết đi nhưng ở người chết trước mắt h ả i cốt bên trên nhưng có từng g ố c quỷ dị hồng hoa nở rộ mà ra đem kia du t à u nữ quỷ vây ở bờ sông chỗ viết không hết viết không hết cuối tuần hai ngày này việc v ặ t hơi nhiều làm công thời gian không đủ buổi sáng ngày mai có việc cho nên xin phép nghỉ một ngày à mọi người khác đổi mới đương nhiên là có nguyệt phiếu mời lưu cho ta ta hậu thiên đổi mới Văn về người hoán muôn thần, nghiêng bên Nhân đang tỉnh cầu các Trước thức triệu á. sát. loại một đây là nghiêng về một bên đồ là l vô số dài nhỏ màu đen tia sợi tại huyết châu ở giữa m ó c lối đem huyết châu xin ghép thành một trường cường đại vô cùng huyết vóng đem lưới hạ xuống xong thân ở t r ư ờ n g này quỷ lưới hạ thôn dân tựa như tiến vào trong lưới cá sinh mệnh bị cấp tốc thu hoạch những thôn dân này thân thể đổ tán đổ xuống thời điểm từng đoá từng đoá diễm hồng như máu đoá hoa lại cấp tốc nở rộ trong khoảnh khắc tại hoàng thuyền bờ bên kia hình thành một mảnh quỷ dị biển hoa mưa máu đầy trời p h i u tán dây dụng quỷ vụ bị nhuộn thành màuồng cái này từng tại trang tứ nương tử tại sinh thời lưu lại nàng bước chân bạch tô tại lấy dính đại lượng máu người về sau thì l nữ quỷ tại bùi hoa ở giữa xuyên qua bị trước khi chết thôn dân vây ở nơi đây c h â n tướng tái diễn quá làm cho người rung động phạm vô cứu cùng võ thiếu xuân hai người nhìn trận mắt hốc mộn thật lâu nói không ra lời nhưng một màn này lại tại triệu phúc sinh trong dự liệu nàng ý thức được khoái lương thôn kỳ thật tại màn đêm b u n g xuống trang từ nương tử lệ quỷ khôi phục về sau liền đều đã chết hết chết đi thôn dân hình thành một loại khác quỷ dị vật chất tồn tại từ quỷ án tái diễn xem ra trước khi chết k h o i lục thúc đã ý thức được k h o i lương thôn gây ra họa lớn ngập trời hắn khi đó muốn đền bù có lẽ là loại này cực độ mãnh liệt tín n i ệ m khiến cho sau khiến mới sương dần dần đỏ yên hà cái này vốn nên là duy mỹ một màn lại bởi vì dạo chơi mà đi là lệ quỷ cùng nó dưới chân chỗ dẫm vô số thi cốt còn có rảnh rỗi khí bên trong lưu lại dạy đặt mùi máu tươi mà tăng thêm mây phần tàn nhẫn kinh khủng nó nó sẽ phát hiện chúng ta sao trang tứ nương tử biến thành quỷ vật đại hung k h ó i lương thôn lớn như thế không lớn thôn trang thôn dân mấy trăm dĩ nhiên trong khoảnh khắc sẽ chết tuyệt ba người lúc trước tại hoàng tuyền dưới đáy cùng nàng liên hệ lại còn có thể thuận lợi thoát thân thật sự là đi đại vận lúc này phạm vô cứu mới ý thức tới triệu phúc sinh khắc vào t r ư ơ n g c h u y ể n thế trên lưng l à c ấn trọng yếu bao nhiêu cách rất xa trong từ đường ba người đều cảm thấy nữ quỷ thân bên trên c h u y ể n đến cường đại uy hiếp không dùng hoảng triệu phúc sinh lắc đầu do dự một chút theo lý tới nói nó hẳn là sẽ không phát hiện chúng ta vo thiếu xuân chi trước thoạt nhìn chất phát thành thật lúc này đầu góc lại giống như là khai quang hỏi đại nhân theo lý tới nói là có ý gì chính là ta cho rằng nếu như thôn cân bằng không có bị đánh vỡ nó hẳn là sẽ không phát hiện chúng ta triệu phúc sinh đáp vì cái gì phạm vô cứu nghe nàng nói nữ quỷ không phát hiện được ba người vốn nên t h ở phào nhưng hắn lần lần cảm thấy có chỗ nào không đúng có thể nói không nên lời đành phải lại tiếp tục truy vấn lấy khoái lục t h ú c cầm đầu thôn dân sau khi chết hẳn là cũng lệ quỷ khôi phục đem thôn trang này tạo thành một cái đặc thù địa vực triệu phúc sinh một nói đến đây phạm vô cứu cùng vo thiếu xuân hai người không tự chủ được toàn thân lắp một cái nhưng bọn hắn bởi vì thụ tại sinh thời ảnh hưởng cho nên tại lệ quỷ khôi phục về sau liền đem khoái lương thôn hình thành q u vực đem trang từ nương tử giam ở trong đó những thôn dân này biến thành lệ quỷ giết người pháp tắc hẳn là tại quỷ vực bên trong lặp lại không ngừng đi tư hình t h như lúc trước trương truyền thế bị chìm sông nội nhập quỷ vực người sẽ từng cái bị giết chết cuối cùng trang từ nương tử hiện hình tiếp theo giết chết thôn dân vòng đi vòng lại nàng nói nội dung nghe được võ phạm nhị người run như cầy sấy triệu phúc sinh lại nói dạng này xem xét thôn dân cùng trang từ nương tử ở giữa hình thành rằng co lẫn nhau hẳn là khắc chế lẫn nhau nàng vừa nói xong phạm vô cứu dù sao cũng là huyện vạn an trấn ma ti n g u lão lập tức đã hiểu nói cách khác hai bên đều bị khắc chế ở đúng triệu phúc sinh gật đầu phạm vô cứu lập tức nhẹ nhàng thở ra lộ ra nụ cười nếu như là dạng này vậy chúng ta liền an toàn đã k h ó i lục thúc trước khi chết tâm nguyện là đem cái này cọc thai họa lắng lại lại lấy k h ó i lương thôn làm đại gia khốn trụ trang tứ nương tử hai phe quỷ vật tương khắc làm bạn những người khác hẳn là không bị ảnh hưởng vốn phải là dạng này triệu phúc sinh lắc đầu nàng làm cho võ thiếu xuân trong lòng giật mình bây giờ xảy ra biến cố sao còn có m ã n chu không có tìm được k h ó i m ã n chu trang tứ nương tử con gái võ thiếu xuân hỏi hắn vừa nói xong mới hậu chi hậu giác ý thức được tự mình nghĩ lên đứa trẻ này danh tự đang muốn nói chuyện triệu phúc sinh liền nói không sai nàng không chết sao phạm vô cứu tiếp một câu trước trước tình huống nhìn chỉ ít trang t ứ nương tử lệ quỷ khôi phục lúc nàng còn chưa chết khoái mãn chu hẳn là cái này một cọc đáng sợ quỷ án bên trong duy nhất người sống sót thôn lành nghề tư hình lúc nàng cũng không có tham dự trong đó đây cũng là nàng trốn qua một kiếp nguyên do có lẽ nàng triệu phúc sinh nói chuyện đồng thời trong đầu còn đang bay nhanh hồi ức trải qua cái này cọc quỷ án đến nay đạt được đủ loại manh mối đúng lúc này nàng k h ỏ mắt liếc qua thấy được phạm vô c ứ tay sách kia ngọn đèn đồng lúc đầu dập tắt bức đèn đột nhiên l ó e lên một cái sáng lên màu đỏ ánh lửa con n g ư ơ i của nàng dục lại hướng về phía võ thiếu xuân phạm vô cứu hai người hô một tiếng tránh hai người không rõ chuyện gì xảy ra nhưng lại đối với nàng phá lệ nghe theo một cái khẩu lệnh một động tác xen vào lúc trước thôn bên cạnh phát sinh thảm án hai người không hẹn mà cùng hướng từ đường bên trong phương hướng khác nhau trong chiều hướng cùng thời khắc đó thôn phương x a quỷ hoa còn tại nở rộ nhưng chẳng biết lúc nào quỷ vụ tản mắt ra lúc trước còn chống rông từ đường tựa ra vào đột nhiên đồng loạt đứng đại lượng người một màn này quá kinh người lấy khoái lục thuốc cầm đầu chúng thôn dân lúc này đều đứng tại từ đường cửa ra vào cùng còn không có chạy trốn triệu phúc sinh hai mặt tương đối các thôn dân ba tầng trong ba tầng ngoài đem từ đường vây chật như nêm c ố i lúc trước xách trên tay phạm vô cứu đèn đồng lúc này bị khoái lục thuốc nhấc trong tay nó vẫn là tại sinh thời bộ dáng hai gò má gầy gò màu da ám t r ầ m tóc kéo lên cai c h á n khỏa c u ố n một đầu khăn tay tia khăn tay vốn nên là màu trắng lúc này sớm bị máu nhuộm đỏ k h â cạn sau bảy biện da đen hạt màu sắc lệ quỷ mặt không biểu tình trên mặt lít nha lít nhít hiện đầy răng khắp nơi màu xanh đen đường v â n giống như cả khuôn mặt là vỡ vụn đồ sứ một lần nữa chắp vá những thôn dân này biến thành lệ quỷ làm sao lại xuất hiện ở chỗ này triệu phúc sinh trong đầu hiện lên ý nghĩ như vậy lập tức phong thần bảng nhắc nhở nàng cảm ứng được thai cấp lệ quỷ xuất hiện đã đạt phong thần tư cách hay không đem đại quỷ phong thần cái này nhắc nhở một vang lên triệu phúc sinh cấp tốc kịp phản ứng không đúng chương t r ư ơ i chín triệu hoán môn thần 2 nàng không kịp nghĩ nhiều lập tức hơi suy nghĩ điều động phong thần bảng triệu hoán môn thần năm điểm công đức lập tức bị khấu trừ triệu phúc sinh trong thức hải âm phong đại tác phong thần bảng lập tức khởi động con quỷ môn tấm triệu thị vợ chồng biến thành quỷ vật y mắng xuất hiện ở sau lưng nàng hai quỷ vừa hiện thân khoái lương thôn các thôn dân liền theo bản năng lui về sau nửa bước phong thần bảng nhắc nhở môn thần đã xuất hiện bọn họ muốn đưa ngươi có lên hay không tiêu hao năm trăm linh điểm công đ ứ c chấn an môn thần triệu thị vợ chồng biến thành lệ quỷ mà tâm trầm tiến lên hai người không hẹn mà cùng hướng triệu phúc sinh đưa tay ra cùng lúc đó phấn hồng sương mù khói mù chẳng biết lúc nào bao phủ toàn bộ từ đường đại môn một đạo mang theo ánh sáng màu đỏ cái bóng l ó i lên một cỗ quái dị dường như mùi m á u tươi lại hình như là một loại nào đó ngọt ngào hương hoa hương vị xuất hiện trang tứ nương tử biến thành lệ quỷ xuất hiện tại k h ó i lục thúc trước bên cạnh nữ quỷ tóc dối b ù tóc dài đen nhánh như là tùy ý sinh trưởng cây rong đưa nàng tái nhật n r ầ n trùi thân thể ngăn trở một vòng lại một vòng dây gai c u ố n lấy quỷ vật thân thể chết đi tôm cá bị kẹp ở nó lọn tóc ở giữa tản mắt ra một cỗ nhàn nhạt hôi thối nữ quỷ mặt bị nước ngâm đến trắng bệnh con mắt hiện lên màu xanh lam con ngươi chiếm cứ toàn bộ hốc mắt nó bước nhưng lệ quỷ thân thể lại tại nó mũi chân rơi xuống trong nháy mắt biến mất mà tại từ đường cánh cửa bên trong phía trên đột nhiên có vô số huyết c h â u hội tụ ngàn vạn mảnh như tóc đen tia sợi đem những n à y huyết c h â u móc nối hình thành một trường cường đại vô cùng quỷ lưới hướng triệu phúc sinh che đ ạ i tới nữ quỷ dĩ nhiên có thể đi vào từ đường triệu phúc sinh ngay từ đầu suy đoán là sai cũng may nàng còn có cứu vãn chỗ trống cự tuyệt môn thần c h ấ n an về sau khôi phục triệu thị vợ chồng phản ứng đầu tiên là muốn đem triệu phúc sinh c ó lên lại triệu mẫu biến thành quỷ vật đã triển khai hành động nó tiến lên một bước đem triệu phúc sinh ôm cơ hồ muốn đem ngự sử quỷ vật triệu phúc sinh trực tiếp bóp gây sương cốt triệu phụ cũng muốn tiến lên trùng hợp lúc này trang tứ nương tử biến thành nữ quỷ cũng đồng dạng xuất hiện tại từ đường bên trong hai cái đồng dạng thai cấp lệ quỷ hiện hình, hình đây mới thực là quỷ cùng quỷ ở giữa đội bính con quỷ môn tấm triệu phụ cảm ứng được nữ quỷ xuất hiện quỷ lưới đón đầu trục xuống triệu phụ đột nhiên từ bỏ đến ôm bắt triệu phúc sinh chuyển mà phía sau lưng nhất chuyển đem quỷ môn tấm nhắm ngay quỷ lưới huyết vong trục xuống đem quỷ môn tấm ngay tiếp theo triệu phụ cùng nhau che lợi nhập triệu phụ thân thể tại quỷ môn tấm hạ cấp tốc tan g ã ngay sau đó cá lệ quỷ dội ra hai tay bắt lấy huyết v o n g một góc dùng sức xé rách quỷ mẫu đem triệu phúc sinh ôm lấy về sau đưa nàng về sau con vừa để xuống phong thần bảng lần nữa nhắc nhở ngươi đã bị môn thần cóc lên hay không tiêu hao hai trăm linh g t m Ấm hung hãn.、Ở、phong điểm ạ tác, n thẳng quỷ công tấm phút chốc d ự n đức n g quỷ h a đào thoát hội tụ đến một chỗ hình thành huyết hồng dòng suối trang tứ nương tử không hổ là thai cấp lệ quỷ tại máu này trong khe nước lại lần nữa thò đầu ra á sọ quỷ mẫu trên lưng triệu phúc sinh về sau cũng đứng ở quỷ cha bên người thân thể của nó dung nhập cánh cửa bên trong tiếp lấy cũng từ quỷ môn tấm một chỗ khác nổi lên cũng bắt đầu điên c u ồ n g xé rách vẫn ở giữa không trung tung bay huyết c h â u quỷ huyết vong cấp tốc vỡ tan rơi xuống đất huyết c h â u hội tụ trang tứ nương tử lại lần nữa từ máu cốt bên trong đi ra theo nó vừa đi ra huyết dịch cấp tốc thu nhỏ tan biến tại vô hình quỷ lưới lại xuất hiện đem hai quỷ tính c ả triệu phúc sinh cùng nhau che đậy nhậm bị lệ quỷ bao lại trong ngáy mắt triệu phúc sinh trong đầu vang lên khoái lương thôn tiếng la giết thanh môn hộ chấp gia q u ỳ tiếng la một vang nàng đột nhiên cảm giác dường như có đồ vật gì muốn hướng nàng phía sau lưng đâm tới chỉ là kia cố âm hàn khí tức tại đụng phải nàng phía sau lưng trong ngáy mắt liền phát ra bình thành cứng rắn vang liền khó tiến thêm nữa triệu phúc sinh một phát miệng lộ ra nụ cười xin lỗi rồi ta bị mẹ ta cóng nàng bị quỷ mẫu cóng lên về sau phía sau lưng rán chặt lấy quỷ một tấm vô hình quỷ thủ vòng ô n nàng thân thể ngạnh sinh muốn đưa nàng xâm nhập quỷ môn tấm bên trong lúc này quỷ mẫu cùng quỷ môn tấm tồn tại vì triệu phúc sinh chặn đợt thứ nhất trang tứ nương tử đánh rết muốn mạng quỷ môn tấm lúc này ngược lại trở thành nàng cứu tinh lệ quỷ một kích không thành nhưng triệu phúc sinh cánh tay trên bờ vai lại đột nhiên làn da vỡ tan một nhánh quỷ dị xương hoa từ nàng trong vết thương trôi ra đang muốn đón gió nợ rỗ lúc quỷ trên ván cửa lực lượng lập tức đem quỷ này hoa xoắn nước khiến cho trang tứ nương tử vươn ra muốn bẻ hoa quỷ thủ đã mất đi mục tiêu tiếp theo bị triệu thị vợ chồng ôm cuốn lấy môn thần thừa dịp lệ quỷ hái hoa k i a m ộ t cái trước mắt phân biệt đem trang từ nương từ đầu thân ôm lấy xong quỷ dùng sức xé rách đều muốn đem lệ quỷ phân giải trên lưng phía sau lưng hai bên đều là thai cấp trở lên lệ quỷ tạm thời con quỷ nào cũng không có cách nào làm sao đối phương một chút cầm cự được nhưng mà triệu thị vợ chồng dù sao đã phong thần hơi chiếm t h ư ợ n g phong nếu như cho môn thần hai quỷ thời gian chưa phong thần trang từ nương từ sớm muộn sẽ bị hai quỷ phân giải phong ấn tiến quỷ môn tấm bên trong chỉ là hai bên cân bằng một khi đánh vỡ cũng không phải triệu phúc sinh kết quả mong muốn nàng bây giờ điểm công đức tại m ờ i ra môn thần về sau liền chỉ còn lại bảy trăm bốn mươi bốn à n g bây giờ bị môn thần cốc lên nhất định phải lưu một bộ phận điểm công đức thoát ly cánh cửa trường khống một khi môn thần triệt để thôn vệ trang tứ nương tử rất có thể sẽ phát sinh không thể dự đoán biến hóa nàng lo lắng mình điểm công đức không đủ đến lúc đó tình huống sợ là sẽ phải mất khống chế nghĩ tới đây triệu phúc sinh con mắt hơi chuyển động kế thượng tâm đầu phong thần bảng còn tại nhắc nhở nàng ngươi đã bị môn thần cốc lên hay không tiêu hao ba trăm điểm công đức đào thoát theo môn thần dần dần cùng trang tứ nương tử biến thành lệ quỷ đạt thành cân bằng cùng thời gian trôi qua nàng đào tho triệu phúc sinh hơi suy nghĩ nàng muốn chạy trốn thoát lại lại không thể triệt để đ à o thoát là điểm công đức bị khấu trừ k i a cưỡng ép hấp thụ lấy nàng quỷ môn tấm cùng nàng ở giữa liên quan lập tức bị cưỡng ép chặt đ ứ t triệu phúc sinh từ lệ quỷ phía sau lưng trở xuống quỷ mẫu vừa mất đi đối với khống chế của nàng lập tức quay đầu môn thần muốn c ó n g lên nàng chấp nghiệm qua mạnh thậm chí vượt qua chấn áp cái k h á c quỷ vật quỷ mẫu quay người hướng nàng t r ụ p tới triệu phúc sinh lắp một cái ống tay áo một con cánh tay quỷ bị nàng nắm trong tay đã tại dần dần hư thối quỷ thủ bị nàng hướng quỷ mẫu phương hướng đưa tới đến nắ lệ quỷ không hề hay biết đưa tay đem cùng nàng cầm quỷ tay nắm lấy quỷ thủ trở thành triệu phúc sinh cùng lệ quỷ ở giữa liên lụy nàng nắm lấy quỷ thủ quỷ thủ liên lụy quỷ mẫu quỷ mẫu nắm lấy trang tứ nương tử tóc mà trang tứ nương tử thân thể một chỗ khác thì bị quỷ cha ôm vào trong l ự c triệu phúc sinh nắm ba cái lệ quỷ nhanh chân hướng từ đường bên trong di động Trước toàn ra gặp mặt, một, từ đường bên trong, triệu phúc sinh hô lên tránh chữ trước mắt, ra đường phúc chữ cứu bên sinh lên gặp phạm hô vô nội thất trưng bày bàn thờ mặt bàn cung phụng chính là k h ó i thị tiên tổ trừ cái đó ra chúng quanh trống rỗng căn bản không có chỗ ẩn thân hai người như con r ồ i không đầu một chạy vào phát hiện là con đường chết lại cuốn quít muốn đi bên ngoài nhảy lên nhưng hai người từ cửa ra vào thò đầu ra lúc liền gặp tới cửa đã đứng đầy đã chết đi k h ó i lương thôn dân từ đường đại môn cửa ra vào bị vô tận lệ quỷ chắn ngăn trở thi thể một lần nữa chấp và k h ó i lục thúc dẫn theo quỷ đèn lạnh lùng đứng tại từ đường cửa chính phóng tầm mắt nhìn tới nơi xa là không có tận cùng lệ quỷ phong đường quỷ đầu nhốn n á căn bản trông không đến cuối cùng xong phạm vô cứu tuyệt hôm nay phải chết tại quỷ này thôn hắn nhớ tới triệu phúc sinh lúc trước nói qua quỷ vực sẽ nhiều lần khởi động lại có thể hắn cùng võ thiếu xuân kiểu chết sẽ cùng t r ư ơ n g truyền thế đồng dạng bị những thôn dân này bắt được tiếp theo lại nhét vào lồng heo ngâm xuống nước chết ở hoàng tuyền dưới đáy đúng lúc này trong không khí s ư ơ n g đỏ nhổn áo trang tứ nương tử xuất hiện trang tứ nương tử phá vỡ triệu phúc sinh trước đó liên quan tới lệ quỷ không cách nào tiến vào từ đường suy đoán mà lúc này triệu phúc sinh còn đang từ đường trước cổng chính cùng bảy quỷ rằng co nàng là chấn ti trong mấy người duy nhất ngự quỷ người nếu như triệu phúc sinh vừa ra sự tình phạm vô cứu Võ triệu u phúc sinh t quỷ là hãn ân nhân cứu mạng hắn gặp một lần trang từ nương tử hiện hình căn bản không có cân nhắc qua mình có thể không thể cứu người liền cũng chạy theo ra đại nhân ta tới cứu người hai người vừa mới nói xong liền gặp triệu phúc sinh sau lưng quỷ khí phóng lên tận trời huyết hồng quang mang bên trong một đôi môn thần hiện hình hai quỷ vừa xuất hiện quỷ mẫu ôm lấy triệu phúc sinh quỷ cha lập tức cùng trang tứ nương tử ra tay đánh nhau về sau hai bên lệ quỷ rằng co triệu phúc sinh chân chu từ quỷ mẫu trên lưng rơi xuống tại quỷ mẫu truy đuổi một khắc này vung ra quỷ thủ phạm bố cứu võ thiếu xuân còn đến không kịp ra tay giúp đỡ hình thức liền lập tức bị chuyển biến thành triệu phúc sinh ở phía trước hướng trong tay nàng cầm quỷ thủ một chỗ khác bị quỷ mẫu lôi kéo mà quỷ mẫu trên lưng dán lấy quỷ một tấm quỷ môn tấm một mặt phong ấn trang tứ nương tử quỷ cha ôm trang tứ nương tử hai chân, lấy gánh nâng tư thế theo ở phía sau hướng, tông miếu bên trong hướng. một màn này quá kinh dị lại hoang đường lúc trước còn muốn giúp một tay hai người thấy tình cảnh này chỉ muốn ôm đầu chuột nhảy lên lớn lớn lớn cực độ kinh hoàng phía dưới võ thiếu xuân thậm chí cảm thấy mình đã mất đi nói chuyện năng lực triệu phúc sinh cũng là binh đi nước c ử hiểm nàng lúc này sở dĩ tạm thời có thể cùng muôn thần trang tứ nương t ử ở giữa hình thành quỷ dị cân bằng t h u ậ n túy là bởi vì vì lúc trước khấu trừ ba trăm điểm công đức nguyên nhân điểm công đức áp chế triệu thị vợ chồng mà triệu thị vợ chồng từ một khía cạnh khác lại áp chế trang tứ nương tự khiến cho tam p ư ơ n g đạt thành quỷ dị cân bằng nhưng là cân bằng có thể sẽ đánh vỡ nàng xông về phía trước lúc nghe được võ thiếu xuân ăn vào miệng âm thanh không khỏi ngẩng đầu liền quát tìm tới mãn chu sao không không có võ thiếu xuân một mặt giật mình ngộng theo bản năng lắc đầu triệu phúc sinh s ừ n g sốt một chút bước chân lảo đảo bản năng dừng lại một trận này liền suýt nữa bị quỷ m â u đổi kịp Quỷ thủ hướng triệu phúc sinh trộm tới màu xanh tàn ảnh từ cổ tay nàng lướt qua nhưng nàng phản ứng nhạy cảm động tác cấp tốc lại thêm ra người chân t r ư ở n g triệu m â u quỷ thủ đưa nàng vòng nắm một khắc này nàng cơ cảnh đưa tay từ quỷ trong lòng bàn tay chất u ậ n tìm tới mãn chu chúng ta nghĩ biện pháp đào tẩu. triệu phúc sinh dù không có bị bắt lại nhưng lại dọa cho phát sợ nàng lần này không còn dám chủ quan phân thần mà là nhìn chằm chằm quỷ mẫu khỏe mắt liếc qua thì liếc nhìn một phía phạm vô cứu cùng võ thiếu xuân nghe xong nàng lời này lập tức trên mặt lộ ra sâu khổ đại nhân tông miễu bên trong không có chỗ chỉ có một loạt cung cấp tế phẩm cơ bản võ thiếu xuân bổ sung cống bàn không có dự b à i phía dưới liếc qua thấy ngay không có dấu người không có cửa sau chỉ bày linh bài những vật này trừ cái đó ra cái gì cũng không có phạm vô cứu lúc nói chuyện triệu phúc sinh hiểm lại càng hiểm tránh đi quỷ mẫu cầm nắm tới được tay tông miêu bên trong không cách nào giấu người kia k h ó i mãn chu đi đâu chết sao k h ó i lương thôn quỷ án từ buộc phát đến nay đã qua thời gian bảy tháng ngày một cái tuổi gần bảy tuổi đứa bé tại người cả thôn chết hết tình h u ố n g dưới làm sao có thể đơn độc còn sống nàng ngay từ đầu phỏng đoán có phải là sai nghĩ tới đây triệu phúc sinh tỉnh táo lại lần nữa tránh đi quỷ mẫu hướng nàng ôm đến cánh tay hô thiếu xuân vào nhà nhìn xem tế phẩm bản có hay không đồ vật võ thiếu xuân gặp nàng bị ba quỷ theo đuổi không bỏ trong lòng thay nàng bóp một cái mồ hôi lạnh nhưng đến tình trạng như vậy duy có thân là ngự quỷ nhân triệu phúc sinh mới có thể cùng lệ quỷ giao thiệp hắn cùng phạm vô cứu trừ hỗ trợ chân chạy căn bản không thể giúp cái khác hắn cố nén bất an lộn vòng về tông miễu bên trong sau một lát h ồ đại nhân tế phẩm bản là không triệu phúc sinh suy tư khoái lục thúc coi trọng quy tắc người này tính nết cứng nhắc lại bảo thủ coi trọng thôn danh dự hắn đối với khoái ngũ đều không thể nhẫn tâm loại bỏ đối với từ đường tế tự đại sự như vậy là sẽ không sơ sẩy nói cách khác từ đường bên trong nguyên bản nhất định có tế tự tổ tông bài vị trái cây cốc hạt cây những vật này dạng này xem xét nếu như tại quỷ vụ án phát sinh, sinh ngày ấy khoái mãn chu trốn vào từ đường dựa vào những n à y tế phụng tiên tổ linh vị cống phẩm chưa hẳn không thể sống có thể tông miếu bên trong không thể giấu người nếu như khoái mãn chu trốn ở chỗ này nàng có thể bị giấu ở đâu đâu nàng ánh mắt chuyển động nhìn về phía bên phía cái này từ đường cùng chia ba tiếng đệ nhất tiến là bên ngoài đ ỉ n h nhất bên ngoài cửa phường đứng đầy lệ quỷ thứ hai tiếng nhưng là bên trong đ ỉ n h cùng trong phòng tông miếu đụng vào nhau thứ ba tiếng nhưng là tông miếu đại điện đã loại bỏ g i ấ u người chỗ ba tiếng từ đường bên trong bên ngoài đình mượi phần sạch sẽ một chút liền có thể thấy rõ mỗi một góc mà bên trong trong đình lại có miệm to lớn g i ế n nước nàng ánh mắt co r ụ t lại nhanh chân muốn đi bên trong đình đi đúng lúc này quỷ mẫu cùng quỷ cha đang đổi u t r ụ c nàng quá trình bên trong hai quỷ khoảng cách kéo dài bị nâng khung ở giữa trang từ nương tử thi thể bị xé nứt huyết dịch tích táp rơi xuống hội tụ làm một đoàn huyết c h â u im ắng chìm vào lòng đất môn thần dù hung nhưng hai quỷ mục tiêu chủ yếu tại đem triệu phúc sinh quăng lên mà trang từ nương tử cũng không phải phổ thông quỷ vật đặt đến hai cấp lệ quỷ nó nếu như muốn đào tẩu môn thần tại hàng đầu tâm nguyện cũng không phải là tình huống của nó dưới cũng đưa nó lưu không được triệu phúc sinh gặp một lần cảnh này trong lòng lập tức sinh ra hiểu ra nàng đột nhiên quay đầu hướng miệng giếng nước kia chạy tới khoái mãn chu còn sống chương một trăm tám mươi oan gia gặp mặt hai nàng khi còn sống đưa cho trang tứ nương tử kia một đoá hoa trở thành lưu lại trang tứ nương tử mấu chốt chi vật đoá hoa này cũng là trang tứ nương tử lệ quỷ khôi phục sau chấp m i ệ m vị trí không có lệ quỷ tình cảm không biết sợ hãi là vật gì lúc này nữ quỷ nóng lòng thoát thân cũng không phải là sợ hãi môn thần mà hẳn là có vật gì đó hấp dẫn nó khiến cho nó nhất định phải thi triển giết người phát tác mà có thể làm nữ quỷ ngay lập tức muốn giết người chỉ có trang tứ nương tử con gái khoái mãn chu man chu ngay ở chỗ này Nàng hướng giếng nước chạy tuy ớ i nhiên một mặt đột đất khắc này, x ấ t một đầu mảnh đen sợi tơ, khắc nào đứt hiện mảnh khắc sợi đen nào đầu g tơ nói h hoàng hoàng không chẳng phúc sinh bước chân. t trên trùng, biết triệu nào cuốn n ru ru Tuy bay bước lấy lúc triệu phúc sinh đã nhận ra âm sát chi khí xuất hiện nhưng lệ quỷ xuất quỷ nhập thần lại thêm sau lưng có quỷ đuổi theo nàng tránh cũng không thể tránh bị quỷ tuyến cuốn vội vặn một chút lào đào té ngã trên đất ngã sấp xuống về sau quỷ mẫu thân hình biến mất tại chỗ sau đó khi xuất hiện lại là tại triệu phúc sinh phía trên thân thể triệu mẫu có cửa quỷ tấm lấy nhân loại không cách nào nghiêng đứng góc độ hướng nàng dỗi ra hai tay sống chết trước mắt triệu phúc sinh triệu hoán lệ quỷ trước cho sau lấy lệ quỷ xuất hiện mượn nàng phúc khí nàng vận khí tại thời khắc này đang phong tạo cực hai tay đột nhiên b ộ c phát ra phi phạm khí lực chống đỡ khởi thân thể dùng sức hướng phía trước bỗng nhiên bỏ lên mấy bước n g tránh quỷ mẫu tất ôm lấy thân thể nàng hai tay nhưng trước cho sau lấy lệ quỷ dù sao chỉ là s á t cấp cùng môn thần phẩm giai t r ê n l ệ n h quá nhiều vận khí rất nhanh tiêu hao hầu như không còn phong thần bảng nhắc nhở ngươi ngự x ử lệ quỷ s ắ p khôi phục sẽ lấy đi tính mạng của ngươi thanh em nhắc nhở vừa rơi xuống lệ quỷ thành hình hướng triệu phúc sinh đi tới nhưng đang đến gần quỷ mẫu trong nháy mắt liền bị môn thần chấn áp hai cấp lệ quỷ thiên nhiên khắc chế sát cấp quỷ vật quỷ mẫu ôm lấy triệu phúc sinh hai chân sát cấp lệ quỷ không cam lòng nhìn triệu phúc sinh một chút tiếp lấy thi thể hóa thành quỷ ảnh lại lần nữa ẩn nút chờ đợi hạ một cơ hội tái xuất triệu phúc sinh bạch chơi một lần lệ quỷ lực lượng từ sát cấp lệ quỷ tất phải d ế t bên trong tạm thời thoát thân nhưng không có trốn qua quỷ mẫu ôm bắt nàng hai chân phát l ệ n h lập tức bị quỷ mẫu ôm lấy n ặ n g hơn ngàn cân lực lượng trong nháy mắt cấm nhân nàng phong thần bảng nhắc nhở ngươi bị môn thần ôm lấy hay không tiêu hao một trăm điểm công đức nào thoát không triệu phúc sinh cũng không có vào lúc này thoát thân nàng điểm công đức trải qua triệu hoán môn thần cùng lần thứ nhất thoát thân đã tiêu hao tám trăm bây giờ còn sót lại bốn trăm bốn mươi b ố điểm công đức u y án còn không có triệt để tiêu trừ lúc này không phải nàng lạm dụng điểm công đức thời điểm nàng một khi cự tuyệt lệ quỷ đưa nàng ôm càng c h ặ t hơn triệu phúc sinh dứt khoát hai tay chống đất mặc cho hai chân bị quỷ mẫu ôm lấy hai cánh tay dùng sức hướng phía trước nút đ í c h mang theo quỷ mẫu một cố làm khí leo đến giếng bên cạnh triệu thị quỷ thân theo nàng hai chân trèo lên trên nàng chống lên quỷ thân hướng trong giếng nhìn tia giếng hình cho miệm đường kính khoảng ba thước trong giếng có nước đáy nước dường như có một chút ánh lửa đúng lúc này đến gần rồi giếng nước về sau nguyên bản thi thể bị một phân thành hai giếng phần mình bị phong ấn trang từ nương tử biến thành lệ quỷ đột nhiên thân thể hòa tan quỷ trên ván cửa huyết dịch tí tách tí tách chạy xuống dưới huyết trâu tại rơi xuống đất trước mắt một bộ phận thấm xuống lòng đất một bộ phận bay lên trên trời lệ quỷ cải biến mục tiêu hội tụ tại miệng giếng phía trên tí tách một giọt đậm đặc huyết dịch nhỏ vào trong giếng nước ở trong giếng bị huyết dịch làm bẩn dập dần mở vòng lớn vận sóng bên trong ẩn tàng k i a m ộ t chút ánh l ử a theo gợn s ó n g c h ó á n g khuyết trương mà l i ề u mạng mệnh lắc lư một cỗ quen thuộc mùi hôi thối từ đó đang xuất ra đi ngươi triệu phúc sinh cơ hồ bị quỷ mẫu chặn ngang ô m lấy lệ quỷ lực lượng ăn mòn thân thể của nàng sắp mặt nàng hiến thanh cơ hồ bày biện ra một loại tử vong đã lâu trả thái giống như trong n g á y mắt bị khắc triệu phúc sinh đem cánh tay quỷ lấy ra hướng tia đinh sắt tìm kiếm người cho ta lấy ra cánh tay quỷ tuy nói đã gần như hủy diệt nhưng quỷ vật pháp tắc còn t ạ i xin cơm quỷ tay một trường người cùng quỷ đều không thể cự tuyệt giếng nước bên trong dấu kín tồn tại cũng vô pháp kháng cự lệ quỷ pháp tắc theo bản năng vung tay quỷ tay nắm lấy cái tia quỷ dị đinh sắt đem lấy ra triệu phúc sinh tim đập như chống t r ầ u nện nàng một mặt kinh hỉ đem cánh tay quỷ ngay tiếp theo quỷ đinh cùng nhau bắt hướng trong lòng bàn tay nàng còn đến không kịp đi nhìn kỹ cái này đồ vật tiếp lấy trong giếng chuyển đến ảo hào tiếng nước chảy vang sau đó một trường xương trắng bệnh đầu người từ trong nước t r ố n g rông trồi lên người kia đầu làn da trắng đến quỷ dị đầu người bên trong giường như có một chút yếu ớt ánh lửa đem làn da chiếu lên trong suốt theo đầu người từ trong giếng khẽ phồng ra kia cứng ngắc mặt mày trực câu câu cùng triệu phúc sinh đối mặt đỏ thắm trên môi hạ khải đụng trà ta giá mua thanh âm khàn khàn từ cái này đáng sợ đầu người trong miệng truyền ra đây đối với đã từng ngoan ra đối thủ một mất một còn lúc này ở khoái lương thôn quỷ vượt bên trong trà mặt phạm vô cứu còn đang vì triệu phúc sinh cảm thấy nghĩ hoặc lúc này gặp một lần kia bành trướng k h á i dị đầu người hắn con ngươi dụt lại giống như là nghĩ đến cái gì k i n h h ã i phía dưới thốt ra người giấy t r ư ơ n g người giấy t r ư ơ n g làm sao lại ở chỗ này lúc này không người nào để ý hắn theo soạt tiếng vang người giấy t r ư ơ n g đầu từ giếng nước bên trong triệt để trồi lên đại cổ đại cổ dòng nước theo hắn hơn xa người bên ngoài lớn trọn vẹn hơn hai lần đáng sợ đầu trượt xuống hắn ngũ quan bành trướng và mẹo nhìn qua phá lệ đáng sợ hắc bảo thùng tình chặn thân thể của hắn âm phong từng trận ở giữa một cái cánh tay từ hắn ống tay áo bên trong n ô ra hướng triệu phúc sinh trong tay cầm nắm lấy đinh sắt gió tới muốn đem cái này đại hung chi vẫn c ư đi không trả triệu phúc sinh mỉm cười tiếp lấy tùy ý quỷ mẫu một l p h o người thần thần nhắc nhở, bảng môn đ a n g ư giấy trương tay g dò xét gần quỷ mẫu dường như nhận lấy nhất định ảnh hưởng động tác sơ lược hơi chút chậm chạp nhưng lưng beo con gái về sau lệ quỷ tâm nguyện đ ạ thành t thực lực liền càng thêm tiến dai triệu phụ quỷ ảnh loay lên cũng đồng thời xuất hiện tại quỷ mẫu bên cạnh thân nhị môn thần một đứng chung một chỗ c h ắ p vá thành hoàn chỉnh lệ quỷ phản tướng người giấy trương lực lượng khắt chế người giấy trương không còn đưa tay hai quỷ lại đảo ngược người giấy trương dối ra hai tay một trái một phải bắt lấy hai cánh tay của hắn muốn đem hắn từ trong giếng đưa ra cùng lúc đó hướng trên đỉnh đầu nữ quỷ hội tụ thành hình hướng người giấy trương đầu c h ộ m tới tí tách tiếng vang bên trong một giọt máu từ nữ quỷ trong miệng chạy xuống nhỏ giọt người giấy trương trên đầu đầu của hắn cấp tốc bị huyết dịch này ăn mòn phá vỡ một cái cự đại lỗ hồng môn thần hai tay cũng bắt lấy cánh tay của hắn nhưng người giấy trương món kia quỷ dị áo bào đen lúc này phát huy quỷ diệu tác dụng hai quỷ đụng phải áo bào đen trong n g a y mắt thân thể cương chỉ chốc lát giống như nhận lấy lực lượng nào đó áp chế nhưng người giấy trương nguy cơ cũng không có giải trừ t r a một màn này tựa như g miệng dưới ánh đèn đảo lưu đồng hồ cát một khi trang từ nương tử chui vào hắn thân thể người giấy t r ư ơ n g chính là có quỷ nắp quan tài cụ thể cũng chỉ sợ muốn phiền thoái thời khác nguy cấp người giấy chương trong đầu đột nhiên c r u y ể n đến một cỗ nồng đậm mùi hôi thối theo cái này mùi thối tản m ắ t mở trong thân thể của hắn ánh lựa trong nháy m ắ t sáng lên tàn tạ không chịu nổi đầu người tiếp tục bành trướng thêm hẹn to như cái sọn quỷ đèn xua tan lệ quỷ ánh đèn một chút sáng kia rót vào người giấy trương trong cơ thể quỷ máu bị buộc ra huyết dịch từ da người khuôn mặt chỗ một chút xíu dị ra tổn hại ra người giấy bên trong một viên âm lanh quỷ dị quỷ đầu như ẩn như hiện quỷ đình t r ả ta người giấy trương gần giọng q u á t chói h a i bên trong vô số lam nhạc hỏa diễm từ hắn ngũ quan bên trong p h ư n g a hóa thành một từng cái từng cái dài nhỏ xúc tu ánh lửa trôi đến m à u đen quỷ máu như là bị thiên nhiên k h ắ c chế vật theo bản năng co lại chuyển đẻ tránh vật tới tay còn là không thể nào trả lại hắn triệu phúc sinh lắc đầu cố nén bị lệ quỷ trói buộc đau đớn nếp miệng nhìn hắn manchu ở đâu quỷ đinh trả ta tổn hại ra người giấy bên trong người giấy trương hung ác nham hiểm ánh mắt hung dữ nhìn nàng chằm chằm nhưng nói chuyện đồng thời hai tay của hắn ôm ngực trên thân món kia đen n h á n h áo choàng đem quanh người hắn bao lấy chảy ra quỷ dị máu đen từ người khác ra đầu chảy ra theo phấn trắng mặt trượt xuống đầu hắn bên trong thiêu đến lốp bốp rung động cả người khác nào một cái cự đại qu triệu thị vợ chồng biến thành hai quỷ còn đang n ắ m kéo hắn cánh tay trang tứ nương tử còn không hề từ bỏ c h u i vào trong thân thể của hắn người giấy trương đối với ba quỷ đồng thời chiến đấu hở h ữ n g nhìn chằm chằm triệu phúc sinh trong tay cổ quái đinh sắt nhìn ẩm trong gió hắn ống tay háo k h ẽ động y ê n nguyên bản kín kẽ tiếp nhận tay háo khác nào một cái đi ngược chiều s o n g môn trong nháy mắt mở ra bên trong chuyền đến h ắ t h ắ t nụ cười quỷ quyệt một con khiết trắng như ngọc bàn tay nô ra cánh tay như là sợi mị giống như mềm mại hướng triệu phúc sinh còn tới triệu phúc sinh g i lên quỷ đinh vung vẩy đến hổ hồ sinh phòng loạn đâm loạn đinh quỷ x é t qua người giấy trương bàn tay a ô quỷ đinh còn không có đâm xuyên lòng bàn tay của hắn vẹn vẹn là gần đục phải kia khiết trắng như ngọc bàn tay tức khắc khô héo như là hư thực vật dễ cây tính cả đốt ngón tay ở bên trong biến thành đen của mình cũng cấp tốc đoạn rơi mà tại đoạn trường vết nước chỗ đột nhiên oanh một tiếng chuyển đến hỏa diễm gào thét một cỗ mùi hôi khí chuyển đến quỷ dị nhạt lam sắc hỏa diễm từ đoạn trường vết nước chỗ phun ra ngoài một chút đem quỷ mẫu ngay tiếp theo bị quỷ mẫu con ở trên lưng triệu phúc sinh cùng nhau che đậy nhập trong đó trong ngọn lửa chuyển đến cực mạnh ăn m ộ lực nhưng ở bị bỏng cử hai cấp lệ quỷ sát khí trong nháy mắt đem hỏa diễm nào h tắt quỷ mẫu thân ảnh chậm rãi từ người giấy trương trước mặt giảm đi nó từ quỷ môn tấm trước trực tiếp t h i ể m di đến quỷ môn tấm về sau cánh cửa bên trong đỏ ánh sáng đại thịnh rối ra quỷ thủ hướng người giấy trương lại lần nữa c h ộ m tới tất cả hỏa diễm bị màu đỏ sát khí ngăn cách quỷ t i a cánh cửa bên trong cánh tay bắt đầu vô tình xé rách trương người giấy tóc ra mặt cùng quần áo ủy trường chỗ đến người giấy trương tóc bị đại lượng hao dưới ở giữa không trung bay đoạn sau đó rất nhanh bị quỷ dị lam diễm cuốn vào thiêu hủy đi sau ra từng đợt giàn thối da mặt của hắ đem chỗ miệng vết thương đốt đến đỏ bừng tỏa sáng dày đặc mùi thối từ những ngày vết nước bên trong tuôn ra theo mùi thối trào ra ngoài hai như môn thần là nhận cái mùi này kích thích lại không hẹn mà cùng lui về sau một bước thừa dịp cái này hai quỷ hậu lui thời cơ người giấy trương đưa tay vừa nhấc tia tay h à o lớn ngăn trở hắn bốn phía hở đầu nhẹ nhàng một vòng quỷ diễm dập t á t nhưng nhưng lưu lại vô số bị thương sau dấu vết hai người ngắn ngủi gặp mặt giao thủ trong nháy mắt ai cũng không có chiếm được tiện nghi triệu phúc sinh tuy nói đoạt được cổ cái đinh sắt có vẻ như chiếm thượng phòng nhưng nàng bị quỷ mẫu c ó lên lợi dụng lệ quỷ lực lượng tránh đi người giấy nhưng cùng lúc cũng lâm vào trong nguy cơ quỷ mẫu cóng nàng lệ quỷ phía sau lương băng lánh m à cứng rắn mang theo khí tức tử vong quỷ môn tấm lực lượng một mực đưa nàng trói buộc muốn đem nàng kéo vào vực sâu tử vong trong thức hải phong thần bảng cũng tại nhắc nhở lấy nàng môn thần đã xem ngươi cóng lên hay không tiêu hao ba trăm điểm công đức đào thoát nàng bây giờ còn sót lại bốn trăm bốn mươi b ố điểm công đức một khi điểm công đức hao hết hậu quả khó mà lường được có thể người giấy trương không biết rõ tình hình bên trong lại hắn cũng không có chiếm được lợi hắn một thời chủ quan đã mất đi quan tài đinh lại nhận lấy môn thần hai quỷ cùng trang tứ nương tử vây công tuy nói có quỷ đèn bảo vệ có thể tạm thời bức lui lệ quỷ nhưng vây công hắn là hai cái thai cấp lệ quỷ hắn cũng chưa chắc có thể đính đến bao lâu lúc trước quỷ mẫu điên cuồng phản công làm hắn bị thương quỷ đèn khí tức tiết lộ đến càng nhanh hắn đồng dạng lực lượng đã tiêu hao nhanh cái này từ hắn cấp tốc lợi dụng áo bào đen dập lửa động t á c liền để triệu phúc sinh nhìn ra đầu mối người tuy nói ngự quỷ về sau có thể mượn dùng quỷ lực lượng nhưng người dù sao cũng là người sử dụng quỷ lực lượng sau thì lại nhận lệ quỷ lực lượng phạt vệ từ đầu đến cuối cùng quỷ rét người thuận buồn xuôi gió khác biệt người giấy chương cùng môn thần đấu thiên nhiên liền ở vào hạ phong hắn ăn dạ trong lòng nổi trận lôi đình rất thù hận ngày đó lưu lại như thế một người sống cho nên hôm nay thành vì đại họa tâm phúc của mình người giấy trương hận không thể đem triệu phúc sinh xé nát lại lại thấy nàng bình tĩnh như thường ghé vào lệ quỷ trên lưng mượn dùng lệ quỷ lực lượng như cánh tay sai sử sinh ra lòng k i ế n kỵ một thời không còn dám xuất động thủ trước hắn dừng lại công cho triệu phúc sinh cơ hội t h ở dốc cầm nắm lấy quỷ đinh lòng bàn tay truyền đến toàn tâm nói h nhói nhân loại mượn dùng đại hung chi vật lại nhận phản vệ nhưng là loại này phản vệ tại khấu trừ hai không điểm công đức sau lập tức bị x o ắ đi chấn áp lệ quỷ nắp q u á tài triệu phúc sinh bị cố gắng chấn định không có để ý phong thần bảng nhắc nhở mà là nhìn xem người giấy c h ơ n g cười cái này nắp quan tải là chưa từng đầu quỷ thi nơi đó lấy tới à. đối với lệ quỷ có nhất định chấn áp ngăn cách tác dụng nàng thân sắc bình tĩnh nửa chút nhìn không ra đã tử kỳ gần người giấy c h ư ơ nửa g n người kẹt tại trong giếng áo bào đen vùng ven đ e m miệng giếng nghiêm thực phong bế theo đầu hắn bên trong ánh lửa cấp tốc thiếu đốt lúc ban đầu hôi thối khí tại dần dần tắn đi điểm này từ nhị m ô n thần một lần nữa tiến lên muôn bắt dắt hắn liền đã nhìn ra cùng lúc đó nữ quỷ cũng tại một lần nữa t r ư n g hợp bị quỷ diễm mức lui huyết dịch phân tá tuyết trâu lẫn n h a u kéo trong khoảnh khắc kết làm một trường cường đại vô cùng huyết vóng đem người giấy t r ư ơ n g đầu một lần nữa bao lại vô số máu đen theo người giấy t r ư ơ n g kia phấn tóc trắng díu đầu vỡ tan nơi cửa chui vào tại ánh lửa chiếu rọi chui vào hắn đầu lâu bên trong đúng lúc này khiến cho người dùng mình một màn lại lần nữa phát sinh kia so như đèn lồng ra bà nội n ánh lửa chiếu rọi triệu phúc sinh nhìn thấy người giấy t r ư ơ n g trên gáy dĩ nhiên chống giống lại lần nữa hiện ra một cái đen nhánh đầu lâu hình bóng đầu lâu này tản ra nồng đậm vị khí cho người ta cực mạnh áp bách Triệu p h ú chương s i n t một trăm tám mươi một bước lui đối thủ hai tơ máu mỗi lần bị cắn dường như là trùng điệp bắn ra co lại quỷ đầu ngạnh sinh sinh đem tơ máu cắn đứt đem miệng lớn nhấm nuốt nuốt vào trong miệng còn lại tơ máu bị thương nặng bị quỷ đầu lực lượng xe tán hóa thành tán huyết lại lần nữa tuôn chảy ra quỷ đầu tiếp theo theo người giấy chương tổn hại đầu lâu cái cổ cùng áo bào tích táp chạy xuống dưới lúc này người giấy trương nhìn soi như lệ quỷ mười phần đáng sợ trên mặt hắn biểu lộ cứng ngắc ngũ q u a n bởi vì đầu lâu bành trướng mà lôi kéo biến hình lộ ra cứng ngắc dị thường tóc của hắn bị môn thần tóm đến thất linh bắt lạc da mặt phá vỡ vô số lô đen biến hình song đồng mở to v ờ môi mang theo nụ cười q u ỷ dị mà tại những ngày vỡ tan đầu bên trong thì ánh lửa rực rỡ một đạo nặng nghề màu đen quỷ đầu cái bóng như đậm đến tan không da mực một đạo khác ánh mắt cách biến hình hai mắt chính âm trầm nhìn chăm chăm triệu phút xin nhìn người giấy trương ống tay áo không gió mà bay hắc hắc ha ha tiếng cười lạnh không ngừng từ ống tay áo bên trong chuyền đến hắn dường như n o ngoe m u ố n động triệu phúc sinh tiếng lòng trong nháy mắt căng cứng nhưng nàng không lộ m á n h khỏe cười nhìn lấy người giấy trương muốn cùng ta đậu thủ nàng cố nén lệ quỷ ôm gãy mang đến thân thể xương quất bị xé rách kịch liệt đau đớn ghé vào quỷ mẫu trên lưng cùng người giấy trương đối mặt cha mẹ ta là thai cấp quỷ v ậ t đã bị ta hoàn toàn ngự s ử lúc này chính con ta người đánh không đến ta nàng nói xong lại suy cười một tiếng nhữ mày lại trang tứ nương tử tương tự là h a i cấp lại nó chấp n i ệ m là muốn tìm tới con gái Giang giác, s ư ơ n g cốt đứt gãy t h a n h một chút x í u văng lên triệu phúc sinh mồ hôi lạnh ướt đ ấ m phía sau lưng lại s ắ c mặt như thường người không ngớt mà nói ngươi thủ đoạn s ắ c thực bất phẩm cũng có chút đồ vật quỷ đinh quỷ muôn thấm chấn áp không đầu quỷ quỷ quan tài hắn đem gần một nửa linh kiện đều đưa đến tay triệu phúc sinh nói đến đây ánh mắt dừng lại ở người giấy trương trên đầu quỷ đèn trên người ngươi quỷ d ấ u thấp có thể đốt tới khi nào tại khoái lương thôn ẩ n n ú t thời gian bảy tám ngày lâu ngươi muốn cùng quỷ thôn trang tứ nương tử tương đối chỉ ngươi chính là quỷ đèn lại nhiều lại có thể chống đỡ bao lâu hai bên hai cái thai cấp lệ quỷ vây công ngươi làm ánh lửa dập tắt ngươi liền phải chết ở chỗ này lấy cái gì cùng ta đậu thủ nói xong triệu phúc sinh cố nén kịch liệt đau nhức dương lên tay một cây đen nhánh đinh sắt bị nàng nắm trong lòng bàn tay nàng cố ý nâng cho người giấy chương nhìn căn này đại h u n g chi vật cũng không là của ngươi nàng vừa mới nói xong chỉ thấy lúc trước bị người giấy chương giấu kín quỷ đầu căn xé sau vỡ vụn ra trang tứ nương tử biến thành quỷ máu cấp tốc tàn ra ẩn vào trong bóng tối cùng lúc đó kia từ đường bên trong miệm giếng một bên lại đột nhiên chảy ra cốt cốt tiếng nước chạy miệm giếng vùng ven đột nhiên có đại cổ, đại cổ đỏ người giấy trương trên thân quỷ đèn chiếu d ọ i xuống từng đoá từng đoá quỷ dị hồng hoa trong vũng máu nở rộ lúc trước còn cầm đèn đồng đứng bên ngoài đầu lấy khoái lục thuốc cầm đầu quỷ thôn dân đột nhiên từ quỷ hoa bên trong xuất hiện bắt đầu lôi kéo người giấy trương thân thể muốn đem hắn kéo vào trong biển hoa toàn bộ từ đường đều giống như trùng điệp chấn động tiếp lấy triệu phúc sinh thấy hoa mắt trong t h á n g c h ố c giống như chuyển phong đổi nhà khoái ngũ cũ nát tiểu viện đem từ đường bên trong đình thay vào đó hai loại hoàn cảnh tướng trùng điệp vô số thần sắc lạnh lùng khoái lương thôn thôn, thôn dân bắt g ắ t người giấy trương tựa như thời gian lại một lần nữa thiết l đồng thời nhị môn thần nhận lực lượng thần b í chấn nhiếp quá khứ lại lần nữa tiến lên quỷ cha quỷ mẫu đồng thời dối ra hai tay lại lần nữa bắt lấy người giấy t r ư ơ n g trái cánh tay phải dùng sức x é rách muốn đem hắn một phân thành hai phong nhập quỷ môn tấm bên trong một màn này phát sinh cực nhanh nhưng người giấy t r ư ơ n g phản ứng cũng rất cấp tốc theo thân thể của hắn bị quỷ các thôn dân vây quanh mắt thấy chẳng cảnh biến ảo trên đầu của hắn đột nhiên lửa ánh sáng đại thịnh ngọn lửa u lam từ mắt của hắn hai núi trong miệng trụ ra những ngọn lửa đó giống như mang theo thiên nhiên khắc chế lệ quỷ lực lượng lúc đầu nắm kéo hắn khoái lục thúc bọn người lam nhạt quỷ diễm khác nào nước chảy tơ lụa thuận nhu dọc theo hắn c á i cảm ngực chạm vai bảng khuynh tiết mà xuống trong khoảnh khắc bầy khắp quanh người hắn các nơi h u y ê n cảnh bỗng nhiên bị đánh vỡ quỷ hoa bầy bị thiêu đốt đốt trôn vùi vào vô hình nông ra tiểu viện biến mất nằm kéo người giấy trương quỷ bầy tức khắc hóa thành khói đen theo nhà khoái ngũ sân viện cùng một chỗ tán ở lam diễm bên trong ánh lửa càng đốt càng lớn người giấy trương quay đầu bên trong quỷ đầu thật sâu nhìn triệu phúc sinh một chút tiếp lấy hắn triển khai hai tay ống tay á o bên trong lại lần nữa n ô ra một đôi tuyết trắng triệu thị v hắn đập qua địa phương hai quỷ cánh tay tức thời lưu lại đen nhạt vết cháy phát ra trận trận hôi thối hai quỷ lại lần nữa đứng thẳng bất động chỗ cũ triệu phúc sinh thần sắc chấn định nhưng nhịp tim trong nháy mắt tăng vọt trong lòng suy tư người giấy trương nếu như muốn cùng mình liệu mạng sau nàng kế thoát thân đúng lúc này người giấy trương phát ra gần giọng cười lạnh ha ha ha trong tiếng cười đầu hắn bên trong ánh lửa càng đốt càng lớn hỏa diễm đem người khác ra chế thành quỷ dị đầu đốt phá vô số ánh lửa chiếu dọi lô rách bên trong viên tia dấu ở hắn ra mặt dưới đáy bảng như ẩn như hiện khi nói chuyện hắn t g kiệt rộng lượng áo bảo bên trong đột nhiên rót đầy gió thân thể trong nháy mắt nhẹ nhàng từ kia giếng trong miệng rút ra như là ban đầu ở huyện b ạ n an thành trong trương phủ lúc đồng dạng Cả người hóa giấy trương h h chiếc à n một nhất phi không miệng giếng trong nháy mắt vắng vẻ triệu phúc sinh tiến nhắc đến cổ họng đại thạch trong nháy mắt rơi xuống nàng tiếng lòng đúng lòng cười hì hì nhìn về phía đã phi không cao khoảng một triệu người giấy trương ai ai ai chớ đi à nàng càng như vậy hô người giấy t r ư ơ n g liền bay càng nhanh hắn ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm một cái đầu lâu đã thất linh bắt lạc k i u hắc b à o thủng thỉnh tại trong gió đêm lung lay một đôi mặc vào dậy đen hai chân ở giữa không trung lắc lư triệu phúc sinh ngựa đầu hướng hắn hô chúng ta nói lại không bằng hóa thủ thành bạn một người lui nhường một bước ta lúc đầu đốt ngươi cũng là tình thế bất đắc dĩ ngươi phải hiểu còn rộng lượng hơn gia nhập ta chấn ma t i thế nào hai ta liên thủ thu thập gia nhập ta chấn ma tí thế nào hai ta liên thủ thu thập gia nhập ta chấn ma tí thế n à hóa thành một khỏa tinh quang đã thoát ly quỷ vực chờ hắn vừa đi triệu phúc sinh sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống trong tức h hải phong thần bảng lại lần nữa nhắc nhở ngươi đã bị môn thần cóc lên hay không tiêu hao bốn trăm điểm công đức tránh thoát là triệu phúc sinh lập tức làm ra lựa chọn điểm công đức bị khấu trừ quỷ môn tấm cùng triệu phúc sinh ở giữa liên hệ lại lần nữa bị chém đứt nàng trượt rơi xuống đất triệu hoán phong thần bảng đem hai thần một lần nữa mời về thần vị bên trong hai quỷ lưu liên không rời rời đi quay về bảng vị triệu phúc sinh toàn thân xương cốt đoạn đến thất linh bắt lạc kịch liệt đau nhức từ quanh thân mỗi một chỗ chuyển đến nhưng lục này không phải nàng kiểm tra vết thương thời điểm nàng cố nén đau đớn một lần nữa bỏ lại bên cạnh giếng túi đầu hướng trong giếng nhìn lại mặt đất quỷ ba hoa người giấy trương lúc gần đi thiêu đốt quỷ đèn bước lui kia cố lưu lại quỷ đèn khí tức có thể ngắn ngủi trấn nhiếp lệ quỷ có thể trang t ứ lương t ử cùng khoái lương thôn thôn dân có thể không phải bình thường quỷ vật cái này lưu lại khí tức có thể không chấn áp được những n à y lệ quỷ quá lâu lưu cho nàng cơ hội đã không nhiều lắm triệu phúc sinh túi đầu hướng trong giếng nhìn lại trong giếng Khói mãn chương u kỳ k thật không có bị g i ấ một trăm tám mươi hai tuần hoàn lại khải một chỉ thấy kêu ưu ám đáy giếng đột nhiên xuất hiện dung chuyển một cỗ ám lưu tại đáy giếng c h ố n g rông xuất hiện tiếp lấy nước giếng bắt đầu cốt cốt toát ra hơi n g ầ m trong nước màu sắc lập tức biến phảng phất có vô số khuôn mặt biến mất dưới đáy nước bên trong triệu phúc sinh nhạy cảm phát giác được bên cạnh giếng x ô i theo thạch đầu đột nhiên trở nên âm hàn đông lạnh tay quỷ khí từ đ á i giếng tràn ra chúng ta trong giếng t r u y ề n đến một đạo thống khổ la lên tiếp lấy nước giếng như là sôi trào nước sôi không ngừng quần q u ư n sóng nước bên trong dòng nước ào ào lật vang không bao lâu một cái đầu lâu đột nhiên phá vỡ mặt nước như là thoát câu phủ mồi đàn tiếp nước mặt đầu lâu lật quay tới kia một đôi cá chết giống như con mắt nhìn xem triệu phúc sinh cứ ta mặt kia gò má thịt đã nát giữa hơn phân nửa sưng vủ bờ môi không gói được con miệng lộ ra xốc x ế răng cho dù triệu phúc sinh lá gan vô cùng lớn nhưng trong giếng đột nhiên hiện hiện tử thi lại thi thể mở miệng cầu cứu trong chớp mắt ấy vẫn như c ũ dọa đến nàng con người co rụt lại đây chỉ là mới bắt đầu về sau dưới đáy nước d ị động liên tiếp vô số đầu lâu tranh nhau chen lấn tại đáy giếng hạ la lộn vô số nam nữ già trẻ hỗn hợp tiếng kêu thảm thiết liên tiếp cứu ta cứu ta những đầu lâu này chen đụng dân trào muốn nhảy ra giếng nước nhưng xuống giếng nước lúc này lại như vô hình trói buộc đem tất cả đầu một mực hút lại người chết đầu tiếng la lộn xộn hình thành một loại quỷ dị t â m triệu phúc sinh trong lúc vô tình nhận những n à y tạm tâm ảnh hưởng lại chống đỡ khởi thân thể ghé vào giếng xuôi theo tay chậm rãi hạ thăng một màn này rơi vào phạm vô cứu cùng võ thiếu xuân hai trong mắt người lúc liền giật n ả y mình không hẹn mà cùng kinh hô đại nhân hai người bước nhanh tiến lên muốn đem triệu phúc sinh giữ chặt triệu phúc sinh ghé vào giếng xuôi theo nửa người trên cơ hồ túi nhập trong giếng đầu ngón tay sắp đụng phải dâm mát nước giếng cứu ta cứu ta cứu ta vô số nói mơ tại nàng bên thai vang lên hình thành một loại mê hoặc nhân tâm quỷ dị lực lượng lôi kéo nàng một chút xíu rơi vào từng trương hoặc lạ lẫm hoặc khuôn mặt quen thuộc tại những đầu lâu này phía trên hiển hiện, hiện. vô số hư thối đầu như là cạnh tranh chấp mồi bầy cá toát ra ha hốc mồm muốn đem triệu phúc sinh kéo vào trong đó người chết đầu trong miệng dâng trào ra đại lượng máu tươi đem một ngụm giếng cổ nước nhuộm đỏ bừng có từng cùng nàng đồng hành m à đến trang lao thất cũng có chết ở hoàng tuyền dưới đáy c ầ u tứ chương truyền thế thống khổ thanh â m cũng xen lẫn trong đó đại nhân cứu ta nàng chóc mũi suất mồ hôi không nói một câu đúng lúc này giếng dưới đáy nước cùng ngủ quần quận một đạo thân ảnh tiểu tiểu như là tiền phục tại trong nước đại ngư bị tất cả hư thối người chết đầu ngăn trở triệu phúc sinh gặp một lần cảnh này nguyên bản nhìn như hỗn á trong miệng quát chói hai cút ngay cho ta nàng đem quỷ đinh nắm ở trong tay lòng bàn tay bóp thành quyền trùng điệp đảo vô lên mặt nước mặt Xoạt. quyền đầu đeo quỷ đinh rơi xuống a ô lệ quỷ kêu thảm không ngừng chuyển đến quỷ đinh tại đụng c h ạ m lấy huyết hồng nước giếng lúc mặt nước kịch liệt chấn động quỷ b ầ y bị quỷ đinh tập kích huyễn tượng rồn rập tàn mát triệu phúc sinh bàn tay q u ấ y mở nước giếng hướng xuống d ò xét lúc bàn tay sở đến một thân thể nàng một thanh ô n lấy lấy hai chân kẹp chặt giếng xuôi theo một cái tay khác cũng tham dò vào đại giếng đem kia nhỏ nhắn xinh sắn thân t h ể ô n lấy một chút vớ đại lượng dòng nước rơi xuống một đứa tiểu hài nhi bị nàng ôm ra đại nhân võ thiếu xuân bắt đầu gặp nàng suýt nữa cắm nhập đ bè giếng lúc này đổi tới nàng bên cạnh thân lại phát hiện nàng từ trong giếng v ứ t ôm ra một đứa bé vừa hô một tiếng đang muốn nói chuyện một bên phạm vô cứu sắc mặt thay đổi đại nhân quỷ phạm vô cứu âm thanh run dày hô một tiếng chẳng biết lúc nào bên cạnh giếng đột nhiên bắt đầu nở rộ từng đoá từng đoá diễm hồng quỷ hoa đem đổi tới bên cạnh giếng phạm võ hai người cùng quỷ ghé vào bên cạnh giếng ô n đứa bé triệu phúc sinh cùng nhau vây quanh bất thình lình dị biến đem hai người hồ s âm sát chi khí từ trong giếng chuyển đến chẳng biết lúc nào trong giếng đột nhiên chui t u ô n ra đại lượng phấn hồng sương mù trông rất đẹp mắt đích đáp đích đáp đứa bé trên thân bọt nước tử vừa mới bắt đầu đào thảo lưu tràn vào nước càng về sau dòng nước thật giống như bị đông cứng hóa thành giọt nước chậm rãi giọt vào trong nước giếng xuôi theo bắt đầu nở rộ lớn đ ó a lớn đ ó a quỷ dị hướng hoa cánh hoa tương hố ma sát đỏ thám hoa nước tại ma t r ê n bên trong vỡ tan dính vách giếng thủy hậu hóa thành như máu màu sắc chìm vào trong giếng vô số đen nhánh mái tóc như tơ đầu tiên là trong tóc đen như ẩn như hiện Quỷ lệ đáng sợ trang tứ nương tử cho hiện lên ở loạn phát bên trong nó hướng về phía triệu phúc sinh trong ngực đ ứ a bé chậm rãi đưa tay ra ai triệu phúc sinh khi nhìn đến quỷ bỏ ra hiện trước mắt liền ý thức được chuyện hôm nay không cách nào lành người giấy trương trước đó không biết có mục đích gì nhưng có hắn c h ấ n thủ nơi đây tương đương với cùng trang tứ nương tử biến thành nữ quỷ hình thành thế g i ằ n g co đem k h ó i mãn chu bảo vệ lúc này hắn vừa đi lệ quỷ mất đi khắc chế liền muốn nắm đáp lấy tại sinh thời chấp nghiệm muốn đem con gái kéo vào trong nước triệu phúc sinh trong ngực thân thể mang theo hơi nóng đứa trẻ ngực có chút chập trùng cần gì chứ nàng lắc đầu nữ quỷ đã không biết tình cảm là vật gì nó vươn tay muốn đi đụng chạm đứa trẻ phía sau lưng vô số quỷ phát từ giếng trong nước leo ra theo vách giếng đi lên men bám vào đem lệ quỷ thân thể từng chút từng chút nâng lên cách triệu phúc sinh càng ngày càng gần lúc này triệu phúc sinh át chủ bài đã đang cùng người giấy t r ư ơ n g trong lúc rằng co tiêu hao hơn phân nửa nàng điểm công đức còn sót lại hai bốn điểm đã bất lực triệu hoán môn thần trước đó mấy lần tại quỷ án trung lập hạ đại công cánh tay quỷ đã nửa hủy không có tác dụng lớn phong thần bảng nhắc nhở lấy nàng hai cấp lệ quỷ xuất hiện hay không đem phong thần triệu phúc sinh đem đứa bé ôm vào trong ngực cố gắng nú lệ quỷ l ệ n h cứng bàng việt bức càng gần cái kia trương xanh trắng giao thoa mặt đã mất đi tại sinh thời ôn lu nếu như ngươi còn sống làm sao nhịn tâm đối ngươi như vậy nữa nhi duy nhất đâu triệu phúc sinh hỏi phạm vô cứu võ thiếu xuân hai người bị vây ở trong bụi hoa run lầy bầy lệ quỷ không cách nào đáp lại nghi vấn của nàng tại tử vong trong trước mắt ấy nàng tại sinh thời tất cả tình cảm thống khổ cùng cả đời hồi ức liền bị đều tẩy lúc này lệ quỷ chỉ muốn giết chết khoái mắt chu đem kéo vào trong giếng tại khuôn mặt của nó sắp đụng phải đứa trẻ phía sau lưng trong n h y mắt triệu phúc sinh bên t a i giống như nghe được quen thuộc tiếng vang bang bang. phản phất có người đang quay kích khoái mãn chu phía sau lưng trang láo thất từng nói qua loại kia quỷ dị gọi hắn tiến về khoái lương thôn thanh â m xuất hiện nguyên bản trong mê ngủ đứa bé đột nhiên giật mình lập tức mở hai mắt ra nàng xoay quay đầu thấy được lơ lửng ở trong giếng gần trong gang t ấ mẫu thân theo bản nàng đưa tay ra triệu phúc sinh cánh tay như là thiết câu đem đứa bé một mực vây khốn nương nàng nhỏ hơi nhỏ giọng hô một tiếng nữ quỷ t h ầ n sắc không thay đổi nhưng cũng hướng nàng tới gần một người một quỷ lẫn nhau thân cận thế nhưng là triệu phúc sinh lúc trước lại tận mắt thấy khoái lục thúc ôm quỷ lúc tử vòng một m ặ kia thời khắc ngàn cân treo sởi tóc triệu phúc sinh đích thì thầm một tiếng hao tổn chương một trăm tám mươi hai tuần hoàn lại khải hai nàng vừa mới nói xong đưa ra một cái tay đến cổ tay khai đ ả o chỉ thấy một viên c u ố n lấy cổ quái hát thủy tiền bị nàng bóp tại đầu ngón tay bên trong cho ngươi tiền thả chúng ta đi tiền mua mạng mỗi lần bị lấy ra t i a nguyên bản khăng khăng muốn lấy khoái mãn chu tính mệnh nữ quỷ cũng vô pháp kháng cự quỷ tiền dụ hoặc lệ quỷ vừa quay đầu hé miệng đem triệu phúc sinh tiền trong tay tệ cán có tiền có thể sai khiến quỷ thần nữ quỷ tại nhận lấy quỷ tiền trước mắt quỷ tiền pháp tắc lập tức sinh ra tác dụng bò đầy vách giếng tóc đen dần dần tàn mát một lần nữa ngã c h o n g tại trang tứ nương từ bên cạnh thân nó cắn quỷ tiền thân xác cứng ngắc c â m lãnh chậm rãi chìm vào trong nước lệ quỷ khí tức theo nó lui cách mà tàn đi bị triệu phúc sinh ôm vào trong ngực khoái mãn thứ hai gặp lệ quỷ muốn đi theo bản năng muốn câu tay giữ lại nương nương không có quỷ để ý đến nàng chậm rãi không vào nước bên trong về sau hết thể tiếng vang biến mất lúc đầu không dám thở mạnh phạm vô cứu võ thiếu xuân hai người gặp lệ quỷ biến mất không khỏi lớn nhẹ nhàng thở ra hô cuối cùng đã đi hai người trở về từ co chết chỉ cảm thấy một đêm này hoảng hồn đ l một cỗ khó mà diễn tả bằng lời giã rời sông lên đầu nhưng lúc này không phải nàng bông lòng thời điểm nàng cố gắng chấn định hô một tiếng nhị ca đến ông tiểu nha đầu này phạm vô cứu lên tiếng dẫm lên đầy đất quỷ hoa tới khoái mãn chu tính đến nàng theo bản năng dựa sát vào nhau tiến trong ngực nàng đưa tay đem cổ nàng ông lấy rụt rè nhìn chằm chằm phạm vô cứu nhìn t triệu phúc sinh toàn thân đau đớn bị đứa trẻ ôm một cái lập tức run lập cập nàng thụ đau đớn kích thích một chút tinh thần rất nhiều đứa trẻ cùng thân thể nàng cấy nhau phát giác được động tác của nàng k h ó i mãn chu sinh trưởng tại bạo lực trong hoàn cảnh gặp qua m â u thân tại sinh thời bị k h ó i ngũ đánh đập dán vẻ triệu phúc sinh khéi động nàng liền phát hiện cơ hội là bản năng phản ứng nàng phí sức tử trên thân triệu phúc sinh bỏ xuống dưới một mực nút ở nàng bên cạnh thân dán chặt lấy nàng cánh tay đem mặt chôn ở triệu phúc sinh trong tay áo vụ trộm tại khỏe mắt liếc qua nhìn chằm chằm bên ngoài nhìn triệu phúc sinh lúc này cũng mặc k hết lần này tới lần k h á c điểm công đức không đủ đại nhân chúng ta là không phải muốn lập tức rời đi khoái lương thôn võ thiếu xuân gặp nàng quay người lưng tựa vách giếng ngồi xuống không khỏi tiến lên hỏi một tiếng triệu phúc sinh vẹn vẹn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát nghe được lời hắn nói mở mắt ra sự tình vẫn chưa hết kết nàng lệnh phạm vô cứu võ thiếu xuân hai người một chút ngơ ngẩn chưa x o n g kết ân triệu phúc sinh khẽ gật đầu lệ quỷ tuy nói tạm thời thối lui dựa theo lúc này quy tắc xem ra khoái lương thôn quỷ án vốn nên là tạm có một kết thúc dĩ vãng năm chấn ma ti phá án tiền lệ tới nói cái này vụ án tại trang từ nương tử lui về trong giếng cổ trong trước mắt ấy cũng đã kết thúc thế nhưng là phong thần bảng còn không có đề kỳ cái này làm cho triệu phúc sinh phá lệ cảnh giác người một khi có cảnh giác tri tâm liền có thể nhìn ra rất nhiều là l ạ đầu mối quỷ vực còn không có giải trừ điểm này từ phía trên sắc còn chưa có sáng lên liền có thể sủy bàn ra nàng cũng không có thụ đau đớn ảnh hưởng mà mất lý trí bình tĩnh nói quỷ hoa còn không có tán đi nói xong triệu phúc sinh vừa chỉ chỉ bên chân bốn phía bụi hoa thế nhưng là phạm vô cứu biến sắc ngươi đem quỷ tiền cho nó ngày đó tại huyện bảo chi phủ nha chính hà lệ quỷ tại cảm ứng được uy hiếp Phung ra quỷ tiền giao đến triệu phúc u quỷ triệu n tiền đến g ra giao p h sinh tay về s a u c mặt chắn à t g nói t bệnh ngừng thở sống qua đau đớn nàng khí tức hơi có chút thở trang tứ nương tử đã là thái cấp lệ quỷ chính hà ngự sử quỷ từ đầu đến cuối phẩm giai thấp rất nhiều có thể không cách nào đem trang tứ nương tử được tiễn đã quỷ tiền không cách nào lệnh thái cấp lệ quỷ thỏa mãn l i ê n chỉ có dùng một loại khác phương pháp đưa nàng đại nhân còn có phương pháp phạm vô cứu nhãn tình sáng lên hỏi một tiếng là mời ra cha mẹ ngươi sao không phải triệu phúc sinh l ắ t đầu nàng điểm công đức đã không đủ không cách nào lại mời ra môn thần đến lúc đó thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó làm không tốt cái này t hai họa càng n ã o càng hung hai cái lệnh s ứ hơi biến sắc mặt triệu phúc sinh nhưng là quay đầu đem ánh mắt dừng lại ở trên tại bên cạnh mình đứa trẻ trên thân manchu khoái manchu nàng là suy đoán người giấy chương bàn theo đại giếng trang tứ nương tử vây quanh diếng chuyển cũng là vì cấp đoạt đứa bé này lại vừa mới lệ quỷ hiện hình lúc đứa trẻ đưa tay nghị quỷ t ắ c c ũ lúc từng hô nương đứa trẻ rụt rẻ gật đầu h ở chung phải do người buộc trông mặc kệ liều một phen triệu phúc sinh cắn răng nàng khiến cái khác người nghi hoặc không hiểu nhưng triệu phúc sinh lại bày mở tay ra một cây hẹn dài nửa xích quỷ dị đinh dài bị nàng nắm trong lòng bàn tay kia cái đinh toàn thân phim hắc mang theo một loại không rõ khí tức làm người ta nhìn tới thì có chút bất an cái đinh phạm vô cứu gặp một lần vật này liền kinh hô một tiếng đại nhân muốn dùng thứ này đầm quỷ sao không sai bị lắm triệu phúc sinh gật đầu nàng vừa nói xong t i a nguyên bản r ú p vào nàng bên cạnh thân đứa trẻ toàn thân lắp một cái đúng lúc này nguyên bản an tĩnh quỷ thôn đột nhiên xuất hiện d ị động gian ngoài truyền đến gấp rút bước chân tiếng vang có người đang gọi nhá o quỷ nhá o quỷ trang tứ nương tử biến thành quỷ về đến rồi chúng ta nên làm cái gì tiếng bước chân lộn xộn có thật nhiều người hối hả hướng đám người bên này chạy tới tiếng gọi không dứt bên h a i nghe được có một sóng lớn người lúc này bối rối cực kỳ tiên tiến từ đường chờ chơi, chơi sáng về sau lại tiến về huyện vạn an bà quan đúng lúc này một đạo quen thuộc thanh em g i à mua văng lên phạm vô c ứ cùng võ thiếu xuân hai người nghe xong cái này lời tho sắc mặt x o á t một chút liền trợ nhìn là khoái lương thôn thôn dân mấy người vừa mới tiến thôn lúc còn từng cùng các thôn dân đã từng quen biết lúc ấy bốn người đều coi là khoái lương thôn những thôn dân này may mắn còn sống chỉ là bị vây ở quỷ vực bên trong nhưng mà phía sau theo thời gian thiết lập lại thời gian lui về đến trang t ứ nương tử thụ tư hình một đêm kia mà vốn nên bị chìm sông trang t ứ nương tử đội thành trương truyền thế bị đám người chứa vào lồng h e o mọi người liền rõ ràng nơi này chỉ là quỷ vực bên trong một cái quỷ mậu các thôn dân sau khi chết ý thức bị vây ở xong việc phát t r ư c một đêm kia sẽ lặp lại không ngừng mà tuần hoàn sớm tại bảy tám ngày trước trang tứ nương tử lệ quỷ khôi phục về sau những thôn dân này liền toàn đều chết hết nếu như dựa theo tuần hoàn x u ố n g d ư ớ i chuyện kế tiếp kiện phát triển liền có thể đ bán ra các thôn dân không cách nào tiến vào từ đường về sau sẽ có người ngoài xâm nhập ngoại nhân có thể là trang gia thôn người cũng có thể là trấn ma ti bốn người mà may mắn còn sống sót tại trong từ đường ba người liền biến tướng bị quỷ thôn vây khốn một khi bị vây ở trong từ đường liền như lúc trước người giấy trương đồng dạng không cách nào thoát thân Trước 183, quỷ án kết thúc, quỷ án triệu phúc sinh đột nhiên rõ ràng người giấy t r ư ơ n g vì sao tại bị mất quan tài đình sau vẫn như cũ đi được như thế thoải mái cái này già trèo lên nàng đột nhiên chửi ầm lên chỉ sợ sớm đã muốn đi nhưng bị khấu trụ ta vừa đến môn thần cùng trang t ư nương tử khắt chế lẫn nhau cũng làm cho lao đầu nhi này thoát thân phạm vô cứu cùng võ thiếu xuân gặp nàng nổi giận trong lúc nhất thời không biết làm sao lo lắng vị đại nhân này có phải là tối nay liên tiếp gặp ủy tâm thần sụp đổ hai người đang có chút khủng hoảng thời khắc triệu phúc sinh đột nhiên dừng lại chửi rủa bình tĩnh nói được rồi đằng sau lại tìm h ẳ n tính sổ sách ừ ta còn có biện pháp nàng nói xong nhìn lấy trong tay quan tài đình cười lạnh một tiếng hắn không nghĩ tới ta còn lưu lại đường lui phạm võ hai người đưa mắt nhìn nhau toàn thân phát run nàng vừa giận lại mắng lại cười cảm giác không lớn bình thường triệu phúc sinh đột nhiên xé rách d phục của mình đại nhân phạm vô cứu muốn nói lại thôi võ thiếu xuân năm chắc quả đấm đại nhân không nên gấp cùng lắm thì cùng bị liều mạng chết thì chết không nên vọng động triệu phúc sinh thản nhiên nói một câu không công chịu ô n g c chết không có ý nghĩa nàng đem chính mình nơi ống tay nào y phục xé xuống đem khăn vải xé thành từng đầu như hai ngón tay rộng điều trạng đem cột vào cây kia đen nhánh quan tài đinh bên trên đ ạ i nhân đây là muốn làm gì phạm vô cứu thận trọng hỏi ta muốn đưa cho trang tứ nương tử lễ vật nàng lên tiếng ngồi dựa vào bên cạnh nàng một mực không có lên tiếng đứa trẻ nghe được trang tứ nương tử mấy chữ lúc thân thể l ắ c một cái triệu phúc sinh không nói gì nàng sẽ tầm mười đầu khăn vải đem hai con ống tay háo xé đến quỷ tay một đóa dở dở hương ư ơ n g quỷ dị hoa vải xuất hiện tại trong tay nàng lấy bị nàng kéo xuống ống tay háo vì cánh hoa triệu phúc sinh cầm tia linh sát ngón tay đi lòng vòng đinh bên trên quấn quanh khăn vải nhanh chóng chuyển động nàng làm xong đây hết thảy Tại mọi người bốn phía n ở rộ quỷ hoa đột nhiên càng phát ra phồn dấu mậu nơi xa các thôn dân lo lắng đang kêu lấy từ đường không đi vào những người này t h ầ n sắc cứng ngắc màu da hiện thanh đánh lấy bó đuốc dẫn theo quỷ đèn trên mặt đã xuất hiện thi ban nhưng bọn hắn giống như cũng không có, có ý thức đến mình đã chết rồi cũng không có thấy cùng từ đường vào miệng tương đối bên trong đình bên cạnh giếng lúc này đang có mấy người nhìn qua bên ngoài lục thúc làm sao bây giờ một cái đã chết đi hồi lâu thôn dân phí sức xoay người lạnh lùng nhìn khoái lục thúc trước hết để cho người giữ vững cửa thôn chờ trời sáng hướng trong thành trấn ma ti báo án không thể để cho quỷ rời đi thôn đem những người khác thái họa thôn dân nhóm nghị luận ầm ĩ những người này còn chưa ý thức được mình đã chết rồi trên mặt trên thân còn xuất lại hợp lại vết thương âu ngồi tựa ở triệu phúc sinh bên người đứa trẻ đột nhiên nhỏ giọng khóc n ứ c n ở nàng thu hồi mũi chân đầu gối đẻ vào cằm của mình chỗ nhỏ bé yếu đớt hai tay vòng quanh bắt chân đem mặt t r ô n ở trên đầu gối đầu lục thúc công nàng nhỏ giọng khóc theo nàng khóc tiếng vang lên nơi xa đột nhiên chuyển đến quát trói thai ai ai tiến vào thôn phạm vô cứu giờ khác này tim đều nhảy đến cổ rồi coi là từ đường bên trong mấy người đối thoại đưa tới quỷ bảy chú ý hắn tê cả ra đầu quay đầu hướng từ đường cửa ra vào nhìn lại. nhưng theo nơi xa có người quát trói thai về sau chỗ có nói thanh im b ậ t mà dừng đứng tại từ đường cửa ra vào thôn dân tại mọi người dưới mỹ mắt hóa thành h ắ c khí cùng quỷ vụ tư ơ n g dung lít nha lít nhít đám người tại trong chốc lát biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi nơi xa chuyển đến mơ hồ không rõ đối thoại tiếng vang quỷ trong thôn thời gian thiết lập lại một vòng mới luân hồi bắt đầu rồi mà tại từ đường bên trong chẳng biết lúc nào bao phủ như ẩn giống như không màu hồng phấn quỷ vụ trong không khí phiêu đã nhàn nhạt ngọt mũi tanh dường như pha loáng sau huyết dịch xen lẫn một loại quỷ dị hưng hoa quỷ tệ hối lộ rừng ở đây trang tứ nương tử đi mà quay、lại. triệu phúc sinh phía sau lưng căng cứng nhưng nàng cũng không có bối rối mà là đưa trong tay quái hoa sau khi làm xong cầm vào tay nhìn một chút đầu ngón tay nắm vứt quan tài đinh đi lòng vòng ánh mắt trở nên rất bình tĩnh nguyên bản ngồi ở bên người nàng chính nhỏ giọng khóc nước nở đứa trẻ chẳng biết lúc nào ngẩng đầu lên nàng ngơ ngác nhìn qua triệu phúc sinh trong tay kia đ ó a dở dở ương ương hoa con mắt thấm đầy nước mắt nhìn cái gì triệu phúc sinh thản nhiên hỏi nàng một tiếng đứa trẻ thân s ắ c đờ đẫn không nói gì phạm vô cứu thì nhìn xem bốn phía dần dần căng gọn quỷ hoa cảm thấy bất an liền vội vàng hỏi đại nhân cái này đoái Hữu dụng. triệu phúc sinh n lên tiếng hẳn là lúc trước gáp chế không đầu quỷ trong quan tài trộm đi chi vật không đầu quỷ pháp tác đặc thù có thể áp chế lệ quỷ mà quỷ kia quan tài lại là khống chế không đầu quỷ thi thể chi vật cùng quỷ quan tài một thể quan tài đinh nói không chừng đối với lệ quỷ cũng có tác dụng không tưởng tượng nổi ủy quan tài đinh dạng này đại hung chi vật một khi rơi vào trang tứ nương t ử trên tay trang tứ nương t ử chắc chắn thủ khống có thể lấy phẩm cấp của nó lực lượng quan tài đinh chưa hẳn có thể khống chế nó bao lâu nhưng chỉ cần đủ dùng nó lâm vào ngắn ngủi ngủ say mấy người liền có thể bình an rời đi nơi đây triệu phúc sinh nói đến đây lưu ý đến ngồi ở bên người nàng đứa trẻ một mực tại an tính nghe nàng dừng một chút quay đầu nhìn khoái mắt chu có sợ hay không đứa trẻ không nói gì cả người phảng phất là con rối sau một lúc lâu nàng lắc đầu ta nghe đại bá nương của ngươi các nàng nói mẹ ngươi lúc ấy vốn nên đi triệu phúc sinh nói đến đây hơi suy nghĩ nói ra là ngươi lâm thời đưa nàng một bá hoa làm cho nàng cuối cùng cải biến tâm ý lưu lại k h ó i mãn chu cắn chặt bờ môi không có lên tiếng nhưng sắc mặt lại càng thêm khó coi kỳ thật có đôi khi người sống chưa chắc là chuyện tốt chết cũng không nhất định là chuyện xấu triệu phúc sinh cười cười nhưng nàng sau khi chết bởi vì trước khi chết chấp niệm không tiêu tan hiện tại lệ quỷ khôi phục trở thành bây giờ quỷ v ậ t biến thành có thể thai họa huyện vạn an đại h o ạ nàng nói đến đây thân s ắ c dần dần lạnh lùng nhìn chăm chăm đứa trẻ k h o i lương thôn người đã chết rồi đứa trẻ thân thể căng cứng cái tia trương đờ đẫn thần sắc rốt của có biến hóa nàng khấu chặt ở mười ngón dùng sức giao ngươi lục thúc công lục thúc bà bán ư ơ n g thúc nương cùng người thân đã chết hết k h ó i mãn chu đem vùi đầu xuống d ư ớ i trốn ở đầu gối ở giữa nhưng triệu phúc sinh lời nói vẫn chuyển vào trong hai nàng trừ cái đó ra trang gia thôn đã không người nào ngươi tất cả thân thích người quen toàn bởi vì quỷ án mà chết nàng nói đến đây nhìn về phía đứa bé giọng điệu dừng một chút ta rất đồng tình mẹ ngươi khi còn sống tang nộ nhưng l à n à y họa nhất định phải lắng lại ta muốn vì huyện b ạ n an suy nghĩ đứa trẻ vùi đầu tiến giữa gối không nói gì bốn phía càng ngày càng lạnh t r u n g quanh nở rộ quỷ hoa đã quay t r u n g quanh bốn người bên cạnh thân triệu phúc sinh cùng khoái mãn thứ ba người lương tựa trong giếng đột nhiên chuyển đến dòng nước tiếng vang phạm vô cứu cùng v õ thiếu xuân hai người biểu lộ trong khoảnh khắc liền thay đổi đại nhân phạm vô cứu có chút sợ hãi nhẹ nhàng nhắc nhở một tiếng triệu phúc sinh ngồi không hề động có khi chuyện đời chính là như thế tàn khốc c h ư một trăm tám mươi ba quỷ án kết thúc hai người chết như đ è n diện tại sinh thời hết thể hết thể bị xóa đi thế nhưng là người sống lại muốn gánh vác á p lực cực lớn tiếp tục đi đến nhân sinh còn thừa đường trang thứ nương tử bởi vì con gái k i ê một đoá hoa cải biến muốn cùng người bỏ trốn tâm ý khi trở、về. nàng có thể là nghĩ đến mình hậu quả có thể có thể tử vong đối với nàng mà nói là một loại giải thoát nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới về sau sự t ì n h nàng sau khi chết lệ quỷ khôi phục chu diệt khoái lương thôn thôn dân quỷ họa còn đang kéo dài mà đối với khoái mãn chu tới nói nàng có thể có thể tự mình đều không nghĩ tới đó này tràn ngập đứa bé tâm ý hoa sẽ sản xuất ra lớn như thế hậu quả nghiêm trọng đứa bé này là thôn trang duy nhất người sống sót triệu phúc sinh lúc trước nhìn thấy thôn tử vong một m à n kia hẳn là nàng cũng nhìn thấy mà theo lấy thời gian một lại thiết lập lại khoái lục thúc bọn người tử vong tình cảnh liền nhiều lần ở trước mắt nàng trình diễn nàng nghe được k h ó i lục thúc lúc nói chuyện sẽ không kiềm chế được nỗi lòng sẽ nhỏ giọng khóc theo thời gian trôi qua có thể cái này có ọ quỷ họa sẽ hóa thành to lớn bóng ma đặt ở đứa nhỏ này trong đầu lệ quỷ là nhất định phải chấn áp triệu phúc sinh lẩm bẩm không thể để cho quỷ họa lan tràn không thể để cho trang t ứ nương t ử tiếp tục trưởng thành tiếp tục mất khống chế nàng đột nhiên thở dài một cái ta thật là quá đáng ghét đứa trẻ sau khi nói xong nàng giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm đưa trong tay kia đó quái dị hoa dơ lên có chút phí sức đi kéo đứa trẻ tay mẹ của ngươi ngươi phụ trách giải quyết tốt hậu quả k h o i mãn chu thính lời này có chút quái dị ngần đầu triệu phúc sinh đưa trong tay hoa hướng nàng lòng bàn tay đưa tới ngươi khi đó có thể bằng một đoá hoa đưa nàng lưu lại hiện tại ngươi lại cho nó một đoá hoa đưa nó đưa tiễn đại nhân phạm vô cứu nghe xong lời này lập tức ấp trang tứ nương tử thế nhưng là đại hung triệu phúc sinh mình cũng đã nói nàng bất lực lại triệu hoán môn thần có lẽ trong tay nàng quan tài đình chính là duy nhất có thể khắc chế l ệ quỷ lấy làm mấy người bảo mệnh thoát thân trọng yếu vật lúc này làm sao chả có thể giống trò đùa đồng dạng đem làm như vậy quỷ đại sự giao đến một cái tuổi nhỏ đứa bé trong tay mà lại đứa bé biết cái gì sự tình nếu như nàng cùng mẫu thân tình cảm thâm hậu vừa mới triệu phúc sinh cũng đã nói đây là khu quỷ c h i vật đến lúc đó nàng một thời kích động đem đ ồ vật quăng ra mấy người đối mặt lệ quỷ chẳng lẽ không phải tìm cái chết vô nghĩa sao triệu phúc sinh biết phạm vô cứu sợ hãi nhưng nàng tịnh không có để ý hắn la hét nàng nhìn qua khoái măng chu đứa trẻ hai mắt đấm lệ hai người bốn mắt nhìn nhau triệu phúc sinh lạnh lùng nhìn nàng mặn g của chúng ta có thể giao cho ngươi vừa mới nói xong cốt cốt tiếng nước chạy bên trong trong giếng suối nước sôi trào mặt đất hồng hoa nộ phóng vô số mảnh đen mái tóc như thơ từ trong giếng đãng xuất dẫn động tới nữ quỷ thân thể chậm đốt đốt mấy người tại thời khắc này đều dường như cảm giác được phía sau lưng vang vọng phảng phất có cái quỷ dị tồn tại tại thời khắc này vô vô mấy người phía sau lưng k h ó i mãn chu nắm trong tay lấy kia đ ó a dở dở hương ư ơ n g q u á i hoa ngồi dựa vào lấy bên cạnh giếng không hề đậu xong phạm vô cứu thầm nghĩ hôm nay phải chết tại khoái lương thôn nữ quỷ thân thể đã đứng ở triệu phúc sinh sau lưng nhưng ở đụng chạm lấy triệu phúc sinh thân thể trước mắt ngồi ở triệu phúc sinh bên người đứa trẻ đột nhiên đậu ô ô nàng nhỏ hơi nhỏ g i khóc h a i tay nắm kia đ o á hoa vừa quay đầu xi、si、ngốc nhìn xem mẫu sẽ không giống tại sinh thời đưa nàng thương y ê u ôm ôm vào trong ngực sẽ không lại đối nàng lộ ra ôn nhu thần sắc sẽ không lại s ờ đầu của nàng quỷ vật nhìn thấy hoa trong nháy mắt đó theo bản năng nhận dẫn dụ nó từ bỏ triệu phúc sinh ngược lại nhìn về phía khoái mắt chu đứa trẻ lệ rơi đầy mặt hai tay đưa ra nương ngươi đi một màn này đã từng phát sinh nhưng ngắn ngủi mấy ngày thời gian cũng đã cảnh còn người mất quỷ vật bị trói hai tay dò xét đi qua đem đứa trẻ hai tay bao ở hàng khí trong nháy mắt thấm kết đứa bé toàn thân quan tài đinh cũng cùng nhau bị lệ quỷ bắt lấy khoái hoa phía trên lấy vải vóc trô xe cuốn thành đầu cánh hoa tại âm quỷ sát khí hạ dồn dập ăn mòn h o a thành đen xám rơi xuống đất cuối cùng còn sót lại một nhánh trống rông n h á n h cán bị lệ quỷ n ắ m trong lòng bàn tay cái này có thể khắc chế lệ quỷ đại h u n g chi vật tại đụng phải lệ quỷ trước mắt lập tức phát sinh tác dụng lệ quỷ thân thể cũng không có phân liệt mà là cứng ở chỗ cũ phạm vô cứu võ thiếu xuân trên mặt lộ ra nét mừng triệu phúc sinh căng cứng tiếng lòng đ u n g lòng nguyên bản tùy thời chuẩn bị trầm xuống địa ngục ý thức ngừng lại có thể trang từ nương tử dù sao đã có thành cựu quan tài đinh tuy mạnh có thể cũng chỉ là quỷ quan tài một bộ lệ quỷ động tác vẹn vẹn là dừng lại trong giây lát chỉ chốc lát tiếp lấy lại lần nữa đi lên phía trước động ôm lấy khoái mãn chu giờ khác này biến hóa lệnh triệu phúc sinh con người r ụ t lại cơ hồ là tức khắc nàng ý thức chầm xuống địa ngục tìm kiếm quỷ kim linh nhưng không đợi nàng đem kim linh lấy ra khoái mãn chu vươn tay chậm dại ôm lệ quỷ đứa trẻ không có bị quỷ vật chia cắt lệ quỷ trong tay cầm nắm lấy quan tài đình duy trì lấy nâng hoa động tác đi tới khoái mãn chu sau lưng một đại một nhỏ hai thân ảnh rửa lưng vào nhau quỷ thân ảnh dần dần cùng bóng đêm dung hợp tiếp lấy hóa thành hư vô bó đối mặt con gái đưa tới hoa tươi lựa chọn lưu lại mà nó sau khi chết tương tự là con gái đưa tới hoa tươi nó đồng dạng lựa chọn chờ đợi triệu phúc sinh thức hải bên trong lập tức vang lên đại lượng nhắc nhở lệ quỷ lựa chọn ngự quỷ người k h ó i mãn chu tại lệ quỷ biến mất trước mắt dường như ý thức được cái gì lệ rơi đầy mặt trên tay của nàng một nhánh vốn nên sớm tại mấy ngày liền đã khô gãy màu nâu n h á n h nha chống rông xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay đứa trẻ duy trì lấy ôn mẫu thân động tác cùng thời khắc đó nơi xa các thôn dân quát tháo thanh tại trang tứ nương tử biến thành lệ quỷ bị ngự sử trước mắt liền biến mất Giống như trong tiếng ồn nào biến mất không còn một mảnh bên cạnh giếng quỷ b ù i hoa bắt đầu lắc lư trong b ù i hoa chống rông xuất hiện từng cái quỷ ảnh bị lệ quỷ phân giết khoái lục thúc nam đứa bé lục thúc đ ư ờ n g khoái trường thuận khoái ra bốn cái con d â u từng gương mặt quen thuộc từng t r ư ơ n g chết lạng âm lãnh cho diễn phần mình lựa chọn trở về đến trước khi chết thi thể nằm sắp chi vị đứng vững quỷ hoa đột nhiên nở rộ cánh hoa bốn phía quanh quần đại lượng quỷ khí khiến cho kia cánh hoa hình thành huyết ảnh trung điệp đem từng cái lệ quỷ thu nhập trong đó đ o á hoa một tướng quỷ vào rừng lập tức thu về trong n h á mắt cánh hoa cấp tốc cùng nhau ẩn vào bóng ma biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi Quỷ thôn lệ quỷ biến mất đồng thời khoái mãn chu trong tay k i a đoá tàn khô nhánh nha bên trên đột nhiên chống r i n g mở ra một đoá lộng lây đến gần như yêu g ã đỏ thâm quỷ hoa nhưng quỷ này hoa tồn tại vẹn vẹn là thời gian qua một lát sau đó hoa lá rách rơi trước mắt biến thành một nhánh cánh khô sau đó nhánh nha hoa phấn t r ô n vùi vào vô hình trang thôn quỷ án kết thúc vụ án này từ chương một trăm ba mươi lăm bắt đầu viết đến chương một trăm tám mươi ba kết thúc gần chương năm mươi thời gian viết ra một cọc hoàn chỉnh q u án ta lúc ban đầu đại cương trong kế hoạch kỳ thật phúc sinh chuyến này là thất bại hành trình chỉ có thể tạm thời lấy quỷ tiền đem lệ quỷ đổi đi đến tiếp sau lại thu phục nhưng ở giữa ta liên tục điều chỉnh cố sự này đại cương lựa chọn đến nơi đến trốn lấy thời chung phải do người buộc chung nhân quả làm trang t ứ nương tử con gái lấy lần nữa vì mâu thân tặng hoa phương thức trở thành một cái đặc thù tiểu tiểu ngự quỷ người đem cái này cọc quỷ á n g kết cố sự này với ta mà nói viết đầy phức tạp ta cho rằng nhân tính bản thân liền là phức tạp lương thiện ác liệt cũng có thể đồng thời tồn tại một ý nghị sai lầm có thể sẽ dẫn đến khó mà dự đoán kết quả gian nan hoàn cảnh lớn giới mỗi cái khả năng tại cố sự bên trong t r ậ t lóe lên vai phụ đều đang cố gắng dãy r u ộ hy vọng có thể viết ra càng hình tượng mà lập thể nhân vật nhân vật mà không chỉ là đơn thuần vì cố sự phục vụ công cụ người giáp ất b í n h ta kỳ thật thích chấm tiết tấu kể chuyện xưa nhưng cố sự này ta cố gắng nghĩ tại tận lực không chế độ dài tình hướng dưới cho mọi người một cái tận lực tương đối hoàn chỉnh cố sự cá nhân ta cho rằng một cái cố sự có thể cho người mang đến cảm thụ không nhất định là đơn nhất sảng khoái cảm động vui vẻ thổ thức thương hại cùng tiếc n ố i đều là cảm xúc một loại hy vọng mọi người cũng đồng dạng có thể hưởng thụ tâm tình như vậy cảm giác mặt khác cảm tạ đại gia đu Ta tại gì thế phong thần viết phong chương o tới bây giờ, bây đã mọi mọi n i nghỉ một nay có chút việc, m ngày đều chạy ở bên ngoài, về nhà chạy đều về ở trăm ư ơ n g đối chế, thực sự q tám mươi bốn mới ngự quỷ người một phong thần bảng nhắc nhở hai cấp đại quỷ đã ẩn nút khoái lương thôn quỷ án tạm thời chấm dứt ngăn chở hai cấp lệ quỷ tiếp tục trưởng thành hai cấp lệ quỷ bị ngự x ử lệ quỷ pháp tác t r u y ề n nhiễm đầu nguồn bị kết thúc ở làm năm dặm cửa hàng đồn miễn đi t h ủ quỷ vực bao phủ cứu vớt huyện vạn an dân chúng tính mệnh ban thưởng điểm công đức ba nghìn ngăn trở hoàng tuyền trà lan tránh khỏi quỷ thôn đại mộng lan tràn ban thưởng điểm công đức hai trăm năm mươi quỷ mộng c ô i phục khoái thôn tư hình hoàng tuyền quỷ thuyền đại án lần lượt chấm dứt túc chủ lần đầu liên phá ba cọc quỷ án ban thưởng điểm công đức năm nghìn hoàng tuyền q u trong mộng túc chủ chưa thể đem tất cả quỷ vật một mẹ hốt gọn v ư n nôn q u đào thoát làm huyện vạn an lâm vào quỷ họa thai hoàng ẩm khâu trừ điểm công đức đều bởi vì thiếu giám sát nguyên nhân túc chủ biết tán không rõ mắt hai không thông khấu trừ điểm công đức ba nghìn năm dặm cửa hàng đồn trải qua này đại án lòng người bàng hoàng dân tâm bất ổn khấu trừ điểm công đức năm trăm phong thần bảng liên tiếp không ngừng thanh âm nhắc nhở tại triệu phúc sinh bên thai vang lên đại lượng thu hoạch mang đến cực lớn kinh hỷ khiến cho triệu phúc sinh cơ hồ không để ý đến quanh thân đau đớn kịch liệt mà nàng còn đến không kịp vì những n à y điểm công đức ban thưởng cảm thấy vui vẻ lúc lập tức lại sắc mặt tái xanh nghe được liên tiếp không ngừng bị khấu trừ vốn mất quỷ người chết dân tâm bất ổn triệu phúc sinh mỗi tầm phục đồng dạng giang liền cắn c phong thần bảng nhắc nhở địa ngục chống r ỗ n g ác quỷ ở nhân gian cảm ứng được túc chủ trọng thương mang theo ảnh hưởng tự thân hành động tiêu hao năm trăm điểm công đức khôi phục địa ngục thụ thời không kim linh ảnh hưởng xuất hiện ba động tiêu hao hai trăm linh a khóa n chóng phong thần bảng thần h mở bị, vì điểm ạ q u công thần, đức a h lắng u n n hồi. Chú thích, c h chủ, ở túc mời nhanh chóng mở khóa địa ngục, chấn áp lại chết đi thôn dân trở về trong bùi hoa ẩn vào vùng đất tử vong cùng trang từ nương tử làm bạn tướng dây dưa hai người trong dự đoán trang từ nương tử giết chết k h ó i mãn chu hậu lập tức công kích những người khác hình tượng cũng chưa từng xuất hiện hai người đại khí không dám thở sau một hồi lâu triệu phúc sinh trong thức hải thanh âm nhắc nhở rốt cuộc có một kết thúc nàng ánh mắt phức tạp thở dài một hơi quỷ án chấm dứt theo nàng vừa mới nói xong bốn phía quỷ vụ bắt đầu tàn mát lúc đầu lâm vào vô tận trong đêm tối k h o i lương thôn rốt cuộc nên đón mặt trời mọc chân trời một vòng cá quang kiểm hiện chiếu vào cái này đã bị quỷ vực bao phủ gần m ư ơ i ngày lâu địa phương. Cái gì? Cái gì? phạm vô cứu võ thiếu xuân hai người nghe nói lời này vừa mừng vừa sợ còn có chút không dám tin đại nhân quỷ án chấm dứt ân triệu phúc sinh nhẹ gật đầu không có để ý hai người này ánh mắt của nàng chuyển hướng khoái mắt chu tiểu nha đầu duy trì lấy ôm người tư thế không thay đổi nhưng cùng nàng ôm nhau lệ quỷ đã biến mất rồi nàng nghiêng đầu đầu mặt dường như còn dán cái gì khỏe mắt có ánh sáng lấp lóe một giọt nước treo ở nàng lông m i chỗ triệu phúc sinh không nói gì l ặ n g lặng chờ đợi chính nàng tâm tính bình phục đúng lúc này hai người bên cạnh trong giếng đột nhiên chuyển đến xoạt i ế n g nước vang nước này thanh cùng một chỗ lập tức đem phạm vô cứu do sợ là ai hắn uống ân tiết cứng rắn đi xuống sóng nước d ầ m d ầ m vàng không bao lâu một con trắng bệnh tay từ trong giếng ló ra một mực bắt lấy giếng xuôi theo dâm mát nước giếng theo kia đầu ngón tay trở xuống phạm vô cứu đầu hoang long rõ ràng lúc trước triệu phúc sinh nói trang t ứ nương tử quỷ án đã phá giải lúc này làm sao trong giếng lại n ô ra một cái tay là người là quỷ phạm vô cứu thân thể phản ứng so đầu góc càng nhanh hơn hắn một cái bước nhanh về phía trước năm ngón tay khép lại nhà văn đao hình dùng sức hướng con n h ữ n kia trắng bệnh trên mu bàn tay trả xuống dưới ẩm tiểu từ này đuổi tà ma không được nhưng lực lượng vô cùng lớn một tay đao chém đi xuống liền nghe đến xương cốt đứt gãy thanh thúy thanh vang một đạo thê lương nam tiếng kêu thảm thiết vang lên à cô cô cô dòng nước hối h ạ rót vào kia trong giếng nhân khẩu bên trong có cái gì chìm xuống cuối cùng đem quỷ đánh lại phạm vô cứu may mắn võ thiếu xuân lại sợ lại hoảng nhìn về phía phạm vô cứu lại do dự nhìn về phía triệu phúc sinh nói ra ta ta làm sao nghe được thanh nhầm kia giống như là t r ư ờ n g sư phụ cái gì phạm vô cứu nghe xong lời này lắc đầu cái này sao có thể lao trương thời vận không đủ đã chết ở hoàng tuyền dưới đáy nói xong lại thở dài một tiếng lộ ra tiếp nối thần sắc đáng thương lao trường quá đ o n m ệ n h hắn vừa mới nói xong trong giếng một lần nữa chuyển đến tiếng nước chạy vàng giống như lại có người theo nước giếng hướng thượng du một lát sau một con bị chặt đến đỏ bừng bàn tay một lần nữa từ trong giếng n ô ra chương truyền thế cắn răng nghiến lợi thanh â m vang lên ai ai mẹ hắn đánh ta ta thật vất vả bơi lên đến n g h e xong lời này phạm vô cứu lập tức ngơ ngẩn võ thiếu xuân kịp phản ứng liền vội vàng tiến lên út sấp bên cạnh giếng lúc này gặp đáy giếng hạ trương truyền thế chui ra đầu đến hắn một tay nắm lấy giếng xuôi heo một tay đem trên mặt loạn phát gỡ ra con mắt bị nước mê hoặc võ thiếu xuân liền vội vươn tay xuống dưới. hô một tiếng trương sư phụ bắt lấy ta trương truyền thế liên tục không ngừng lấy tay tới mượn võ thiếu xuân lực lượng trèo lên trên phạm vô cứu thấy tình cảnh này cũng đi theo b u lại hai người hợp lực phía dưới cùng một chỗ đem trương truyền thế tốn ra trong giếng trương truyền thế trở về từ coi chết lúc này khí lực hao hết dựa vào giếng x ô i theo thở dốc triệu phúc sinh gặp hắn còn sống cũng không khỏi lộ ra nụ cười nàng đi đến khoái mãn quanh thân một bên vươn tay ra tay tại đụng phải tiểu nha đầu gương mặt trước mắt có chút dừng lại một lát nhưng chính là này nháy mắt dừng lại cũng đủ để khiến khoái mãn chu cảm ứng được sự tồn tại của nàng chủ động đem mặt tiếp đi qua. như bắt cây cỏ cứu mạng một mực đem triệu phúc sinh tay nắm giữ nương nàng nhẹ giọng hô một câu triệu phúc sinh toàn thân l ắ c một cái nàng nhìn chung quanh một chút may mắn lúc này phạm b ô cứu võ thiếu xuân hai người lực chú ý đều đặt ở kéo trương c h u y ể n thế ra giếng bên trên không có lưu ý đến bên này văng động không biết là bởi vì ngự sử quỷ vật di chứng còn là bởi vì trước đó từng bị người giấy trương giấu kín dưới đáy giếng nguyên nhân tiểu nha đầu nhiệt độ cơ thể rất thấp gương mặt của nàng lạnh bớt tay cũng hàn khí thấm người không có nửa điểm nhiệt độ triệu phúc sinh bản thân là ngự quỷ người nhiệt độ cơ thể cũng so với người bình thường thấp một chút nhưng cùng nàng、so sánh. đều xem như ấm áp một lớn một nhỏ hai cánh tay đan sen triệu phúc sinh dùng sức giật một cái tay khoái mãn chu bản năng muốn đem nàng nắm chặt có lẽ là n i ê n kỷ nhỏ bé nguyên nhân cùng v ư ơ ngự n g xử lệ quỷ không lâu tiểu nha đầu nửa chút không có khống chế lệ quỷ lực lượng nhận biết nàng tâm niệm vừa động ở giữa vô số mảnh đen sợi tóc từ nàng trong lòng bàn tay trôi ra dẹp thành một chương d à y đặc thực thật lưới lớn đem triệu phúc sinh bàn tay cùng tay của nàng khấu chặt cũng may triệu phúc sinh bản thân bề ngoài tròn một tầng từng cùng quỷ làm bạn ra người cái này ra người bởi vì thế thân quỷ ẩn nấp t h u tính tại đối mặt quỷ vật pháp t đ e n nhánh bị tia cuốn rất chặt nhưng triệu phúc sinh tay tại dạng này trói c u ố n hạ càng trở nên chân nhắn phi phạm linh xảo từ quỷ này trong lưới đào thoát nàng đưa tay thoáng d ẫ y rủa ra nhắm chặt hai mắt khoái mãn chu theo bản năng liền mở ra hai mắt thiểu nha đầu ánh mắt sen lẫn hoang mang cùng khổ sở chương một trăm tám mươi bốn mới ngự quỷ người hai nàng ánh mắt dừng lại ở trên tay mình lập tức bị tay mình trong lòng những cái tia còn không có hoàn toàn biến mất quỷ dị tóc đen d ọ a sợ khoái mãn chu nhìn thấy triệu phúc sinh vớt vớt tránh thoắt tay lập tức ý thức được mình gây ra đại h o ạ sắc mặt của nàng trở nên trắng bệnh trong nhưng mà nàng trong dự liệu lớn tiếng trách cứ cùng giáo hấn cũng không có đến triệu phúc sinh chỉ là vớt v ớ t bàn tay thản nhiên nói ta không phải mẹ ngươi phản ứng của nàng ngoại khoái mãn chu ý liệu tiểu nha đầu n h á y máy mắt không có lên tiếng đem lực lượng của ngươi thu vừa thu lại triệu phúc sinh mới mặc kệ nàng có nghe hiểu hay không ánh mắt rơi xuống bàn tay nàng trong lòng đứa trẻ mí mắt c h ấ p xuống đem mở ra lòng bàn tay một mực nắm chặt hai người đối thoại thời điểm trương truyền thế bị lôi ra miệng giếng hắn thở dốc hai tiếng đột nhiên lớn tiếng khóc thét đại nhân đại nhân ta lão trương hơi kém bệnh cũng không có h ắ n lau mặt đem đóng con mắt tóc vấy lên nh chương ấ y đ truyền thế mặt tại bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước trước bị thôn dân nhóm đánh cho tím xanh xứng đỏ lúc này con mắt xưng lên thật cao híp lại thành một đường nhỏ hắn thưa thất tóc hai dối bời y phục bị lột sạch lộ ra gậy đến hiện ra từng đầu xương sừng ngực lúc này hắn quỳ ngồi dưới đất một đôi đùi tất cả đều là bùn cát bắp chân ma càn giống như triệu phúc sinh nhét h g ô i có chút muốn cười xách chân đem hắn đa văng lan đi mặc quần áo vào lúc này trương truyền thế rốt cuộc ý thức được vấn đề chỗ hắn bị quỷ bậy lột cởi hết quần áo chứa vào lồng heo thấm sông lúc ấy một lòng lo lắng sinh tử tự nhiên không lo được tự tôn lúc này bị triệu phúc sinh một nhắc nhở rốt cuộc ý thức được mình không mặc quần áo l ã o đầu nhi lập tức hai tay vào ngực ngồi s ổ m trên mặt đất cái k i a t r ư ơ n g xấu xí giống như trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ xấu hổ ha ha ha phạm vô cứu không chút khách khí cởi to triệu phúc sinh khỏe miệng co giật phân phó k h o i mắt chu nhắm mắt lại tiểu nha đầu thuận theo nghe lời nhắm mắt lại nàng lại quay đầu thuận theo nghe lời nhắm mắt lại nàng lại nàng lại n ủy án n đã chấm ô n g r dứt n g ư ờ i sau khi mặc quần áo vào chúng ta lập tức rời đi khoái lương thôn về huyện vạn an cái gì ủy án ủy án chấm dứt t h ư ơ n g truyền thế nghe nói như thế một mặt mờ mịt võ thiếu xuân nghe theo triệu phúc sinh phân phó thoát áo khoác che đậy ở trên người hắn hào ý chấn an hắn chương sư phụ u ỷ án kết thúc ngươi nhanh lên đem ý phục mặc vào dạng này dạng này rất t r ư ớ n g thai gai mắt hắn nói xong khoe mắt liếc qua nhìn triệu phúc sinh một chút ánh mắt lại từ ngoan ngoan nhắm mắt lại khoái mãn quanh thân bên trên lướt qua trương truyền thế ra mặt dù dày lúc này cũng có chút ngượng ngùng hắn liên tục không ngừng tiếp nhận võ thiếu xuân y phục khép lại thân thể của mình một mặt nhăn nhăn nhó nhó đứng dậy liên tục xác nhận quỷ án thật chấm dứt chúng ta rời đi đại nhân sẽ không lại gặp nguy hiểm đi sẽ không triệu phúc sinh lắc đầu quỷ vực đã tản ra chỉ sợ không bao lâu liền sẽ trời đã sáng nàng nói xong trương truyền thế lúc này mới chú ý tới thôn trang tiếng ồn ảo biến mất toàn bộ thôn trang m giống như chỉ có mấy người nói chuyện tiếng vang chân trời sáng lên một tia hy quang khiến cho thôn không còn giống trước đó mọi người mới lúc đi vào đen như vậy đến làm cho người tuyệt vọng trong lòng của hắn thấp p h ỏ m lập tức rút đi hóa thành mừng rỡ liền vội vàng gật đầu thúc giục võ thiếu xuân đi mau chương truyền thế đêm qua tại khoái ngũ trước cửa nhà bị quỷ bẩy trói chặt ý phục cũng bị thoát ở khoái ngũ trước cửa nhà chỗ hai người nhanh chân ra khoái lương thôn từ đường lưu lại triệu phúc sinh khoái mãn chu cùng phạm vô cứu ba người đưa mắt nhìn nhau chúng ta cũng đi triệu phúc sinh nhìn phạm vô cứu một chút đi trước bên bờ sông tìm thuyền qua sông đi trang g a thôn tìm tìm chúng ta ở lại nơi đó xe ngựa được phạm vô cứu nhẹ gật đầu mấy người ra khoái thị từ đường hướng bên bờ sông đi đến càng đi hướng ngoài sắc trời liền càng sáng đợi đi đến bờ sông lúc đã là tàng sáng đêm qua mấy người nhập thôn lúc thôn gần sông bên cạnh mọc đầy quỷ hoa cơ hồ đem vùng v è n sông hai bên bờ đều bậy khắp lúc này quỷ hoa đều đã h é o tản chỉ còn sót lại đầy đất tan nát huyết đ ủ khâu cạn máu tươi tản mát ra gây múi khó n g ử i hương vị mặt đất nguyên bản dáng dấp vô danh hoa dại thảo bị mang máu dấu chân dấm nhập màu nâu đỏ vũng bùn bên trong nơi xa mặt sông cũng không còn là hôn qua mấy người nhìn thấy ba đảo mánh liệt bộ dáng nước sông hiện lên màu nâu không còn dị vãng trong suốt mặt sông phủ đầy dày c u cùng một chút đánh đẩy miếng vá y phủ toàn bộ khoái lương thôn b ả y biện ra một loại t h a i kiếp qua đi thê thảm bộ dáng triệu phúc sinh nhìn qua mặt sông xuất thần nghe được sau lưng chuyển đến tiếng bước chân nàng quay đầu nhìn lại liền gặp trương truyền thế cùng võ thiếu xuân hai người chính vội vàng chạy tới đây tuy nói hai người một đường hành động xác thực không có gặp được quỷ, nhưng trương truyền thế đêm qua gặp ủy trải qua vẫn làm hắn mười phần sợ hãi tìm tới xi ý của mình về sau lung tung chụt thằng đến lúc này nhìn thấy triệu phúc sinh hai người mới thở dài một hơi đại nhân đại nhân hai người rất xa hô một tiếng tăng tốc bước chân đi đến triệu phúc sinh bên người lúc trương truyền thế một mặt hệ hai lưng một mặt nhìn xem đi theo triệu phúc sinh bên cạnh thân khoái mãn chu à lấy ở đâu tiểu nha đầu hắn bị đánh cho mặt mũi bầm d ậ p còn tóc thai bù s ụ quần áo không chỉnh tệ nhìn liền không giống như là người tốt khoái mãn chu bị hắn một chằm chằm theo bản năng trốn đến triệu phúc sinh sau lưng vẹn vẹn lặng lẽ nhô ra nửa cái đầu lộ ra một đôi mắt nhìn hắn chằm chằm nàng làm sao cũng tới trương truyền thế vừa nói phạm vô cứu mới ý thức tới khoái mãn chu cũng đi theo hai người cùng đi đến bên bờ sông người cùng tới làm gì trở về đi hắn quát tháo khoái mãn chu kiến thần sắc hắn hung á c theo bản năng cầm triệu phúc x i n h tay lắc đầu nàng là là trang t ứ nương tử con g á i võ thiếu xuân giải thích cho trương truyền thế nghe cũng là cái này có quỷ án bên trong duy nhất người sống sót trương truyền thế bởi vì lười biếng trải qua khó khăn chắc trở đối với cái này có quỷ án tin tức thiếu thốn cũng rất nhiều hắn lúc này nghe võ thiếu xuân giải thích mới hiểu rõ k h á i mãn q u a n thân phần không khỏi ngoài ý muốn nhìn nàng một cái cũng đi theo phạm vô cứu nói kia nếu là dạng này làm theo chúng ta cái gì hai người ngưng một lời ta một câu nói liên quan tới khoái mãn chu tương lai đứa trẻ càng phát ra sợ hãi chăm chú đem triệu phúc sinh tay kéo ở nàng g i ư ờ n g như lo lắng triệu phúc sinh đưa nàng tránh ra lòng bàn tay lại bắt đầu c h u i ra mảnh đen mái tóc như tơ đem triệu phúc sinh c u ố n lấy nhưng lần này triệu phúc sinh cũng không có đem bàn tay của nàng vứt bỏ mà là tùy ý những này đen nhánh quỷ phát đem chính mình c u ố n chặt nàng cảm ứng được tiểu nha đầu bất an trong lòng cố nén trên bàn tay lực lượng áp bách phản tướng khoái mãn chu nắm chặt lên tiếng đánh gây hai người nói chuyện khoái t r ư ớ c 185, người mới gia nhập một triệu phúc sinh làm cho c h ấ n ma ti ba người một chút ngơ ngẩn theo chúng ta đi phạm vô cứu lặp lại một tiếng gãi đầu một cái có thể là đại nhân chúng ta lại không ai sẽ mang đứa trẻ húng chi bây giờ huyện vạn an c h ấ n ma ti bách phế đại hưng tuy nói bởi vì triệu phúc sinh cầm quyền hết thạy đều đang từ từ khôi phục động lòng người tay vẫn rất khan hiếm mang đứa bé trở về ai tới còn đâu k h ó i lương thôn mặc dù không có nhưng là k h ó i lương thôn thuộc về năm dặm cửa hàng đồn quản nếu không tới lúc đưa nàng mang về năm dặm cửa hàng đồn giao đến họ chu trên tay để hắn tự hành ăn bài được rồi chương truyền thế cũng nói có đại nhân ngươi phân phó kia họ chu sẽ không bạc đái nàng hai người nói chuyện lúc ai cũng không có chú ý tới khoái mãn chu đồng t ử bắt đầu biến thành đen nguy hiểm tại đứa trẻ trong con mắt phun trào vô số mảnh như tơ phát hắc khí tại nàng con ngươi ở giữa dao động cũng theo đồng t ử hướng bốn phía lan tràn thôn vệ tròng t r ắ n g mắt cơ hồ muốn làm nàng một đôi mắt to hoàn toàn biến thành quỷ dị mắt đen triệu phúc sinh ý t lực lượng rất lớn người bình thường bị nàng dạng này một chảo nắm sợ là xương cốt đều sẽ sai nứt nhưng k h ó i mãn chu ngự quỷ về sau nhục thân cũng không phải bình thường lại đứng vững lực lượng của nàng ngược lại tại cảnh cáo của nàng dưới đứa trẻ lý trí dần dần trở về quỷ khí nhận không chế k h ó i mãn chu trong mắt hắc khí tàn ra cặp kia con ngươi lần nữa khôi phục hắc bạch phân minh bộ dáng t r ư ơ n g truyền thế thậm chí không có có ý thức đến nguy hiểm đã từng tiến đến qua hắn có chút quái gì nói nàng cùng chúng ta về huyện vạn an làm gì nàng sẽ gia nhập chấn ma ti triệu phúc sinh thản nhiên nói cái gì ba người chăm miệm một lời đem con mắt trợn tròn tìm được chiếc thuyền trên đường trở về lại nói tỉ mỉ triệu phúc sinh không muốn vào lúc này nhiều lời chỉ là để phân phó ba người đi trước tìm thuyền mấy trong lòng người còn có nghi hoặc nhưng triệu phúc sinh hy vọng dần dần tăng vọt ba người n h ị n xuống trong lòng nghi vấn liền đều lắc đầu hướng bên bờ sông bước đi chấn ma tim mọi người tới lúc nơi đây t h ụ quỷ v ự c bao phủ rất nhiều sự vật vật mẹo đợi đến quỷ án kết hết thể khôi phục thanh minh chân thực khoái lương thôn cùng bờ sông lúc này mới ánh vào trong mắt mọi người ba người phân biệt hướng bờ sông hai bên bước đi tìm kiếm nhìn có hay không qua sông thuyền thằng đến đem mấy người kêu đuổi đi về sau triệu phúc sinh mới ánh mắt dừng lại túi đầu nhìn chằm chằm k h o i mãn chu nhìn lần sau không thể lại tùy ý sử dụng lệ quỷ lực lượng. đứa trẻ rủ xuống đôi mắt không nói gì triệu phúc sinh nói tiếp ngươi nên cảm thụ được mẹ ngươi liền giấu ở thân thể ngươi bên trong nàng thốt ra lời này xong lúc trước còn phản ứng đạm mạc tiểu nha đầu lập tức thân thể l ắ c một cái loại tình huống này gọi là ngự sử quỷ vật ngự sử quỷ vật người có thể mượn nhờ lợi hại lực lượng c ũ n g có thể cùng lệ quỷ chống lại bản sự người như vậy phần lớn sẽ gia nhập chấn ma ti bên trong thưởng thụ triều đình p h ụ n g dưỡng vì triều đình làm việc triệu phúc sinh nói đến đây bữa chỉ chốc lát nàng nhìn chằm chằm k h o á mãn chu nhìn tiểu nha đầu tóc ướt sũng rồi tung tại gương mặt bột phía bởi vì d a cảnh nghèo khó nguyên nhân nàng rõ ràng có chút dinh dưỡng không đầy đủ khuôn mặt gầy ba ba lộ ra kia đôi mắt to phá lệ làm cho người ta c h ú m ụ tóc của nàng có chút ấu vàng còn không quá dày đặc có chút thưa thớt một kiện rõ ràng đổi tiểu nhân cũ áo bộ ở trên người nàng cho đến nàng mắt cá chân chỗ vừa b ả y có thật nhiều đầu sợi phía dưới lộ ra một đôi chân trần tại triệu phúc sinh nhìn chăm chú khoái mãn chu có chút bất an quận lên đầu ngâm chân tận lực muốn đem đi chân trần hướng và táo hạ co lại bả vai nàng gầy yếu lộ ra kia đầu có chút lớn cả người nhìn qua đã trầm mặc đến cổ quái nhưng mặc không ta cũng ngự quỷ không lâu đối với quỷ v ậ t không hiểu nhiều nhưng là ta chỉ biết dùng quỷ lực lượng càng nhiều liền cách tử vong càng gần k h ó i mãn chu thính lời này cũng không có lộ ra thần sắc sợ hãi ta biết ngươi không sợ chết một đứa bé vốn nên là vẫn chưa tới biết sinh tử h i ể u thiên mệnh n h i ê n kỷ có thể nàng từ nhỏ tao nộ cùng k h ó i lương thôn phát sinh thảm án khiến cho tiểu nha đầu này trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc thành t h ủ tâm tính của nàng chỉ sợ cùng dĩ vãng không đồng d ạ n g có được cường đại thai cấp lệ quỷ phụ trợ lại thu nạp quỷ thôn dân chúng k h o i mãn chu lực sát thương lớn đến kinh người khiến cho triệu phúc sinh đều cảm thấy kiên kỷ trình độ hết lần này tới lần khác dạng này sức mạnh đáng sợ lại nắm giữ tại dạng này một cái tâm trí bị cưỡng ép thúc đứa trẻ trong tay triệu phúc sinh không khỏi cảm thấy đau đầu nhưng ngươi nương cũng không hy vọng ngươi chết nó sau khi chết lựa chọn càng là chứng minh trong coi ư u minh tự có thiên ý ngươi càng hẳn là hào hào còn sống dùng cẩn thận quỷ lực lượng nàng nói đến đây ngồi sổm người xuống thay khoái mãn chu bắt hai lần tóc lộ ra đứa trẻ gương mặt ánh mắt cùng khoái mãn chu đối mặt ngươi quá nguy hiểm ta muốn đem ngươi mang về chấn ma ti lực lượng của ngươi không thể mất khống chế cho nên ngươi nhất định phải cùng ở bên triệu phúc sinh cười cười đang muốn nói chuyện nơi xa trương truyền thế đột nhiên hô đại nhân tìm tới thuyền hắn đánh gây hai người đối thoại triệu phúc sinh đứng người lên q u a y đầu nhìn lại chỉ thấy trương truyền thế đứng cách hai người mấy trượng có hơn bờ sông từ một lùm thủy hồ l ô bên trong tìm được một chiếc cụ nát thuyền nhỏ thuyền cũng không lớn hẹn có thể dung nạp bốn năm người dáng vẻ hẳn là đây chính là khoái lương vì lạ dở rộ xỉn xông thuyền trương truyền thế nói xong túi người kiểm tra một chút lại đánh hai lần nói là tốt không có gì nước triệu phúc sinh nhẹ gật đầu lôi kéo khoái manchu đi mấy người tuần tự lên thuyền đem một chiếc thuyền nhỏ chen lấn tràn trương truyền thế không biết từ chỗ nào tìm tới một đôi mái trèo đưa tay vạch một cái thuyền liền cách bờ mà đi lao trương trải qua chuyện này về sau trưởng thuyền bản sự gặp trương a triệu phúc sinh ý vị thâm trường hít một câu trương truyền thế nghe nói lời này thân thể không tự chủ được lắp một cái chủ đề rơi xuống trương truyền thế trên thân võ thiếu xuân hiếu k ỳ hỏi trương sư phụ ngươi bị chìm sông về sau làm sao sống được lại thế nào từ nước trong giếng bỏ dậy ta trương truyền thế nghĩ đến tình cảnh lúc ấy lòng còn sợ hãi thuyền nhỏ tại mặt sông chậm rãi tiến lên không có quỷ sát khí ảnh hưởng nước sông bình tĩnh sắc trời dần dần sáng lên mơ hồ có thể gặp đến nơi xa trang ra thôn hình thức ban đầu chương truyền thế trong lòng bóng ma theo lê minh đến mà dần dần tàn ra hắn nói lên cùng triệu phúc sinh ba người tách rời sau tình cảnh hắn lúc ấy nhập phía sau thôn gặp khoái lục thúc bọn người đàm tiếu như thường liền bông l ò n g cảnh giác mọi người đều biết lệ quỷ là không có tư duy ký ức hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình lâm vào quỷ mộng chỉ coi khoái lương thôn người may mắn còn sống tại hoàng tuyền dưới đ ấ y trải qua cùng nữ quỷ trạm mặt về sau chương truyền thế nuốt ăn quỷ hoa khóa lại quỷ thuyền bản thân liền mười phần t h ấ thỏng tâm thần bất an thời khắc không dám đi khoái ngũ trong nhà để ra nghi vấn vụ án nguyên do rất sợ gặp lại nữ quỷ dù sao đây chính là trang từ nương tử tại sinh thời ở qua địa phương hắn đích thì thầm một tiếng những người khác không nói gì khoái mãn chu an tĩnh ngồi ở triệu phúc sinh bên người nhìn qua mặt sông xuất thần cả người tựa như con rối b ú p bê tĩnh tĩnh lắng nghe đằng sau không biết làm sao đột nhiên ta liền nghe ra đến bên ngoài có tiếng đập cửa có người đang gọi lục t h ú c mà nguyên bản hô hào đau đầu nói muốn đi vào nhà nghỉ ngơi khoái lục t h ú c hất lên y phục đi ra ngoài chương truyền thế lúc ấy phát hiện trong phòng người chẳng biết lúc nào đi hơn phân nữa chỉ thấy khoái lục thúc trước cửa nhà đứng cái mặc vào áo ngoài cọc tay đại hán và vỡ một tay dơ bao đuốc một tay cầm trường đ à o biểu lộ h u n g hãn cắn răng nghiến lợi bộ dáng dường như muốn ăn thịt người lúc ấy đem trường truyền thế giật này mình trong làng có người hô hào cái gì g i ế t dân phụ chấp thanh quy trường truyền thế còn không có kịp phản ứng liền bị người buộc lão đầu nhi này âm u bắt đầu suy đoán những này điều dân là không phải là muốn giết người d ị ệ t khẩu đằng sau gặp bọn họ luôn mồm chỉ mình mắng dân phụ liền dở khóc rợi viết trong đó ra hiểu lầm chương một trăm tám mươi lăm người mới gia nhập hai vốn cho rằng hắn là cái nam nhân còn là một năm mươi lão đầu nhi chỉ cần mắt không mù người cũng nhìn ra được trói l ầ m người nào biết những thôn dân này giống như là chúng ta căn bản không nghe hắn giải thích đem hắn trói lại xoay đưa đến khoái ngũ trước cửa nhà còn đem hắn ý phục lột nhét vào lồng heo bên trong thằng đến về sau gặp được triệu phúc sinh mới biết mình lâm vào quỷ mộng luân hồi ta lúc ấy nghe đại nhân nói chuyện rõ ràng những cái k i a yêu dân đều là quỷ đem ta có thể dọa sợ nhập nước sau chương truyền thế thẳng chìm xuống dưới đáy nước chẳng biết lúc nào xuất hiện vô số mảnh đen mái tóc như tơ đem hắn trói quần lấy đem hắn tốn hướng ngay sông chương truyền thế nói đến đây, phạm vô cứu cùng võ thiếu xuân hai người nghe được run như cây sấy thấy hắn n h é o một cái mồ hôi lạnh hắn nhưng l à vụng trộm đi xem triệu phúc sinh đã thấy triệu phúc sinh cười không nói ánh mắt kia giống như nhìn tấu hắn sâu trong đáy lòng sau đó thì sao phạm vô cứu truy vấn về sau về sau ta coi là hắn phải chết không nghi ngờ lúc trong nước đột nhiên xuất hiện một cái hát thuyền đem ta bao lại trương truyền thế b ủ rũ t ú i đầu nói ngươi quả nhiên khóa lại quỷ thuyền triệu phúc sinh đối với kết quả như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nàng nói xong lời này trương truyền thế cũng không có phản bác lúc ấy chung quanh tất cả đều là tóc đen người chết cũng nhiều ta cũng không biết nên đi phương hướng nào chạy trốn liền đốt sáng lên một cây quỷ nến dẫn đường vạch lên thuyền đi lên cuối cùng đi như thế nào đến trước kia giếng phương hướng ta cũng không biết nói xong trương truyền thế trộm trộm nhìn thoáng qua triệu phúc sinh triệu phúc sinh liền cười có lẽ là có người cho người chỉ đường nàng nhìn như thuận miệng nói nhưng lại lệnh trương truyền thế sắc mặt có trong nháy mắt không được tự nhiên phạm vô cứu đầu góc gu si nghe nói lời này liền theo bản năng hỏi lại ai ai cho láo trương chỉ được rồi người dấy trương triệu phúc sinh đáp nàng dạng này một giảng phạm vô cứu lập tức bừng tỉnh đại nộ đúng người giấy t r ư ơ n g làm sao lại xuất hiện tại khoái thị t ư đường còn giấu ở trước kia trong giếng không rõ ràng người này tới đây mục đích triệu phúc sinh lúc nói chuyện con mắt nhìn trương truyền thế một chút nhưng mà người này rất nguy hiểm trên người hắn có một kiện đại hùng chi vận mà lại hắn còn giống như có thể nuốt ăn lệ quỷ nàng nghĩ tới rồi lúc ấy lệ quỷ đại chiến người giấy t r ư ơ n g kia sưng vụ tổn hại giấy ra trong đầu ẩn tàng đầu lâu cắn xé trang tứ nương tử quỷ thân một m à n kia lúc ấy nàng tính mệnh du quan không kịp nghĩ nhiều lúc này nhớ tới cái này một chi tiết không khỏi không dép mà run nuốt ăn lệ quỷ phạm vô cứu võ thiếu xuân hai người nghe nói lời này giật nảy mình triệu phúc sinh nhẹ gật đầu trương truyền thế thần sắc giật mình lo lắng lao đầu nhi này luôn luôn không quá đứng đắn khi thì vui cười giận mắng khi thì lười nhác khôn khéo lúc này hắn nghe được người giấy trương nhưng cũng có chút không yên lòng bộ dáng lao trương triệu phúc sinh hô hắn một tiếng hắn dường như đã xuất thần không có nghe được lao trương triệu phúc sinh lại hô hắn một câu hắn vẫn không đáp ứng phạm vô cứu cũng không chịu hắn sách chân dùng sức đá trương truyền thế đ u ổ i đồng thời h é t lớn lao trương đại nhân bảo ngươi hắn xuất thủ không có thu liễm suýt nữa đem trương truyền thế một cước đạp nước vào bên trong trương truyền thế thân thể nghiêng một cái thời khắc nguy cấp lập tức lấy mái trèo ổn định thân hình lệnh ra ngồi trở lại trên thuyền nhỏ thân thuyền kịch liệt lắc lư triệu phúc sinh võ thiếu xuân hai người liên tục không ngừng nắm chặt mạng thuyền dự vững thân thể tiểu phạm ngươi cái này đổ con rùa trương truyền thế hồi phục tinh thần lại ý thức được phạm vô cứu đa hắn lập tức thủ mới hận cũ s ô n g lên đầu muốn cùng phạm vô cứu tính sổ sách phạm vô cứu cười hì hì lao trương người n g h ĩ gì thế đại nhân bảo ngươi mấy tiếng ngươi cũng đang xuất thần hắn nhìn như tùy tiện nhưng thấy trương truyền thế vung mạnh mái trèo muốn tới tìm h ắ n vội vàng thúc thân trồng người thứ nhắc khoái lương thôn người giấy trương liền đến hai ngươi có phải là sớm đã có cấu kết n g ư ơ i cái này chấn ma ti p h ả n địch ngươi nói vậy t r ư ơ n g truyền thế nghe vậy lại hận phạm vô cứu không giống hắn ca ca như vậy khôn khéo há miệng d ư ờ n g như không có giữ cửa há mồm nói lung tung hắn dạng này khôn khéo người sợ chết gặp được dạng này trẻ con miệng còn hôi sữa cũng cảm thấy đau đầu nhìn qua triệu phúc sinh liền nói đại nhân ngươi cần phải làm chủ cho ta ta hắn đang muốn nói chuyện đã thấy triệu phúc sinh dù bận vận lung dung nhìn hắn chằm chằm ánh mắt của nàng tĩnh mịch tựa như có thể xem thấu nội tâm của hắn chương truyền thế dùng mình một cái do dự lửa này ta vào thốt lúc s á c thực cảm ứng được hắn tồn tại nhưng ta không có cảm ứng được hắn tồn tại phạm vô cứu hỏi một tiếng trương truyền thế cố nén muốn đem hắn đánh chết xúc động đang muốn nói chuyện triệu phúc sinh lại nói trường thuận sách đèn đồng bên trong dầu tháp mang theo quỷ đèn khí tức hắn nghe vậy n h ẹ gật đầu lúc này sắc trời càng phát ra sáng lên nước sông thuận c h ả y xuống thuyền nhỏ không cần mái trèo cũng đang chậm rãi hướng trang ra thôn phương hướng tới gần trương truyền thế dứt khoát buông xuống mái trèo ngồi trở lại trong thuyền một mặt xoa bị phạm vô cứu đá đau đùi một mặt oán hận chừng hắn đồng thời nói ra ta ngửi thấy quỷ đèn khí tức đoán được triệu phúc sinh thống khoái gật đầu thái độ của nàng lệnh trương truyền thế có chút kinh ngạc nàng ý vị thâm trường nhìn trương truyền thế một chút các người dù sao chỉ là bà con xa thúc cháu không quá thân cận trương truyền thế không biết mình là không phải tâm lý âm u nguyên nhân luôn cảm thấy triệu phúc sinh giống như là lời nói bên trong có chuyện hắn không biết nên làm sao tiếp câu nói này đành phải cười bồi gật đầu phạm vô cứu lúc này xem bảo vậy cũng đúng lão trương chính là người giấy trương một đầu chó săn m à thôi trương truyền thế trong lúc nhất thời không biết là nên đánh h ắ n vẫn là cảm tạ cái này kẻ lỗ mãng thay mình làm sáng tỏ nói tóm lại triệu phúc sinh không tiếp tục tiếp tục truy vấn vấn đề này dòng nước ào hào vang thuyền bình ổn tiến lên t r â m mặc chỉ chốc lát về sau triệu phúc sinh đột nhiên hỏi lão trương n g ư ơ i n g ự x ử quỷ thuyền về sau nhưng có cái gì không thích ứng nàng rời đi chủ đề liền chứng minh nàng tạm thời bóc lọt qua cửa tại người giấy trương vấn đề t r ư ơ n g truyền thế trong lòng đại đại nhẹ nhàng thở ra triệu phúc sinh trong lòng hắn rất là thần bí khó lường nàng ngự quỷ sau khi trùng sinh cả người tính tình đại biến rất khó nắm lấy rất nhiều chuyện nàng trong lòng hiểu rõ có khi k h ô n khéo hơn người thái độ cường thế phải có chút hùng hổn người có khi nhưng lại dường như cực kỳ tri kỷ biết người khác nào lời nói không muốn nói liền vừa đúng điểm đến mà dừng hắn tâm loạn như ma lúc này cũng không nguyện ý suy nghĩ nhiều chỉ đáp trước mắt chỉ cảm thấy nắm giữ thuyền càng phát ra thuận buồm xuôi gió cùng bị thuyền liên hệ tại chặt chẽ trừ cái đó ra không có cái gì chỗ quái gì triệu phúc sinh nhẹ gật đầu dù sao cũng là đại hùng chi vật ngươi về sau cũng muốn chú ý cẩn thận sử dụng những thứ này lực lượng nhưng mà có môn thần lạc ấ n tại luôn có thể lẫn nhau khắt chế còn tương lai nàng dừng một chút chính ở trong lòng tổ chức lấy n u ô n ngữ chương truyền thế lại cười, cười. chuyện ư ờ i c tương lai ai cũng không nói chắc được tựa như tiểu phản nói cái này thế đạo ai có thể bảo chứng sống được đến đó ngày đâu Lão đầu đến nhi này từ trước đến nay tham từ trước sau ố n không nghĩ rằng nói g sợ chết, lại lại r vậy mà lại nói ra mấy c â nói như vậy, cũng vậy, l à một cho triệu phúc ngạc sinh kinh ngạc nhìn hắn triệu m cái, k h ô n g t i ế p t ụ chương lên tiếng. m ộ truyền t ư thế mới phá vỡ hiến lặng đúng rồi đại nhân khoái lương thôn quỷ án cuối cùng là chuyện gì xảy ra hắn cùng triệu phúc sinh ba người nửa đường tách rời trong lúc đó suýt nữa bỏ mình cái này vụ án với hắn mà nói như ngắm hoa trong màn xương chờ hắn thoát hiểm lúc lại được cho biết đã chấm dứt lúc này còn không có biết rõ ràng nguyên do phạm vô cứu cùng võ thiếu xuân hai người nghe vậy cũng tới hào hứng triệu phúc sinh cùng khoái ra bốn chị em dâu vào nhà cha hỏi lúc bọn họ cũng không cùng đi trên thực tế cũng không biết trong thôn trang chuyện gì xảy ra chỉ biết về sau thôn trang người chết hết thời gian khởi động lại lại cử hành tư hình chi sau đó phát sinh h o à n g hồn một màn đem hai người dọa cho phát sợ hết thể hết thể đều kết thúc sau cũng chưa kịp hỏi vừa vặn thừa dịp này thời cơ hỏi thăm triệu phúc sinh trang tứ nương tử năm đó triệu phúc sinh từ trang tứ nương tử năm đó cùng khoái ngũ ở giữa đính hôn nguyên do nói lên nâng lên khoái ngũ phụ thân n g o ạ i ý muốn chết thảm dẫn đến hai vợ chồng này còn chưa thành hôn liền trở thành o á n lữ về sau trang t ứ nương tử sinh hoạt k h ố n khổ ý muốn cùng người bỏ trốn cuối cùng lại thay đổi tâm ý về tới khoái lương thôn về sau sự tình các ngươi cũng biết nàng ngâm nước mà chết rồi lệ quỷ khôi phục giết chết khoái trang hai thôn thôn lương dân cái này trang t ứ nương tử thật lạc hở võ thiếu xuân nghe xong quá khứ không khỏi có chút thổn thức mà nói nếu như nàng đi rồi liền không có những n à y thảm sự cần gì phải lưu lại chịu chết hắn đưa tới phạm vô cứu đồng ý trương truyền thế cũng nhẹ gật đầu triệu phúc sinh q a y đầu nhìn sang một bên tuổi nhỏ khoái mãn chu an tĩnh ngồi trồm ở trong thuyền thân xác chết lặng một xong ánh mắt lom lom nhìn nhìn chằm nhưng nàng một đôi tay nhỏ lại nắm chắc thành quyền một mực ép dán tại trên đầu gối nghe được trang t ứ nương tử mấy chữ lúc hô hấp của nàng có biến hóa rất nhỏ hiện nhưng cái đề tài này lệnh đứa bé này nội tâm cũng không bình tĩnh không có ai biết tương lai chuyện phát sinh triệu phúc sinh thẳng như nói chúng ta không phải tiên tri làm sao có thể dự muốn lấy được về sau khoái mãn chu dường như đã nhận ra ánh mắt của nàng vừa quay đầu đến triệu phúc sinh hướng nàng lộ ra nụ cười nàng dường như nhận mê hoặc di chuyển một đôi tiểu tiểu bản chân hướng triệu phúc sinh tới gần h u n g chi người cũng không phải là quỷ làm việc không phải đâu ra đấy cũng thụ tình cảm xúc động các cảm xúc ảnh hưởng triệu phúc sinh đưa thay sờ sờ đầu của nàng thay nàng sửa sang tóc có lấp có đôi khi người tầm mắt lựa chọn đều bị giới hạn hoàn cảnh trang tứ nương tử tại lúc ấy vòng trở lại là nàng mình làm ra lựa chọn tự nhiên cũng nên từ chính nàng gánh chịu hậu quả có thể từ nhỏ sống ở cha mẹ coi nhẹ chèn ép dưới dưỡng thành trang tứ nương tử một viên nhát gan nhát gan trái tim cùng người xứ khác tư thông là nàng làm qua to g a n nhất nhất ly k i n h bạn đạo sự tình một cái bị thuần dưỡng n u thuận sau người đã không có thăm dò thế giới mới dũng khí cùng người xứ khác bỏ trốn chỉ sợ là trang tứ nương tử đời này làm qua nhất chuyện khó mà tin nổi sớm đem dũng khí của n lại khoái lương các thôn dân đã từng đối với trợ giúp của nàng khiến cho nàng căn đã sinh trưởng ở nơi này không cách nào bước ra hoàn cảnh như vậy cuộc sống như vậy đối với nàng mà nói đã là một bãi b ù n não thế nhưng lại lại đủ quen làm cho nàng sợ hãi tuyệt vọng nhưng lại c h ẳ n g ngập an tâm so sánh với nhau cùng người xứ khác tương lai là không biết mà thấp t h ỏ g không có thưởng thức qua ngon mọi người không cách nào tưởng tượng đường ngọt ngào tư vị cho nên tại tình cảnh lúc ấy dưới nàng lựa chọn lùi bước mà các thôn dân lựa chọn đi tư hình đưa đến lệ quỷ khôi phục rước lấy họa sát thân cũng là khoái lương thôn thôn dân mình muốn gánh chịu kết quả khoái lục thúc trước khi chết rõ ràng đạo lý này đã cực lực ý đổ đền bù sai lầm lớn nhưng hắn năng lực có hạn vẫn khiến cho cùng k h ó i lương thôn tới gần trang ra thôn tao nộ đại họa nhưng mà các thôn dân hình thành quỷ m n g về sau có thể vây khốn trang t ứ nương t ừ bảy tám ngày lâu đã là đại hạnh trong bất hạnh duy nhất lệnh triệu phúc sinh đối với lần này cảm thấy bất mãn chính là k i a bị ngoài định mức khấu trừ ba trăm năm mươi không điểm công đức nàng nhịn xuống cảm giác đau lòng túi đầu nhìn về phía k h ó i măng chu có ý riêng tất cả kết quả nhìn như ngẫu nhiên nhưng lại là tất nhiên không ai có thể vì thế phụ trách hẳn là gánh chịu hậu quả đều đã riêng phần mình gánh chịu kết quả bỏ ra đại giới không có ai có năng lực chống đỡ tất cả chức trách. nói xong triệu phúc sinh lòng bàn tay dùng sức đề ép ép k h o i mãn chu đầu về phần cái này có quỷ án thế nào kết triệu phúc sinh ngừng chỉ chốc lát tiếp lấy mới nói mãn chu đưa cho mẹ nàng kia một đoá hoa khiến cho trang tứ nương tử lựa chọn lưu tại bên cạnh nàng có ý tứ gì phạm vô cứu ngây ngốc hỏi mãn chu đã là cái ngự quỷ người nàng ngự sử nàng nương mà quỷ thôn thôn dân sau khi chết hóa thành quỷ hoa tồn tại cùng trang tứ nương tử biến thành lệ quỷ làm bạn tương sinh tương sinh lại tương khắc cho nên cũng cùng nhau nghỉ lại ở mãn chu trong cơ thể triệu phúc sinh giải thích phạm vô cứu võ thiếu xuân hai người đưa mắt nhìn nhau kinh hạ im lặ triệu u y ề n t h phúc sinh cười nói dựa theo triều đình trấn ma thi tướng lĩnh phẩm giai phân cấp bây giờ mãn chu trí ít xem như trấn ma thi trung kim cấp bậc tướng thực lực a p h ạ mọi vô vẻ cứu trên mặt ra lộ người nói chuyện công phu thuyền đã cách bờ bên cạnh không xa phạm vô cứu trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt t h ấ n ma ti bên trong đột nhiên nhiều một cái thực lực cường đại đồng liêu chuyện này xoay chuyển một chút đầu chương n lung truyền t ờ dường như nhìn thế anh dũng chèo thuyền đợi thuyền cách bờ bên cạnh tới gần phạm vô cứu a một tiếng đại nhân ngươi nhìn người kia giống hay không cổ kiến sinh ánh mắt hắn ngược lại nhọn một chút trong đám người nhận ra một cái gương mặt quen triệu phúc sinh tập trung nhìn vào chỉ thấy một cái đại h á n vạm vỡ bị đám người vây quanh hắn mặc vào một kiện hở ngực cân và tháo ngắn tóc trải lên đỉnh đầu đeo một vòng màu xanh băng đô đ e o c h á n mặt kia bên trên còn lưu lại có đáng sợ vết sẹo vì hắn tăng thêm mấy phần vẻ hung hãn theo thuyền nhỏ tới gần hắn dường như nhìn thấy cái gì bước nhanh đi về phía trước mấy bước chân đều đã dẫm vào trong nước hướng về phía thuyền nhỏ l i ề u mạng phát tay là cổ kiến sinh chương một trăm tám mươi sáu người quen gặp lại hai triệu phúc sinh nhẹ gật đầu tiểu từ này tới làm gì trương truyền thế cũng nhận ra vị này viện bảo chi lệnh sứ phái thanh hỏi một câu trong mấy người duy chỉ có võ thiếu xuân cùng khoái mãn chu không biết cổ kiến sinh hai người một cái không rõ nội tình một cái không có hứng thú bởi vậy không nói gì triệu phúc sinh trầm ngâm một lát đột nhiên n ở nụ cười có thể là trịnh hà vị này huyện bảo chi phó lệnh trên thân lệ quỷ ở vào khôi phục vùng ven triệu phúc sinh trước đó rời đi huyện bảo chi trước t ừ n g cùng trịnh hà nói qua mình có thể giúp hắn tạm thời ngăn lại trong cơ thể lệ quỷ phương pháp trịnh hà lúc ấy không có lên tiếng lúc này phái cổ kiến sinh đến đây chắc hẳn trong lòng đã là có đánh được rồi nếu như là tại k h o i lương thôn quỷ án b ộ phát trước đó triệu phúc sinh trong tay điểm công đức còn thừa không nhiều không dám tùy tiện vì trịnh hà đánh xuống môn thần là cấn nhưng lần này khoái lương thôn quỷ án kết về sau nàng bởi vì liền xử lý ba cọc quỷ án hết thể thu được mười năm trăm điểm công đức cái nào sợ sẽ là đằng sau bởi vì buồn nôn quỷ đào thoát chờ bị trừ đi năm nghìn hai trăm vẫn còn lại năm ba trăm điểm công đức t h ê m nguyên bản còn thừa hai mươi b ố điểm công đức nàng hết thể có năm nghìn ba trăm hai mươi b ố điểm công đức nhiều coi như lại vì trịnh hà đóng dấu còn thừa điểm công đức cũng đủ để khiến nàng vượt qua lần tiếp theo quỷ án làm húng chi bây giờ nàng cũng không tính đơn đà độc đấu triệu phúc sinh quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh nàng chù, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng huyện vạn an c h ấ n ma ti cũng không nuôi ăn không ngồi rồi người rảnh rỗi k h ó i mãn trụ như nay ngự sử trang tứ nương tử dạng này một cái thai cấp lệ quỷ lại nàng chỗ thu nạp lệ quỷ bên trong còn bao gồm k h ó i thôn quỷ mộng dạng này không thua gì thai cấp lệ quỷ tồn tại đáng sợ chỉ là k h ó i mãn thứ hai người cũng đủ để c h ấ n nhiếp một phương về sau có chút quỷ án nàng nhiều dạng này một người trợ giúp không dùng giống như trước kia đồng dạng lo lắng đề phòng có thể là vận chuyển còn thừa hoàng kim phạm vô cứu suy đoán bất kể như thế nào trước hạ liêu thuyền lại nói triệu phúc sinh trong lòng đặt nhu đồ trong miệm lại thản nhiên nói một tiếng t r ư ơ n g truyền thế ngự sử lấy thuyền nhỏ cập bờ thuyền hành đến bờ sông lúc cổ kiến sinh nhanh chân dấm lên nước hướng về phía trước những người còn lại cũng đi theo mặt mũi tràn đầy thấp thỏm xuống tới lôi kéo thuyền nhỏ hướng bờ sông dựa s á t vào đám người phân biệt nhảy hạ liêu thuyền cổ kiến sinh cái này mới hành lễ triệu đại nhân lần trước huyện bảo chi sau khi tách ra ta vẫn luôn tưởng niệm đại nhân lúc này rốt cuộc lại gặp được đại nhân triệu phúc sinh nhẹ gật đầu nhìn đám người một chút các ngươi tại sao lại ở chỗ này những người này đều rất lạ mặt tuổi cũng lớn nhiều đều tại ba mươi đến bốn mươi số lượng xuyên cũ nát đỏ thâm y phục rất nhiều nơi mỏi mỏn nhìn ra được niên sinh lâu triệu phúc sinh nhận ra đây là đại hán triều công môn chế p h ụ kỳ thật trong lòng đối với lai lịch của những người này đã nắm chắc một người mặc hồ lục cẩm bào lao đầu nhi đi theo trong nhóm người này n ắ m trong tay t r ư ờ n g khắc tử không ngừng mà lao cái chán mồ hôi bẩm đại nhân chúng ta là năm dặm cửa hàng đồn người hạ quan tên là chu tùng là một đồn chi trưởng theo vị này cổ đại nhân cổ đại nhân cùng đi trang ra thôn xem xem q u ỷ á n kia bị người đỡ lấy lao đầu nhi nghe được triệu phúc sinh tra hỏi hất ra người t r ù n g quanh ngân lão đào tiến lên đáp trước đây không biết đại nhân đến năm dặm c ử a hàng đồn là tử tội à Cầu xin đại nhân giáng tội. Hắn nói chuyện lúc toàn thân thằng run h cộng kiến sinh lấy lòng tiến lên nhận tình giải thích nói lần trước nhờ đại nhân phúc giải quyết huyện bảo chi quỳ họa chúng ta trịnh phó lệnh cái này hơn một tháng đến nay đều rất cảm nghiệm đại nhân đã đước nghe nói đại nhân gần đây sửa chữa huyện vạn an trấn ma ti trịnh phó lệnh lo lắng đại nhân không đủ tiền i ề n dùng liền ngay cả bận điệu thuốc giao nộp thân hảo nông thôn nhóm trước đó thiếu ngân lượng thừa dịp này thời cơ để cho ta đưa tới huyện vạn an bên trong hắn ân cần đi theo triệu phúc sinh bên cạnh thân nhưng ta tới không khéo nghe t i trong phủ phạm đại nói đại nhân chỉ hạ có quỷ vụ án phát sinh sinh t i trong phủ chúng các huynh đệ đều đi theo đại nhân ra ngoài phá án cổ kiến sinh bề ngoài nhìn như thô mỏ kỳ thực miệng còn biết ăn nói ta nghe xong liền rất lo lắng trong phủ đại phạm huynh đệ có sự việc cần giải quyết mang theo đi không được ta từng chịu đại nhân c h i ế u cố đương nhiên nghĩa bất dùng từ muốn tới bang đại nhân khó khăn nói đến đây hắn dùng từ muốn tới bang đại nhân khó khăn h ó khăn nói đến đây hắn dùng sức cỡ ngực lộ ra t h n sắc kiến định ta đêm q u đổi tới năm dặm cửa hàn đồn dĩ nhiên không biết đại nhân tới hắn chỉ hạ cổ kiến sinh làm cho năm dặm cửa hàng đồn còn lại đám người run lẩy bẩy kia chu tùng tức thì bị sợ đến trắng bệnh cả mặt liền cầu xin tha thứ cũng không dám mấy cái sai dịch tiến lên đem hắn chống trọi hắn sủi lơ lấy hai chân miễn cưỡng không có đổ xuống đại nhân nên t r ị hắn tội chết cổ kiến sinh trầm mặt nói hắn vừa nói xong chu đồn trưởng một hơi suýt nữa n g ấ t đi ấp ú n g ấp ú n g miệng lớn t h ở dốc không có quan hệ gì với hắn triệu phúc sinh lắc đầu nàng nói xong lời này k i a vốn cho rằng sắp chết đến nơi chu tùng có chút không dám tin ngẩng đầu lên cả gan kinh ngạc nhìn chằm chằm triệu phúc sinh nhìn thoáng qua nhìn xem gào khóc hất ra tả hữu nâng b ị h quy dạm xuống đất đầu gối đẻ ép đá cội chuyển q u ỳ thế lên dập đầu nói là ta vô c h i hành sự bất lực cùng ngươi không có quan hệ triệu phúc sinh lại trọng thân một lần ta biết chấn ma ti d i vãng phá án quy tắc cũng rõ ràng ngươi sợ hãi trong lòng nhưng ta không phải là các đời lệnh thi không dùng động một chút lại nói chết một bên cổ kiến sinh gặp nàng nói chuyện vội vàng hướng chung quanh sai dịch đáy mắt còn không mau một chút thay đại nhân lấy áo t r ắ tới dạng sáng gió đại đại nhân vừa v ừ a x ô n g trở về một đám không có mắt đồ vật triệu phúc sinh không để ý tới hắn mà là nhìn xem chu tùng nói làm tốt ngươi phần bên trong sự tình nghe ta phân phó xong xuôi việc phải làm có tội cũng rơi không đến trên đầu ngươi mà ngươi thật có tội hô tha mạng cũng không có khả năng tha cho ngươi nàng thốt ra lời này xong chu tùng rõ ràng lớn nhẹ nhàng thở ra cổ kiến sinh gạt ra nụ cười đại nhân quả nhiên anh minh lao đầu nhi này trước đó phản ứng t r ì đội không biết đại nhân đến, đến làm việc không được nhưng cũng may hắn kịp thời tỉnh ngộ biết đạo đại nhân tới năm dặm cửa hàng đồn tri h ạ cũng tích cực điều động nhân thủ cũng ta ự mình chạy đến chạy t r n Thôn, còn tính là có chút ánh mắt. Chu Tùng nghe nói g Gia chút mắt. Chu có là rời này, đi ộ n hướng hắn g phía hai chấn toàn quên đã ma suýt ti bao lâu trang tứ nương tử quỷ vực bên trong lại bởi vì thôn dân cái chết tạo thành quỷ mộng dẫn đến thời gian một lạ thiết lập lại đối với triệu phúc sinh một nhóm mấy người mà nói từ c h ấ n ma ti rời đi là trước đây không lâu sự tình mà đối với quỷ vực bên ngoài người mà nói khả năng thời gian trong lúc vô tình đã trôi qua c h ư ơ n một trăm tám mươi bảy giảm miễn thuế phú một đã ba ngày cổ kiến sinh đáp đại nhân rời đi ngày thứ hai chạm vào tối chúng ta liền đến huyện vạn an nghe nói đại nhân đến năm dặm cửa hàng đồn chờ sắc trời đem sáng liền lên đường rời đi huyện phủ cổ kiến sinh đến đem năm dặm cửa hàng đồn người dọa cho phát sợ chu tùng bọn người lúc ấy nghe nói chỉ hạ ra quỷ án trong nháy mắt cảm thấy mây đen che lại đỉnh từ kỳ sắp tới nhưng t h bởi vì năm dặm cửa hàng đồn phát sinh đáng sợ như vậy quỷ án chu tùng lo lắng mình khó thoát khỏi cái chết liền không để ý đêm dài cưỡng ép tổ chức nhân thủ muốn đổi tới trang gia thôn cùng triệu phúc sinh bọn người tụ hợp chúng ta tìm phụ cận thôn trang thôn dân dẫn đường đi vào trang gia thôn lúc phát hiện nơi này đã xuất hiện quỷ vực đám người vây trong một đêm chính vô kế khả thi thời điểm lại phát hiện theo sắc trời dần dần sáng lên quỷ vực cũng đang từ từ hắn tuy hiện nói vừa m ngày đó tại huyện bảo chi thấy tận mắt triệu phúc sinh thu phục triệu thị vợ chồng hai quỷ án đối với thực lực của nàng cũng có nhất định hiểu rõ nhưng lúc này gặp triệu phúc sinh lại phá được đại án trong lòng đối nàng cường hắn lại càng nhiều một tầm nhận biết năm dặm cửa hàng đồn người nhìn thấy quỷ vực tàn ra còn e ngại lệ quỷ không dám vào t h ô n lúc cổ kiến sinh quyết định thật nhanh người đầu tiên xông vào trong thôn muốn hướng triệu phúc sinh biểu trung tâm ta lo lắng đại nhân an nguy một ngựa đi đầu xông vào trong thôn kết quả phát hiện nơi này là cái không thôn trong thôn đã không có người sống ta khiến người khác chia ra tìm kiếm tại đầu thôn nơi hẻo lánh tìm được ăn cỏ ngựa sau đó tìm được bị ngựa tránh thoát xe ngựa từ trên xe ngựa lệ bài đoán được triệu phúc sinh bọn người từng đặt chân ở chỗ này huyện vạn an trấn ma ti người đã tới qua nơi này mà trang ra thôn lại không có mờ hay như vậy liền có hai loại khả năng một là o ạ i l ta r i ệ u phúc s tìm n g ư kiếm trang i t gia thôn về sau tìm được hai người xương đầu hai người kia xương đã phân biệt nhận không ra người chết thân phận nhưng triệu phúc sinh một nhóm tổng cộng có năm người trừ t h ấ n ma ti ba người bên ngoài còn có trang lao thất cẩu lao tứ hai người bình thường ta đoán là hai người kia không may chết tại trang gia thôn bên trong mà đại nhân hồng phúc tể thiên hẳn là bình an rời đi nơi đây lại thêm quỷ vực phá giải cổ kiến sinh cười nói ta đoán cái này là đại nhân bản sự người bình thường có thể không làm được đến mức này hắn vô cái m ô n g ngựa lại nói cái này có quỷ án lại cùng bờ bên kia khoái lương thôn có quan hệ bởi vậy chúng ta mới quyết định đến bờ sông đến chợ quả nhiên không có đợi bao lâu liền thấy các đại nhân bình an trở về nói xong hắn nhìn nhiều võ thiếu xuân một chút lại nhìn một chút khoái m a n g chu cười nói vị này chính là huyện vạn an mới tới thiếu xuân huynh đệ à. cuối cùng lại chỉ vào khoái m a n g chu tiểu nha đầu này là đại nhân lần này cứu ra người sống sao hắn vừa mới nói xong liên ngạy cảm phát giác được trương truyền thế Võ Thiếu u x â ngày c ù n p h đó chúng n ta mặt c từ trang lão thất miệng bên trong biết được trang g i a thôn ra quỷ họa về sau liền chạy đến trang thôn nhưng nửa đường gặp quỷ dị sự tỉnh Xe ngựa n k h ô tại trong năm n dặm cửa à lúc này trấn ma ti đám người không có phát giác bao quát triệu phúc sinh đều không có, có ý thức đến là lạ vào thôn về sau liền phát hiện trang g i a thôn người đã chết chúng ta ngồi thuyền đi khoái lương thôn bên kia đã biến thành quỷ vượt bao phủ điện nàng đại khái đem trang tứ nương tử quỷ án lý do nói một lần trang tứ nương tử sau khi chết lệ quỷ khôi phục giết chết k h ó i lương thôn người cho đến hôm nay d ạ n g sáng quỷ án mới xử lý tốt triệu phúc sinh đem cái này quỷ án quá trình nói đến hời hợt nhưng mọi người biết rõ lệ quỷ chỗ kinh khủng lại trang tứ nương tử sau khi chết liên tiếp chu diệt hai cái thôn trang có thể thấy được cái này lệ quỷ sẽ trong khoảng thời gian ngắn hối hạ trường thành đến một cái đáng sợ phẩm dai lại thêm dựa theo triệu phúc sinh thuyết pháp k h o i lương thôn thôn dân sau khi chết cũng đột phát d i biến đã đưa làm cái này có quỷ án tính chất phức tạp không phải bình thường nàng sao có thể tại vẹn vẹn mang theo hai cái lệnh sứ tiến về tình huống d ư ớ i mình bình an mạng sống làm thỏa đáng quỷ án không nói còn có thể bảo an hai cái lệnh sứ tính m ệ n h cũng cứu ra một cái thôn nhỏ dân cổ kiến sinh biết rõ điểm này hiếm lạ tính hắn nhìn xem phạm vô cứu trong mắt lộ ra một loại thần tình phức tạp không biết là nên đồng tình phạm vô cứu hay là phải may mắn hắn dĩ nhiên lại còn sống huyện vạn an c h ấ n ma ti nhân thủ k h ă n hiếm hết lần này tới lần khác lại bởi vì quỷ vụ ảnh hưởng dẫn đến quỷ án liên tiếp phát sinh dưới tình huống như vậy triệu phúc sinh có án tất xử lý đây là trong huyện bách tính tri phúc nhưng đối với trấn ma ti lệnh s ứ tới nói cũng không phải cái gì đáng được ăn mừng chuyện tốt nhất là cổ kiến sinh nghe huyện vạn an trấn ma ti bên trong người nói triệu phúc sinh từ huyện bảo chi trở về huyện vạn an về sau huyện vạn an liền xuất hiện quỷ lăng bản án lúc này lôi kéo phạm tất tử mấy người đi một chuyến quỷ lăng lắng lại quỷ lăng nguy hiểm cứ tính toán như thế đến huyện vạn an trong danh sách lệnh s ứ hết thể chỉ có bốn người trừ ra một cái nghe nói lưu thủ miếu phú tử không rõ ràng thân phận họ lưu nhân sĩ bên ngoài mấy người khác bao quát kia tặc mi thử nhãn trương truyền thế ở bên trong mỗi người đều hộ tống triệu phúc sinh làm qua hai q u ặ qu cổ á sách cái đầu làm ra mua bán, tránh i người. nói liên kiên hiểm nói hội đi nhiều khỏi này tần đến không Cùng nguy thường. những này lệnh không nhưng chuyện. là làm Tuy suất thực chết thể chết, đầu sứ sẽ quả quỷ quỷ mua đều hủ hệ khó cao có cơ có c ra ra đạo đêm Lệ lý. dị xẻ kiến sinh lúc đầu sùng bái triệu phúc sinh thực lực cường đại cùng đối mặt lệ quỷ lúc cho thấy phi phạm thủ đoạn vẫn nghĩ từ huyện bảo chi đ ề u đi huyện vạn an nhậm t r ư ớ c lúc này nghĩ tới đây không khỏi lại sinh lòng do dự lo lắng mình vừa đến sợ rằng cũng phải giống những này lệnh sứ đồng dạng phá án cái này vụ án đủ thành đại họa triệu phúc sinh thần sắc nghiêm khắc nhìn xem chu tùng quỷ án lên sau ngươi không biết ta không trách ngươi nhưng là cái này q có quỷ án mảnh cứu n g u y ê n tử nhưng là bởi vì nhân họa mà lên chu tùng trong lòng âm thầm tiêu khổ đối mặt triệu phúc sinh trách cứ không dám phản bác chỉ liên tục đáp ứng k h ó i lương thôn dám không thông qua quan phủ mà đi tư hình hại tính mạng người ngươi có nghiêm trọng thất trách chi tội nhưng nể tình ngươi nghe nói quỷ vụ án phát sinh, sinh sau i n h s không có đùn đ ầ y trách nhiệm sợ chết kịp thời chạy đến xử lý cái này qua liền tạm thời đi lại nhìn ngươi đến tiếp sau biểu hiện lại định kết quả triệu phúc sinh biết rõ khoái lương thôn quỷ án không là thông qua muốn một cái đồn trưởng mệnh liền có thể giải quyết triều đình thu thuế nghiêm trọng thôn dân không chịu nổi gánh nặng t i ể u gì cũng sẽ rất mà liều một khi liên quan đến tiền tài các loại vấn đề liền dễ dàng xuất hiện rất nhiều vấn đề xuất ngoại khả năng có c ư ớ p đường sơ tặc có ăn cướp bắt cướp cường nhân b ư ớ c bách đến một chút thôn dân xuất hiện ôm đoàn sửa ấm tình huống hình thành mới bắt đầu từ đường hình thức ban đầu từ đường một thành về sau có lợi có hại chỗ tốt là có từ đường che chở phần lớn người đều có thể tại đoàn trong cơ thể s ố n ổ i sẽ không lại thụ ngoại giới ức hiếp ở cái này thế đạo giữ được tính mạng nhưng chỗ xấu liền là bản x ứ quan phủ một khi thế yếu chỉ sợ bất lực xử lý những n à y từ đường uy tín giảm xuống đối mặt từ đường thúc thủ vô sách triệu phúc sinh trong đầu nghĩ đến một chỗ hoàng cương thôn tại võ thiếu xuân bọn người đã từng nâng lên quá khứ bên trong đều đề cập tới hoàng cương thôn cái thôn này nước rất sâu huyện vạn an bây giờ bị triều đình từ bỏ tình hưng dưới nơi đó quan viên chỉ sợ rất khó nhúng tay những n à y thôn tộc sự vụ k h ó i lương thôn lần này vụ án chính là một cái điển hình trong thôn người gan to bằng trời k h o i lục thúc thắng qua hết thảy không trải qua quan phủ phê văn liền dám giết một người tính mệnh dẫn đến ủy họa sinh ra nếu như không thay đổi loại tình huống này tương lai vẫn sẽ có cái thứ hai khoái lương thôn xuất hiện triệu phúc sinh nhìn xuống trong lòng tạp nhạp suy nghĩ đối với chu tùng nghiêm khắc nói hiện tại ngươi thì có cái cơ hội lập công c h ủ tội khoái lương thôn người sau khi chết tản mát thi thể dọc theo sông b ạ c k h ắ p ngươi cần để cho người thu thập giải quyết tốt hậu quả đem trong thôn thu thập sạch sẽ để tránh ôn dịch lan tràn chu tùng liên tục gật đầu đáp ứng bên này thôn vị thế không sai lương tựa đại sơn lại có bạch tô đặc sản như vậy còn có ruộn đồng ngươi không muốn làm nơi này ruộn đồng h o a phế đ ế tiếp sau cổ vũ một bộ phận gan lớn thôn dân rời chỗ ở nơi đây gia đồn trưởng một bên lau mồ hôi một bên nghe nàng phân phó gặp trong lời nói của nàng ý tứ dường như muốn tiếp tục rời nhân khẩu tiến khoái lương thôn không khỏi cực độ giật mình không biết làm sao dưới cái này gia đồn trưởng lại theo bản năng ngửa đầu nhìn c h ẳ m g c h ẳ n triệu phúc sinh nhìn một thời đã quên thuận theo cùng sợ hãi chỉ là mặt lộ vẻ khó xử t h ầ n s ắ c đại nhân chu tùng liên tiếp lau mồ hôi chú chứ không dám mở miệng chấn ma tin ngự quỷ người tính tình cổ quái âm tình bất định một lời không hợp muốn tính mạng người hơn nhiều năm dặm cửa hàng đồn cách huyện vạn an cũng không xa chu tùng may mắn cùng triệu khải minh trước đó nhất nhậm lệnh ty gặp mặt qua lúc ấy vị kia lệnh ti đại nhân đã ở vào nửa quỷ trạng thái nhìn người ánh mắt làm người không rét mà run hắn sau khi về nhà thật lâu ngủ không được trong đêm thường xuyên thấy ác ngộng mơ tới ngự quỷ lệnh ti nhìn người lúc cặp mắt kia khi tỉnh lại mồ hôi lạnh đem c h â n đều thấm ướt từ đó về sau chu tùng đối với ngự quỷ người liền mười phần e ngại đến nghe tiếng mà táng đảm tình trạng lần này nghe nói phát sinh quỷ án về sau chu tùng ngay cả mình tăng lễ đều đã trong lòng sắp xếp xong xuôi lại phát hiện huyện vạn an vị này tân nhiệm lệnh ti cũng không phải là hắn trong tưởng tượng bộ dáng đáng sợ làm ngự quỷ người ánh mắt của nàng thực sự quá mức bình tĩnh thiếu đi bạo ngược mất có lời cứ nói triệu phúc sinh lên sườn dốc nhìn thấy năm dặm cửa hàng đồn xe ngựa liền dừng sát ở ven đường đồn bên trong vì nàng chuẩn bị một cỗ chuyên dụng cỗ xe bố trí được xa hoa dễ chịu nàng không chút khách khí lên xe ngựa vào chỗ về sau mới ra hiệu chu tùng có chuyện nói thẳng đại nhân ý tứ là muốn trọng dụng khoái lương thô n địa chu tùng đi theo bên cạnh xe phạm bố cứu trương truyền thế bọn người đi hướng một bên khác cỗ xe khoái mãn chu không nói một lời đi theo triệu phúc sinh sau lưng cũng muốn cùng với nàng ngồi cùng một chiếc xe ha ha người đứa bé này cổ kiến sinh gặp một lần cảnh này liền vội vươn tay nhắc tới khoái mãn chu. Đại nhân xa giá, nào có người cũng đi theo bên trên đạo lý có hiểu quy củ hay không a hắn c h ắ c cứ đem khoái mãn chu nhấc lên tiểu nha đầu bị hắn nắm lấy gáy cổ áo nhấc lên một đôi chân trần lắc lư giữa không trung nàng t h ầ n s ắ c đờ đ ẫ n quay đầu màu da trở nên trắng bệnh trong nháy mắt loại này màu trắng dường như đã mất đi sáng bóng được không gần như hiện cho cho người ta một loại không bình thường người chết cảm giác chẳng biết lúc nào lên khoái mãn chu trên tay đột nhiên cầm một chi khô hạt nhánh nha giống như là khắp nơi nơi nào bẻ cánh khô nhưng này cành khô rơi vào trong tay nàng dĩ nhiên không thể tưởng tượng nổi tại tức khắc khô mộc lại xuân mọc da là bao một cái nụ hoa tại nhánh nha đình mọc ra cổ kiến sinh còn cho là mình hoa mắt dĩ nhiên dùng sức chấp hai lần mắt đã q u ê n tiếp tục uống k i ế n trách m ã n c h u triệu phúc sinh cảm ứng được quỷ khí tiết lộ thò đầu ra vừa vặn nhìn thấy màn này k h ó i mãn chu sau lưng xuất hiện bóng ma tiểu nha đầu dưới thân thể phương xuất hiện một vòng hình tròn bóng đen bóng ma vừa xuất hiện đem cổ kiến sinh cái bóng đều n u ố t hết trong bóng ma dường như có hồng ảnh c h ấ p động cổ kiến sinh còn không có ý thức được q á i dị xuất hiện triệu phúc sinh liền nhô ra hai tay đem trong ngực hắn k h o i mãn chu tiếp tới ôm vào trong ngực đại nhân một cái hương dã nha đầu làm sao để ngươi lên ôm không nếu như để cho ta đến ô m đi cổ kiến sinh t r ừ n g khoái mãn thứ hai mắt lại hướng triệu phúc sinh lộ ra lấy lòng nụ cười không cần đâu triệu phúc sinh lắc đầu hướng võ thiếu xuân đưa mắt liếc ra ý qua một cái võ thiếu xuân liền vội vàng tiến lên đem cổ kiến sinh lôi đi hắn còn muốn nói chuyện phạm vô cứu lắc đầu tiểu tử ngươi thật sự là không biết sống chết t r ư ơ n g truyền thế không nghĩ đồng ý phạm vô cứu nhưng nghe vậy cũng nhẹ gật đầu cổ kiến sinh không rõ nội tình gãi đầu một cái một bên khác triệu phúc sinh đem k h o á mãn chu ôm vào trong xe cảnh cáo nàng ủy lực lượng không phải như vậy dùng ngươi nếu là học được khắc chế nếu như học không được khắc chế ngươi tìm đến ta ta sẽ dạy ngươi làm sao khắc chế ngươi dạy thế nào ta khắc chế khoái mãn chu trận tóm ắ t triệu phúc sinh bình tĩnh vươn nằm đ ấ m dùng cái này tiểu nha đầu giữ im lặng rút vào nơi hẻo lánh triệu phúc sinh nhìn nàng một cái cảm thấy đau đầu ngươi cùng quỷ làm bạn về sau lại nhận quỷ vật ảnh hưởng tính tình đại biến theo lấy thực lực tăng vọt thương hại đạo đức cảm giác yếu bớt mà bạo ngược tản nhẫn một mặt sẽ nổi bật k h o i mãn tròn năm kỷ con nhỏ gặp kịch biến bây giờ lại ngự sử lệ quỷ dĩ nhiên một lời không hợp liền dám sử dụng lệ quỷ lực lượng làm việc quá tùy tâm s ử dục đây là thiếu khuyết t h ậ c thuốc nhưng mà giáo dưỡng cái này ngự quỷ đứa trẻ không nhất thời vội vã nàng vẫy gọi gọi chu tùng đến đây khoái lương thôn ruộng đồng hoang phế đáng tiếc chỗ r ử a theo nước trong thôn phòng xá đều là có sẵn cho nên ta xác thực không định từ bỏ nơi đó có thể là đại nhân nơi đó náo loạn quỷ a chu tùng gặp nàng ánh mắt tiến tĩnh còn có thể cùng mình tâm bình khí hòa nói chuyện liền cả gan mở miệng chính là có đại nhân mệnh lệnh rõ ràng rời người ta dám làm theo nhưng sợ điêu dân không chịu t u ậ n theo vậy cứ như thế triệu phúc sinh suy nghĩ một chút nói ra rời vào trong thôn dân chúng một khi hộ tịch đăng ký tạo sách liền phân phối ruộng đồng ta làm chủ khoái lương thôn thôn dân trong vòng ba năm miễn chấn ma ti thu thuế trải qua cầu đầu thôn một á n triệu phúc sinh biết rõ giảm miễn chấn ma ti thu thuế to lớn dụ hoặc quả nhiên năng vừa mới nói xong lúc trước nói lên quỷ án còn một mặt sợ hai chu tùng cùng đồn bên trong sai dịch lúc này ở nghe được giảm miễn chấn ma ti thuế phú về sau vậy mà đều lộ ra khiếp sợ không dám tin t h ầ n s ắ c cái gì sai dịch bên trong có người la thất thanh r a đồn trưởng dĩ nhiên bởi vì quá độ giật mình mà đã quên quất lên đại nhân thật có thể giảm miễn ba năm chấn ma ti thu thuế sao có kém dịch kìm nén không được vội vàng đặt câu hỏi triệu phúc sinh nhẹ gật đầu nếu quả thật có thể giảm thuế vậy ta nguyện toàn g i a chuyển nhờ hợp khổ v o ạ i lương trong thôn kia đạt được triệu phúc sinh đáp lại sai dịch thốt ra người điên rồi có người quay đầu thấp giọng hô đây chính là vừa náo qua quỷ địa phương náo quỷ thì thế nào kia sai dịch lẩm bẩm một câu ba năm miễn thuế triệu phúc sinh đem mấy người kia đối thoại nghe vào trong hai không có lên tiếng chu tùng không hai tiếng nói ra đại nhân không dối gạt đại nhân nói khoái lương thôn cùng trang ra thôn người đều chết hết nếu là cái khác thời kỳ dỗ tốt tự nhiên không nên bỏ qua nhưng là náo loạn lớn như vậy quỷ án gia đồn trưởng nói lời này lúc mặt mũi tràn đầy thấp t h ỏ g rất sợ triệu phúc sinh nổi giận hắn vụ n trộm rừng đường này không có chờ đến quát tháo mới run như cầy s ấ y nói tiếp tuy nói đại nhân anh minh đổi u đi lệ quỷ nhưng nếu như vẫn có người vào thôn ta sợ có người không biết m ù i vị tháo tóc lệ quỷ giết người phát tác đến lúc đó lại xuất hiện quỷ án nói đến đây hắn kiên trì nếu quả thật muốn rời chỗ ở nhân khẩu còn xin đại nhân khai ân mời phái cái lệnh sứ giúp ta loại tình huống này sẽ không phát sinh triệu phúc sinh lắc đầu quỷ không phải là bị đổi đi nàng ấm giải thích do đấy quỷ đã bị thu phục lúc này khoái lương thôn là sạch sẽ tỉnh thổ thu phục rồi gia đồn trưởng vẫn không nói gì cách đó không xa cổ kiến sinh liền dẫn đầu kinh hô lên thanh mọi người đều sợ h ã i đ à n sen không dám lên tiếng cổ kiến sinh liền nói là đại nhân thu phục sao đại nhân lôi đình thủ đoạn không võ thiếu xuân thương hại nhìn hắn nói ra là ngươi vừa mới nhắc lên tiểu nha đầu khoái mãn chu cổ kiến sinh một chút đứng thẳng bất động chỗ cũ một đoàn người lần lượt lên xe chạy về năm dặm cửa hàng đồn làm sơ cả hưu d ọ đường cổ kiến sinh không dám lên tiếng nhớ tới lúc ấy mình sách k h o i mãn chu tình cảnh sinh lòng nghĩ mà sợ từ trang r a thôn đến năm dặm cửa hàng đồn đường g ặ p gành khó đi trở về đồn chân lúc đã là hơn một canh giờ sau lúc này sắc trời đã sớm sáng rồi đội xe tiến chấn về sau dẫn tới không ít người bách tính vây xem triệu phúc sinh từ trong xe thò đầu ra nhìn ra phía ngoài gặp dọc theo đường phòng xá thấp bé đồng nát rất nhiều vây xem bách tính xanh sao vàng gọn không ít người quần áo tạ tơi ô n g quần một ngắn một dáng dấp không ít đối mặt tiến chấn đội xe trên mặt lộ ra e ngại vẻ tò mò cái này một chương quá độ chương tính tiểu ra cảng năm ca chữ đổi mới ha chương một trăm tám mươi tám mở hội thương nghị một những n à y dân chân phần lớn áo rách quần manh tóc thai rối bời trên thân bẩn thiệu tản ra hôi thối chi khí chu tùng gặp triệu phúc sinh nhìn thấy trên c h ấ n tình huống như vậy rất sợ nàng bất mãn trong lòng vội vàng gọi đến sai dịch để bọn hắn đem người đổi u đi sai dịch lớn tiếng gào to đem bọn này xem náo nhiệt bách tính riêng phần mình xua đổi u đi chu tùng cười bồi nói không biết đại nhân nhanh như vậy muốn tới đồn bên trong nếu như sớm biết liền sẽ vẩy nước quét nhà khu phố xiết làm bọn hắn không được ra ngoài triệu phúc sinh lắc đầu nàng nghĩ đến bản thân trước đây không lâu huyện bảo chi chuyến đi trong huyện bách tính tuy nói cũng nhìn ra được tương đối nghèo khó nhưng cũng không giống huyện vạn an chỉ hạ tình huống nghiêm trọng như vậy theo lý mà nói trong triều đình v ụ không về nàng quản mà là bảng tri huyện chức trách có thể triều đình từ bỏ nơi đây về sau nơi này chính là địa bàn của nàng nàng hỏi chu tùng nơi ngươi t r ị hạ cái này ngũ l y điếm đồn tình huống như thế nào nhờ đại nhân phúc ngũ l y điếm đồn tình huống bởi vì tới gần huyện vạn an muốn soi những thôn k h á c chấn thời gian tốt hơn rất nhiều chu tùng vội vàng đáp triệu phúc sinh không muốn nghe hắn nói dạng này q u a n thoại từ trên c h ấ n bách tính sinh hoạt trạng thái nhìn không hề giống là thời gian tốt hơn d á n vẻ nàng nghĩ, nghĩ đem lúc trước nói nguyện ý dọn nhà sai dịch gọi đến trước mặt cha hỏi k i a sai dịch nơm nớp lo sợ bị nàng điểm danh về sau lộ ra sợ hai t h ầ n sắc nơm nớp lo sợ đi theo xe ngựa một bên triệu phúc sinh hỏi hắn ngươi tên gì ở nơi đó ở lại làm việc bao lâu k i a sai dịch tuổi chừng chừng ba mươi dáng người trung đẳng nhưng có chút gầy một bộ không vừa vặn sai dịch chế phục mặc lên người rất nhiều nơi đã mài đến sợ hãi nhìn qua đã c h u y ể n thừa không ít năm tháng dáng vẻ hắn nghe được triệu phúc sinh tra hỏi còn có chút không biết làm sao thẳng đến chu tùng chừng hắn đại nhân tra hỏi ngươi ngươi còn không thành, thành thật thật nói sai dịch vội vàng ứng mấy tiếng cái này mới nói bẩm đại nhân ta họ vương trong nhà đi hai người ta đều gọi ta vương hai nhà ta liền ở trên trấn cha ta năm đó năm đó từng tại đồn bên trong nhậm sai dịch đằng sau lớn tuổi ta tiếp cha ta sống thừa kế nghiệp cha triệu phúc sinh nói vương nhị gặp nàng thái độ ôn hòa dường như cùng mình n h à n thoại việc nhà bất an trong lòng dần dần đẻ xuống liền đợt đầu có chút ngại ngùng nói thôn chúng ta chấn phủ nha bên trong rất nhiều người đều là như vậy các ngươi tại phủ nha đang trực một năm đồng lộc nhiều ít triệu phúc sinh không nhanh không chậm đặt câu hỏi vương nhị liền nói một năm tới tay hẹn hai lượng năm tiền bạc chu tùng ở một bên nghe được liên tiếp lau mồ hôi không biết triệu phúc sinh tra hỏi mục đích là cái gì chỉ có thể không ngừng cười theo từ sai dịch viện đi theo xe ngựa một bên đi được có chút phí sức nhà ngươi mấy miệng người triệu phúc sinh hỏi lại phụ thân ta đã qua đời ra mâu trước mắt vẫn còn trong nhà thê tử sinh ba đứa trẻ c h ú n g cùng hai cái đệ đệ một nhà phân ra không phân hộ sinh hoạt mâu thân với ai ở lại triệu phúc sinh cười hỏi nàng ngữ khi ôn hòa nửa chút ngự quỷ người âm lãnh cùng áp bách cũng không thấy lại hỏi đều là việc nhà việc nhỏ vương nhị tăng cứng tiếng lòng dần dần buông lỏng mâu thân hiện tại cùng ta ở triệu phúc sinh nhẹ gật đầu nói cách khác nhà ngươi hết thẻ sáu nhân khẩu đúng rồi nói lên mẫu thân vợ con vương n h ị trên mặt tươi cười nhưng hắn rất nhanh ý thức được sự thất thố của mình liên tục không ngừng lại đem mặt kéo căng ở lộ ra căng cứng chi sắc người ba đứa trẻ là con trai hay con gái bao nhiêu tuổi rồi triệu phúc sinh hỏi lại nàng những vấn đề này cực kỳ quái nàng là trấn ma ti mới nhậm chức lệnh ti lần này tiến về khoái lương thôn cũng là vì trong thôn quỷ án có thể vị này lệnh ti s o n g xuôi bản án về sau đối với quỷ án lắm lời không nhiều ngược lại dường như đối với các sai dịch sinh hoạt càng cảm thấy hứng thú gia đôn trưởng trăm mối vẫn không có cách giải nhưng lại không dám đánh gây đối thoại đành phải nhắm mắt theo đôi đi theo xa giá bên cạnh nghe hai người trò chuyện hết thảy hai con trai một con gái lớn chín tuổi ít nhất là con gái vừa ba tuổi vương n h ị cũng có chút bất an nhưng triệu phúc sinh hỏi đều là việc nhà việc nhỏ cũng không có gì chỗ quái gì. hắn trộm nhìn lén lau mồ hôi già đồn trưởng một chút lại quy quy củ củ đáp cái tuổi này với lúc là học chữ số tuổi a triệu phúc sinh cố ý h í t một tiếng vương n h ị lập tức liền cười kia sao có thể đọc nội sách tương lai nếu có thể bình an trưởng thành tiếp nhận chức vị của ta liền có thể nuôi sống gia đình hắn sau khi nói xong liền gặp triệu phúc sinh nhữ mày lại vị này huyện vạn an thực tế người cầm quyền giường như trở mặc m chỉ chốc lát đội xe bầu không khí một chút cứng đờ vương n h ị có chút sợ hãi theo bản năng quay đầu đi xem chu tùng chu đại nhân hô tiểu tử ngươi không nên nói b ậ y chu tùng lập tức mang hắn không có nói q u ả n g triệu phúc sinh rất nhanh thu liễm mình bên ngoài triển t h ầ n sắc lộ ra ý cười lắc đầu nàng kỳ thật cũng không phải là bởi vì vương n h ị nói sai mà tức giận vương n h ị đại biểu lúc này rất nhiều bách tính hiện trạng nàng nghe xong trong lòng t cảm có thể hết lần này tới lần khác bởi vì thân phận nàng nguyên nhân một ánh mắt một động tác đều khiên động người chung quanh tâm cho nên khiến cho người bên ngoài đối nàng phá lệ nhìn mặt mà nói chuyện lời nói của nàng bị phóng đại một cái nhỏ biểu lộ đều có thể lệnh người chung quanh sợ h a i không thôi triệu phúc sinh lấy lại bình tĩnh nói ra người đứa bé còn nhỏ trong nhà còn có cái khác kiếm sống sao ta mẫu thân của ta ngày thường thay người tương giặc quần áo ngoài thành còn có chút t h ổ địa, nhà ta nhà ta bản nương thường xuyên thu dọn cũng có thể có chút thu hoạch vương nhị cảm thấy bất an rất sợ mình nói sai cái gì rứt lấy đại họa mỗi một nói mỗi một lời phá lệ châm trước ngự t ó c trở nên hơi chậm chạp rõ ràng bắt đầu suy nghĩ mấy đứa bé cũng giúp đỡ làm chút sự tình ngẫu nhiên bà nương dẹn chút vải tiếp chút theo sống đây là trong chấn rất nhiều người nhà trạng thái bình thường triệu phúc sinh nhìn về phía chu đồn trưởng già đồn trưởng trong nháy mắt áp lực như núi gật đầu nói nhà hắn tình huống đã tính tốt hàng năm thu thuế đâu triệu phúc sinh hỏi bởi vì là vì công môn làm việc sai dịch thu thu ế so với người bình thường thiếu thu t ă n thành nhà hắn một năm sáu nhân khẩu một năm tính được hết thể muốn thu hai lượng và hơn chu đồn、trường、nói vương nhị bổng lộc tổng cộng có hai lượng năm tiền tương đương với một năm doanh thu có hơn phân nửa đều muốn giao nạp thuế vụ người một nhà ăn uống toàn bộ nhờ thê tử lão mẫu ngoài định mức cùng người làm thuê làm bộ huyết nhân sinh bình thường vây s ố n g đắng sinh con dưỡng cái về sau bất lực giáo dục tương lai đứa bé lớn lên vẫn đi cha mẹ đường xưa khốn cùng không có ngày nổi danh khó trách cái này vương nhị nghe được chuyển vào khoái lương thôn địa giới về sau có thể miễn c h ấ n ma ti thuế vụ thậm chí ngay cả thôn trang nháo quỷ còn không sợ triệu phúc sinh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì sau một lúc lâu nàng mới lên tiếng nếu như là dạng này chuyển vào khoái lương thôn đối với ngươi quả thật có chỗ tốt tiểu t ử này tham lam nghĩ chiếm tiền nghi chu đồn trưởng cười theo nói một câu vương nhị bị nhà ránh cũng không xấu hổ ngược lại lộ ra nụ cười nếu quả thật có thể miễn ba năm thuế ta tại trong c h ấ n ban sai trong nhà cũng không cần lo lắng nói không chừng nhờ đại nhân phúc tích lũy mấy năm bạc tương lai hai đứa con trai thành hôn sinh cháu trai cháu trai còn có thể đọc sách không đi chúng ta đường xưa hắn nói lên tương lai r ố t cuộc dơ lên ngực trong mắt dĩ nhiên nhiều hơn mấy phần ánh sáng cái khác sai dịch nghe hắn vừa nói như vậy cũng có chút ý đ ộ n ngươi không sợ quỷ sao triệu phúc sinh hỏi lại đại nhân không phải nói đã đem quỷ thu sao vương nghị không chút do dự nói những người dân này hàng năm giao nạp khổng lồ chấn ma ti thu thuế đối với chấn ma ti người tin tưởng không nghi ngờ có lẽ là bọn họ không dám hoài nghi cũng không dám đi suy nghĩ sâu xa những người này nói láo hậu quả sợ nhìn trộm đến vô tận tuyệt vọng về sau liền theo bản nam tin thậm chí kém như vậy dịch so với người bình thường càng tin tưởng chấn ma ti khu quỷ phá án bản sự triệu phúc sinh đột nhiên cảm thấy áp lực rất nặng nàng đánh mất tiếp tục nói chuyện hào hứng thẳng đến xe ngựa trở về trên chấn dịch quán sau đều không tiếp tục lên tiếng qua chương u một giác hãi sợ l ạ trăm tám mươi tám mở hội thương nghị hai trong bữa tiệc cổ kiến sinh vụ trộm chạy tới triệu phước sinh bên người giải thích với làng nói tháng trước bên trong trong huyện bàng đại nhân từng tới đây thu qua thuế ngũ ly điếm đồn cũng không phải là giàu có đồn chấn nhất là theo huyện vạn an bị triều đình dần dần từ bỏ trong huyện quan viên thân sĩ sớm nhận được tin tức đã sớm tính toán mà tin tức lạc hậu bách tính hoàn toàn không biết gì cả còn k h ố n thủ huyện thành bên trong trong thành bách tính đều còn như vậy còn lại thôn c h ấ n tin tức rơi thêm không thông chu tùng bọn người đối với triều đình an bài hoàn toàn không biết gì cả bởi vậy tạm thời hương chấn còn tính bình tĩnh huyện vạn an chấn ma ti lệnh ti chủ sự thay đổi thay đổi triều đại về sau bàng c h i huyện cấp tốc bắt đầu quản lý trong huyện nội vụ trước sớm bảy tám tháng tại ngày mùa thu hoạch sâu đã phái trong huyện người tiến về huyện vạn an chỉ hạ các hương chấn thu qua tiền thuế chu tùng làm một đồn chi trưởng hàng năm đối mặt muốn giao nạp tiền thuế nửa chút không dám vung lòng sớm liền chuẩn bị xong thuận lợi đem cửa này sớm qua vì giao nạp cái này một số lớn tiền thuế đồn bên trong sai dịch đã ba tháng không có thả thường â n mọi người dây lưng quần xiết rất chặt chỉnh lý một bàn này bản t i ệ c tuy nói vẫn không tưởng nổi nhưng chu đồn t r ư ở n g thực sự không thể ra sức huyện b ạ n an chỉ hạ tình huống như vậy còn rất nhiều ngũ ly điếm đồn tương đối muốn tốt chút chí ít không có thiếu huyện thành phủ nha tiền thuế t r ư ơ n g truyền thế cũng nhỏ giọng mà nói có chút lương chấn thiếu không ít tiền nơi đó quan viên sức đầu mẹ chán rất sợ ngày nào mệnh đều ném đi triệu phúc sinh không phản bác được ngũ ly đ ế m đồn tình huống có thể tỏ rõ ra huyện vạn an trước mắt k h ố n cảnh triệu phúc sinh muốn đi đường còn rất xa nàng tại bên trong năm cửa hàng đồn làm sơ t r ì n h đốn buổi trưa về sau liền chuẩn bị lên đường về trong huyện trước khi đi nàng nhìn xem túi đầu không lưng già đồn trưởng căn dặn hắn đang làm x o n g khoái lương thôn bản án về sau nhất định phải tiến về huyện vạn an c h ấ n ma t i hướng nàng báo cáo gia đồn trưởng không dám mã hổ một một gật đầu đáp ứng vị này già đồn trưởng n i ê n kỷ không nhẹ là một đồn trí trưởng hắn đối với triều đình tới nói không thể nghi ngờ là xứng trước hàng năm thu thuế nửa chút nghiêm túc thế nhưng là ứng phó rồi triều đình phía giới sai dịch động lộc vẫn muốn bổ túc thiếu thâm hụt hắn lấy cái gì bổ h u y ế t cuối cùng vẫn có từ bách tính chỗ trưng thu nàng nhớ tới nhập trấn lúc những cái kia nhức đầu bụng lớn lại tứ chi g ầ y như que tuổi cán dân trấn trên trấn người còn sống thành dạng này trong thôn những người kia lại nên như thế nào sinh hoạt chuyến này khoái lương thôn hành trình lệnh triệu phúc sinh tâm t ì n h có phần kém nàng nhìn thấy mình chỉ hạ thôn trang bách tính chân thực diện mạo trang tứ nương tử cùng khoái thôn trang thôn bách tính cái chết đã để nàng rất là không thoải mái Quỷ án ngược lại là dễ d à n g kết theo nàng ngự quỷ có thành tiệu tương lai phong tần h bảng địa ngục một khi mở ra lệ quỷ ngược lại là dễ ứng phó thế nhưng là thúc đẩy lệ quỷ khôi phục nguyên nhân thì là bởi vì hoàn cảnh đưa đến căn nguyên không thay đổi chỉ là xử lý quỷ án chỉ là chị phần ngọn chị tận gốc thôi ai nàng thở dài một cái bất lực khoát tay á o đi trên đường trở về triệu phúc sinh không hăng h à i lắm cổ kiến sinh đã nhìn ra liền cùng phạm vô cứu v õ thiếu xuân hai người nhỏ giọng nói đại nhân giống như không mấy vui vẻ không có a phạm vô cứu lắc đầu ta không nhìn ra kẻ lỗ mãng chương truyền thế ở một bên nghe được rõ ràng suy cười một tiếng phạm vô cứu nghe vậy giận dữ muốn cùng hắn tranh cái cao thấp nhưng lập tức nghĩ đến lao đầu nhi này ngự sử quỳ thuyền trong lòng kiên kỵ cưỡng ép nhìn xuống khẩu khí này đại nhân thật cao hứng đại nhân nửa ngày không nói chuyện võ thiếu xuân cũng nói hắn là người thành thật cũng cùng cổ kiến sinh nói đồng dạng phạm vô cứu lập tức ngồi thẳng thân thể suy đoán không phải là ngũ l ý điếm đồn đồ ăn không thể ăn nguyên nhân để đại nhân tâm tình không tốt mấy người nhỏ giọng thảo luận trương truyền thế cũng không có gia nhập trong đó hai tay của hắn giao ác thả ở sau không biết nghĩ tới điều gì trên mặt nghĩa mai thần s ắ c dần dần tiêu tán biểu lộ hiếm thấy trở nên hơi nghiêm túc trở về huyện vạn ăn lúc sắt trời đã gần đen triệu phúc sinh lần này trở lại bàng chi huyện bọn người sớm liền nhận được tin tức đã chạy tới chấn ma ti bên trong phạm tất tử đứng tại phủ nhà trước nên đón khi thấy hai cỗ xe ngựa xa xa trở về Chỗ của lúc, cuộc chỗ cũ.、Hắn、cũng nhìn thấy mình hắn Hắn đầu đệ đệ sau xuống xuống xe xe treo ngựa viên ngày một tâm rốt trở mấy khi ô n nóng lòng g có đ nói chuyện canh với giữ Cứu, Phạm Vô mà là canh giữ ở triệu phúc sinh trước xe. Khi thấy r i ệ u p ú c trước Sinh Khi h t xe. triệu phúc sinh mở cửa xe ra trong nháy mắt hắn trên mặt t ư ơ i cười đang muốn nói chuyện triệu phúc sinh nói khoái lương thôn quỷ án đã giải quyết nàng vừa mới nói xong toàn trường lập tức vang lên kinh hô bất kể là bảng chi huyện vẫn là trong huyện còn lại thân hảo nông thôn cùng phủ nhà bên trong tạp dịch nghe nói lời này thời điểm trên mặt đều lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thân sắc từ triệu phúc sinh sau khi rời đi bao phủ tại huyện b ạ n an chấn ma ti bên trong bóng ma theo nàng câu nói này một chút liền tiêu tán lúc này triệu phúc sinh là huyện b ạ n an hoàn toàn xứng đáng người cầm quyền từ nàng trưởng khống huyện b ạ n an chấn ma ti đến nay nàng đã liền làm sáu cọp đại án lại nàng lúc này trạng thái ổn định thần s ắ c ôn hòa cũng không có lộ ra bởi vì liền xử lý quỷ án mà dẫn đến tự thân ngự xử quỷ vật mất khống chế s u thế đây không thể nghi ngờ là làm cho bảng chi huyện bọn người càng thêm tin phục đám người vây quanh nàng xuống xe n g a làm trong xe k h á i mãn chu cũng xuống xe theo lúc phạm tất tử m ọ người nhưng cũng không nói thêm gì k h á i mãn chu đi theo triệu phúc sinh bên người quan sát b ố n phía lập tức kéo lại triệu phúc sinh tay triệu phúc sinh cũng không có đưa nàng hất ra mà là nắm nàng tại cửa ra vào đứng đường này đại nhân đang nhìn cái gì chương truyền thế cùng ở sau lưng nàng gặp nàng ngừng chân không tiến nhỏ giọng hỏi một câu lúc nói chuyện ánh mắt của hắn theo triệu phúc sinh ánh mắt nhìn lại gặp ánh mắt của nàng rơi xuống c h ấ n ma ti bảng số phòng phường bên trên lúc này chính vào giờ r ậ u ba khắc buổi chiều một mươi bảy bốn mươi năm tả hữu ngày nã về tây ánh nắng chiều rơi xuống trấn ma ti đại môn đền thờ bên trên soi sáng ra phía trên ba chữ to trấn ma ti cái chiêu bài này so dĩ vãng dường như muốn càng sáng hơn một chút giống như phía trên bị long đong như trên phía lao bị bị s ạ chương t r truyền thế h ầ tâm thần hoảng hốt nghe nói nàng nói chuyện theo bản năng liền gật đầu là lợi nói vừa nói ra khỏi miệng hắn lập tức ý thức được mình nói sai trong lòng như nhấc lên sóng to gió lớn lập tức sắc mặt liền thay đổi liệu mạng lắc đầu không phải đại nhân nói cười ta cầm chiêu bài này tới làm gì không phải không phải chọc dạ tiếng người luôn luôn đặc biệt nhiều triệu phúc sinh cười cười không quản ngươi có đúng hay không dù sao huyện vạn an tấm chiêu bài này là lấy không đi đi nàng nói xong lời này mới năm k h ó e mãn chu tiến phủ n h à sẽ không tiếp tục cùng t r ư ơ n g truyền thế nhiều lời đám người đi theo triệu phúc sinh sau l ư n g tiến đại sành nghe được nàng lại xong xuôi quỷ án tất cả mọi người cảm thấy thập phần hưng phấn lấy bảng c h i huyện bọn người cầm đầu thu xếp lấy muốn tại trong huyện t i u lâu đặt trước tịch bản vì triệu phúc sinh bày tiệc mời khách trong huyện thân sĩ đối với triệu phúc sinh lòng tin mười phần lại gặp nàng trạng thái ổn định đều dị thường vui vẻ triệu phúc sinh trải qua cái này một cọc quỷ án thân thể cũng không phải mười phần ra rời có thể tinh thần lại cảm thấy mệt mỏi nhưng nàng không muốn nghịch đám người nhiệt tình bây giờ huyện vạn an hiện trạng cũng xác thực cần một chút ăn mừng điều động huyện thành bên trong đám người nhiệt tình bởi vậy nàng cũng không có cự tuyệt mà là tùy ý vô duy đức bọn người thương nghị đặt mua t ị c h bản sự t ì n h nàng biết phạm tất tử khẳng định hiếu kỳ lần này quỷ án từ đầu đến cuối bởi vậy phó phạm vô cứu khẩu thuật lần này quỷ án từ phạm tất tử ghi chép đem những người khác tạm thời đổi u đi làm riêng phần mình sau đó nàng chiêu bàng chi huyện cùng với sư gia còn có cổ kiến sinh cùng một chỗ tiến về khắp một bên l ệ sành nói sự tỉnh lần này trịnh hạ để ngươi hết thầy áp tải nhiều ít hoàng kim đến đây triệu phúc sinh ngồi xuống định về sau li hỏi tới cổ kiến sinh chuyến này vận chuyển tiền tài đại nhân trước đó tại huyện bảo chi làm bản án về sau nơi đó từ nhã thần cùng chúng thân hào nông thôn thêm trịnh phó lệnh ở bên trong hết thể nhận góp ba vạn bốn ngàn lượng hoàng kim cổ kiến sinh nghe nói nàng nói lên chính sự cũng đi theo thần tình nghiêm túc c h í n h đại nhân đối với đại nhân sự việc luôn luôn rất để ở trong lòng bởi vậy vơ vét mình tất cả thân gia liên đối hướng đế kinh người nhà cũng phát phong thư thỉnh cầu chủ khoản cái này nửa tháng bên trong hết thể trụ tập sáu nghìn lượng hoàng kim thêm đám thân sĩ hết thể trụ tập bảy nghìn bởi vậy tổng cộng áp trở mười ngàn ba ngàn lượng hắn nói ra trừ cái đó ra còn dự bị m ộ trong bộ phận giá t ị l ư gạo huyện t c hạt thóc, để mà g bây, hạt hạt bây giờ nhân khẩu không nhiều hai tháng này trong huyện vừa thu một nhóm thuế còn không có đưa về phụ khố huyện bảo chi nếu như lại vận chuyển đến giá trị mười ngàn lượng kim hạt thóc gạo hạt kê đó cũng không phải là một con số nhỏ huyện b ạ n an bên trong thuế thóc tiểu thương bản thân liền còn thừa không nhiều đều là một chút người quen biết cũ thu lại thu đi không phải liền là tay trái đ ằ n g tay phải sao còn không bằng lấy triệu phúc sinh danh nghĩa lệnh những này thân sĩ quên bạc có thể bán được huyện khác đi triệu phúc sinh đáp vàng bạc tuy tốt có thể tại dạng này thế đạo bên trong lương thực từ đầu đến cuối mới là bách tính căn bản cũng là đồng tiền mạnh tệ một trong trinh hà lần này trừ đưa tới vàng bạc bên ngoài còn đưa tới lương thực có thể thấy được là cố ý muốn lấy nàng n i vui huyện khác Bằng huyện xứng chi sở m ộ triệu chút, nếu như không t nếu dạng này, không bằng là mời ị n lệnh lương h phó hỗ thực trợ đem đ thành t chẳng phải là dễ dàng hơn. Không là dàng vắng giống. bạc, i dễ r phúc sinh lắc đầu đến lúc đó có thể thuê người tay đưa ra ngoài đây cũng là cùng ngoại giới thương nhân vãng lai thời cơ huyện vạn an bị triệu đình từ bỏ về sau rất nhiều thương hộ cùng thân sĩ đã sớm n gửi được hương vị lần lượt từ bỏ nơi này coi như triệu phúc sinh cưỡi ngựa nhậm trước sau liền làm số cọc đại án khiến cho nơi đây quỷ án nhiều lần tình huống đạt được ổn định có thể tin tức chưa hẳn chuyển ra bên ngoài chính là lan chuyển ra người ta cũng không nhất định tin tưởng chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu chuyển ngàn dặm nhưng nếu như lấy kinh thương m ậ u dịch phương thức cùng ngoại giới kết giao sẽ giảm xuống một bộ phận thương nhân cảnh giác một khi thương m ậ u vắng lai tự nhiên sẽ mang đến nhân khẩu lưu đ ộ n g tính thuê người tay cũng là vì bách tính cung cấp một phần nuôi sống gia đình được ra ngăn chặn một nhóm người làm điều phi pháp xúc động cùng khả năng triệu phúc sinh nhớ tới khoái lương thôn thảm án nguyên do cái này vụ án là điển hình từ hoàn cảnh người làm nhân tố dẫn đến lệ quỷ khôi phục lại khiến thôn bị tán sát hết ví dụ ngày hôm nay vẫn tiểu ra càng ha năm bốn k l ư ơ cảng gần nhất viết thường ngày kỳ thật trạng thái rất tốt chi ít mỗi ngày làm công không có đeo lên thống khổ mặt nạ ba lễ phép tính cầu nguyễn phiếu có liền n không có coi như xong không nghĩ đầu cho ta cũng được ta chính là đ ô n g vải như hoa kẻ mềm yếu t r ư ớ c 189, gia nhập biên chế một mặt ngoài xem ra là khoái ngũ dẫn đến vợ chồng ly tâm trang tứ nương tử cùng người xứ khác tư thông tiến tới lệnh thôn xuất hiện u ổng g i ế t người m ệ n h nhưng mảnh cứu phía dưới khoái ngũ biến hóa bởi vì phụ thân cái chết mà sinh khoái hoài đức buồn nôn hạ lưu là bởi vì nhà nghèo bất lực c ư ớ i vợ dẫn đến sinh lòng ác ý và mẹo khoái lục thuốc cuối cùng vì bình dân v ẫ n mà sinh tư hình là bởi vì hắn n y náy về sau không đáy hạn thiên vị khoái ngũ một nhà dẫn đến mà ngược dòng tìm hiểu bi kịch đầu mơn thì ở chỗ trang tứ nương tử một nhà công phu sư tử n g ạ n cao hơn chán l ễ hỏi cái này một khoản tiền đến trang tứ nương tử cha mẹ trong tay cũng không có để mà tiêu xài mà là đại bộ phận thì dùng cho thu thuế cùng trong nhà con trai cưới vợ tất cả vấn đề căn nguyên lại tại tại triều đình thuế nặng hoàn cảnh thúc ép dân sinh gian nan cầu sinh tồn chỉ là bách tính không cách nào dung chuyển triều đình loại này áp bách liền tầng tầng chuyển xuống khiến tại trong huyện sinh ra nghiêm ngặt đảng cấp chế thôn lào áp chế thôn dân t r ợ phu áp chế thê tử cha mẹ quản chế con cái cuối cùng hình thành bi kịch ta nghe thiếu xuân nhắc qua một cái thôn xóm hoàng cơm Triệu những sự tình này là huyện vạn an nội vụ hắn cũng không lên tiếng thôn xóm bọn họ phía sau giống như là có không ít mồ mả tổ tiên thôn dân thường xuyên đảo ra một chút vật cũ có khi muốn đưa đến địa phương khác đi bán triệu o n huyện g đ ố với vậy chi tình thấy, huống như vậy cũng có nghe thấy, bàng h u y có n có chút đ a đầu nói, khải ô thôn n nhân nói, triệu đại nhân lúc còn sống, cũng cân nhắc qua hoàng cương thôn vấn g gạt dối đại triệu đại đề, qua lúc c m g á c bọn họ l à minh như vậy, một ngày nào vậy, một đó đ sẽ ra ạ h thân là ngự quỷ người đời thứ hai bản thân là có nhất định kiến thức cùng ánh mắt nhưng đáng tiếc người này bẩn bệnh chỉ là không đợi được hắn đưa ra tay giải quyết hoàng cương thôn vấn đề chấn ma ti liền xảy ra chuyện bàng chi huyện nói thôn xóm bọn họ phụ cận có rất nhiều thổ phỉ s â n trại huyện chúng ta nhân thủ không đủ cung cấp nuôi dưỡng không xuất minh ninh không giải quyết được những n à y nạn trộm cướp liền chỉ có dựa vào những n à y thôn xóm tự hành tổ chức dân binh chống cự phỉ loạn thôn một khi gây dựng dân binh về sau triều đình rất khó để bọn hắn rút lui một lúc sau liền lại khó ước thúc những n à y thôn mà những n à y gây dựng thôn dân binh sĩ thôn một lúc sau hình thành t ô n g tộc liền giống k h ó i lương thôn đồng dạng sẽ có trong thôn tự mình tổ chức quy tắc xuất hiện lạm dụng tư hình tình huống so sánh với nhau k h ó i lương thôn k h ó i lục thúc đã coi như là làm theo việc công công dân lương thiện tuân thủ pháp luật triệu phúc sinh cười cười càng rõ ràng hơn nhận thức đến mình tiếp thu như thế nào một cái cục diện rối rắm nhưng mà nàng s o triệu khải minh may mắn nàng có phong thần bảng mang theo theo từng cái quỷ án chấm dứt mở ra phong thần bảng thần vị cùng địa ngục về sau nàng dần dần có được vốn liếng của mình đối với xử lý quỷ án có nhất định lực lượng chỉ cần nàng còn sống những n à y trong thôn vấn đề liền có làm dịu khả năng loại kia lương thực đến huyện về sau thông báo tuyển dụng nhân thủ sự tỉnh liền ưu tiên lấy hoàng cương thôn phụ cận thôn xóm trinh dân phu nhập ngũ triệu phúc sinh ánh mắt lấp lóe nói một câu bây giờ quỷ vụ án phát sinh sinh về sau một khi người chết phong thần bảng sẽ khấu trừ đại lượng điểm công đức triệu phúc sinh tận lực muốn từ đầu nguồn việc quan hệ chú ý quỷ án giảm bất tổn thất của mình Hoàng、cương、thôn tính nguy hiểm không nhỏ, nàng cương nguy căn dặn bàng ả bảng n huyện muốn bao nhiêu chú ý bảng chi huyện nhãn tỉnh sáng lên, gật đầu xác nhận. Đúng rồi, đại nhân. Nói xong g gật chi chú chi xác h rồi, đại đầu bao o ý chi ư ơ n g t ô n bảng sau đó, c h huyện đột nói h nhớ tới một chuyện, ta mấy ngày trước đây nghe phạm lệnh i tới ê n ngày n trước một ta mấy đây sứ ti ra n kém tộc ta bên trong có cái đường đệ rất có tài học trước kia từng từ danh sư từng nâng hiếu liêm nhậm qua thống châu huệ lệnh nhưng khi tao nộ quỷ h o ạ ra đại án sau bị v ấ n trách hắn nhìn xem triệu phúc sinh về sau hắn một mực nhàn phú ở nhà không tiếp tục nhập sĩ nhưng hắn làm người rất có năng lực tháng trước bên trong ta từng viết thư cho hắn mời hắn đến huyện vạn an tính toán thời gian bây giờ hắn hẳn là nhận được thư tín chỉ sợ tại lúc đến trên đường triệu phúc sinh nghe nói lời này lập tức đại hỷ huyện vạn an lúc này cũng không phải cái gì phúc điện bàng chi huyện nguyện ý mời chào thân nhân tới đây hiển nhiên là tín nhiệm năng lực của nàng lúc này liền xem như bàng chi huyện cố ý lấy tốt chính mình cũng hướng chấn ma ti nhắc người triệu phúc sinh cũng mười phần vui vẻ nàng hớn hở đáp ứng cái này quá tốt rồi bây giờ phủ nha bên trong nhân thủ không đủ trịnh hà lại đưa tới số tiền tài này vừa vặn cần người quản lý phạm tất tử tuy nói có chút năng lực nhưng hắn dù sao không phải chuyên môn xử lý những này tạp vụ người huống chi triệu phúc sinh đối với huynh đệ bọn họ thân thế lai lịch còn rất hiếu kỳ không định để cái này hai huynh đệ bị dườm già tạp vụ quấn thân nếu như bàng chi huyện mời trào đến đường đệ lúc trước chủ quản qua một huyện sự vụ quản lý một cái chấn ma thi nội vụ tự nhiên không đáng kể chỉ là không biết ngươi vị này đường đệ có nguyện ý hay không tới bàng chi huyện nghe nàng vừa nói như vậy trong lòng cũng rất là vui vẻ hắn từ nhỏ cùng ta thân cận rất nghe lời của ta lại thêm hắn trải qua lần trước quỷ án về sau dọa cho bể mật gần chết không còn dám ra kinh bây giờ đại nhân hồng phúc tề thiên ngự quỷ có phương pháp hắn thu được thư tín của ta chắc chắn nguyện ý đến đây bàng chi huyện mười phần chắc chắn đạo triệu phúc sinh nhẹ gật đầu liền không còn nói cái đề tài này mà là nói lên một kiện k h á c chính sự đúng rồi ta còn có một chuyện muốn ngươi đi làm đại nhân mời nói bàng chi huyện nghe xong nàng có việc phân phó lập tức ngồi thẳng thân thể triệu phúc sinh khoát tay áo ra hiệu hắn không dùng nghiêm túc như thế tiếp lấy mới nói lần này khoái lương thôn quỷ án bên trong tuy nói đại quỷ án kết nhưng là bởi vì trong thôn tình huống phức tạp bởi vậy để lọt đi rồi một cái lệ quỷ nó khi còn sống là khoái lương trong thôn người cũng là lần này quỷ án bên trong khôi phục đại quỷ trang từ nương t ử trợ phu người xưng k h o a n ngũ sau khi chết triệu phúc sinh đang tạ i nhấc lên buồn nôn quỷ đúng lúc này đột nhiên bên ngoài có người hô một tiếng ha ha người đứa bé này làm sao b ò cao như vậy người kia vừa mới nói xong triệu phúc sinh quay đầu nhìn lại chỉ thấy lệnh sảnh đại môn lối vào b ậ y một loạt bình phong mà lối vào phía trên thì lại lấy đầu gỗ điêu khắc ra trạm g ô n g khung cửa trên khung cửa lúc này một đứa bé thủ tức đại trường như cùng một con to lớn n g n cầm nắm lấy c h ạ m giống vật liệu g u ngược lại ở phía trên nàng mái tóc màu đen rủ xuống con mắt xuyên thấu qua k h u n g cửa khe hở nhìn chằm chằm trong sành nhìn lãnh bất phương quay đầu nhìn lại quả thực muốn hủ chết người chấn ma ti bên trong nhưng không có những hài từ khác trừ lần này theo nàng đồng thời trở về khoái mãn chu còn có thể là ai nàng quay đầu đi xem đồng thời cổ kiến sinh bàng chi huyện cũng nhìn thấy khoái mãn chu thân ảnh cổ kiến sinh lúc này đã biết khoái mãn chu cũng là một cái ngự q u ỷ người nhìn thấy tiểu nha đầu này liền tâm thấy sợ hãi nghĩ đến bản thân lúc trước tại trang gia thôn lúc không biết sống chết s á c nàng càng càng là sợ không thôi. mà bàng chi huyện không rõ nội t ì n h nói ra đứa bé này làm sao b ò cao như vậy m g ó xuống đây triệu phúc sinh trầm mặt đứng dậy c u ố n ra bình phong hướng nàng đưa tay m ã n chu xuống tới bên ngoài người cũng đang đê ơ k h ó i mãn chu tóc lúc này không rõ mà bay vô số hắc khí từ trong thân thể nàng xuất ra hóa thành tinh tế sợi tơ c u ố n lấy những ngày khung gỗ khẽ hở treo nàng tiểu tiểu nhân dưới thân thể rủ xuống bộ dáng này quả thực quỳ dị chương một trăm tám mươi chín gia nhập biên chế hai k h ó i mãn chu cả người giống như là một cái để tuyến con rối lúc trước còn ở bên ngoài đầu quát tháo người nhìn thấy một màn này lập tức dọa đến suýt nữa rít gào lên liền bận bị lui ra ngoài tiểu nha đầu thuận lợi rơi vào triệu phúc sinh trong ngực hô một tiếng phúc sinh bàng chi huyện lúc trước ở bên trong ngồi ngay ngắn cách bình phong không thấy được khoái mãn chu thi triển lệ quỷ lực lượng tình cảnh hắn người không biết không sợ nghe được khoái mãn chu gọi thằng triệu phúc sinh đại danh lập tức có chút bất mãn đứa nhỏ này không có q u ý củ phải gọi đại nhân nương khoái mãn chu đổi cái xưng hô triệu phúc sinh không thể nhịn được nữa đưa nàng ra bên ngoài ném đi khát luận hô phúc sinh k h á i mãn chu ngoan ngoắn đổi xưng hô bàng chi huyện có chút nhìn không được nghĩ muốn giao hấn cái này tù cổ kiến sinh sinh lòng thương hại ấn ở vị này ra c h i huyện bàng đại nhân liền từ nàng đi thế nhưng là bàng c h i huyện có chút k h ô n g phục triệu phúc sinh cũng lắc đầu tùy tiện nàng kêu cái gì danh tự chỉ là một cái danh hiệu chính là cho người gọi k h ó i mãn chu chen sát bên nàng thuận thế nương đến bên người nàng cùng nàng chen một cái ghế ngươi muốn nghe liên quan tới buồn nôn quỷ sự tình triệu phúc sinh nghiêng đầu hỏi nàng t i ể u nha đầu nhẹ gật đầu ngươi nghe liền nghe đi triệu phúc sinh cũng không cự tuyệt bàng tri huyện sắc mặt quái gì luôn cảm thấy nàng đối với lần này quỷ án vị này duy nhất người sống xót tha thứ phải có chút quỷ dị lần này k h á i thôn quỷ án bên trong khoái ngũ sau khi chết lệ quỷ khôi phục trở thành buồn nối quỷ đã t r ố n l u n ra triệu phúc sinh nói đến đây khoái mãn chu biểu lộ không thay đổi vẫn là lạnh lùng ngơ ngác nhưng là nàng nhỏ bé ngón tay cũng đã tại c h ụ bắt cái b à n h i ệ n nhiên lúc này đứa trẻ nội tâm có chút phiền mượn ta hiện tại muốn ngươi lập tức tuyên bố công văn để cho người ta lưu ý cái này quỷ vật tồn tại nếu có manh mối một khi thẩm tra báo cáo người có ban thưởng nàng vừa mới nói xong bằng c h i huyện trên mặt lộ ra một loại mờ mịt không biết làm sao thân sắc hắn làm quan mấy năm dĩ vãng cũng cùng trấn ma ti đã từng quen biết cùng đại hán triều ngàn vạn thứ dân so sánh cũng coi là có nhất định kiến thức tại bang tri huyện nhận biết bên trong gặp được quỷ án đại đa số lệnh ti như có thể đem x u a đổi u liền đã coi như là thiên tuyển c h i tử có thể triệu phúc sinh thượng vị về sau mỗi lần xử lý quỷ án không phải là chia giải lệ quỷ chính là phong ấn chấn áp đem quỷ án làm được hết sức xinh đẹp hai họa ngầm cũng giải quyết triệt đề bây giờ vị đại nhân này dĩ nhiên giống như là tiến hóa còn chủ động đề xuất muốn truy nã lệ quỷ đại nhân ý tứ là là là muốn truy nã quỷ vật sao bang tri huyện còn có chút không dám tin tưởng mình phỏng đoán vì câu, cẩn thận, hắn nhiều hỏi một câu là triệu phúc sinh gật đầu nàng nhớ tới lần này bởi vì buồn nôn quỷ đảo thoát trói buộc dẫn đến quỷ án kết sau nàng còn bị khấu trừ một nghìn điểm công đức trong lòng liền có chút hận đến nghiến răng ta tại quỷ trong thôn cùng nó đã từng quen biết cái này lệ quỷ hẳn là còn lại một t r ư ờ n g quỷ gia quỷ gia tiếp xúc nhân loại về sau liền sẽ bao trùm nhân thân triệu phúc sinh đem chính mình cùng buồn nôn quỷ giao thủ tình cảnh nói ra cũng đưa ra một chút mình căn cứ quỷ án trải qua cùng phong thần bảng nhắc nhở so đối với lần này quỷ đặc thù cái nhìn quỷ g a đem người bao trùm về sau liền sẽ ăn khâu người hết n ụ khiến người trong lúc vô tình chết đi ta suy đoán bị buồn nôn quỷ cụ thể về sau người sẽ nhất định biến hóa sẽ tính tình đại biến bề n g o à i sẽ trở nên lôi thôi nàng nhớ tới buồn nôn quỷ lúc ấy đánh ra một cái n ư ớ c t h ô i đến võ thiếu xuân phạm vô cứu hai người khác bắt đầu lại bổ sung có thể trên thân còn sẽ có hôi thối khí tức bàng chi huyện k i n h sợ đem nàng nhớ kỹ trong lòng bất quá ta trước mắt không biết người như thế nào sẽ phát động buồn nôn quỷ giết nhân pháp thì nhưng ta cho rằng có thể gọi đến ngũ lý điếm đồn người từ k h ó i ngũ khi còn sống tương giao hướng qua người cha được lệ quỷ giết người bình thường sẽ ưu tiên giết huyết thân của mình hoặc là trước khi chết tới từng có gặp nhau người không phải là bởi vì thân cận mà là bởi vì cùng quỷ khi còn sống từng có gặp nhau người dễ nhất phát động lệ quỷ giết người phát tác đây là triệu phúc sinh mình quy nạp tổng kết bang chi huyện nhẹ gật đầu trừ cái đó ra say rượu đánh thế tử hoặc là có nghe đồn cuốn thân người phụ đều muốn từng cái chú ý triệu phúc sinh nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu nếu như trong nhà chết phụ thân người cũng phải chú ý cái này loại bỏ phạm vi đã rất lớn bang chi huyện vẫn lên tiếng so với lượng công việc to lớn hắn càng lo lắng q u vật giết người đại nhân nếu như cha ra được triệu phúc sinh còn chưa lên tiếng Khoái m ã nói Chu nhiên đột n ta đi. Người. Chi huyện trừng lớn mắt. Triệu phúc nhẹ gật Bang ta đi. đầu, đến lúc đó nếu như ta không rảnh, chu đi vậy đi, Người. Chi sinh người. Nói huyện lớn nhẹ nếu như không rảnh, Mãn nàng cũng ngự Phúc lúc Chu quỷ vậy là xong nàng nhìn b a n g chi huyện giống như là bị bạo kích cả n g ư ờ i như gặp phải lôi hoành ngồi yên nguyên địa còn nói thêm lần này khoái lương thôn quỷ án sở dĩ chầm dứt, là bởi vì mãn chu ngự sử mẹ ruột của nàng cũng chính là trang tứ nương tử b a n g chi huyện lúc này mới biết vừa mới cổ kiến sinh hào ý đệ lại chính mình nguyên nhân hắn không ngờ tới trước mắt k h o i mãn chu cũng là ngự quỷ người mình trước đó dĩ nhiên lớn tiếng quát tháo nàng nghĩ tới đây bàng c h i huyện cơ hồ thấp thỏm lo âu khó mà an ổn n g ồ i trên đế không dám nhìn thẳng khoái mãn chu con mắt hắn lúc này bắt đầu hối hận việc của mình quan không có kỹ càng hiểu rõ lần này trang khoái hai thôn quỷ án đầu đuôi câu chuyện nếu không làm sao cũng không có khả năng phạm vào dạng này sai lầm nghiêm trọng lại giữa bất chi bất giác suýt nữa đắc tội ngự quỷ người có lẽ là triệu phúc sinh cảm xúc ổn định khiến cho hắn hơi kém đã quên ngự quỷ người khó chơi cùng ấm chầm nhìn kỹ phía dưới khoái mãn chu ánh mắt ấm lãnh màu da chấm bệnh tuy nói là đứa trẻ có thể trên mặt nhưng không thấy nửa phần đứa trẻ ngây thơ đúng rồi mãn chu đã muốn lưu tại trấn ma ti cũng muốn chiếu trấn ma ti q u ý củ bàn g đại nhân thay ta đưa nàng lĩnh đi phạm đại ca bên kia làm cho nàng trước tiên ở hồn mệnh sách bên trên đăng ký triệu phúc sinh p h â n phó ta ta bàn g chi huyện nghe xong nhiệm vụ này lập tức cảm thấy trên ghế giống như xếp vào khỏa cái đinh hắn rời hai lần c á i m ông hận không thể lập tức thoát đi đại đại nhân ta khả năng ta không bằng gọi sư ra không có việc gì triệu phúc sinh l ắ t đầu đưa thay sờ sở khoái mãn chu đầu mãn chu là hải tử ngoan sẽ không làm loạn muốn nghe vị ra ra này nàng nhìn xem khoái mãn chu ngự khi ôn hỏa nhưng ánh mắt bình tĩnh hàm ẩn cảnh cáo khoái mãn chu ngựa đầu nhìn nàng đứa trẻ con mắt hắc bạch phân minh có thể nhìn kỹ phía dưới vẫn có thể thấy nàng đáy mắt g i a o động hắc tuyến loại kia đen bên trong lộ ra một loại không bình thường quỷ dị tiểu nha đầu đột nhiên lệch h ạ đầu thừa dịp đáy mắt hắc khí chiếm cứ t r ò n g trắng mắt thời điểm nhắm mắt lại triệu phúc sinh cử động lời nói dường như đột nhiên xúc động nàng sâu trong nội tâm một chút ký ức làm cho nàng làm ra phản ứng bản năng chiếm cứ quỷ tính nàng dối ra một đôi nhỏ gầy cánh tay chẳng ngang ôm lấy triệu phúc sinh đem mặt dán tại nàng nơi bụng không muốn xa rời cọ sát nương ta sẽ nghe lời. Trong lòng nàng nghĩ đến, c ũ n g k h ô n g d á m mở t o m ắ t đi x e m sợ hãi nhẫn loại kiên đủ c ă n dặn, ôn n h u a n ủi đều chỉ là m ộ t trận hoa trong hoa g ư ơ n trăng trong nước. g Trước 190, bảng hiệu giao dịch một vô hình quỷ khí đem triệu phúc sinh trói buộc nàng cũng không c ó n é tránh mà là tùy ý khoái mãn chu đưa nàng ôm chặt lấy duy trì lấy vớt ve tiểu nha đầu đầu động tác sau một lúc lâu khoái mãn chu mở to mắt t i ế t ra ngoài quỷ khí dần dần đạt được khống chế lại đứa trẻ ngoan ngoan thu tay lại đáp ứng được rồi nàng đi đến bảng chi huyện bên người đi dắt tay của hắn ra chi huyện mặc nàng giữ chặt chỉ cảm thấy bị nàng nắm chỗ ở nửa bên cạnh cánh tay đều tê tại không biết khoái m ã n chu thị ngự quỷ người lúc chỉ cảm thấy cái này khoái lương thôn duy nhất người sống sót có chút hướng nội trầm ặ c lúc này sau khi biết t r ậ n tướng luôn cảm giác mình nắm chặt cái tay kia không giống vật sống đi khoái m ã n chu hơi lung lay một chút cánh tay nàng một cái khẩu lệnh bàng chi huyện một động tác triệu phúc sinh trưởng k h ô n g chấn ma ti mấy tháng hắn quên lãng một cái ngự quỷ người đến cỡ nào đáng sợ già chi huyện lúc này rốt cuộc tìm về bị sợ hãi chi phối cảm giác cầu mong gì khác cứu giống như nhìn triệu phúc sinh một chút triệu phúc sinh lại hướng hắn mỉm cười gật đầu đi thôi man chu sẽ nghe lời bàng chi huyện vẻ mặt cầu xin bị tiểu nha đầu man hai người này vừa rời đi trong sảnh nhiệt độ dần dần bắt đầu khôi phục lúc trước không dám thở mạnh cổ kiến sinh chậm rãi thở dài nhẹ nhõm cũng trả sắt đem cái chán k h ó á i mãn chu tuổi còn nhỏ trải qua phức tạp lại vừa ngự quỷ nhiều khi ở vào mất khống chế vùng ven lệ quỷ lực lượng tại lơ đãng bị nàng tùy tiện hiện ra cho người ta áp lực lớn cực kỳ nghĩ tới đây cổ kiến sinh q u á i dị nhìn triệu phúc sinh một chút vị này huyện b ạ n an trấn ma ti đại nhân cũng là ngự quỷ người lại nàng n i ê n kỷ cũng không lớn lại làm mấy cọc đại quỷ án cũng luận dùng qua lệ quỷ năng lực có thể nàng thậm chí ngay cả nửa chút mất khống chế xu hướng đều không khác không cổ kiến sinh lập tức trong đầu đẩy nã mình ý nghĩ triệu phúc sinh thậm chí so với người bình thường cảm xúc còn muốn ổn định rất nhiều nàng giống như cũng không sẽ hỉ nộ vô thường không chỉ là không nhận lệ quỷ ảnh hưởng vẫn còn so sánh người bình thường còn tốt hơn ở chung một lúc sau thậm chí sẽ cho người theo bản năng không để ý đến nàng cũng m u ố n nên là một m cái ngang ngược lại âm tình bất định ngự bị người cái này quá kỳ quái cổ kiến sinh gãi đầu một cái mơ hồ rõ ràng tại sao mình nóng lòng muốn chạy trốn huyện bảo chi gia nhập huyện vạn an nguyên nhân cùng trịnh hà khách quan triệu phúc sinh không khác cho người cảm giác muốn dễ tiếp xúc rất nhiều mà trên người nàng cho người ổn định cảm giác lại cùng nàng ngự quỷ người thân phận là đi ngược lại đại nhân n g ư ơ i lưu ta xuống tới có dặn dò gì cổ kiến sinh nghĩ mãi mà không do triệu phúc sinh trên thân mâu thuẫn cảm giác r ứ t khoát liền không nghĩ hắn đầu góc linh hoạt lúc này đã nhìn ra triệu phúc sinh đem bảng chi huyện cùng khoái mãn chu chi đi hẳn là có chuyện cùng chính mình nói triệu phúc sinh lộ ra nụ cười chị hà h tình huống có phải là nghiêm trọng cùng người thông minh nói chuyện không cần quanh coi lòng vòng cổ kiến sinh mặc dù không tính rất thông minh nhưng hắn lần này lĩnh mệnh đến đây sau l ư n g hẳn là gánh chịu chịnh hà nhắc nhở cổ kiến sinh nghe vậy liền bắt đầu đại nhân Có thể có thể t lệ, lệ, lệ quỷ phá bụng mà ra ngày liền là hắn tự kỷ tuy nói về sau hắn tận lực không lại thi triển lệ quỷ t r i lực nhưng quỷ vật còn tại dần dần khôi phục quỷ đầu từng chút từng chút ra bên ngoài bò dựa theo hắn nguyên bản dự đoán hắn ước lượng có thể trèo trống đến cuối năm triều đình đối với hắn tình huống cũng trong lòng hiểu rõ nếu như hết thể bình thường tại tháng mười một tà hữu triều đình hẳn là sẽ phái tới mới lệ n h ti tiếp nhận hắn huyện bảo chi chức vụ nhưng nào biết ở giữa lại ra biến số biến số này chính là triệu phúc sinh vốn là triều đình đất lưu đ ạ y huyện vạn an ra cái triệu phúc sinh lại không theo lý ra bài đ ê m ngày đó lệ quỷ khôi phục triệu thị vợ chồng q u o n nổi đến huyện bảo chi hai quỷ khôi phục về sau khiến cho trịnh hà sức đầu mẹ c h á n có thể đây không phải ảnh hưởng hắn sớm lệ quỷ khôi phục nguyên nhân chủ yếu sở dĩ trịnh hà bây giờ tình huống bất ổn là cùng ngày đó tại bên trong trấn ma ti hai người gặp mặt lập tức suýt nữa bạo phát tranh đấu có quan hệ lúc ấy triệu phúc sinh cường thế áp chế trịnh hà lấy đi trong cơ thể hắn ngự s ử quỷ vật một viên tiền mua mạng lúc ấy tạm thời lệnh trịnh hà trong cơ thể lệ quỷ bị quản chế nhưng một lúc sau lệ quỷ khôi phục tốc độ tăng tốc trịnh hà đã chống đỡ không được bao lâu triệu phúc sinh nghe đến đó c h ầ m ngâm chỉ chốc lát truy nguyên trịnh hà quỷ họa tuy nói bắt nguồn từ hắn tự thân ngự quỷ nguyên nhân nhưng hắn bây giờ lệ quỷ khôi phục thời gian sớm cũng cùng triệu phúc sinh nhiều ít dính chút nhân quả nhưng mà triệu phúc sinh cũng không vì vậy mà cảm thấy h y náy chính như phạm thị huynh đệ nói đây là đại hán triều hiện trạng bức bách người người cũng là vì sinh tồn nguyên nhân nàng lúc ấy sơ ngự quỷ tự thân đều ở vào khó đảm bảo giai đo tự nhiên muốn đem mầm thai vạ thay đổi vị trí bây giờ có năng lực nàng cũng nguyện ý tại đủ khả năng phạm vi bên trong bang trịnh hà một thanh nhưng mà đây cũng là cần trịnh hà tự thân đánh đổi khá nhiều ngày đó tại huyện bảo chi tách rời lúc nàng liền hướng trịnh hà tiết lộ tin tức này trịnh hà càng nghĩ hẳn là không chống nổi cho nên mới tại cái này trong vòng hơn một tháng góp đủ một bộ phận nhận quên tài v ậ t đ ổ i cổ kiến sinh đến đây hướng nàng quy hàng triệu phúc sinh lộ ra nụ cười ngươi ra đến phát trước trịnh hà cùng ngươi nói cái gì cổ kiến sinh không dám dầu dếm nói thẳng chính phó lệnh nói đại nhân có giải quyết trên người hắn lệ quỷ khôi phục phương pháp nói đến đây cổ kiến sinh nuốt nước miếng một cái vụ trộm dương mắt mắt nhìn triệu phúc sinh một chút chỉ thấy mặt nàng lộ ý cười ánh mắt ôn hòa nhưng không biết tại sao hắn nhưng trong lòng k i ế p sợ không dám cùng nàng ánh mắt nhìn thẳng vẹn vẹn là nhìn thoáng qua liền cúi đầu triệu phúc sinh nếu như có thể giải quyết lệ quỷ khôi phục vấn đề tin tức một khi chuyển ra chỉ sợ triều đình đều muốn chiêu mộ nàng vào kinh thành cho nên ta trước khi đến chính phó lệnh rồi cùng giao phó đại nhân có bất kỳ điều kiện gì hắn đều đáp ứng chỉ muốn đại nhân có thể bảo vệ hắn bệnh hắn nguyện ý ngay đại nhân phân công trên thực tế trịnh hà nguyên thoại là chỉ c ầ nàng t r i ngoài n h cổ thể bảo kiến sinh ngoài ý liệu hắn đến huyện vạn an trước trịnh hà cân nhắc qua triệu phúc sinh tình cầu suy đoán nàng sẽ công phu sư tưởng ngoạn trừ vàng bạc tài vụ còn có một số hiếm có đại hùng chi vật cũng khác chế lệ quỷ tương quan độ vật chính là bởi vì đủ loại lo lắng âm thầm chương n h hàm một mực k một u y trăm chín mươi bảng hiệu giao dịch hai có lẽ là yêu cầu này quá mức ly kỳ cổ kiến sinh thậm chí đã quên túi đầu t r ừ n g lớn mắt nhìn chằm chằm triệu phúc sinh nhìn cũng đem nàng lặp lại một lần triệu phúc sinh khẽ vất cảm yêu cầu đương nhiên không chỉ là cái này một cái cổ kiến sinh dĩ nhiên hiếm thấy nhẹ nhàng thở ra chỉ cần không chỉ một yêu cầu là đ ư rồi sự tình có khác thường vì cái gì nàng có thể trợ giúp trịnh hà khắc chế lệ quỷ khôi phục cũng chỉ là muốn một cái triều đ ỉ n h tấm biển thứ này thì có ích lợi gì không thể ăn không thể uống ta muốn trịnh hà đưa tới bảng hiệu đồng thời từ đó về sau huyện bảo chi đưa về huyện vạn an hắn cũng muốn gia nhập huyện vạn an trấn ma ti từ đây nghe ta điều động k i a là tự nhiên yêu cầu như vậy hầu như không cần cổ kiến sinh cân nhắc liền không chút do dự thay trịnh hà đáp ứng ngươi cũng không cần nhận lời quá nhanh trấn ma ti tấm biển bản thân thuộc về triều đình tri vật trịnh hà vạn nhất không đáp ứng đâu triệu phúc sinh cười nói c ổ kiến sinh xem thường nói đại nhân có chỗ không biết triều đình đã phân công chức vụ huyện bảo chi thì tương đương với là trịnh phó lệnh lãnh thổ một cái bảng hiệu hắn có thể làm chủ hắn câu nói này liền cho thấy đại hán triều triều đình đối địa phương c h ấ n ma ti lực không chế cực yếu c h ấ n ma ti bảng hiệu không giống t ì m vật lại trên danh nghĩa thuộc về triều đình tài sản c h í n h hà lại có thể vì tự thân an nguy tùy ý xử lý có thể thấy được c h ấ n ma ti nội bộ ngự quỷ người trên thực tế rất khó hoàn toàn thụ quả khống đối đầu còn như vậy càng đừng đề cập những này lệnh ti đối đai trị thuộc hạ b á c t í n triệu phúc sinh nhỏ không thể thấy lắc đầu thở dài không có nhiều lời dù sao nàng đã nhắc nhở qua đ nàng. Nàng ti ti cổ kiến sinh nghe quan ệ gì v ớ nàng chủ động nói chuyện không khỏi nhẹ nhàng thở ra vội vàng cưới theo còn lương phía sau lưng đi đến nàng bên cạnh thân c h í n h phó lệnh nếu như quy về đại nhân d ư ớ i trướng chúng ta làm sao bây giờ cái gì làm sao bây giờ triệu phúc sinh đoán ra hắn suy nghĩ trong lòng lại cố ý không nói ra mà là nghiêng đầu cởi nhìn hắn ngươi muốn làm sao xử lý ta nghĩ đi theo bên người đại nhân vì đại nhân hiệu lực cổ kiến sinh không chút do dự đáp bình thường mà nói nếu như một huyện c h ấ n ma ti giải tán hoặc bị hợp nhất những người khác là làm sao làm triệu phúc sinh hỏi một câu loại chuyện này dĩ vãng cũng không ít tiền lệ đại hán t r i ề u mấy năm gần đây quỷ án b ộ phát tần suất càng phát ra nghiêm trọng dẫn đến một chút huyện trấn ma ti giống như huyện vạn an bị triều đình từ bỏ mà hoàng phế còn không thiếu c triệu phúc sinh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu người đi theo ta cái gì c r ấ n ma ti chúng ta tình huống ngươi cũng nhìn thấy triệu phúc sinh đặt chân trả bình tĩnh nhìn cổ kiến sinh ta là có án tất xử lý lại mỗi lần đều sẽ điểm lệnh xứ đồng hành nếu như ngươi đến ta bên này tại nhân thủ không đủ tình huống giới ta rất khó cam đoan sẽ không mang ngươi cùng xử lý quỹ án mà xử lý quỷ án mức độ nguy hiểm cổ kiến sinh cũng rõ ràng cùng lệ quỷ liên hệ một lơ là liền có khả năng vứt bỏ mạng nhỏ cổ kiến sinh cắn răng ta vẫn là muốn theo tại bên người đại nhân vì cái gì triệu phúc sinh ngược lại thật sự là có chút hiếu kỳ lợi hại quan hệ nàng đã nói rõ với cổ kiến sinh trợ nhìn hắn lại hiểu rõ gặp nguy hiểm vẫn khăng khăng muốn tới huyện vạn an bây giờ cái này thế đạo có thể không có cái gì tuyệt đối an toàn c o i yên vui luôn luôn cười đùa t í từng cổ kiến sinh khó được có chút nghiêm túc hiện nhưng vấn đề này tại hắn hộ tống triệu phúc sinh từ ngũ lý đ ế m đồn khi trở về vẫn tại trong đầu hắn lăn qua lộn lại suy nghĩ qua trăm ngàn lần. Ta c h í người không có, có tình cảm không có có sướng vui dận buồn lệnh xứ nhóm ở tại bọn hắn trong mắt của những người này chẳng bằng con chó gặp được nguy hiểm lệnh xứ chính là dò đường nền tảng rất nhiều quỹ án sở dĩ làm thành công cũng là lấy mạng người thăm dò ra đại nhân làm qua mấy cọc quỹ án dựa theo cổ kiến sinh dĩ vãng nhận biết dạng này lệnh sứ phần lớn tại lệ quỷ xuất hiện tại trong nháy mắt cũng đã chết bởi quỷ vật chu diệt nhưng cuối cùng huyện bảo chi xong quỷ án cũng chưa từng xuất hiện người chết tham dự vụ án thậm chí mắt thấy quỷ án người đều còn sống cái này đủ để thấy triệu phúc sinh năng lực chỗ hơn người không vẹn vẹn là như thế lần này khoái lương thôn quỷ án ba cái lệnh sứ tùy hành ba người cũng đều vẫn còn sống mà lại đồng hành trường truyền thế thậm chí ngự sử một kiện đại h u n g chi vật cái này theo cổ kiến sinh là cực không thể tưởng tượng nổi một lần lệnh s ứ may mắn không chết có thể là t r ù n g hợp nhưng mỗi lần d ạ n g này cũng đủ để lệnh cổ kiến sinh tâm động ta nghĩ đi theo bên người đại nhân cổ kiến sinh cắn răng nói coi như muốn làm bị án có thể sinh tồn cơ hội cũng có nếu như theo cái khác lệnh ty chính là tạm thời cậu thả mạng sống cuối cùng cũng có thời điểm chết nói xong hắn lại bồi thêm một câu kỳ thật chấn ma ti hoang phế có nhưng lệnh ty chết lệnh xứ sống sót cơ h ộ không có đại hán triều chỉ biết lệnh ty ngự quỷ hậu tử vong tỷ lệ cao thay đổi đến nhanh nhưng lại không biết phổ thông lệnh s ứ tỷ lệ tử vong cao hơn thay đổi tần suất càng nhanh chỉ là vô luận bách tính vẫn là triều đình hoàng tộc chấn ma ti tướng lĩnh cũng không có người sẽ chú ý những n à y phổ thông lệnh s ứ chết sống không có người để ý kết quả của bọn hắn như thế nào ta hiểu rõ ý tứ của ngươi triệu phúc sinh lên tiếng n g ư ơ i đã nghị thông suốt sau đó đi tìm phạm đại ca đem hồn mệnh sách đăng ký về sau lại về huyện bảo chi thông báo t r ì n h hạ nàng vừa mới nói xong cổ kiến sinh nhãn tỉnh sáng lên vội vàng đứng thẳng người vâng hắn gái này một lại đi ra bước chân lập tức dễ dàng rất nhiều giải quyết xong những n à y việc vặt vãnh về sau triệu phúc sinh hơi t ĩ n h t ĩ n h ngồi chỉ chốc lát l ệ thất trà hương hiểu hiểu r a n g o à i nhưng là đám thân sĩ cao đẳng phát luận tiếng cười nói không dứt bên thay đàn phần lớn là liên quan tới tối nay tiếp phong yến tán thưởng triệu phúc sinh phá án thần tốc còn có người thương nghị về sau muốn mở cửa tiệm một mặt t ĩ n h lặng một mặt náo nhiệt làm nổi bật đến triệu phúc sinh lúc này nhàn nhã cực kỳ nàng đem thân thể hướng cái ghế sau khẽ đảo bỏ mặc mình híp mắt trong chốc lát con mắt sở dĩ tận lực xử lý quỷ án trừ là muốn thu hoạch được điểm c ô n đức bảo trụ tính mạng mình bên ngoài còn có thể ngoài định mức bảo hộ một cái huyện thành khiến cho chị hạ bách tính cảm thấy an toàn lo Trước 191, trở trốn cũ, một hãng ú c canh sinh sau giờ, liền mình trộm nửa ngày nhàn. Hẹn sau nửa canh giờ, Phạm bỏ mặt trộm Tất Tử đ tìm tới. h ắ đã đem khoái l ư ơ n thôn từ triệu thu Tất Tử triệu trong chút hốt. chuyện ghi sách, nghe phúc sinh phân phó, đem khoái mãn chu thu nhập hồn mệnh sách. Phạm Tất Tử len lén đánh giá triệu phúc sinh, hoảng Hắn đôi án cũng mãn len lén lòng còn quỷ đầu câu giá đem lại có ở vạn vạn không ngờ đến lúc ấy minh đệ bọn họ một ý nghị sai lầm lại sẽ vì huyện vạn an mang đến biến hóa lớn như vậy tòa này vốn nên bị từ bỏ thành trì dần dần tại tỏa sáng cuộc sống mới lực triệu khải minh sau khi chết đã q u ầ n long vô chủ huyện vạn an trấn ma ti rơi vào triệu phúc sinh tay về sau lại lần nữa khôi phục quỹ đạo huyện vạn an trấn ma ti không có có xuống dốc không nói lại lần này còn có thể gia nhập một cái mới ngự quỷ người một cái trấn ma ti có hai cái không chuẩn sắc mà nói hẳn là ba cái phạm tất tử đã từ cổ kiến sinh trong miệng nghe nói triệu phúc sinh chuẩn bị đem trịnh hà cũng mời chào tiến huyện vạn an trịnh hà vừa đến huyện vạn an trấn ma ti liền có được ba cái ngự quỷ người cường đại đội hình trừ cái đó ra trương truyền thế bởi vì kém dương sai ngự sử đại h u n g chi vật đã không phải là một cái đơn thuần phổ thông lệnh sứ thậm chí có được nhất định từ lệ quỷ trong tay thủ đoạn bạo bệnh dạng này ti phủ đội hình đã không kém gì đại hán triều lệ thuộc trực tiếp triều đình quản thúc châu phủ lớn như vậy trấn ma ti s ở thuộc phủ nhà có thực lực thậm chí so châu phủ trấn ma ti thực lực còn mạnh hơn nhiều phạm vô cứu nói qua khoái lương trong thôn trang tứ nương tử lệ quỷ khôi phục sau bởi vì giết hai cái thôn trang người cấp tốc tần lấn dai theo triệu phúc sinh nói trang tứ nương tử tại bị ngự sử lúc đã đạt đến thai cấp phẩm giai khoái mãn chu ngự sử nó tương đương với trực tiếp ngự sử thực lực như vậy tại bên trong đại hán triệu bộ đã không kém gì kim tướng cấp lực lượng trừ cái đó ra khoái lương thôn thôn dân cũng bởi vì thủ quỷ hoa ảnh hưởng sau khi chết hóa thành đặc thù quỷ dị quỷ hoa cùng lệ quỷ hỗ trợ giao xoa làm bạn tương khác cũng cùng nhau bị khoái mãn chu thu phục loại loại tình huống làm cho phạm tất tử đã hưng phấn lại sợ hãi hưng phấn tại huyện vạn an trấn ma ti thực lực đại trướng có khoái mãn chu cùng triệu phúc sinh hai cái này ngự s ử hai cấp lệ quỷ cường đại ngự quỷ nhân lại phát sinh q u án lúc chính là lệnh xứ đồng hành bảo mệnh tỷ lệ cũng gia tăng thật lớn mà sợ hãi nhưng là ở chỗ k h o i mãn chu bản thân cùng triệu phúc sinh so sánh khoái mãn chu canh giống một cái bình thường ngự quỷ người tiểu nha đầu trầm mặc ít nói t i n h tình h ỉ nộ vô thường ánh mắt bên trong lộ ra một loại làm người sợ hãi lạnh lùng thân thể của nàng rất băng lãnh màu da bày biện ra một loại đáng sợ màu trắng bệnh trọng yếu nhất là nàng không cách nào hoàn toàn k h ô n g chế mình lực lượng không tự chủ kiểu gì cũng sẽ triển lộ ra quỷ tướng phạm tất tử lo lắng khoái mãn chu lực lượng mất k h ô n g chế tiếp theo lệ quỷ khôi phục một khi thai cấp lệ quỷ mất k h ô n g chế hậu quả kia là dị thường nghiêm trọng khoái mãn chu tuổi còn nhỏ lúc đầu tâm trí cảm xúc cũng không bằng người trưởng thành hắn lo lắng khoái mãn chu đáo lúc bị quỷ vật không chế, biến thành tốt tại trước mắt xem ra triệu phúc sinh nỗi lòng bình tĩnh nàng giống như cũng không có lo lắng khoái mãn chu mất khống chế hậu quả không biết tại sao phạm tất tử nhìn thấy nàng lúc trong lòng lo nghĩ trong nháy mắt liền bị vớt lên đại nhân đây là ghi chép tốt quỷ án khoái mãn chu danh tự đã ghi chép nhập quỷ sách bên trong còn cổ kiến sinh bởi vì hắn còn có nhiệm vụ mang theo để cho tiện hành tàu tạm thời không có nhập sách mà là cho hắn một cái huyện chúng ta phủ lệnh bài chứng chứng minh thân phận phạm tất tử ổn định nỗi lòng giải thích hai câu sau đó đem ghi chép tốt hồ sơ giao cho triệu phúc sinh xem qua sau đó lấy thêm ra trang hồn bệnh sách hộp triệu phúc sinh lên tiếng phạm tất tử tính tình cẩn thận huyện vạn an chấn ma ti nội vụ bây giờ không tính phức tạp chỗ hắn ly đến ngay ngắn rõ ràng tại cổ kiến sinh nhập sách trong chuyện này an bài đến cũng rất hợp lý nàng trước đem hồ sơ nhận lấy từng cái xem qua phạm tất tử c h ư a viết đến không bằng bảng chi huyện tinh tế nhưng hắn tâm tư cẩn thận đem cái này một cọc quỷ án ghi chép rất hoàn chỉnh nàng sau khi xem xong nhẹ gật đầu đem hồ sơ thu nạp một lần nữa đưa về phạm tất tử trên tay cũng không có đi đón hắn đưa tới h hồ. ộ hồn mệnh sách liền tạm thời thả trong tay ngươi bây giờ hồn mệnh sách không cách nào gớt thúc nàng nàng liền không dùng hết thầy đều trường không l huyện bảo chi đưa tới t à i vật ngươi phân loại ghi vào trong kho về sau bảng chi huyện mời c h à o đến một vị trướng phòng tiên sinh đến lúc đó lại giao đến trên tay của hắn phạm tất tử lên tiếng còn nói thêm đám thân sĩ cũng cảm nghiệm đại nhân đất nước ở trong thành tiệu lâu mua tịch bản nhưng đáng tiếc huyện vạn an bây giờ cái này q u a n cảnh tìm không thấy gánh hát hắn nói đến đây triệu phúc sinh trong lòng hơi động nghĩ đến hồng tuyền gánh hát nàng chuẩn bị tại cổ kiến sinh đi huyện bảo chi truyền lời lúc để hắn hướng trịnh hà truyền lời tại trịnh hà đến đây lúc đem hồng tuyền gánh hát người cùng nhau toàn mang đến nghĩ tới đây triệu phúc sinh đáp tuất tiệc tối về sau có chuyện gì ngươi cần muốn giút ta đi làm phạm tất tử mừng rỡ hỏi đại nhân muốn ta làm cái gì người thay ta phái người đi miếu phu tử thông báo lưu nghĩa chân nói ta tối nay muốn đi một chuyến miếu phu tử triệu phúc sinh nói xong phạm tất tử liền sững sờ một chút đại nhân muốn đi miếu phu tử hắn đầu góc xoay chuyển nhanh miếu phu tử tình huống lập tức nổi lên trong lòng hắn thành nam xin cơm ngõ hẻm quỷ án từ đầu đến cuối triệu phúc sinh nhưng không có g i ấ u giếm được chấn ma ti bên trong đám người theo phạm tất tử biết thành nam miếu phu tử hết thể bây giờ giấu kín ba cái lệ quỷ tin tức như vậy cũng không dám tuyên dương ra ngoài chấn ma ti bên ngoài người đối với tình huống như vậy hoàn toàn không biết gì cả liền ngay cả bảng tri c ũ lúc này triệu phúc sinh đột nhiên nhấc lên muốn đi miếu phu tử phạm tất tử suy đoán đại nhân không phải là nghĩ giải quyết miếu phu tử bên trong i ấ u kín lệ quỷ hắn nói xong lời này bị sự can đảm của mình phỏng đoán giật này mình khoái lương thôn quỷ án vừa mới quá khứ triệu phúc sinh liền ngựa không ngừng vó lại phải giải quyết quỷ án hẳn là nàng liền thật sự không sợ lệ quỷ khôi phục uy hiếp nghĩ tới đây hắn vụng trộm n g ẩ n g đầu đi xem triệu phúc sinh đã thấy nàng nhẹ gật đầu ta chuẩn bị muốn cơm quỷ thi thể chấp vá hoàn chỉnh cái gì phạm tất tử giật này cả mình không tự chủ được thấp hô ra tiếng đại nhân lúc ấy nói xin cơm quỷ nhận phân giải về sau mới tạm thời rơi vào trạng thái ngủ say nếu như một khi ghép lại có thể sẽ lệ quỷ khôi phục là triệu phúc sinh gật đầu chấp vá xin cơm quỷ nhiệm vụ lửa xém lông mày xin cơm quỷ pháp tắc thực sự dùng tốt chỉ cần quỷ rỗi tay ra là người là quỷ đều không thể cự tuyệt tình cầu của nó nàng không định từ bỏ xin cấm quỷ Tuy nói bây giờ nàng có phong thần bảng mang theo lại đã s á c phong môn thần nhưng cùng quỷ liên hệ nhiều một phần át chủ bài liền nhiều một phần bảo mệnh tỷ lệ phạm tất tử nhìn nàng ánh mắt tiến tĩnh giống như một cái lệ quỷ khôi phục đáng sợ quỷ họa đối với nàng mà nói chỉ là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ không khỏi thần sắc giật mình lo lắng trong lòng có chút quái gì. phải biết xin cơm quỷ phẩm giai thế nhưng là đã đạt đến sắc cấp ngày đó lệnh triệu khải minh tử vong lại đồ sắt đến huyện vạn an c h ấ n ma t i hơn trăm cái người lệ quỷ cũng tương tự là sắc cấp ta chuẩn bị đem khôi phục về sau nhìn có thể hay không ngự xử nó triệu phúc sinh bình tĩnh nói nàng phạm phất tại thảo luận một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ mà không là một chuyện quan sinh tử đại sự thế nhưng là phạm tất tử còn có chút lo lắng muốn thuyết phục nhưng lời nói vừa nói ra khỏi miệng lập tức nhìn thấy triệu phúc sinh hai đầu lông mày kiên nghị nàng ý chí k i ê n định làm ra quyết định liền không cho người hoài nghi tiêu để k h o e mãn chu cùng đại nhân đồng hành hắn thử lên tiếng triệu phúc sinh biết trong lòng của hắn sợ hãi cười cười không có cự tuyệt tuy nói nàng có điểm công đức mang theo tự cao lần này thu phục xin c ơ quỷ cũng không có gặp nguy hiểm tính nhưng nếu như phạm tất tử bọn người không yên lòng như vậy để khoái mãn chu đồng hành khiến cho bọn hắn an tâm cũng được dù sao không ảnh hưởng nàng kết quả sau cùng là được hai người nói dứt lời về sau phạm tất tử vẻ mặt hốt hoảng rời đi hắn đối với triệu phúc sinh về sau cử động đã cảm giác sợ hãi nhưng cái này trong sự sợ hãi lại ẩ nẩn sen lẫn vẻ hưng phấn triệu phúc sinh bây giờ đã ngự sử ba cái lệ quỷ trừ triệu khải minh ngày đó lưu lại trước cho sau lấy quỷ vật bên ngoài còn đồng thời ngự sử hai cấp triệu thị vợ chồng thực lực của nàng tại đại hán triều trấn ma ti bên trong đều đã là không thua tại kim tướng cấp tồn tại nhưng nàng cũng không có vẹn, vẹn thỏa mãn với đó lần này chắc và xin cơ quỷ lại nàng còn muốn ngự sử quỷ vật tỏ rõ ra nàng muốn có được thực lực cường đại dã tâm cổ kiến sinh nói trịnh hà sẽ phải tìm tới thành huyện vạn an lại nhận được đại bút hiến cho vàng bạc bây giờ hết thệ không chỉ là tại đi vào quỹ đạo mà còn có ngày càng phát triển xu thế như một ngày kia triều đình biết được cái này vốn nên bị quỷ vụ bao phủ cuối cùng bị lệ quỷ chiếm cứ lãnh địa không chỉ không có có trở thành từ vực ngược lại phát triển mạnh mẽ thời điểm trong t r i ề u những người kia lại nên là dạng gì thân s ắ c phạm tất tử càng nghĩ càng là hưng phấn loại này cảm giác hưng phấn thậm chí vượt trên đối với lệ quỷ e ngại khiến cho hắn nhiệt tình mượi phần hắn dựa theo triệu phúc sinh phân phó trước tìm người đi một chuyến miếu phu tử truyền lời lập tức lại làm người chuẩn bị lập tức xe để triệu phúc sinh tiệc rượu về sau liền có thể đón xe tiến về ban đêm trên bàn rượu chúng đám thân sĩ thay phiên hướng triệu phúc sinh mời rượu lấy lòng nàng lần này nữa phá được quỷ án nàng lại xử lý quỷ án lại không có thể hiện ra mất khống chế nguy cơ cảm xúc ổn định cái này càng phát ra lệnh lấy v u duy đức bọn người cầm đầu thân sĩ trong lòng càng như ăn thuốc can thần giống như tâm tư nhất định về sau đám người liền thật bắt đầu suy tư tại huyện vạn an mở lại cửa hàng công việc huyện vạn an trải qua trước đó chấn ma ti bị hủy hết th triệu phúc sinh mỉm cười nghe đám người thảo luận sắc trời c h ụ c gần trễ đợi hai canh giờ thoáng qua một cái phạm tất tử nhìn xem thời gian không sai biệt lắm liền hướng triệu phúc sinh nháy mắt ra giấu mình thì cùng bảng chi huyện hai người đem đám thân sĩ của lấy triệu phúc sinh mang theo khoái mãn chu từ tiệc rượu rời khỏi từ tiểu lâu đại m ô n ra liền khách khi đầu ngừng một chiếc xe ngựa người phu xe sớm được phạm tất tử phân phó gặp triệu phúc sinh hai người vừa ra tới liền hành lễ đợi hai người lên xe liền lái xe tiến về miếu phu tử một đường an tĩnh trong xe khoái mãn chu an tĩnh lôi kéo triệu phúc sinh tay không nói câu nào sa phu đã cảm giác khẩn trương lại có chút sợ hãi nhưng nghĩ đến trấn ma ti nội quan tại triệu phúc sinh vị này tân nhiệm lệnh ti huy hoàng chiến tích lại cảm thấy trong lòng không khỏi có chút t an tâm miếu phu từ dần dần tới gần xa xa liền có thể nhìn thấy trong miếu điểm đen đuốc đến đường phố trước miếu người đem chúng ta bông u xuống trước hết về trấn ma ti triệu phúc sinh khi tiến vào xin c ơ m ngõ hẻm trước đánh vỡ trầm mặc phân phó sa phu đỗ xe ngựa mã phu lên tiếng trong miệng phát ra gào to tiếng vang xe ngựa dừng sắt ở ven đường triệu phúc sinh mang theo khoái mãn chu xuống xe thành nam lúc đầu người ở liền không nhiều mấy tháng trước xin cơn ngõ hẻm bộ phát qua quỷ họa về sau người thì càng t h ư a tớt h đến trong đêm nơi này càng là q u ò n c ũ bé. triệu phúc sinh năm khoái mãn chu tiến xin cơm ngó hẻm bốn phía tính mịch phi phạm thu ở đây bầu không khí ảnh hưởng một lớn một nhỏ hai người lúc đi vào dường như hô hấp đều nhẹ mấy phần chỉ có thể nghe được mềm mại đế dày dẫm lên trên mặt đất lúc phát ra tất t á c nhẹ vang lên sau đó ta chuẩn bị dẫn cái q u ỷ ra triệu phúc sinh cùng khoái mãn chu nói chuyện ngươi có sợ hay không khoái mãn chu không nói gì chỉ là lắc đầu triệu phúc sinh nắm chặt tay của nàng hai người tới miêu phu từ trước hồi lâu không gặp lưu nghĩa chân đã đứng ở ngoài miếu chờ đợi lưu nghĩa chân gầy rất nhiều gương mặt của hắn xương cốt càng thêm rõ ràng nhưng đôi mắt kia để lộ ra thần s ắ c lại càng thêm châm ổn hắn ánh mắt dừng lại ở triệu phúc sinh n ắ m khoái mãn quanh thân bên trên sau một lúc lâu lộ ra nụ cười chúc mừng ngươi khoái lương thôn sự tình hắn đã nghe nói phạm tất tử phái người thông báo hắn trước đem chấn ma ti bên trong mới tới cái ngự quỷ người tình huống cũng cùng nhau nói triệu phúc sinh lắc đầu đây không phải chuyện gì tốt không có gì tốt đáng giá chúc mừng khoái mãn chu ngự n g quỷ trải qua thê thảm đau đớn người bên ngoài ghen tị lực lượng đối với nàng mà nói là không có lựa chọn lưu n g h ĩ chân trầm mặc chỉ chốc lát lập tức nhẹ g hai người vẹn vẹn là ngắn gọn hai câu đối thoại cũng đã thắng qua vô số ngôn ngữ cầu thông lưu nghĩa chân không nói thêm lời mà là trực tiếp cắt vào chính đề ngươi đến rất đúng lúc xin cơm quỷ ở vào khôi phục vùng ven ngươi lại muốn không đến giải quyết cái phiền phái này ta có thể không chấn áp được nói đến đây trên mặt hắn lộ ra khó mà che giấu vẻ mệt mỏi nhưng mà ngươi muốn chấp vá nó thi thể một khi nó chấp vá hoàn thành lệ quỷ khôi phục ngươi có hay không chấn áp nó nắm chắc hắn đối với ngự quỷ người cũng có hiểu biết thân là chấn ma ti bên trong một viên mặc dù lưu n h ĩ a c â n bây giờ vẹn vẹn là trên danh nghĩa nhưng phạm tất tử xử sự, sự nhỏ bé sẽ đem ti trong phủ tình huống cùng hắn nói. trừ triệu phúc sinh làm quỷ án cùng tình hình cụ thể và tỉ mỉ bên ngoài liền nàng ngự x ử triệu thị vợ chồng tin tức cũng không có dấu g i ế m được hắn có triệu phúc sinh nhẹ gật đầu lưu nghĩa chân lập tức lớn nhẹ nhàng thở ra hướng nàng với gọi người đi theo ta nói xong hắn dẫn đầu bước vào miếu thờ bên trong triệu phúc sinh cũng đi theo tiến vào miếu phu tử bên trong nàng còn chưa kịp căn dặn một bên khoái mãn chu lưu tại bên ngoài chợ tiểu nha đầu cũng không chút do dự đi theo nàng tiến vào miếu bên trong vừa vào trong miếu ra ngoài tất cả cảm ứng liền giống như là bị ngăn cách trong miếu quanh quẩn lấy một c ố như ẩn giống như không mùi tối lệ quỷ oán sát k h í tràn ngập toàn bộ miếu thờ bên trong không có điểm đèn trong bóng tối phản phất có ác y đang nhìn trộm lấy tiến vào miếu thờ mấy người lưu nghĩa chân vừa vào trong miếu cả người cho người cảm giác trong nháy mắt liền thay đổi sắc mặt của hắn trong nháy mắt này trở nên â m lãnh màu da cấp tốc chuyển trắng lại từ trắng chuyển hoàng trải qua ra ngoài mông lung trắng bệnh ánh đèn chiếu rọi lại bày biện ra một loại quái dị ám kim sắc giống như lúc này lưu nghĩa chân giống như là bị độ một tầng đ ồ n ấ n không còn giống người ngược lại càng cùng loại với một cái hành tàu đồng điêu trên người hắn tản mát ra một loại khó tạ áp chế cảm giác triệu ph Hơn n à một h đạo hắc ảnh lưu lại tại cửa miếu bên ngoài trong bóng tối có một đạo âm lạnh ánh mắt đang ngó trừng phía sau lưng nàng lập tức tại quỷ đèn chiếu rọi xuống không căm lòng tắm đi đây chính là lưu nghĩa chân từng đề cập tới hắn trời sinh năng lực triệu phúc sinh trong lòng thầm nghĩ cùng lúc đó lôi kéo triệu phúc sinh khoái mãn chu xuất hiện phản ứng nàng cơ hồ là tiến vào miếu phu t ử trước mắt liền dùng sức nắm chặt triệu phúc sinh tay tiểu nha đầu chỗ đi qua địa phương bắt đầu lưu lại một chút nhàn nhạt h ắ c khí hắc khí vị trí quỷ khí nhiều lần sinh có ác ý muốn từ quỷ khí bên trong chui ra tựa như muốn n ở hóa kết trái không muốn mất k h ô n g chế triệu phúc sinh cầm ngược khoái mãn chu tay bình tĩnh nói với nàng không muốn lo lắng ta ở đây lưu nghĩa chân xoay đầu lại nhìn thoáng qua hai người hắn lúc này cho người cảm giác không giống như là người sống tuy nói lưu nghĩa chân nói mình không phải ngự quỷ người nhưng h ắ n thần sắc cứng ngắc. sắc mặt quái dị trong ánh mắt nhìn người không mang theo nửa phần nhiệt độ bị hắn tiếp cận lúc cho quỷ áp lực cực lớn triệu phúc sinh có loại đi ở bên cạnh mình cũng không phải người sống mà là một cái chân chính lệ quỷ cảm giác hết lần này tới lần khác cái này quỷ cùng bình thường quỷ khác biệt hắn có tư duy có ký ức còn có giao lưu năng lực nàng đ è xuống trong lòng quái dị nói với lưu nghĩa chân mãn chu tuổi còn nhỏ khống chế không nổi năng lực của mình lưu nghĩa chân nhìn c h ầ m c h ầ m triệu phúc sinh một chút không nói gì chỉ là nhẹ gật đầu trên thực tế trong lòng của hắn đối với k h á i mãn chu phản ứng cũng không kinh ngạc so với khoái mãn chu mất khống chế biểu hiện triệu phúc sinh rõ ràng mới là không bình thường không có ngự quỷ nhân có thể tại ngự sử lệ quỷ về sau vẫn không nhận lệ quỷ ảnh hưởng nhất là nàng ngự sử hai cái quỷ vật lúc này lại giống không có chuyện người giống như triệu phúc sinh sau khi nói xong không tiếp tục nhìn hắn mà là cùng khoái mãn chu đạo chúng ta ngự sử lệ quỷ về sau ngươi phải học được khống chế quỷ lực lượng mà không phải bị lệ quỷ ảnh hưởng lời nói này phải cho dễ làm được nào có nhẹ nhàng như vậy có thể tiếp theo một cái trước mắt khoái mãn chu nhẹ gật đầu nàng còn không biết như thế nào khống chế lệ quỷ năng lực nhưng nàng cần thận sách t n đặc chân, đặt chân. làm nàng càng đi về phía trước mấy bước lúc lưu nghĩa t r â n phát hiện trên người nàng tùy ý trương dương lệ quỷ khí tức không thấy tiểu nha đầu dưới lòng bàn chân bóng đen biến mất loại kia mang đến cho hắn áp lực c ác ý cũng bị nàng cùng nhau thu liễm phát hiện này làm cho lưu nghĩa t r â n kinh hãi triệu phúc sinh đến tột cùng có năng lực gì dĩ nhiên câu nói đầu tiên có thể làm cái này ngự sử hai cấp lệ quỷ nha đầu thật có thể tại qua trong dây lát liền đem lệ quỷ khí tức thu được không còn một mảnh nếu như không phải ba người thân ở lệ quỷ vờn quanh bên trong lưu nghĩa chân lại tình huống đặc t h hắn thật nhịn không được nghĩ hỏi cho ra nhẽ triệu phúc sinh trước sớm Từ ngoài miếu hướng bên trong nhìn miếu đường t ĩ n h mịch giống như sâu không thấy đáy vực sâu nhưng vào miếu về sau cảm thụ cùng bên ngoài cảm thụ lại không giống nhau nơi này lệ quỷ vật vanh i a n ngoài tiếng gió trong đêm lộ khí nhân gian khói lửa ở chỗ này hết thể bị ngăn cách q u a n quẩn tại miếu bên trong chính là vô tận đũ ám cùng yên tĩnh còn có tràn ngập lệ bán đắc ý cùng làm người lông tóc dựng đứng xâm nhiên cảm giác người ở vào tình thế như vậy lâu dài tháng dài sinh hoạt rất khó không nhận nơi đây không khí ảnh hưởng triệu phúc sinh nghĩ tới đây quay đầu nhìn thoáng qua quái dị lưu nhất trân nghĩ đến mình cùng hắn quen biết đến nay đủ loại đối với thanh niên trước mặt lại có nhận thức s miếu bên trong cuối cùng cung phụng điện thờ xin cơm quỷ quỷ thi liền cung phụng ở nơi đó cái này lệ quỷ bị triệu phúc sinh phân giải về sau lâm vào ngắn ngủi trạng thái ngủ say lại thêm nhận lưu nghĩa chân đặc thù lực lượng khắc chế một mực còn tính yên ổn có thể theo triệu phúc sinh bước vào miếu bên trong điện thờ bên trên cấp tốc có dị động g i ấ u ở triệu phúc sinh trong cửa tay háo kia nửa mục nát cánh tay quỷ cũng đi theo giật giật m ó n tay giống như là không kịp chờ đợi muốn cùng quỷ thi tương bính góp hoàn trình điện thờ bên trên kia vung lên treo ở hai bên mảnh vải hồng đột nhiên một sợi dây bổ ba một tiếng n ư ớ gãy bị bụi đen cùng không biết tên màu nâu đen vết bẩn điếm nhiễm vải đỏ rủ xuống đến đem điện thờ ngăn trở đem tiêu không cánh tay quỷ thi ngăn tại trong bàn thờ miếu phu từ bên trong cực tính thế nhưng là d è m vải lại giống như là bị gió thổi phật nhẹ nhàng lăn lư vải đỏ quét phật lấy điện thờ phát ra tất tắc tiếng vang lưu nghĩa chân n g ầ g đầu lên nhìn về phía điện thờ biểu lộ càng, phát ra trầm ngưng. Màu ra lúc này càng sâu ánh mắt t h u ám trên người tán phát ra khí tức càng đậm làm cho lúc trước còn không an phận cánh tay quỷ lại một lần nữa bị chấn áp đã mất đi động tính phiêu đáng vải đỏ dần dần bình tĩnh an tính rủ xuống đến ngăn trở điện thờ ba người tại điện thờ trước yên lặng một lát tiếp lấy lưu nghĩa chân phá vỡ t ĩ n h lặng đông đông đông lưu nghĩa chân dẫm lên bước chân nặng nề tiến lên nâng lên cánh tay đột nhiên hướng vải đỏ trêu trọc tới dính đầy vết máu d r m vải bị nhấc lên trong bàn thờ giống tuyết nhưng một cỗ ác ý chất chứa tại trong bàn thờ giống như kia không trong đất có một loại ẩn hình tồn tại lạnh lùng theo dõi ba người miếu phu từ bên trong âm gió lay động triệu phúc sinh trong cửa tay áo cánh tay quỷ lại bắt đầu bất an n h ả lên lưu n g h ĩ chân biểu lộ phát sinh biến hóa môi hạt n ế c cả người bàng tạnh lạnh lùng nghiêm nghị hắn chậm chạp quay đầu m ặ t không thay đổi hướng triệu phúc sinh ra hiệu triệu phúc sinh biết thời cơ đã tới lấy ra cánh tay quỷ giờ khác này nội tâm của nàng dây cung kéo căng tuy nói nàng tại làm ra chắp v à xin cơm quỷ quyết định lúc liền đã chuẩn bị kỹ càng bây giờ nàng ngự xử muôn thần còn có năm nghìn ba trăm hai mươi b ố điểm công đức nơi tay lại có khoái mãn chu đi theo ở bên người chính là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra cũng có biện pháp thu thập giải quyết tốt hậu quả nhưng cùng quỷ liên hệ luôn luôn nương theo lấy nguy hiểm cùng kỳ ngộ không để ý có thể mệnh liền không có triệu phúc sinh hít sâu một hơi ánh mắt dần dần trở nên tỉnh táo cánh tay quỷ từ trong cửa tay háo trở ra. nàng ngửa đầu tập trung vào giữa không trung điện thờ bị lưu nghĩa chân vung lên vải đỏ lại bắt đầu có chút lắc lư trong bóng tối một cỗ mùi máu tanh nồng đậm nhi c h ố n g rông thoáng hiện sen lẫn nhàn nhạt á c ý c h ố n g rông trong bản thờ phảng phất có bóng đen lắc lư khoái mãn chu một cái tay kéo triệu phúc sinh cũng không nhận được lệ quỷ hiện hình ảnh hưởng chỉ là hiếu kỳ tả hữu quay đầu xin cơm quỷ phẩm dai quá thấp đối nàng không tạo được g uy hiếp ngược lại là nơi này trừ lưu nghĩa chân bên ngoài còn có mặt khác hai đạo khí t ư c ẩn ẩn làm nàng cảm thấy có chút không thoải mái Đích、đắc. Không đáp. b i ế trừ nơi nào đột nhiên đột t u quỷ lâu phu xuống, y mấy ề n đến nước tiếng vang, chỉ là kia giọt nước giống như công nhỏ mang rinh rính, ngai ngái hương đâm đặc, dị vị. giọt giọt kia hồi mới hội mới tụ, tức theo một tia t chỉ cách phá là lệ cái đó ra nguyên bản đen nhánh điện thờ phía trên cũng bắt đầu xuất hiện rất nhiều máu â vô số sốc xếp vết trào xuất hiện tại trên vách đá giống như cổ lao ân ký tái hiện dường như đã từng có đầy tay huyết tinh người đổ bên trên bỏ lên trên điện thờ qua điện thờ cái bệ phía dưới có máu đen bắt đầu xuất hiện cũng tại ba người nhìn chăm chú theo điện thờ dưới đáy hướng xuống sôi dây đặc mùi máu tanh chính là từ nơi này chuyên r a mà tại vết máu xuất hiện trước mắt lệ quỷ thân hình trong bóng đêm tái hiện lấy quái dị hình thái v ặ n n h o lên trong tay để một cái khô quắp đèn lồng ra người đèn lồng nhuộm đầy màu nâu vết máu bên trong đèn đã sớm dập tắt xin cơm quỷ khắc một cái cánh tay tận gốc m à đức bên trong hắc khí c u ộ n ư ợ t nó vừa hiện thân điện thờ dưới đáy vết máu liền lưu phải gấp rất nhiều tức khắc lúc đầu đậm đặc huyết dịch như là sụp đổ đêm miệng theo điện thờ chạy xuống dưới lạch cạch rơi trên bản lại vốn lượn hướng chạy m é bản nhỏ xuống đ i ệ huyết dịch vừa rơi xuống đất hướng về phía trước diêu hành tốc độ tăng tốc trong khoảnh khắc lưu đến triệu phúc sinh gót chân trước đó cùng một thời gian điện thờ phía trên dẫn theo dập tắt quỷ đèn tay cụt lệ quỷ thân ảnh biến mất máu đen bên trong bóng đen chất động ác quỷ trong nháy mắt hiện hình bắt kéo hướng triệu phúc sinh trong tay gấp rắt lấy quỷ thủ ẩm lưu nghĩa chân nhấc lên chân phải dùng sức rơi xuống hắn một cái rậm này chân tại bên trong miếu phu tự chuyển đến vang vọng toàn bộ miếu thờ nội bộ đều chấn động kịch liệt không biết là lệ quỷ xuất hiện khiến cho nơi này khí trăng khúc còn là bởi vì, tia sáng lờ mờ, người bởi vì khẩn trương thái quá mà con mắt xuất hiện ả giống như lưu nghĩa chân một cái rậm này dưới chân lòng đất khói bùi tung bay mà lên hình thành vẻ lo lắng đem kia lòng đất nhấp nô vết máu một chút ngăn chặn vết máu một khi bị chế kia sinh cơm quỷ hướng phía trước thu lấy cánh tay quỷ thi thể một chút cứng đờ chỉ chốc lát nó quỷ thân giống như một bộ lâu năm dị xét khối sắt không còn linh hoạt nhưng lưu nghĩa chân một cước này tại chế trụ lệ quỷ đồng thời cũng bị quỷ vật phản vệ thân thể của hắn lúc đầu hiện lên ám kim sắc mặt ngoài thân thể bóng loáng như là độ một tầng đ ồ n màng có thể theo lệ quỷ lực lượng phản vệ hắn khuôn mặt bóng loáng giống như là đã nứt ra một cái khe hở k trong h miếu còn có hai cái trùng hợp đạt thành trạng thái thăng bằng đại quỷ xin cơm quỷ ở chỗ này khôi phục sau lưu nghĩa chân lo lắng miếu phu tử xảy ra chuyện bởi vậy nghị triệu phúc sinh đem quỷ vật dẫn đi triệu phúc sinh nhẹ gật đầu nói ra ngươi liền lưu tại nơi này lưu nghĩa chân ánh mắt băng lánh khẽ vớt cảm triệu phúc sinh nhìn về phía khoái măng chu măng chu người thay ta đem quỷ không ở để nó chậm rãi đi nói xong nàng nhìn về phía khoái măng chu t i ể u nha đầu nghiêng đầu qua cũng không biết nghe đã hiểu ra chưa triệu phúc sinh cũng sẽ không tiếp tục cùng nàng nhiều lời mà là giơ cánh tay quỷ quay người muốn đi miếu phu t ử cửa chính đi lệ quỷ thân thể tàn phế gần trong găng tấp cánh tay quỷ cùng quỷ thân tương hô hấp dẫn giữa hai bên mang đến cường đại kéo dây lực triệu phúc sinh không dám sử dụng lệ quỷ lực lượng bởi vậy cũng chỉ có thể bằng vào tự thân khí lực cùng lệ quỷ chống lại xin cơm quỷ gặp một lần cánh tay quỷ tức sắp rời đi liền lập tức muốn đuổi theo đi. nhưng nó quỷ thân vừa mới động đột nhiên nó phía sau lưng chỗ chuyển đến gõ gõ tiếng vang trong lúc vô hình có người gõ quỷ phía sau lưng không có lệ quỷ c h i giác không biết e ngại nhưng mà theo tiếng đánh một vang tứ chi của nó trên thân thể đột nhiên xuất hiện đại lượng mảnh như tơ phát hát tuyến ngọt tanh quái dị hương hoa khí áp phủ lên nồng đậm mùi màu tươi lệ quỷ vốn nên hóa thành vô hình thi thể giống như là bị những này hát tuyến vây khốn cũng không còn cách nào tùy ý tại h ư u hình cùng vô hình ở giữa h o á đổi xanh trắng giao thoa quỷ thi phía trên quấn đầy hát tuyến hát tuyến một chỗ khác nhưng là bị k h á i mãn chu nắm trong tay giữ t ậ n đáng sợ lệ quỷ khác nào một cái để tuyến con dối tiểu nữ hài hơi chút bông tay lệ quỷ lạo đạo đi lên phía trước bên trên một bước mà nàng gầy yếu tay nhỏ một nắm thành quả đấm quỷ vật thi thể liền cường tại nguyên chỗ như là c ư ờ n g thi không nhúc đ í c h triệu phúc sinh giơ cánh tay quỷ phía trước đi khoái mãn chu k h ô n g chế lệ quỷ đi theo phía sau tương tại miếu phu tử xin cơm ngõ hẻm bên trong tạo thành vô số huế y tinh t người khủng bố án mạng lệ quỷ lúc này khác nào cái này một lớn một nhỏ hai người trong tay bố bê lưu nghĩa chân đứng tại bên trong miếu phu tử nhìn xem lệ quỷ dẫn xuất miếu phu tử hai người đem quỷ bao kẹp ở giữa quỷ dưới đèn ba đạo thân ả n h rất nhanh từ trước cổng chính biến mất từ lần trước quỷ án về sau xin cơm ngõ hẻm chính là lúc ban ngày đều ít ai lui tới càng đừng đ ể cập vào đêm lúc này bốn phía phòng xá bỏ trống xung quanh vài dặm hẳn là không có người sống xin cơm ngõ hẻm bố cục nổi lên triệu phúc sinh trong lòng nàng không chút do dự lựa chọn một cái ít ai lui tới phương hướng đi xin cơm quỷ mang theo vô số mảnh c h ỉ đen phát gông xiềng đi theo phía sau hai người một quỷ đi về phía trước vài dặm triệu phúc sinh trong lòng suy tư ước chừng cách miếu phu tử đã có một khoảng cách về sau mới rốt cục dưng bước cánh tay qu từ đầu này cánh tay quỷ rơi vào triệu phúc sinh tay về sau trải qua mấy lần ngắn trở vốn nên nhận lệ quỷ lực lượng p h ả n vệ bày biện ra nửa mục nát thi cánh tay hình dạng có thể vẹn vẹn cách quỷ thân tiếp cận cái này hai ba k h ắ c đồng hồ cánh tay quỷ hư thối s u thế một chút ngược lại tay cụt tiếp lời chỗ bắt đầu tí tách tí tách c h ả y ra quỷ dị dòng máu màu đen huyết dịch c h ả y xuống kéo hóa thành một đầu thật dài hát tuyến bay về phía xin cơm quỷ thi t h ể chỗ mà xin cơm quỷ bà vai đứt gãy cũng bắt đầu chạy ra máu đen những này máu đen như là nhựa đường tại đứt gãy miệm vết thương hình thành từng đầu dữ tận đáng sợ triệu phúc sinh lúc này không còn kháng cự quỷ này cánh tay cùng quỷ thi ở giữa l ư ỡ hút nàng gấp d ắ t lấy cánh tay quỷ chậm rãi theo cánh tay quỷ cùng lệ quỷ ở giữa tương hố tìm kiếm lực lượng tới gần tiếp lấy bông tay tay c u ộ t cùng quỷ thi ở giữa vết nước trô huyết dịch hóa thành mảnh đen sợi tơ bay hướng giữa không t r ú n g những này tơ máu một khi đụng nhau liền lập tức tương hố lộn xộn v n chặt trong khoảnh khắc vạn hối thành vài lồn u mảnh như tơ phát hát tuyến hát tuyến càng ngày càng nhiều lại tương hố kiềm chế tức khác nắm kéo cánh tay quỷ cùng quỷ thân đem kết hợp khoảnh khắc hóa thành một thể xin cơm quỷ một khi chắ s á t cấp lệ quỷ xuất hiện hay không mở ra địa ngục bắt giữ vừa mới mở ra hai tầng địa ngục không cách nào vây khốn s á t cấp lệ quỷ triệu phúc sinh đứng tại chỗ không hề đ ộ n g lệ quỷ chắp vá hoàn chỉnh khôi phục trước mắt nó hướng triệu phúc sinh vươn con kia còn không có hoàn toàn khôi phục cánh tay quỷ Cốc cốc cốc. tắc sách. phúc cười lắc Khói khởi đánh pháp Thật như sinh nhiên không giết người Triệu tiếng, dị động. đầu. đương văng lên, lệ là lật quỷ Quỷ trở mặt như sách. Triệu phúc sinh cười một bở sự sẽ không triệu phúc sinh sau khi trùng sinh đã giải quyết đếm rõ số lượng cọc quỷ án ở giữa có thu hoạch cũng có bỏ ra trang tứ nương tử quỷ án bên trong tuy nói từ người giấy trương trong tay đoạt được quan tài đinh nhưng cuối cùng tổn thất một viên quỷ tiền đồng thời quỷ đinh cũng làm thành phong ấn c h i vật lúc này mới có thể đem trang tứ nương tử tạm thời áp chế làm k h ó á i mãn chu có thể trở thành ngự quỷ người bây giờ triệu phúc sinh trong tay còn lại át chủ bài không nhiều trừ một cái thời không quỷ linh liền chỉ có một cái miễn cưỡng có thể cùng quỷ dị vật phẩm dính dáng hồn bệnh sách thời không quỷ linh tạm thời không thể động quỷ linh cùng xe ngựa quỷ có cực mạnh cảm ứng quỷ linh vừa hiện liền có thể lập tức đem xe ngựa quỷ dẫn xuất bây giờ lưu cho triệu phúc sinh liền chỉ có hồn mệnh sách thứ này tuy nói lúc ban đầu đ ư ớ c chế chấn ma t i trúng thuộc nhưng cũng coi là một kiện cùng quỷ tương quan quỷ lệ c h i vật tại ra đến phát trước vì cẩn thận lý do triệu phúc sinh đem vật này tùy thân mang theo lúc này xin cơm quỷ thi thể l i ề u mạng góp hoàn chỉnh lệ quỷ pháp tắc khởi động theo bản n ă n g hướng nàng đưa tay nàng không nói hai lời đem hồn mệnh sách ó p ra đưa tới lệ quỷ trong tay hồn mệnh s á c mỗi lần bị đưa nhập quỷ thủ xin cơm quỷ lập tức chăm trú nắm tiếp lấy chuyện quái chỉ thấy phỉ thúy ngọc trên sách quỷ khí đại tác vô số màu đen quỷ phù thoáng hiện bò đầy x i n cơm quỷ cánh tay trong khoảnh khắc những n à y lít nha lít nhít phù chú khác nào dày đặc kiến đen đem toàn bộ x i n cơm quỷ giữ tận hung tàn thi thể bào phủ lại hai quỷ lực lượng đ ọ sức giả nghi quỷ trành ở xa đế đô vẹn vẹn kiên trì một lát lập tức tất cả quỷ phù vỡ vụn những cái kia tinh miện phù văn như là vỡ ra khơi giáp bị x i n cơm quỷ đánh vỡ phù văn hóa thành hắc khí bay ra nhưng hồn mệnh sách phản kích không vẹn vẹn như thế thứ này rơi vào quỷ thủ cùng rơi vào nhân thủ lúc phản ứng hoàn toàn khác biệt triệu phúc sinh con người co g ụ c lại liền gặp hồn mệnh sách bên trên máu quan g đại tác chỉ thấy kêu huyết quan g bên trong phạm thị huynh đệ trương truyền thế lưu nghĩa trân còn có mặt sau mới gia nhập c h ấ n ma ti bên trong võ thiếu xuân cùng k h ó i mãn chu danh tự trồi lên sau đó triệu phúc sinh danh tự kịch liệt lắc lư một cỗ xâm nhiên quỷ khí từ đó lộ ra cơ hồ muốn xé rách phỉ thúy ngọc thư tốt tại này cỗ quỷ khí nhận lấy lực lượng nào đó áp chế cuối cùng triệu phúc sinh danh tự giống như chia ra một đạo tàn ảnh một nửa vẫn thác cấn tại hồn mệnh s á c bên trên một nửa thì hóa thành văn tự cũng cùng nhau bay vào giữa không trung những tên này một bay ra ngoài về sau lập trong ứ c t chốc t t h lát dịch, xin cơm quỷ hoàn ấ t toàn bị chế trụ hậu phương vô số mảnh như tơ phát hắc khí đem lệ quỷ trói khóa hoàn thành yêu cầu pháp tắc xin cơm quỷ muốn đi gấp không thể lại thi thể không cách nào tại hư thực ở giữa hoán đổi vẹn vẹn là một lát triệu phúc sinh thử thăm dò một lần nữa tiến lên nàng vươn tay ra cầm xin cơm quỷ thủ bên trong hồn m ệ n h sách nhưng ở nàng đụng phải xin cơm quỷ thân thể trước mắt cái này bị hồn m ệ n h sách cùng khoái mãn chu hạn chế lại lệ quỷ thi thể đột nhiên giống như là yên vụ bình thường hòa tan yên vụ quanh quẩn lấy triệu phúc sinh cánh tay hóa thành hắc khí thấm vào trong thân thể của nàng cùng lúc đó triệu phúc sinh cánh tay làn da cấp tốc trở nên trắng bệnh bày biện ra một chủng loại giống như, như người chết màu sắc bàn tay của nàng giật giật đầu ngón tay mất mắt một loại muốn thu lấy vạn vật xúc động nổi lên trong lòng của nàng ở sau lưng nàng trước cho sau lấy lệ quỷ cảm ứng được xin cơm quỷ tồn tại bóng ma ngạo nghệ từ nàng dưới chân xuất hiện nhưng sau m ộ t k h ắ c liền bị xin cơm quỷ lực lượng chế ước hình thành cân bằng lại khó di động trong thức hải phong thần bảng nhắc nhở nàng ngươi thành công ngự sử xin cơm quỷ Chú thích, lúc, cự cầu của、nó. Chú thích, lực của hoặc. nhắc khi không thể thỉnh hiểm, không tay bất tuyệt một tương tồn tại kể người, loại Giờ nhắc nhẹ, lớn lên vật khi nó vươn nó. đương nguy muốn lượng nó ra là là lệ là bị quỷ quỷ đều mê xin cẩn thận sử dụng lực lượng của nó nếu không nó khả năng cuối cùng không cách nào lại tùy tiện thu hoạch được thu lấy vật phẩm thỏa mãn cuối cùng sẽ lấy đi tính mạng của ngươi, ngươi nhận g ư ơ i n lấy lệ quỷ ảnh hưởng hay không tiêu hao hai không điểm công đức đem lệ quỷ ảnh hưởng xóa đi là triệu phúc sinh làm ra lựa chọn điểm công đức bị khấu trừ một khắc này loại kia không kịp chờ đợi muốn giết người lấy vật bạo ngược xúc động biến mất mà tại phong thần bản g thanh âm nhắc nhở liên tiếp vang lên thời điểm mà xin cơm quỷ thi thể thì hoàn toàn biến mất khoái mãn chu trong lòng bàn tay níu lại hắc tuyến trong nháy mắt đã mất đi mục tiêu biến thành vô tận hắc khí tung bay ở giữa không mà hồn mệnh sách bên trên quỷ ảnh cũng bởi vì phải cơm quỷ hư hóa mà biến mất tiên nguyên bản bị xin cơm quỷ giữ tại trong lòng bàn tay hồn mệnh sách chẳng biết lúc nào rơi xuống triệu phúc sinh trong tay tiểu nha đầu còn đang nắm một thanh hắt tuyến cảm thấy lẫn lộn ngầm đầu triệu phúc sinh túi đầu nhìn lấy mình cầm hồn mệnh sách cánh tay chân chùi tại ống tay háo bên ngoài làn ra dần dần tại mềm mại l ạ n h cứng huyết dịch lại bắt đầu lại từ đầu cốt cốt lưu thông như người chết màu xám trắng dần dần bị huyết sắt thay thế cứng ngắc chết lặng bàn tay khôi phục linh hoạt nàng giật giật n g ó tay đem hồn mệnh sách nắ đem những cái kia tùy ý tung bay hát tuyến thu nhập trong thân thể triệu phúc sinh lần này thoại nguyện thu phục sinh cơm quỷ có k h ó i mãn chu trợ rút tiêu hao điểm công đức vẹn vẹn hai mươi giờ còn thừa lại năm ba trăm linh bốn nhiều chính là về sau lại vì t r ị n h hà đánh lạc ấn cần tiêu hao một điểm công đức còn thừa điểm công đức cũng đủ nàng giữ lại lần sau xử lý quỷ án dùng nàng cầm lấy hồn mệnh sách nhìn một chút nay quỷ dị danh sách vẫn là o á n khí m ộ ư ơ i phần bộ dáng nhưng nhìn kỹ phía dưới tại triệu phúc sinh cùng k h o i mãn chu danh từ chỗ ngọc thư lại xuất hiện nhỏ xứ vết rách triệu phúc sinh xoay chuyển ánh mắt hỏi mãn chu vừa mới tiểu nha đầu không do nội tình nghiêng đầu nhìn nàng dường như suy tư ý trong lời nói của nàng sau một lúc lâu nàng nói ra ta cảm thấy có người muốn cấp đoạt lực lượng của ta khoái mãn chu đã là ngự quỷ người nàng đối với lệ quỷ biến hóa rất nhỏ là phản ứng rất nhạy cảm tuy nói trở ngại nước kỷ nàng chưa hẳn có thể nói rõ trong đó bí quyết nhưng chỉ là câu nói này đối với triệu phúc sinh tới nói đã đầy đủ thì ra là thế triệu phúc sinh cầm hồn m ệ n h sách nhẹ gật đầu xem ra mệnh hồn sách này trừ là lấy thu nạp mệnh hồn phương thức cung cấp nuôi dưỡng quỷ tránh bên ngoài gặp được nguy hiểm lúc Quỷ triệu phúc sinh tại thu phục xin cơm quỷ quá trình bên trong mượn hồn mệnh sách lực lượng bước ra huyện vạn an chấn ma ti mệnh hồn nhưng bởi vì khoái mãn chu lực lượng cường đại nguyên nhân chế trụ xin cơm quỷ lại thêm hồn mệnh sách đáp chế cho nên khiến cho triệu phúc sinh thu phục xin cơm quỷ quá trình rất thuận lợi còn biết rõ hồn mệnh sách một ít quy tắc h ồ n mệnh sách liền đại biểu cho đại hán triều trấn ma ti bên trong giả nghi châu ngự sử quỷ tránh pháp tắc lực lượng triệu phúc sinh ý tưởng đột phát nếu có một ngày lực lượng của nàng thắng qua giả nghi quỷ tránh làm nàng một lần nữa lấy huyết dịch nhập hồn mệnh sách lúc có thể hay không phản mượn nhờ ngọc n á y sách ngược lại áp chế quỷ tránh tiếp theo đem giả nghi thay vào đó đâu nàng trong lòng suy nghĩ sự tình một bên k h o á i mãn chu đem lệ quỷ lực lượng tu liễm nghiêng đầu nhìn nàng nửa ngày, phúc sinh. Trước 193, lại ngự lệ quỷ hai triệu phúc sinh lập tức lấy lại tinh thần quay đầu nhìn nàng cười cười không có gì ta chỉ là nghĩ đến một sự kiện thôi k hai người chu kiến n n không c gì, g liền trở đầu. đầu Tiểu niên nha con nhỏ, ngự kỷ về miếu phu tử lúc trước lưu nghĩa chân dường như đã đợi đã lâu hắn đứng tại trước miếu cửa miếu phía trên thắp sáng ánh đèn hình thành vườn sáng đem lúc này ả lưu nghĩa chân cùng lúc trước tại miếu phu từ bên trong lúc cho người người chết sống lại giống như cảm giác lại có khác nhau da của hắn rút đi ám kim màu sắc trở nên hơi trắng bệnh trong ánh mắt hảo con g đều dường như mở đi rất nhiều giống như nhận lấy cực lớn trọng thương một sợi nhỏ vụn tóc từ hắn cái chán rủ xuống theo mùi b ố n lượn mà xuống cho đến gương mặt một bên mà tại tóc d ư ớ i bóng tối thì ẩn giấu đi một đầu mảnh đỏ huyết tuyến giống như một khối đồ s ứ từng bị đánh nát lại lấy hồng nê dán lại dấu vết lưu lại triệu phúc sinh đột nhiên nghĩ đến hắn lúc trước tại miếu phu tử bên trong lúc bởi vì nghĩ muốn mạnh mẽ ngăn cản xin cơm quỷ thu lấy tay cụ động tác mà đã từng xuất thủ sau bị lệ quỷ lực lượng p h ả n vệ trên mặt hắn tầng k i ế như là mặt nạ màu vàng sậm đã từng vỡ vượt qua xem ra lưu nghĩa chân có can đảm trấn thủ miếu phu tử cũng đúng là có h ắ n năng lực chính mình Nàng cười một tiếng, gật đầu, trở về. nói xong lại nói nói đến cái này một cảnh tượng thật sự là nhìn quen mắt nàng cùng lưu nghĩa chân xem như không đánh nhau thì không quen biết hai người bởi vì xin cơm quỷ mà kết giao tại xin cơm ngõ hẻm quỷ án bị nàng giải quyết này g đó lưu nghĩa chân cũng l à như thế này c h ờ ở miếu phu t ử cửa ra vào về sau nàng trên đường gặp xe quỷ may mắn chạy trốn lại cho tới bây giờ xử lý xin cơm quỷ cái này có phiền phức hắn đều như thế lưu thủ tại miếu phu từ chỗ cùng người thông minh liên hệ tự nhiên là không cần nhiều lời nàng vừa mới nói xong lưu n h ĩ a c â n lập tức liền rõ ràng nàng ý tứ không khỏi cũng lộ ra nụ cười xin cơm quỷ thu phục rồi thu phục. triệu phúc sinh nhẹ gật đầu đáp án này cũng nằm trong dự liệu của hắn tuy nói đã đoán được có thể thu phục hai quỷ triệu phúc sinh lại ngự x ử một người xin cơm quỷ không đáng kể nhưng nghe tới nàng sự tỉnh thuận lợi như vậy sẽ làm cho tới khi nào xong thôi lưu nghĩa t r â n trong lòng vẫn là thật lâu không thể bình tĩnh bận rộn một đêm ta cùng mãn chu đều đói m ạ n h bà sạp hàng lúc này đoán chừng đã dọn lên không bằng triệu phúc sinh đổi đề tài lưu nghĩa t r â n trong mắt lộ ra cảnh giác đừng nghĩ nghĩa chân người cái này liền khắc khí người giúp ta lớn như vậy một chuyện triệu phúc sinh b i t mua rác đi đi ta mời khách xin cùng mãn chu an canh lưu nghĩa Trân bán tín bán nghi. lần trước ngươi cũng là nói như vậy lần trước về lần trước lần này về lần này có mãn chu tại ta hẳn là còn có thể làm lấy đứa trẻ nói láo triệu phúc sinh chừng lớn mắt hỏi ngược lại hắn một tiếng hắn trầm mặc nửa n g à y sau đó tin miếu phu t ử bên trong không người dám xông nơi này náo quỷ q u a đi ban ngày đều không có người nào dám đến càng đừng đề cập lúc này sắc trời không sáng hắn đại môn cũng không cần khóa dứt khoát cùng triệu phúc sinh đặt song song mà đi ba người ra xin cơm ngõ hẻm triệu phúc sinh vừa đi vừa nói thầm ngươi lưu gia tốt xấu năm đó cũng là gia đại nghiệp đại ngươi lại là lưu hóa thành người lớn làm sao như thế móc ta ra đạo xa suốt lưu nghĩa chân thuận miệng trả lời một câu ông nội ta những cái kia tài sản những năm này bố thi xuống tới sớm còn thừa không có mấy chính là t h ừ a điểm cũng là miệng ăn núi lở mời không nội k h á c h vậy không bằng đến trấn ma ti cùng ta cùng một chỗ xử lý quỷ án chờ bản án kết thúc ta phát ngươi lưng ơ đồng triệu phúc sinh trò đùa giống như nói lúc nói chuyện nàng quay đầu đi xem lưu nghĩa chân thanh niên sắc mặt như cũ trắng bệnh nhưng ba người đi ra xin cơm ngõ hẻm cái này thời gian qua một lát quán xuyên hắn chỗ mi tâm kia một đầu sẽ rách hồng tuyến t ư ợ như vừa mịn rất nhiều thân thể của hắn p h ả n phất có cực mạnh bản thân năng lực hồi phục liền ngay cả lệ quỷ lưu lại vết thương cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn h ồ i phục về sau đi lưu nghĩa chân không có cự tuyệt nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu xin cơm quỷ thai h ỏ a ngầm đã giải quyết nhưng là hắn nói đến đây nhìn trầm trầm triệu phúc sinh một chút miếu phu từ bên trong xin cơm quỷ từ đầu đến cuối không phải nghiêm trọng nhất quỷ h o ạ lưu hóa thành tại sinh thời không đầu quỷ tồn tại mới là khó giải quyết phiền phức khiến cho năm đó triều đình đều phá lệ coi trọng mà tại lưu hóa thành sau khi chết không vẹn vẹn là không đầu quỷ thành huyện vạn an một mầm họa lớn liền ngay cả lưu hóa lại hắn khôi phục về sau tiên thiên phẩm dai không thấp một khi thức tỉnh giết người sẽ nhanh chóng trở thành không thua gì thái cấp quỷ h o ạ ngươi phải nhanh một chút nghĩ biện pháp đem hai cái này nguy hiểm giải trừ l ư u nghĩa chân nói hắn vốn là không quá xem trọng triệu phúc sinh nàng tuổi không lớn lắm bởi vì kém dương sai ngự quỷ trở về từ có chết nhưng nàng đằng sau bằng vào một cố nhuệ khí tiến vào xin cơm n g õ hẻm từ hẳn phải chết giữa đường đi ra một con đường sống lại đem vốn nên tiêu vong huyện vạn an kinh doanh đến vui vẻ sung sướng bây giờ lại dần dần bắt đầu có khởi động lại lúc trước rầm rộ manh mối hiện tại nàng ngự xử ba cái lệ quỷ bên người lại có k h ó á i mãn chu dạng này một cái ngự sử hai cấp quỷ vật ngự quỷ người trọng yếu nhất ngự quỷ người vốn nên hỷ nộ vô thường thu lệ quỷ ảnh hưởng tính n ế t khó mà nắm lấy nhưng k h ó á i mãn chu dĩ nhiên có thể áp chế lệ quỷ ảnh hưởng nghe theo triệu phúc sinh phân phó đi làm cái này rất để lưu nghĩa chân đối nàng vài phần kính trọng hắn lúc này ngược lại thật sự là chờ mong triệu phúc sinh có thể giải quyết miếu phu t ử phiên phức dạng này hắn mới có thể từ trận này bao phủ lưu ra vài đời mấy chục năm trong bóng tối thoát thân mà ra mà lấy bên trên đủ loại cũng là hắn tối nay nguyện ý triển lộ nhất định lực lượng trợ triệu phúc sinh nghe nói lời này lắc đầu miếu phu tử bên trong bây giờ hai cái lệ quỷ khắc chế lẫn nhau tạm thời sẽ không xuất hiện dung chuyển tại không có vạn toàn chuẩn bị cùng năm chắc trước triệu phúc sinh là không định tùy tiện đụng cái này h a i quặc quỷ án c h ư n một trăm chín mươi bốn an định tâm hoàn một nói thế nào lưu nghĩa chân trong lòng hơi động quay đầu nhìn triệu phúc sinh một chút trên thực tế triệu phúc sinh cự tuyệt tại hắn trong dự liệu miếu phu tử tình huống nhậm cái nào người thông minh nghe đều muốn quay đầu liền đi triệu phúc sinh tuy nói tiếp trưởng huyện vạn an đến nay biểu hiện bất phàm nhưng nàng không phải người ngu húng chi nàng đã giải quyết bị giới hạn hồn mệnh sách vấn đề huyện b ạ n ăn đã khốn không được nàng miếu phu tử quỷ án nhất bạo phát nàng đại khái có thể phủi mông một cái rời đi đây cũng là lưu nghĩa chân tại đưa ra hy vọng nàng giải quyết miếu phu tử phiền phức thời điểm làm xong bị nàng cự tuyệt chuẩn bị tâm lý có thể không biết tại sao hắn ẩn ẩn lại cảm thấy triệu phúc sinh tính cách khả năng cùng mình phỏng đoán cũng không nhất trí hắn thân ở miếu phu t ử bên trong cùng trong phố xá người liên hệ gặp nhiều nhân tính âm m đối với nhân loại từ đầu đến cuối ôm chặt cảnh giác cùng không tín nhiệm triệu phúc sinh mới vào miếu phu từ lúc cũng không phải loại lương thiện nàng đánh vỡ yên lặng nặng gõ cửa phòng làm việc không theo lý ra bài lại là người mang thủ g i t có thủ lập tức liền m u ờ n báo tuyệt không hóa giải bất kể là nàng bức lưu nghĩa chân gia nhập trấn ma ti vẫn là ở quỷ vụ án phát sinh sinh sau lập tức kéo lại lúc trước khiến nàng bị ghi vào một danh sách bên trong người sống s ó t đánh cho một trận đều cho thấy nàng trong tính cách tính toán chi ly một mặt không chịu ăn thiệt thòi lại không chút do dự cũng làm cho nàng nhất cuối cùng thành công làm cho người giấy t r ư ơ n g hiện hình đủ loại sự kiện đều chứng minh nàng không phải rộng lượng một mặt thế nhưng là trừ cái đó ra nàng lại rất có nguyên tắc lại tính tình linh hoạt co được rắn được phạm thị huynh đệ cũng là cựu nhân của nàng nhưng ở c h ấ n ma ti thiếu người tình hùng dưới nàng tạm thời có thể cùng hai người tiêu tan h i ể m khích lúc trước còn có thể cộng sự xin cơm ngõ hẻm bên trong tên ăn mày hãm hại nàng danh tự bị ghi vào một danh sách như đổi cái ngự quỷ lệ ti chắc chắn lấy trăm ngàn loại tra tấn người phương pháp đi áp dụng trả thù có thể triệu phúc sinh vẹn vẹn là đem người đánh cho một trận để cho ăn ra thịt nổi khổ mà thôi người giấy t r ư ơ n g sự kiện bên trong nàng làm việc nhìn như lỗ mãng nhưng lưu nghĩa chân về sau nghĩ lại lại cảm thấy nàng một cử động tia thâm ý sâu sắc trương gia tại huyện vạn an bàn theo nhiều năm từ trương hùng ngũ thời kỳ liền một mực lưu tại huyện vạn an bên trong băng vào một tay chế quỷ đèn t u y ệ t chiêu có thụ trong huyện trấn ma ti lệnh ti bọn người kiên kỵ huyện vạn an những năm này không biết đổi nhiều ít lệnh thi có thể mỗi nhậm lệnh thi tại biết người giấy trương thanh danh cùng bản sự lúc không có chỗ nào mà không phải là lựa chọn cùng nó hợp tác cũng đối với hắn tôn trọng có thừa trương hùng ngũ thiện chế quỷ đèn. quỷ đèn dầu thấp là trương hùng ngũ bí mật người bên ngoài không được biết nhưng mọi người đều biết trương hùng ngũ tự mình chế tắc quỷ đèn có thể tại lệ quỷ hoành hành quỷ vượt bên trong b ả n g mệnh chỉ dựa vào điểm này cũng đủ để lệnh ngự quỷ người chạy theo như vịt cùng hắn giao hảo nhưng đối với dân chúng trong thành tới nói trương hùng ngũ tồn tại nhưng là không may hắn tại mở cửa hàng người giấy lúc t r ă n g trận buôn bán nhân mạng lấy người lột ra chế đèn trương gia những năm này tạo hạ mạng người án đến không hết chỉ là, Úc bên trong trồng chất ra người, chính là từng đống huyết án trưng ơ phủ dưới nền đất hài cốt khắp nơi nghe nói v á c tưởng mái hiên đều là do máu người c h ỗ nhiễm nhưng người đương quyền không thèm để ý loại chuyện nhỏ nhặt này Cùng bách khách trước tính tính mệnh khách quan, ngự quỷ người yêu trước tiên nghĩ tự thân an、nguy. Người giấy trương tồn giấy tự tại, quỷ yêu huy. đối bọn hắn tới nói có lợi. Đen có thể bảo hắn nói đen nhỏ người an toàn, lại không cách nào cứu đại chúng tính mệnh. thể cách tới một lợi. lại đại Đối có có cứu Quỷ số với huyện vạn an bên trong bách tính tới nói người giấy trương là thai họa còn đối với c h ấ n ma t i lệnh ti tới nói hắn nhưng là cứu tinh cả hai hoàn toàn thái độ ngược lại quyết định người giấy trương địa vị triệu phúc sinh tiến vào x i n cơm ngõ h ẻ m trước không biết là từ có lực lượng vẫn là ô m quyết tâm quyết tử nói tóm lại nàng bước đi rồi người giấy trương đem cái này bản căn cứ huyện vạn an nhiều năm tồn tại đáng sợ một mồi lửa đốt sạch sẽ khiến cho từ sáng chuyển vào tối nàng mà chết tại xin cơm ngõ hẻm bên trong đối với huyện vạn an bách tính tới nói c h ỉ ít t i ế u một cái thái họa mà nàng nếu là còn sống ra như vậy nàng cũng tự có xử lý quỷ án biện pháp khinh thường tại mượn người giấy trương năng lực biến tướng là dùng bách tính tính mệnh đến thanh toán khoản này bảo mệnh chủ kim làm nghĩ thông suốt cái này một lúc thời điểm lưu nghĩa trân đã cảm thấy triệu phúc sinh là một cái phi thường có ý tứ người nàng tính cách mâu thuẫn có thể miếu phu tử loại này tại cái khác ngự quỷ người xem ra là tử vong cục diện hoàn cảnh nàng chưa chắc sẽ một nói từ chối bởi vì những n à y đủ loại cân nhắc lưu nghĩa trân đang cùng nàng kết giao lúc mới dần dần thả ra thực đêm qua nàng ngự sử xin cơm quý lúc hắn không tiếp thi triển lá bài tẩy của mình để nàng nhìn thấy giúp nàng một tay lấy tranh thủ nàng hào cảm giá trị lúc này hắn hứng hở nhấc lên miếu phu tử quỷ án chính như hắn đoán trước đồng dạng triệu phúc sinh lắc đầu có thể trong lời nói của nàng có chuyện thái độ cũng không phải là một nói từ chối mà là mang theo cứu vãn chỗ trống nàng nói tạm thời còn không tốt lắm xử lý lưu nghĩa chân trong lòng một tảng đá lớn trong nháy mắt rơi xuống đất tuy nói nàng còn không có minh sắc đáp ứng nhưng lưu nghĩa chân từ nàng thái độ bên trong đã nhìn trộm ra nàng quả thật có đang suy nghĩ giải quyết miếu phu tử quỷ án khả năng hắ giả ra bình tĩnh dáng vẻ hỏi một câu tạm thời là có ý gì triệu phúc sinh im lặng nhìn hắn một cái mấy người nói chuyện công phu ở giữa đã đi ra xin cơn ngõ hẻm xa xa liền thấy mạnh bà bảy quầy hàng quầy hàng lần trước lúc còn không có t h ự c khách lỗ bên trên nồi lớn toát ra bừng bừng hơi nóng mang theo gạo hạt kê lương khí chàng cái gì trang triệu phúc sinh suy cười một tiếng chính là ngươi trong lòng n g h ị ý tứ kia nàng tâm tư thông minh thấy rõ lực kinh người lưu nghĩa chân có thể nhìn thấu nàng một bộ phận bản chất nàng cũng có thể nhìn ra lưu nghĩa chân đủ loại cử động dụ ý lưu nghĩa chân không khỏi cười một tiếng không biết tại sao hắn trong nháy mắt cảm thấy dễ dàng rất nhiều miếu phu từ sự kiện từ hắn bắt đầu hiểu chuyện liền trở thành áp chế ở lưu thị đầu vai cự thạch năm đó trọng trách này từ tổ phụ của hắn lưu hóa thành cóc lên đợi lưu hóa thành sau khi chết lại rơi trên đầu vai của hắn bây giờ triệu phúc sinh lệnh trong lòng của hắn đại thạch rơi xuống đất mạnh bà đã thấy tới được ba người nàng nhìn thấy triệu phúc sinh lúc trên mặt lộ ra ý cười đang muốn chào hỏi đã thấy triệu phúc sinh kéo cái đứa trẻ lại đang cùng lưu nghĩa c h n nói chuyện ba người đi đến k h o y hàng một bên triệu phúc sinh kéo cái ghế ngồi xuống nhìn xem lưu nghĩa c h n nói muốn ta trả lời vấn đề của ngươi, Hôm nay, bữa này, ngươi phải mời khách. lưu nghĩa chân một mặt im lại lại lắc ặ đầu nghe nói huyện bảo chi vì ngươi đưa tới mấy cỗ xe ngựa vàng bạc chấn ma ti khố phòng đều phải lấp đầy mắt thấy mới là thật hai nghe là giả ngươi thiếu nghe người ta nói nguyên viên triệu phúc sinh rút đua ra nghe được lưu nghĩa chân liên tục không ngừng lắc đầu phủ nhận giả giả lưu nghĩa chân hừ một tiếng cuối cùng nhận m ệ n h ta mời khách chỉ ta mời khách vậy ngươi nói một chút miếu phu tử sự t ì n h ngươi là tính thế nào miếu phu tử bên trong hai cái quỷ trí ít đạt tới họa cấp trở lên a triệu phúc sinh hỏi chương một trăm chín mươi bốn an định tâm hoàn hai lưu nghĩa chân không có phủ nhận hắn không nói lời nào liền chứng minh triệu phúc sinh đoán không sai nàng cười cười hai quỷ trước mắt phẩm dai tương tự khắc chế lẫn nhau ta chuẩn bị tạm thời bất động bọn nó đúng vào lúc này mạnh bà đưa ba chén canh tới triệu phúc sinh không còn nói quỷ án mà là quay đầu cười cùng mạnh bà hàn huyên đại nhân đây là tân thu một đứa bé mạnh bà nhìn xem ngồi ở triệu phúc sinh bên người khoái mãn chu đối với lai lịch của nàng cảm thấy có chút hiếu kỳ triệu phúc sinh nhẹ gật đầu thu l i ê m trên thân nguyện khí nói ra hai ngày trước huyện hạ một thôn trang xuất hiện quỷ án tiểu nha đầu này là quỷ án bên trong người sống sót ta nhìn nàng đáng yêu liền đem nàng thu vào c h ấ n ma ti h bây giờ đi theo t a chân chạy mạnh bà trong mắt lộ ra vẻ thương hại thở dài đứa trẻ đáng thương cái này bị ôn tế h đạo nói xong lại cười nhưng đứa nhỏ này vẫn khí không tệ gặp đại nhân như thế một người tốt triệu phúc sinh ha ha cười to sờ lên k h o i mãn chu đầu đây là mạnh bà bà k h o i mãn chu không nói gì chỉ là a n t ĩ n h túi đầu đan canh đối với hai người đối thoại mắt điếc ai ngơ triệu phúc sinh cười không n ớ t nàng lúc này không gặp cùng quỷ vật liên hệ lúc thần sắc sắp bén cũng không thấy cùng chấn ma ti bên trong những người khác ở chung lúc cường thế cùng mạnh bà nhàn thoại việc nhà đồng thời lại hỏi vài câu nàng vốn nhỏ sinh ý ngôn ngữ giữa lúc trò chuyện bầu không khí dễ dàng chỉ là mạnh bà biết bọn họ có chuyện quan trọng đ à m vài câu sau liền thức thời tránh ra đi triệu phúc sinh lúc này mới thu liễm hai đầu lông mày vẻ nhẹ nhàng lại nói nhưng ta quả thật có muốn đem hai cái này quỷ hoạn giải quyết dự định triệu phúc sinh dự đoán hóa cấp trở lên lệ quỷ đã là đạt đến phong thần tư cách trên thực tế miếu phu tử hai quỷ chỉ là phỏng đoán cẩn thận hóa cấp vô cùng có khả năng sớm liền đã đạt đến thai cấp tình trạng ta dự tính hai cái phương án lưu nghĩa chân cuối cùng từ nàng trong miệng đạt được chắc chắn trả lời lúc này trong lòng có chút hưng phấn bưng chén canh động tác một trận nghiêm túc nghe nàng nói ra một c h ở ta dẫn tới một cái hóa cấp thậm chí thai cấp trở lên lệ quỷ đem miếu phu tử bên trong cân bằng đánh vỡ chấn áp lại không đầu quỷ hoặc là ngươi tổ phụ một trong số đó dạng này nhìn bề ngoài miếu phu tử nguyên bản hai đại lệ quỷ thì được giải quyết một trong số đó có thể lưu lại là d ở khóc dở cười cảm thấy triệu phúc sinh là đang cùng mình nói đùa hắn đang muốn nói chuyện triệu phúc sinh nhưng là cũng cười nói nhưng mà phương pháp như vậy chỉ là trị ngọn không trị gốc căn bản tính vấn đề không có giải quyết miếu phu tử vẫn là có hai cái quỷ chỉ là quỷ vật khác biệt nguy hiểm vẫn là đổi cái hình thức tồn tại mà thôi lời này liền nói đúng lưu nghĩa chân nhẹ nhàng thở ra gật đầu nói ngươi nói không sai mà lại dẫn tới hòa cấp thậm chí là thai cấp trở lên lệ quỷ phương pháp không thể làm dạng nay đại quỷ cho đến không thông báo chết nhiều ít bách tính, tính mệnh đến lúc đó lệ quỷ sẽ phát sinh biến hóa gì chúng ta không ai nói rõ được một khi quỷ họa mất khống chế huyện vạn an vốn là nguy cấp tình trạng có thể sẽ đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương trực tiếp hủy diệt cũng có khả năng là triệu phúc sinh gật đầu cho nên chính là phương pháp thứ hai phương pháp gì lưu nghĩa chân nghe nói nàng phương pháp thứ nhất sau cảm thấy thất vọng lúc này đối nàng phương pháp thứ hai cũng không dám lại giống bắt đầu đồng dạng ngây thơ hơi có chút phòng bị hỏi chính là ta tăng thực lực lên triệu phúc sinh đáp lưu nghĩa chân mật người ta có một loại phương pháp có thể ngự sử quỷ vật triệu phúc sinh tự nhiên không có khả năng đem phong thần bảng tồn tại báo cho tại những người khác nàng chỉ là nhấp một hớp canh cản thụ được canh canh mỹ vị từ đầu lơi truyền lại đến dạ giả dày bận rộn một đêm giá rời tại cái này một ngụm trong hơi nóng lập tức bị phát tiết ra ngoài hơi nóng trong nháy mắt du tẩu n à n g q u a n h thân đưa nàng bị lệ quỷ ảnh hưởng âm hàn xua tan ta có thể ngự sử nhiều cái quỷ vật nàng vẫn là hướng lưu nghĩa chân thấu cái thực chất nói xong nàng ý vị thâm trường nhìn lưu nghĩa chân một chút đến lúc đó ta có thể nhất cử đem hai cái lệ quỷ ngự sử nàng dự định trước xử lý quỷ án góp nhặt đại lượng điểm công đức đồng thời đem điểm công đức mở ra thần vị đến lúc đó đem không đầu quỷ lưu hóa thành cùng nhau phong thần kể từ đó hai họa giải trừ đám người tất cả đều vui vẻ phương pháp này ổn t h o á n nhất trước mắt xem ra cũng là tương đối có thể thực hiện chỉ là cần thời gian mới có thể áp dụng lưu nghĩa chân không ngờ tới lại sẽ từ trong miệng nàng nghe được bí ẩn như vậy nàng dĩ nhiên có thể ngự sử nhiều cái quỷ vật phổ thông lệnh thi ngự sử một cái lệ quỷ về sau rất dễ thụ lệ quỷ ảnh hưởng tâm trí thất thường mà nàng bây giờ tổng cộng ngự sử bát quỷ xác thực không giống như là thụ quỷ vật ảnh hưởng dáng vẻ hắn trong lúc nhất thời không dám tin lại cảm thấy không thể tưởng tượng ngồi yên tạc nguyên chỗ kinh ngạc nhìn chằm chằm triệu phúc sinh nhìn nửa ngày hồi lâu mới tìm trở về thanh âm của mình ngươi ngươi có thể ngự sử nhiều cái quỷ vật là triệu phúc sinh gật đầu lưu nghĩa chân thấp giọng h ô ngươi chẳng lẽ không sợ thụ quỷ ảnh hưởng sao nếu như nàng ngự sử lệ quỷ càng nhiều một khi mất khống chế hậu quả liền càng thêm kinh người ta tạm thời không sợ ta tự có áp chế lệ quỷ lực lượng triệu phúc sinh thản nhiên nói một câu lưu nghĩa chân n g â y người triệu phúc sinh cười nói mỗi người đều có bí mật của mình cùng bàn sự ngự sử nhiều cái quỷ vật nhưng có thể tiêu di lệ quỷ đối với ta ảnh hưởng đây là thủ đoạn của ta nàng để lộ ra cái này thực chất đã đủ để chấn nhiếp lưu n h ĩ a c â n hắn nhìn về phía triệu phúc sinh thần thái của nàng thông don tự tin đối với mình thực lực cực có lòng tin một cỗ bị đè nén nhiều năm hy vọng từ từ bay lên lưu nghĩa chân trong lòng phát lên đã lâu h ư n phấn t ố t ta tin ngươi ngươi tạm thời thay ta lại nhìn ở một thời gian ngắn thời cơ đã đến ta tự nhiên sẽ đến giải quyết cái này khó giải quyết sự tình triệu phúc sinh nói ra ta không cho phép ta địa bàn quản lý huyện thành xuất hiện dạng này nguy cơ đây là cam đoàn của ta lưu nghĩa chân cảm xúc chập trùng hắn n h ẹ gật đầu nhưng chỉ chỉ là gật đầu không cách nào thể hiện ra hắn cảm xúc trong đáy lòng hắn nhìn lấy trong tay t r a n canh đột nhiên đem bát vừa để xuống hô lớn một tiếng mạnh bà ngồi sổm ở lò trước lò bận rộn mạnh bà vừa quay đầu lưu nghĩa chân nhìn xem nàng cười lại đến hai bát canh ta mời khách triệu phúc sinh ha ha cười to quay đầu nhìn về phía k h ó i mãn chu mãn chu ngươi có thể hào hào nhét đầy cái bao tử đây là kiếm không dễ cơ hội lưu nghĩa chân nghe vậy l ư ớ t mắt không có lên tiếng mạnh bà cười tủm tỉm nhìn xem mấy người ta chê cười ánh mắt dừng lại ở k h ó i mãn quanh thân bên trên dần dần trở nên nhu hóa chút Trước 195, Mạnh bà quái gì, một. Mấy người sau khi uống canh khi quái Mấy xong, đến duy chỉ có không có dấu hắn hắn một đêm n â m nớp lo sợ đều không dám ngủ trời chưa sáng liền để cho người ta chuẩn bị chiếc xe ngựa hướng miếu phu tử tuy nói đêm qua hành động có k h ó i mãn chu đồng hành triệu phúc sinh mình cũng là ngự sử hai quỷ người trận này hành động theo lý tới nói hẳn là thành công tỷ lệ rất cao nhưng phạm tất tử xe ngựa đến mạnh bà trước gian hàng lúc hắn tận mắt thấy ngồi ở trước b à n thân ảnh quen thuộc kia thấp thỏm một đêm tâm rốt cuộc trở xuống chỗ cũ đi triệu phúc sinh gặp một lần xe ngựa liền kéo k h o i mãn chu khởi thân cùng lưu nghĩa chân tạm biệt về sau hai người lên xe ngựa phạm tất tử lúc này mới lên tiếng hỏ sự tình coi như thuận lợi ta đã ngự sử x i n cấm quỷ triệu phúc sinh thản nhiên trả lời một câu phạm tất tử kỳ thật sớm khi nhìn đến triệu phúc sinh thời điểm liền biết chuyến này thuận lợi nhưng chân chính nghe được câu trả lời của nàng về sau hắn vẫn là cảm hứng phấn vui vẻ phía dưới hắn dùng sức giật dây cơn một cái đối với huyện b ạ n an t ớ i nói triệu phúc sinh chính là chỗ này hy vọng nàng trên người một người buộc lên vô số dân chúng an nguy trấn ma ti bên trong trên giới cùng bảng chi huyện cùng chúng thân hảo nông thôn đều chờ đợi nàng bảo mệnh nhiều ngự sử một cái quỷ vật mang ý nghĩa thực lực của nàng càng thêm tàn tiến trọng yếu nhất là nàng hết thể ngự x ử ba cái quỷ vật bây giờ không có hiện ra sụp đổ tư thế điều này nói rõ nàng hoàn toàn chế trụ lệ quỷ phản vệ trở thành phi phạm ngự quỷ người vậy thì tốt quá phạm tất tử t h ấ p giọng hôm một tiếng triệu phúc sinh thuận miệng hỏi đêm qua chúng ta đi về sau bản g c h i huyện bọn người không hỏi nhiều à? không có phạm tất tử đáp vũ duy đức mấy người ngược lại là thương nghị muốn mở lại cửa hàng chỉ chờ đại nhân đem phụ cận cửa hàng một lần nữa thu hồi sửa chữa về sau rất nhiều cửa hàng liền sẽ lần lượt mở ra hắn sau khi nói xong vụ trộm quay đầu nhìn triệu phúc sinh một chút dường như gặp nàng tầm tình không tệ nghĩ đến có lẽ là đêm qua hành động thuận lợi nguyên nhân hơi suy nghĩ cả g ă n hỏi đại nhân tựa như là có nặng đỡ huyện vạn an y tứ nàng làm người chiêu mộ thợ thủ công sửa chữa chấn ma ti những cử động này phạm tất tử đều có thể hiểu được các đời chấn ma ti lệnh ti cưới n g ư ờ i nhậm chức về sau có rất ít không xây dựng rầm rộ những người này tuổi thọ ngắn ngủi tại cuộc đời của bọn hắn bên trong sinh hoạt cơ hồ có thể nói là cùng xa cử dụng cho dù là trước đó triệu khải minh là ngự quỷ người thế gia năm đó triệu đoan sau khi qua đời triều đình từng trọng thưởng người nhà của hắn triệu khải minh xuất thân hậu đãi một mực không lo và bạn nhưng cuối cùng tại trước khi chết cũng không thể ngoại lệ cũng bắt đầu phô trương lãng phí tại hắn xảy ra chuyện trước mấy tháng hắn dường như thì có dự cảm nghĩ tới muốn đem huyện vạn an chấn ma ti cải tạo thành hắn triệu thị hành cùng biệt thự chỉ là công trình còn không có hành động hắn liền chết triệu phúc sinh thượng bị quỷ làm quỷ án thân hào nông thôn nhóm một quên bạc về sau nhiệm vụ thiết yếu cũng là cải tạo chấn ma ti lúc bắt đầu phạm tất tử cho rằng đây là chuyện hợp tình hợp lý đằng sau lại phát hiện mình khả năng phỏng đoán sai rồi triệu phúc sinh y tứ nàng không có tiêu xài dự định giống như sửa chữa chấn ma ti liền thật chỉ là mặt chữ trên ý nghĩa sửa chữa mà không phải hưởng thụ xa xỉ triệu phúc sinh ý tứ ở chỗ chỉ cần chấn ma ti bên ngoài thật đẹp là được còn áo cơm hưởng thụ tạm thời không gặp nàng đưa ra qua rất nhiều ý nghĩ hao huyền thỉnh cầu mà nếu nói nàng không tham tài cũng không chính xác nàng cầm quyền về sau đầu tiên là đem bảo đỉnh đường bên đường cửa hàng thu làm sử dụng cũng kế hoạch tốt muốn đem cho thuê dùng để đổi lấy tiền tài thế nhưng là bây giờ nàng thân gia cũng coi như phong phú h u y ề n bảo chi một nhóm làm nàng góp nhặt không ít thân gia chính hà muốn cầu cạnh nàng đã lần lượt đem vàng bạc đưa tới những n à y ngân lượng đủ để khiến nàng vượt qua xa hoa sinh hoạt có thể nàng không hề giống là xa vào tại hưởng lạc một ngày ba bữa tuy nói tinh xảo nhưng cũng là trước mắt huyện vạn an cầm ra được đồ vật trừ cái đó ra nàng giống như cũng không có muốn trắng trận tiêu xài tâm ý nếu như số tiền này không đem làm nàng cá nhân h ư ở n g lạc nàng chuẩn bị lấy ra tiêu xài ở đâu là phạm tất tử chính thầm nghĩ lấy sự t ì n h triệu phúc sinh lên tiếng hắn biểu lộ k h é động nhỏ giọng mà nói nội chính hẳn là bảng c h i huyện chức trách triệu phúc sinh cười nói bây giờ không phân dân sinh chính vụ cũng không phân chấn ma ti triều đình tại từ bỏ nơi này thời điểm nơi này đã trở thành lãnh địa của nàng trong lời nói của nàng để lộ ra một chút tin tức khiến cho phạm tất tử suy nghĩ sâu xa huyện vạn an muốn trọc chấn cũng không phải một chuyện dễ dàng hắn thận trọng nói đúng vậy à. triệu phúc sinh gật đầu bệnh giữ không phải một hai ngày dưỡng thành muốn chữa bệnh cũng không phải thời gian ngắn liền có thể thấy hiệu quả sự tình trong lời của nàng có chuyện phạm tất tử sưng sờ một chút triệu phúc sinh đột nhiên phát lên đàm tính quay đầu hỏi khoái manchu manchu mẹ ngươi tại sinh thời nhất sợ cái gì dạng thời gian ngồi yên tại nàng bên cạnh thân thần s ắ c đờ đẫn đứa trẻ nghe được nàng hô tên của mình cặp k i a đen nhánh con mắt cứng ngắc xoay chuyển một chút tiếp lấy chậm rãi quay đầu nhìn nàng trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc sau một lúc lâu k h ó i mãn chu tài dường như hậu chi hậu giác ý thức được nàng nhấc lên mình m â u thân chính đang hỏi nàng vấn đề tiểu nha đầu không nói gì phạm tất tử thử thăm dò đáp sợ k h ó i ngũ đánh nàng k h ó i bằng cử không quy củ h ắ n tự mình ghi chép k h ó i lương thôn quỷ án đối với trang t ứ nương tử cái này vụ án có thể nói là trừ triệu phúc sinh mấy cái tự mình trải qua người bên ngoài hiểu rõ nhất người lúc này hắn vừa nhắc tới k h ó i ngũ k h ó i bằng cử k h ó i mãn chu khí tức trong nháy mắt thay đổi chẳng biết lúc nào một nhánh khô héo nhánh nha bị nàng nắm trong tay nhánh nha rất nhanh bắt đầu tái sinh mấy cái diệp nha tại nhánh tán bên trên tiếp lấy đỏ thấm nụ hoa kết xuất mở ra quỷ lệ quỷ hoa phạm tất tử vội vàng xe còn đối với hai người đối với lần này không có chút nào phát giác triệu phúc sinh mỉm cười đưa tay trụ tới đem khoái mãn t r ù ôm vào trong ngực tiểu nha đầu khựu tay ghé vào nàng trên đùi trong mắt ác khí rút đi nàng nắm chặt rắt cánh hoa chơi dường như rơi vào trầm tư sau một lúc lâu nàng ngửa đầu nhìn xem triệu phúc sinh mẹ ta sợ nhất nộp thuế lúc khoái ngũ cố nhiên lệnh trang từ nương từ p h i n ã o khoái bằng cử cũng làm nàng chẳng h é t thế nhưng là những p h i n ã o này thuộc về sinh hoạt trạng thái bình thường sớm đã làm nàng chết lặng nhưng hàng năm thu thuế thời tiết, là nàng nhất đối ý vị mà bởi vì cái này thời đại quỷ hoạn hoành hành cần chấn ma ti tồn tại dân chúng trên đầu vai liền lại thêm một bộ gánh nặng cung cấp nuôi dưỡng chấn ma ti đây là một loại điển hình triệu phúc sinh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu phạm tất tử vội vàng xe không có nghe được lời này nhưng r ử a sát vào nhau trong ngực triệu phúc sinh khoái mãn chu lại nghe rõ nàng hiếu kỳ hỏi phúc sinh cái gì là hai luật có phản hai luật có phản phạm tất tử lần này nghe rõ cũng đi theo hỏi một tiếng hắn cảm thấy từ ngữ này mười phần sinh sơ cổ quái mà còn toàn không hiểu nó ý chương một trăm chín mươi lăm mạnh b à quái gì? hai triệu phúc sinh n h u m à y nhìn khoái mãn thứ hai mắt muốn biết tiểu nha đầu thật lòng gật đầu ân triệu phúc sinh ánh mắt rơi xuống trên tay nàng trong tay nàng còn nhặt một cây quỷ dị nhánh hoa diễm hồng đoá hoa nở rộ hơn phân nửa cánh hoa bị nàng giật xuống nàng nhìn thấy triệu phúc sinh ánh mắt nhu thuận trà sát hai tay kia nhánh hoa tại nàng tiểu tiểu dưới lòng bàn tay bị trà sát thành hắc khí tiêu tán thành vô hình nói đến đơn giản một chút các ngươi càng dễ lý giải triệu phúc sinh gặp nàng nhu thuận nghe lời tán thưởng giống như sờ lên nàng đầu tiếp lấy mới nói đại hán triều quỷ hoa thịnh hành lệ quỷ vừa hiện bách tính tử thương vô số đối với đại hán triều bách tính tới nói muốn ngừng lại quỷ hoa duy có lợi dụng q u lực lượng đi chế quỷ từ một khía cạnh khác tới nói cái này bản thân liền là một kiện không thể tưởng tượng sự tình người thông k ổ sợ hai bắt nguồn từ quỷ nhưng muốn xua tan loại này sợ hai cùng tổn thương hết lần này tới lần khác lại phải mượn nhờ quỷ lực lượng mới được đây là cái gọi là lấy quỷ chế quỷ bách tính trên thân trở đi triều đình chấn ma ti hai đại quái vật khổng lồ tập tên tiến lên bách tính ỉ lại chấn ma ti bảo hộ mới có thể tại quỷ họa bên trong bản m ệ n h có thể hết lần này tới lần khác hai cái này quái vật khổng lồ nhưng là dân chúng lầm than nguyên nhân làm hoàn cảnh dục sinh quỷ họa lại trở thành mới dân sinh thai nạn lệ quỷ chấn ma ti đại hán triều bách tính hình thành một loại quỷ dị cân bằng mà triều đình thiên tử thì tương đương với tại ba ở giữa hình thành chế ước loại hiện tượng này đã dị dạng lại quái dị đã mâu thuẫn còn hợp lý phạm tất tử lúc đầu chỉ là thuận miệng hỏi một chút lại không ngờ tới sẽ nghe được dạng này thuyết pháp một thời á khẩu không trả lời được trong lòng khiếp sợ không thôi triệu phúc sinh cười nói dưới tình huống như vậy huyện vạn an chỉ là triều đình từ bỏ bắt đầu mà thôi như căn nguyên không thay đổi tương lai đại hán triều các nơi còn sẽ có vô số huyện vạn an tồn tại đây chẳng phải là đại hán triều đều nguy rồi phạm tất tử nghẹn họ nhìn chân chối theo bản năng hỏi một câu vật cực tất phản triệu phúc sinh lên tiếng tới lúc đó luôn có người lao đầu sẽ thu thập cục diện rồi dám nàng không muốn nói thêm nữa cái đề tài này mà là lời nói xoay chuyển ta nhìn t h à n h nam thành tây nửa năm này liên tiếp ra hai cái quỷ án rất nhiều phòng ở đều thập thất cử không phạm tất tâm tình muốn chết còn đắm chìm trong nàng lúc trước nhắc tới định luật bên trong lúc này cảm xúc chập t r ù n g vẫn không có pháp bình tĩnh nghe được nàng hỏi t h à n h nam thành tây sự tỉnh lên dây c ố t tinh thần là thành nam ra xin cơm ngõ hẻm quỷ án thành tây thì là bởi vì quỷ lăng mất k h ô n g chế chết không ít người Quỷ án buộc phát về sau may mắn còn sống xót bách tính bị dọa cho bể mật gần chết rất nhiều người thu thập dụng cụ trốn hướng cái khắc thành khu nửa năm trước trong thành một nhóm người theo nhà giàu thoát đi huyện vạn an bây giờ thành nội bỏ c h ố n g phòng xá không ít có chút còn là lúc trước phú thương đám thân sĩ sau khi rời đi lưu lại bây giờ bị một bộ phận bách tính c h i ế m cứ phạm tất tử đáp nếu như đại nhân cảm thấy bên kia ở nơi thưa thất người không nếu như để cho bảng chi huyện xuất r a hộ tịch xua đuổi những n à y điêu dân về địa chỉ ban đầu kia cũng không cần triệu phúc sinh lắc đầu người có s u cắt tị hung tiến h tính bọn họ lúc này không dám về địa chỉ ban đầu cũng là chuyện hợp tình hợp lý tùy bọn hắn đi thôi nàng chấm ngâm một lát trong tay của ta tiền bạc nhìn như nhiều nhưng nếu như muốn trọng chấn huyện vạn đây chỉ là hạn cắt trong sa mạc dựa vào ta một người không được chờ bàng chi huyện đường đệ sau khi đến đến lúc đó trước đem trong tay nàng tài sản giao tất cả cho người này quản lý đã v u duy đức bọn họ cho rằng trấn ma ti phụ cận an toàn chúng ta liền từ trấn ma ti bắt đầu phát triển đến lúc đó bảo đỉnh lộ nhất sáng nhiều người tự nhiên sẽ thu nạp một bộ phận bách tính rời chỗ ở phụ cận nhân khẩu tràn đầy về sau sẽ gấp rút sinh cơ hội buôn bán tạo thành rất tốt t u ầ n hoán bắt đầu hết thể mới có thể đại nhân nói phải là đại nhân thật sự là anh minh huyện vạn an tương lai nhất định phụ ị n h phạm tất tử tán dương một câu anh không anh minh không biết triệu phúc sinh thần sắc lạnh lùng huyện vạn an tương lai thế nào ai cũng không nói chắc được nàng không cách nào cam đoan kế sách như thế nhất định thành công chỉ là làm hết sức mình nghe thiên mệnh y ưu thế của nàng ở chỗ nàng thực lực cường hãn ngự quỷ tại sau lưng khiến cho nàng trở thành huyện vạn an hoàn toàn xứng đáng người dẫn đầu mệnh lệnh của nàng tất cả mọi người không dám dương phụng âm v ì khiến cho mệnh lệnh được đưa ra lúc sẽ có được hơi tốt chấp hành đây cũng là triệu phúc sinh đối với cải tạo huyện vạn an tình huống sơ lược có lòng tin nguyên nhân nàng lắc đầu nhìn bốn phía cảnh đường phố chung q a n h mười phần đ ồ n á t xe ngựa trở về trên đường đi rồi một khắp đến chung cũng không thấy cái gì người sống mấy người không nói gì thêm khoái mãn chu tại triệu phúc sinh lúc trước vừa mới nói xong về sau trầm mặc chỉ chốc lát không biết đang suy nghĩ gì sau một hồi nàng lặng lẽ bỏ người lên giống như là hạ quyết tâm bám vào triệu phúc sinh bên t h a i nhỏ giọng mà nói phúc sinh mạnh bà trên người có huyết khí khoái mãn chu lệnh triệu phúc sinh ánh mắt ngưng lại huyết khí ân tiểu nha đầu nhẹ gật đầu cao mũi một cái dường như ít mấy hơi trên người nàng màu đỏ ánh sáng có rất nặng tinh lực mạnh bà giết qua người triệu phúc sinh suy đoán k h á i mãn chu lắc đầu không biết nhưng ta cảm thấy tiểu nha đầu lệnh hạ đầu nàng sớm đã cảm thấy mạnh bà quá dị mạnh bà tại xin cơm ngõ hẻm bên ngoài bảy quầy bán hàng nhiều năm xin cơm ngõ hẻm nháo quỷ về sau xin cơm quỷ quỷ v ự t vẹn vẹn tại mạnh bà quầy hàng xe ngựa quỷ dạ hành lúc mình bị mời lên xe quỷ mạnh bà tận mắt nhìn thấy lại không thành công xe quỷ người bị hại đủ loại này tình huống đều cho thấy mạnh bà không phải bình thường trước đó triệu phúc sinh đối nàng từng có hoài nghi nhưng trải qua thăm dò lại xác nhận mạnh bà là người không phải quỷ hôm nay k h ó i mãn chu ý bên ngoài điểm phá mạnh bà trên người có một loại quái dị huyết quang lại loại này huyết quang đại h u n g khiến cho k h ó i mãn chu đều có chút kiên kỵ dáng vẻ t i ể u nha đầu có thể không phải bình thường ngự quỷ người nàng trên người một người liền l ư n g beo c h ỉ ít hai cái thai cấp trở lên quỷ trang tứ nương tử cùng lấy k h ó i lục thúc bọn người cầm đầu k h ó i lương thôn, thôn thôn dân thực lực của nàng p i phạm nhưng lúc này lại nói mạnh bà rất hùng nàng đều không nghĩ đụng t h ta ngươi không nghĩ đụng về sau liền không động vào nàng triệu phúc sinh trong ánh m ắ t hiện lên một đạo dị sắc an ủi khoái mãn chu hai câu trong lòng thì đang tính toán lấy muốn thế nào đi lại kiểm tra mạnh bà nội tình thăm dò trên người nàng huyết quang nơi phát ra ổn thỏa nhất thẩm tra tình huống chính là đưa nàng mời chào nhập c h ấ n ma ti c h ư n một trăm chín mươi sáu chuyện ngoài ý m ớ n một triệu phúc sinh trong lòng đặt nhu đồ khoái mãn chu đột nhiên đưa tay ôm lấy nàng phúc sinh người đối với ta thật tốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng g á n sát vào triệu phúc sinh trên mặt hắc khí tu hành hình thành từng đầu quỷ dị vằn phân bố tại gò má nàng hai bên ta không sợ nàng nếu như nàng hạ ngươi ta giút ngươi đem nàng gây khốn tiểu nha đầu trên mặt lộ ra h u n g quang như là thú nhỏ đối mặt k h o e i mãn chu đột nhiên xuất hiện biểu trung tâm triệu phúc sinh sững sờ một chút nàng giơ lên tay dừng tại giữ không trung sau một lúc lâu vẫn là kiên định đẩy ra tiểu nha đầu thiếp tới được mặt dẫn theo k h o e i mãn chu ngồi tựa ở vị trí bên trên về sau mới gật đầu nói ân mãn chu thật sự là cái hảo hải tử nói xong lại cảm giác đến phản ứng của mình dường như phai nhạt mấy phần liền tán dương nàng nói chờ bàng c h i huyện bên kia thăm dò được buồn nôn quỷ tung tích đến lúc đó giao cho ngươi đi xử lý tiểu nha đầu con mắt một chút như sao sáng ngồi thẳng thân thể dòn từng tiếng trả lời một c nàng giống như là đạt được vô thượng ban thưởng từ khi khoái lương thôn thảm án phát sinh về sau nàng ngự quỷ đến nay lúc này biểu hiện mới rốt cục giống như là một đứa bé phạm tất tử yên lặng nghe hai người đối thoại một mặt im lặng người người e ngại quỷ án tại hai người này nói đến lại giống như một loại ban thưởng quả thực là lật đổ hắn nhận biết mà lại nghe được hắn run như cầy s ấ y khoái mãn chu khả là thai cấp lệ quỷ ngự sử người ngự quỷ người bản thân liền là đối với người bình thường tới nói là tính nguy hiểm cực cao tồn tại ngự sử quỷ vật phẩm dai càng cao người càng thụ ảnh hưởng trước đó triệu phúc sinh là phạm tất tử nhận biết bên trong một cái khác loại lúc này giống như lại tăng thêm một cái khoái m a n t chu nàng bị triệu phúc sinh tùy ý đối đãi cũng không có tức giận cũng không có mất khống chế trên thực tế từ triệu phúc sinh lĩnh nàng nhập c h ấ n ma ti về sau tiểu nha đầu này trừ an tính kiệm lời bên ngoài cũng không có dẫn xuất cái gì thái họa cái này thực sự thật bất khả tư nghị phạm tất tử nếu như không lúc trước cùng triệu khải minh trung đụng cũng đã gặp trịnh hà âm trầm bộ g á n g chỉ sợ đều muốn bị trước mắt hai người này đổi mới đối với ngự quỷ người nhận biết về sau mấy người không nói thêm gì nữa chờ trở lại trấn ma ti lúc sắc trời đã sáng tỏ sáng lên vào đỉnh đường bốn phía đều tại sửa chữa tạp dịch các công nhân làm được khí thế ngất trời khiến cho con đường này nhiều nhân khí loại này vốn nên để cho người ta tâm phiền ý loạn tạp tâm lại vừa đúng xua tán đi triệu phúc sinh một đường khi trở về nhìn thấy hoang phế thành nội khó chịu phù nha tạp dịch nhìn thấy mấy người trở về liên tục không ngừng tiến lên đ á p lời n h ắ c lên cổ kiến sinh một đã sớm rời đi chuẩn bị lên đường lúc căn dặn tạp dịch báo cho triệu phúc sinh hắn chậm nhất ngày mai liền sẽ mang theo trịnh hà một đạo về huyện vạn an phục mệnh phạm tất tử không biết cổ kiến sinh cùng triệu phúc sinh tự mình nói qua giao dịch tình hình cụ thể và tỉ mỉ lại biết trịnh hà này đến mang ý nghĩa huyện vạn an trấn ma ti lực lượng sẽ tiến một bước lớn mạnh không khỏi có chút n g phấn nhìn xem triệu phúc sinh. đại nhân chính phó lệnh dù sao cũng là ngự q u ỷ người nếu như hắn sáng mai sau khi đến có muốn hay không ta tìm tới vu duy đức mấy người mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp trong thành t i ể u lâu cài đặt mấy bàn thực r ư ợ u vì hắn bày tức h mời khách so với phạm vô cứu hắn am hiểu hơn cùng người giao tế triệu phúc sinh mấy lần bị thân sĩ c ố n lấy đều dựa vào hắn đi đem người dẫn ra mới có thể thoát thân dù sao là phạm vô cứu đi làm việc triệu phúc sinh cũng không phản đối gật đầu nói ngươi đi làm chính là hắn được việc phải làm ngược lại là mười phân vui vẻ đem chấn ma ti nội tu tập phủ nha sự tỉnh giao cho phạm vô cứu nhìn chằm chằm về sau rất nhanh liền ra chấn ma ti đại môn một ngày thời gian nhoáng một cái quá khứ đến ngày thứ hai chạm vào tối một c ỗ từ huyện bảo chi chạy đến xe ngựa một đường phong trần lái vào huyện vạn an bên trong huyện cửa thành đang trực sai dịch sớm đạt được hiệu lệnh đã chân nhanh chạy về chấn ma ti truyền lại ti n tức làng cổ kiến sinh cùng trịnh hà xe ngựa tiến vào bảo đỉnh ngõ hẻm thời điểm phạm tất tử mấy người đã dẫn đầu đứng tại huyện vạn an chấn ma ti cửa chính nên đón bây giờ huyện vạn an sớm đã xưa lâu bằng nay chứ có triệu phúc sinh dạng này một cái chấn phủ lệnh ti chủ sự bên ngoài còn có khóe mãn chu dạng này một cái thực lực cường đại ngự vì người cùng chương truyền thế dạng này có được đại hung chi vật lệnh sứ. nhưng trịnh hà dù sao cũng là một cái ngự quỷ người lại hắn đã từng thanh danh tại ngoại vẫn là phạm thị huynh đệ nghĩ tìm nơi nương tử cường giả bởi vậy phạm tất tử ném cho huyện bảo chi vị này ngày xưa phó lệnh nhất định tôn trọng biết được hắn nhập huyện tin tức về sau tự m ì n h đem huyện phủ bên trong trừ khoái mãn chu bên ngoài mấy cái lệnh sứ cùng nhau gọi tới cùng chúng thân sĩ bàn g chi huyện bọn người đứng tại cửa ra vào nên đón trịnh hà xe ngựa dừng lại một cái cổ kiến sinh trước từ trên xe nhảy xuống hắn nhìn thấy bốn phía đứng người trên mặt lộ ra vẻ h ư n h ấ n còn đến không kịp hướng phạm tất tử bọn người gật đầu chào hỏi liền quay đầu đi xem hướng xe ngựa trịnh đại nhân phạm minh đệ bọn họ đều đến cung nghe ngươi hắn nói chuyện công phu trong xe trịnh hà ân lên tiếng nhưng vào lúc này trương truyền thế giật mình c r ư ơ n g truyền thế bên t a i truyền đến nước sông quần c u ộ n tiến g vang tiếp lấy trước mắt của hắn tình cảnh biến đổi mượn nhờ đại h u n g chi vật ảnh hưởng hắn dường như thấy được trong xe ngựa quần c u ộ n đáng sợ hắc khí cùng thời khắc đó phủ nha bên trong chính là xem hồ sơ triệu phúc sinh cũng cảm giác được bốn phía sắc trời mờ tâm giống như trong chớp nhoáng này công phu t ầ n mây lập tức đem nắng chiều dư h u ngăn trở s ư ơ n g phòng ngoài cửa sổ dưới mái hiên cấp tốc từ sáng chuyển vào tối một cô đáng sợ quỷ sát khí vải đóng ra chính ở một bên an tĩnh nằm sấp ở trên bàn vớt vớt một trường quyển da cựu tông khoái mãn chu n g ầ g đầu lên quay đầu nhìn về phía trấn ma ti cửa chính chỗ triệu phúc sinh còn chưa lên tiếng chỉ thấy trước mắt bóng đen loay lên khoái mãn chu vị trí đã không thấy bóng dáng vô số đỏ t h â m huyết tuyến từ giữa không trung nhỏ xuống hóa thành huyết châu tiếp theo tại cái bàn ngay phía trên hội tụ là nhân hình khoái mãn chu cái bóng xuất hiện ở trên bàn p ư ơ n g sau đó lại hóa thành huyết ảnh sợi tơ xuyên qua ngoài cửa sổ thời gian nháy mắt khoáy mã tiểu nha đầu này cũng dám tùy ý sử dụng lệ quỷ lực lượng triệu phúc sinh sầm mặt lại đưa trong tay hồ sơ vừa để xuống vội vàng đứng lên tới mà một bên khác chấn ma t i trước cổng chính trong xe ngựa chính hà bụng cao ngất như là hoài thai mười tháng phụ nữ ngồi dựa vào lấy xe ngựa nghe được cổ kiến sinh lúc hắn s ắ c mặt âm trầm chửa biến trong lòng thấp t h ỏ m tâm ý lại là bưng lỏng trong ngực hắn ôm một cái dài đến hơn trượng vật nặng lấy miếng vải đen báo khỏa thứ này nhìn liền nặng nhưng hắn lại ôm dễ dàng cổ kiến sinh vừa mới nói xong về sau chính hà đang muốn mở miệm nói chuyện đột nhiên Hắn chương ả m giác được c ngực lúc đầu đã nhô ra quỷ đầu dường như c ả một ứng đ ư trăm chín mươi sáu chuyện ngoài ý mớn hai t r í n h hà thân thể cơ hồ bị lệ quỷ thi thể xé vì hai đoạn nếu không phải lệ quỷ người phi phạm thể chất hắn lúc này sớm đã là cái người chết nhưng ủy vật một khi thoát thể mà ra chính là trịnh hà t ử k ỳ đây cũng là trịnh hà chịu đựng không được lựa chọn hướng triệu phúc sinh cầu cứu nguyên nhân Quỷ vật này lợi hại phi phạm lúc này nhưng biểu hiện ra sợ hãi cái này chứng minh phụ cận nhất định có có thể khắc chế quỷ vật đại h u n g c h i vật trịnh hà đầu tiên nghĩ đến triệu phúc sinh tưởng rằng nàng ở chỗ này nguyên nhân nhưng hắn mới cao hứng chỉ chốc lát đột nhiên trong tay ôm vật bắt đầu xuất hiện d ị động trong ngực hắn chỗ ôm c h i vật giống như tại trong khoảnh khắc liền cấp tốc hạ nhiệt độ so như hàn băng mang theo một loại để ngự quỷ người đều sợ hai xâm nhiên cử cơm cảm giác dường như chạm thử liền phá lệ gai tay. Không chỉ có như thế, Miếng vải đen bên trong đại l xe, xe ngựa bắt đầu tạo thành quỷ vực trong tay hắn ôm đồ vật có thể chế tạo quỷ vực không vẹn vẹn là như thế trong thân thể của hắn cất giấu nặng các quỷ sở dĩ lưới bước chỉ sợ là cảm ứng được thứ này kinh khủng chính hà quá sợ hãi ra ngoài cổ kiến sinh còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề còn tại cùng phạm tất tử đám người nói chuyện nếu như quỷ vực một khuyết tán ra toàn bộ chấn ma ti chỉ sợ đều phải bị thai hoàng ở đầu t r ị n h hà lúc này căn bản không biết vấn đề là làm sao phát sinh hắn là mang theo thành ý tới nhờ và triệu phúc sinh là vì sống sót nhưng nếu như hắn vì huyện vạn an mang đến thai hoạ triệu phúc sinh không chỉ sẽ không cứu tính mạng hắn nói không chừng cái thứ nhất liền muốn giết chết hắn đang lúc trịnh hà lại hoảng lại sợ thời điểm một đám mưa máu từ chấn ma ti bên trong như là hối hạ di động tầng mây từ bên trong cửa bay t r á n mà ra huyết trâu ở giữa không trung tàn ra chính nói chuyện với cổ kiến sinh phạm tất tử dường như ý thức được cái gì theo bản năng n g n g đầu vũ duy đức bàng chi huyện bọn người hậu chi hậu g ắ á c cũng đi theo n g ầ g đầu nhìn sau đó thấy được giữa không trung quỷ dị huyết c h â u những người này đều là trải qua quỷ án gặp một lần cảnh này liền biết tình huống này quỷ dị mọi người không hẹn mà cùng đều muốn tránh lúc đầu trước hết nhất muốn tránh trương truyền thế gặp một lần cảnh này ngược lại trong lòng đại thạch rơi xuống đất hô mọi người đừng hốt hoảng là mãn chú tới hắn vừa dứt lời liền gặp vô số huyết vụ hội tụ vì huyết c h â u lại t ư ơ n g hô ra hòa lúc rơi xuống đất hóa thành một cái hẹn sáu bảy tuổi tiểu nha đầu đứng tại xe ngựa một bên t i ể u nha đầu sắc mặt tuyết trắng tóc dối bủ chần chùi hai、chân. nàng cũng không cùng mọi người nói chuyện thẳng nhìn về phía xe ngựa cổ kiến sinh đối nàng có chút phạm sợ hãi gặp nàng vừa xuất hiện lại xuất hiện phương thức quỷ lệ vô so sớm bị dọa ra đẩy thân nổi r a gà liền ngày xưa lao cấp trên chết sống đều không lo được liên tục không ngừng gọt đến một bên cũng may cổ kiến sinh vừa trốn về sau lập tức tỉnh nộ lại hô một tiếng trịnh đại nhân là khoái khoái tiểu đại nhân tới đón tiếp ngươi trịnh h á nghe xong khoái tiểu đại nhân trong lòng liền âm thầm k ê u khổ cổ kiến sinh chuyến này từ huyện vạn an về huyện bảo chi về sau đem bên này chấn ma ti t ì n huống cáo chi hắn bao quát triệu phúc sinh ngày đó rời đi huyện bảo chi khi trở về làm quỷ l ă n g án c h ấ n áp quỷ l ă n g khôi phục lệ quỷ cùng vài ngày trước mới xử lý khoái lương thôn quỷ án cũng từ quỷ án bên trong c ứ u ra một người sống sót tự nhiên cổ kiến sinh cũng không dám giấu hắn tin tức trọng yếu vị này khoái lương thôn quỷ án người sống sót là cái năm gần bảy tuổi tiểu n h a đầu lại nàng thành công ngự sử nàng mẫu thân trở thành một ngự quỷ người chính hà có lòng muốn muốn giao hảo huyện vạn an c h ấ n ma ti đám người cũng biết khoái mãn chu thị đáng sợ ngự quỷ người theo lý tới nói hắn hẳn là xuống xe gặp nàng mới đúng nếu là không có cái này ngoài ý muốn phát sinh nếu như k h o i mãn chu xuất hiện hắn đều tưởng hạ xe cho k h ó i mãn chu đập cái đầu nhưng mà lúc này hắn có lòng không đủ lực đột nhiên buộc phát quỷ vực đem hắn một mực phong ấn trong xe ngựa quỷ sát khí hóa thành thực chất màu đen băng tinh đem hắn phong ấn trong xe ngựa hắn nghe được cổ kiến sinh nhắc nhở lại khổ vì t h ụ quỷ này băng ảnh hưởng hô không ra lời nói trước mắt về sau hắn đột nhiên nghe được bên ngoài chuyển đến tê hít khí lạnh thanh â m không ngừng văng lên bên ngoài không biết chuyện gì xảy ra nhưng ra ngoài ngự quỷ người nhạy cảm chính hà bản năng cảm thấy một cố hàn khí thấu xương loại này hàn ý không kém gì trong n ự c hắn ôm đồ vật không phải là khoái mãn chu không kiểm soát. Chính hà hoàng hốt đành phải mong đợi tại triệu phúc sinh trước đến cứu mạng đang lúc hắn suy nghĩ lung tung lúc xe ngựa cửa gỗ đột nhiên phanh bị một loại nào đó đại lực lượng đại lực đ ẩ y ra thế nhưng là cửa xe bên ngoài cũng không có người cùng lúc một cỗ giày đặt mùi máu tanh c à n quét xe ngựa nội bộ trong xe quỷ khí càng dày đặc hơn một chút tí tách tí tách dường như nước nhỏ xuống thanh â m vang lên hẳn ý từ đỉnh đầu mà tới chính hà phút chốc n g ầ n đầu đã thấy xe ngựa đỉnh chóc chẳng biết lúc nào choáng mở một đoàn vết máu huyết dịch khác nào v ậ sống theo trần xe hướng bốn phía vách thùng xe lưu tuân ra mà đi nay quỵ dị máu chạy không phải bình thường chỗ đến trịnh hà trong ngực ô m đại hùng chi vật chỗ chế tạo ra đen nhánh quỷ băng bị cấp tốc phân giải huyết dịch đỏ đến p h í m hắc chạy x u ô i mà xuống huyển như lưới dao băng tinh bị một hơi chém tiếp lấy hóa thành hắc khí t à n g ra về sau tơ máu kéo dài biến thành vô số mảnh đen mái tóc như tơ hình tương hô móc nối đem toàn bộ bên trong đuồng xe bích dính k ế t thành một t r ư ờ n g đáng sợ đen n h á n h lưới lớn nhưng những này rắc rối khó gỡ lưới tơ tránh đi trịnh hà vị trí chính hà cũng không phải người ngu đến tình trạng như vậy đã đoán ra huyết dịch lý do có thể trong lòng của hắn lại như nhắc lên sóng to gió lớn đang lúc hắn muốn mở miệm nói chuyện thời điểm những t trong xe ngửa quỷ vực bị cưỡng ép chấn vỡ tan giã quỷ vực tản ra trong c h ư ớ c mắt ấy tất cả lưới tơ nắm chặt vô số phân bố huyết dịch theo lưới tơ chạy trở về đến ở giữa huyên hóa thành một cái tuổi gần sáu bảy tuổi bé gái thân ảnh khoái mãn chu sắc mặt tái nhuận ánh mắt tiến tĩnh nàng dẫm lên chân trần tiến lên một thanh ôm lấy trịnh hà trong ngực đồ vật tiêu nặng nghề vật gánh ở trên người nàng cơ hồ đem đứa trẻ nhỏ nhắn xinh sắn thân thể toàn bộ ngăn trở nàng ôm vào trong ngực lại như nhẹ nhàng đồ chơi tiếp lấy tiểu nha đầu nhẹ nhàng linh hoạt thả người nhảy một cái dài cùng chân trần màu trắng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm không dám nhìn thêm tiểu nha đầu một chút t r ị n h hà trên thân c ô n g xiềng giải trừ tim đập như chống trầu nện trong xe ngựa xuất hiện quỷ dị huyết dịch trước mắt hắn đã đoán được là có quỷ dị lực lượng xâm nhập mảnh này quỷ vực kết hợp với lúc trước cổ kiến sinh hắn biết hẳn là huyện vạn an mới gia nhập c h ấ n ma ti tiểu nha đầu tới thật không nghĩ đến tiểu nha đầu này cũng dám tùy ý sử dụng lệ quỷ lực lượng hơn nữa nhìn bộ dáng tựa như cũng không có đụng phải quỷ vật phản vệ lại cảm xúc tương đối tính ổn định tuy nói nàng mặt không biểu tình nhưng ít ra không có bởi vì sử dụng lệ quỷ lực lượng mà mất khống chế lung tung rết tới mấy người là uy cái này theo trị t r ư ớ c 197, giao dịch hoàn thành một khoái mãn chu năng lực quá mạnh đây là nàng từ khi k h ó i lương thôn thảm án về sau lần thứ nhất t r i ể n lộ thực lực của nàng nàng vậy mà tại ngự sử quỷ vật về sau nhục thân có thể cùng lệ quỷ hợp hai là một tại hư cùng thực ở giữa hoán đổi đây quả thực là cực kỳ khó tin sự tình lại trong xe ngựa ngưng kết quỷ vực nàng dĩ nhiên có thể lợi dụng lực lượng cường đại cưỡng ép phá giải đại hung chi vật quỷ vực cũng đem món đồ kia cầm thật sự là thật sự là khoái mãn chu ôm đồ vật nhảy xuống xe thật lâu chính hà rốt cuộc tỉnh ngộ quá thần hắn thì thào tự nói hai tay phía sau lưng cùng cổ chui ra đại lượng nổi ra gà thật sự là quá khủng bố vừa mới nói xong trong lòng của hắn sinh ra vô tận sợ h ã i đồng thời tiếp lấy một cỗ khó mà ư ớ c chế hưng phấn lại từ từ bay lên huyện vạn an c h ấ n ma ti có được cường đại như vậy lệ n h sứ đây là huyện vạn an may mắn vận chỉ cần khoái mãn chu không mất k h ô n g chế chế ư ớ c s á t cấp trở xuống lệ quỷ căn bản là không cần tốn nhiều sức nhưng nếu như nàng một khi mất k h ô n g chế dẫn đến lệ quỷ khôi phục tạo thành nguy cơ chỉ sợ cũng là vô tiền khoáng hậu nhưng mà những phiền t o á i này từ không được hắn đi đau đầu là triệu phúc sinh muốn phiền náo sự tình sở dĩ trịnh hà sẽ khủng hoảng là bởi vì hắn lúc này tới huyện vạn an đầu nhập triệu phúc sinh chỗ tốt là hắn chỗ huyện trấn ma ti thực lực cường đại dị thường tương lai quỷ vụ án phát sinh sinh hắn cũng không phải là đơn đà độc đấu thậm chí cấp trên có triệu phúc sinh khoái mãn chu dạng này cường g i ả chống đỡ hắn bảo mệnh tỷ lệ gia tăng thật lớn chỗ xấu nhưng là thực lực của hắn không bằng người nguyên bản chỉ có triệu phúc sinh mạnh hơn hắn nhưng lúc này khoái mãn chu bày ra phi phạm lực lượng trấn nhiếp trịnh hà nghe nói huyện vạn an nguyên bản có cái già lệnh sứ cũng tại khoái lương thôn án bên trong thu được đại hung chi vật gia trì hiện nay trị n h hà thì là ở vào tử vong vùng tuy nói cũng ngự quỷ nhưng nhiều nhất tên tuổi dọa người địa vị hắn rất xuống ngàn trượng chỉ sợ đến huyện v ậ t an đến cụp lại cái đôi mà đối nhân xử thế t r ị n h hà chính suy nghĩ lung tung ở giữa chấn ma ti bên trong đột nhiên chuyển đến tiếng b ư ớ chân c phạm tất tử huynh đệ trương truyền thế cùng võ thiếu xuân còn có bảng c h i huyện vũ duy đức chờ thân hảo nông thôn còn đang bởi vì khoái mãn chu xuất quỷ nhập thần lực lượng đáng sợ mà giật mình lúc triệu phúc sinh đã ra tới cổ kiến sinh sắc mặt trắng bệnh nhưng hắn lâu dài sinh sống ở trịnh hà cao áp quản lý giới nhìn mặt mà nói chuyện cơ hồ tạo thành hắn bản năng hắn là trừ khoái mãn chu bên ngoài phát hiện trước nhất triệu phúc sinh ra người. gặp một lần triệu phúc sinh trước mặt cổ kiến sinh đầu tiên cảm nhận được đã lâu cảm giác an toàn hắn cơ hồ kích động đến muốn rơi lệ vội vàng lớn tiếng hô đại nhân cổ kiến sinh một tiếng kinh hô làm cho đám người hồi t h ầ n lại mọi người chỉ cảm thấy trên thân hàn ý hối hả rút đi vu duy đức bọn người ánh mắt kính sợ nhìn c h ầ m c h ầ m ôm đồ vật khoái m a n g chu phạm tất tử cũng đầy mắt e n g ạ i h ắ n tử đệ đệ trong miệng biết cái này khoái lương thôn duy nhất may mắn còn sống sót tiểu nha đầu ngự sử nàng sau khi chết lệ quỷ khôi phục nô thân lại không nghĩ rằng tiểu nha đầu này lực lượng dạng này d ọ người nàng lúc trước thân thể hóa thành huyết ch mọi người đều biết ngự quỷ người chỉ là có thể mượn quỷ lực lượng mà không phải thân thể liền biến thành quỷ có thể khoái mãn chu dĩ nhiên có thể thân thể giống quỷ đồng dạng hóa thành huyết châu tiêu tán năng lực như thế quả thực liền là quỷ tài có thể làm được phạm tất tử không khỏi hoài nghi tiểu nha đầu này bản thân mình có thể đã s ớ m chết khả năng nàng chính là quỷ chính suy nghĩ lung tung lúc triệu phúc sinh đột nhiên xuất hiện chấn ma ti bên ngoài bồi dối tràng diện đ ỗ n g chốc bị c h ấ n trụ trong lòng như thăm dò một con điên hiệu bàng chi huyện tức khắc như tìm được định hải thần trăm hắn thảm khuôn mặt trắng bệnh nới lỏng một đại khẩu khí vội vàng hướng triệu phúc sinh đi tới e ngại đi theo bên người của nàng. nàng vừa ra tới hướng bốn phía nhìn một chút tiếp lấy n g ư ờ i thấy như ẩn giống như không mùi máu tanh cùng quỷ sát khí triệu phúc sinh ánh mắt dừng lại ở khoái mãn quanh thân bên trên tiểu nha đầu k h i ê n một cái cự đại vật phẩm vật k i a bị miếng vải đen b á o k h ỏ a tản mát ra từng tia từng tia như ẩn giống như không thực cốt hàn ý nhưng nhìn kỹ phía dưới những quỷ này hơi thở bị áp chế vô số tinh mịn màu đỏ thấm tơ máu như là lưới tơ đem thứ này một mực còn lấy tơ máu bên trên giường như lưu động tươi sống huyết dịch những huyết dịch này sát khí xa so với miếng vải đen bên trong đại hung chi vật tản mát ra quỷ khí mạnh hơn đem một mực cho nên hắn không dám nhìn kỹ khoái mãn chu động tác phạm tất tử mấy người cũng bị khoái mãn chu c h ấ n nhiếp ánh mắt không dám rơi ở trên người nàng triệu phúc sinh vừa ra tới về sau liền đem hết thẻ thu hết vào mắt nàng rõ ràng khoái mãn chu cưng vừa đột nhiên thoáng hiện rời đi duyên c ớ cổ kiến sinh mang theo mệnh lệnh của nàng trước đi tìm trịnh hà trịnh hà xem ra đúng hẹn mang theo huyện bảo chi khối kia tấm biển đến đây mà tấm biển này cũng như triệu phúc sinh ban đầu đoán trước đồng dạng h i ệ n nhiên rất có bí mật có lẽ là hai khối tấm biển đang đến gần trước mắt khiến cho trịnh hà trong tay khối này chấn ma ti chiêu bài đột nhiên biến dị loại này quỷ dị đã dẫn phát khoái mãn chu cảnh giác nàng tại tức khắc ở giữa l ó i ra, cũng lấy tốc độ nhanh nhất đem biến dị bảng hiệu chói gô khiến cho không có đủ ra thái hoạn phúc sinh cho từ sau khi xuất hiện thuận lợi phá giải trong xe ngựa q u ỷ vực lại từ trịnh hà trong tay lấy đi tấm biển khoái mãn chu thẳng đến lúc này mới mở miệng nói chuyện triệu phúc sinh đưa tay đem tấm biển này tiếp nhận phía trên chói quấn quỷ dị máu đỏ tia cũng không c o tiêu tán mà là một mực chói buộc tấm biển lệ quỷ tri lực nàng lộ ra ý cười còn chưa mở miệng nói chuyện lúc này sụi lơ ở trên xe ngựa trịnh hà rốt cuộc tạm thời chế trụ nội vũ duy đức chờ chúng thân hào nông thôn mặt lộ vẻ quái dị phải biết trịnh phó lệnh đại danh đã sớm tại huyện bảo chi phụ cận lan truyền ra rất nhiều thân sĩ、si、đối với hắn kính như thần minh chính là vũ duy đức bọn người trước đây đều nghĩ qua muốn toàn ra tìm nơi nương tựa trịnh phó lệnh kết quả không nghĩ tới cuối cùng vị này đại danh đỉnh đỉnh trịnh phó lệnh ngược lại tìm nơi nương tựa triệu phúc sinh trong lòng mọi người sinh ra tự hào cảm giác đối với trịnh phó lệnh lòng kính sợ một chút đều di tản mấy phần ngược lại nhưng là đối với triệu phúc sinh càng thêm kính n g đại nhân trịnh hà có thể không quản được người khác nghĩ như thế nào Hắn nhìn thấy triệu h ấ y t phúc sinh một khắc nhẹ à y n c cuộc được phúc lên lại làm trong bụng, ta may mắn không làm được mệnh, mang đến đại nhân muốn ân. sinh n tâm rốt thả ta Triệu may h đại đổ vợ, triệu phúc sinh nhẹ gật đầu ánh mắt g i ò xét một phen đám người huyện b ạ n an người có mặt mũi đều ở nơi này nàng tiếp l ấ y tuyên bố về sau trịnh hà sẽ gia nhập chúng ta huyện b ạ n an trấn ma ti tuy nói bàng c h i huyện bọn người cũng sớm đã biết được nội tình nhưng khi nàng vừa mới nói xong thời điểm đám người vẫn kìm lòng không được gieo h ò lớn tiếng k hay e n h phát ra cao vút tiếng cười bọn tạp dịch vụ trộm nhìn qua bên này nơi xa bên đường sửa chữa lấy cửa hàng người cũng đều quay đầu nhìn chằm chằm nhìn bên này mọi người khó nén nội tâm kích động tri tình trong mắt tràn đầy vui vẻ triệu phúc sinh cũng lộ ra nụ cười nhìn xem phạm tất tử nói ta cùng trịnh hà còn có lời nói người đi an bài thay hắn bảy tiệc mời khách là phạm tất tử gật đầu đáp ứng đám người cho dù lúc này cũng muốn lưu triệu phúc sinh xuống tới nhiều lời chút lời nói nhưng nàng xưa đâu bằng nay u y vọng cao đám người không dám giống như trước kia đồng dạng dây dưa liền đều chỉ tốt c h ơ mắt nhìn nàng nhận trịnh hà cùng k h ó i mãn chu tiến nhập phủ n h à bên trong ba người tiến vào một bên trong nghị sự đại sảnh triệu phúc sinh mới đưa tay bên trong tấm biển để lên bàn k h o i mãn chu thuận thế kéo ghế ngồi xuống trong tay không biết từ chỗ nào nằm ch chính lấy đầu ngón tay trả sát chuyển chơi chính hà toàn thân không được tự nhiên luôn cảm thấy bị nàng nhìn sợ nổi da gà t r ư ớ c 197, giao dịch hoàn thành hai triệu phúc sinh cho hắn cảm giác gáp bách xa so với lần trước tại huyện bảo chi lúc càng sâu trừ cái đó ra khoái mãn chu tồn tại cũng làm hắn chuẩn bị cảm giác áp lực huyện bảo chi sự tình xử lý tốt triệu phúc sinh thuận miệng hỏi một câu phá vỡ t r ầ mặc m chính hà còn một mặt k i ê n kỵ vụ trộm lấy khoe mắt liếc qua nhìn chằm chằm khoái mãn chu nhìn thằng đến triệu phúc sinh nhữ mày nhìn hắn hắn rốt cuộc tỉnh nộ quá thần vội vàng cưỡng ép tập trung ý chí khiến cho mình không muốn xử lý tốt hắn gương mặt giật giật cực lực muốn gạt ra một cái cứng ngắc ý cười cổ kiến sinh truyền đạt đại nhân ý tứ ta tự nhiên là muốn nghe t ừ bởi vậy hôm qua ta hướng lên châu phủ đem từ đi huyện bảo chi phó lệnh trước lấy ra mệnh hồn chuẩn bị gia nhập vào huyện Vạn a n t r ư h ạ còn mang đến bảng hiệu nói đến đây hắn ánh mắt dừng lại ở cái kia màu đen bảng hiệu bên trên trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi nhưng là, đại nhân, thứ này, thứ này có thể là một kiện đại hùng chi vật triệu phúc sinh nói trịnh hà đồng tử trong nháy mắt mở rộng không đợi hắn nói chuyện triệu phúc sinh đi thẳng vào vấn đề ngươi đã ở vào lệ quỷ trịnh hà lần này đến đây có việc cầu người đương nhiên sẽ không giấu g i ế m tự thân tình huống hắn nhẹ gật đầu quỷ đã chui ra nửa người triệu phúc sinh nhớ tới ngày đó tại huyện bảo chi bên trong cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt lúc tình cảnh nói ra ngươi cởi quần áo ra ta xem một chút trịnh hà có chút do dự nhìn khoái mãn thứ hai mắt triệu phúc sinh lúc này mới ý thức được nơi này còn có cái vị thành niên đứa bé nàng phân phó mãn chu xoay người sang chỗ khác nàng cung khoái mãn chu nói chuyện tùy ý cũng không có giống là cung kính có thừa dám vẻ cái này làm cho trịnh hà giật này mình n g quỷ người phần lớn kiệt ngạo bất tuần rất khó phục người dù là thực lực không bằng người muốn bị bách l ầ n nhẫn cũng nhiều là mang theo sắc cơ triệu phúc sinh chính là lực lượng cường hành có thể nàng liền không sợ dạng này kích thích đến khoái mãn chu sao chính hà trong lòng lo sợ bất an đã thấy triệu phúc sinh vừa mới nói xong về sau k i a an tính tiểu nha đầu lập tức nhu thuận động đậy thân thể con qua thân đi chính hà khỏe miệng co giật chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt lập tức hắn nhớ tới mình cùng triệu phúc sinh lần thứ nhất gặp m ặ t lúc hai người một lời không hợp đ ộ n g thủ trắng cảnh suy đoán khoái mãn chu dạng này dịu dàng ngoan ngoãn nói không chừng cũng là ăn triệu phúc sinh giáo hấn trong lòng của hắn suy nghĩ miên man hành động bên trên cũng không dám chất vấn triệu phúc sinh mệnh lệnh không nói hai lời bắt đầu xé rách quần áo chính hà không có chú ý tới hắn đang thoát y phục đồng thời một đoàn quỷ dị máu tươi trống rông tại mặt bàn hội tụ trong vũng máu ẩn giấu đi một đôi mắt tại hiếu kỳ nhìn hắn chằm chằm triệu phúc sinh lưu ý đến k h ó á i mãn chu cái này một tiểu động tác không khỏi mí mắt dạo d ự c lại không có lên tiếng bóc trần k h ó á i mãn chu cho vặn chính hà không phát hiện được mình bị nhìn trộm hắn động tác rất nhanh đem y phục thoát sạch sẽ lộ ra khô quất giống như khô thi giống như nửa người trên vị này ngày xưa nổi danh ngự quỷ người bụng to như sọn cùng hắ thân thể của hắn cùng ngự quỷ người cường hoành hình tượng hoàn toàn không hợp cơ bắp đã sớm khô héo l ụ c thể giống như đã đã mất đi tất cả nước như t r ô n giấu trong sa mạc t h ấ i khô tại hắn ổ bụng chỗ xé rách một cái cửa hàng lớn chung quanh làn da so như biến hình phát nhăn chăn giấy g lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo kia cửa hang từ trên ngực phương xuất hiện cho đến dưới rốn cơ hồ xé rách hắn toàn bộ ổ bụng bên trong xương cốt giống như hòng khô nham thạch triệu phúc sinh thăm dò nhìn lại lúc nhìn thấy hắn trong bụng một cái lệ quỷ co do tứ chi một chương o á n độc mặt quỷ xuyên tấu qua trên bụng đáng sợ lỗ lớn ánh vào trong mắt của nàng chương này mặt qu phía trên tre kín lớn nhỏ không đều màu nâu quỷ ban cho dù không có mở to mắt triệu phúc sinh cũng có thể cảm ứng được cái này lệ quỷ tại âm lãnh nhìn trộm mình chờ đợi lấy xuất thủ thời gian Sắp thực muốn lệ quỷ khôi phục triệu phúc sinh nói chính hà cố nén sợ hãi nhẹ gật đầu mời đại nhân cứu ta một mạng ta nguyện ý ngươi làm được hứa hẹn ta tự nhiên cũng sẽ không nói không giữ lời triệu phúc sinh ngắt lời hắn nàng thốt ra lời này xong chính hà rõ ràng hiện lộ ra vui vẻ thân sắc đang muốn nói chuyện triệu phúc sinh nói ta hiện tại liền thay ngươi đánh lên là hớn hiện tại chính hà nghe xong lời này không khỏi sưng sờ một chút hắn không nghĩ tới triệu phúc sinh như thế lôi lệ phong hành đương nhiên là hiện tại chỉ là việc rất nhỏ hẳn là ngươi còn nghĩ chọn cái ngày hoàn g đạo triệu phúc sinh l ứ lánh mặc hỏi hắn một câu Kìa dĩ nhiên không phải trịnh hà vừa kinh vừa hỉ còn có chút bán tín bán nghi liên tục không ngừng l ắ ấ đầu hắn thấp thỏm trong lòng không biết triệu phúc sinh có phải là thật hay không có bản lĩnh giúp mình chế trụ lệ quỷ dù sao nàng biểu hiện được như thế dễ dàng tùy ý, giống như chế ước hắn lệ quỷ khôi phục chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ man chu khắc nhìn lén đến giúp đỡ ta triệu phúc sinh hô một tiếng đem trịnh hà lại giật mặt bàn trong vũng máu đôi mắt kia cũng bị dọa đến lập tức nắm h lại sau đó vũng máu quỷ dị biến mất đưa lưng về phía hai người mà ngồi tiểu nha đầu ngoan ngoan xoay người qua ngươi đem trịnh hà cái bụng vá lại triệu phúc sinh ra hiệu nàng chỉ cần để cái này cái bụng vơ vước không muốn nát đến quá bất hợp lý là được khoái mãn chui nhẹ gật đầu ý bảo hiểu rõ tiếp lấy tay nàng chui ỉ n n h n gật h á đ q u ỷ tuyến nàng ý bảo hiểu ra, từng rõ nhưng hắn một cử động nhỏ cũng không dám lệ quỷ lực lượng tại hắn thân chúng xuyên qua trong cơ thể hắn quỷ vật dường như cảm ứng được các bách càng hướng hắn sâu trong thân thể chui vào phía sau lưng cổ sống phát ra nhận đ è ép sau rắc rắc tiếng vang xương cốt ra bên ngoài lồi ra cũng gãy đem phía sau lưng làn da nâng lên khoái mãn chu liền như là cao minh may đại sư thời gian nháy mắt liền đem trịnh h ạ bụng chữa trị còn mười phần quan tâm tại bộ ngực hắn chỗ lưu lại cái hẹn lòng nhãn động khẩu lớn nhỏ tiểu nha đầu ngửa đầu nhìn xem triệu phúc sinh dường như chờ đợi cái gì triệu phúc sinh không rõ nội tình k h á i mãn chu giải thích rốn tri t r ị chương n một u ố n trăm chín mươi tám chân áp lệ quỷ một triệu phúc sinh nhìn một chút trịnh hà cái bụng biểu lộ nghiêm túc chút ta muốn tại trên bụng của người đánh kế tiếp quỷ ấn nàng giải thích ta ngự sử cha mẹ của ta nàng thốt ra lời này xong trịnh hà lập tức trong lòng nhảy một cái huyện bảo chi bên trong s o n g môn thần quỷ án là hắn chính mắt thấy triệu thị vợ chồng lệ quỷ phẩm giai lúc ấy đạt đến t hai cấp quỷ vụ án phát sinh sinh về sau triệu phúc sinh nói là ngự sử cái này một đôi lệ quỷ nhưng huyện bảo chi mọi người cũng không có tận mắt nhìn thấy qua lúc này nàng lại đề lên chuyện này t r í n h hà suy đoán hẳn là nàng muốn lợi dụng thái cấp quỷ vật thay mình đánh xuống quỷ ấn có thể mỗi vận dụng một lần lệ quỷ lực lượng liền sẽ khiến quỷ vật phản vệ nhất là thai cấp quỷ vật càng phát ra dễ dàng mất khống chế nàng thật có thể làm được đủ loại nghi hoặc từ trịnh hà trong lòng từng cái hiện lên h ắ n có chút khủng hoảng suy nghĩ lung tung hạ thậm chí đã mất đi nói chuyện năng lực chỉ là nhìn c h ẳ m c h ẳ m triệu phúc sinh nhìn sau đó ta sẽ lợi dụng cha mẹ ta lực lượng tại n g ư ơ i ngực đánh xuống là tấn nói đến đây trên mặt nàng lộ ra v ẻ thiết đối theo lý tới nói ta hẳn là tại ngươi trên ngực điêu khắp đi ra ngoài tấm hình thức ban đầu cánh cửa tồn tại có thể ước thúc lệ quỷ lực lượng tùy ý lan tràn nhưng t r ạ n g hướng thân thể của ngươi quá kém chính hài trong cơ thể huyết nhục nội tạng cơ hồ bị quỷ toàn bộ hấp thu làn da còn x u t lại một chương hỏng da như lấy mùi lao đ ộ n một cái sợ là liền sẽ vỡ vụn cho nên triệu phúc sinh lệnh khoé mãn chu lấy lệ quỷ lực lượng trói buộc những n à y làn a khiến cho không đến mức nát sập nàng nói ra ta chỉ có thể cứ như vậy đóng dấu quỷ ấn một khi in dấu xuống về sau ngươi mỗi một lần sử dụng lệ quỷ lực lượng bọn nó liền sẽ ăn mòn ngươi quanh thân thẳng đến lực lượng mất khống chế mà chết nói xong nàng nhìn về phía t r í n h hà ngươi có vấn đề hay không t r í n h hà bắt đầu gặp nàng chỉ nói bất động còn lo lắng nàng lật lọng bây giờ nghe nàng nói xong lại không nghĩ rằng nàng chỉ là đang nhắc nhở mình lập tức lớn thở dài mùa hơi vội và nói ta đương nhiên không có vấn đề trên thực tế đại nhân nếu như không thay ta đổi ta ma ấn ta cái mạng này sớm muộn muốn chết bây giờ có là ấn có thể khống chế trong cơ thể ta lệ quỷ khôi phục tình huống dù là sống lâu một năm nửa năm cũng là ta trộm được sinh cơ hắn cũng là quả quyết mời đại nhân thay ta đ ọ g dấu triệu phúc sinh gật đầu người rõ ràng là được quỷ ấn mất khống chế cũng không phải là không có biện pháp giải quyết nhưng mà lúc này nàng cũng không có cùng trịnh hà nhiều lời vị này chịu đủ lệ quỷ sắp khôi phục sợ hai cha tấn ngày xưa huyện bảo chi phó lệnh đã sợ hai không chịu nổi hận không thể lập tức chấn áp trong cơ thể hắn ác quỷ nàng điều động trong thức hải phong thần bảng trung môn lực lượng của thần tức khắc phong thần bảng bên trên âm phong đại tác huyết dịch chảy ngang c ự lực lượng của thần khôi phục phong thần bảng nhắc nhở hay không tiêu hao một nghìn điểm công đức sử dụng môn thần là ấn đây là triệu phúc sinh cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng muốn thanh toán đại giới nàng không chút do dự là ý niệm vừa mới động điểm công đức lập tức bị khấu trừ một phương đen nhánh thần quỷ bài bị nàng nắm trong tay nàng nhìn về phía trịnh hà khô q u á t ngực xếp ấn đóng in dấu xuống đi trịnh hà tự nhiên không cách nào cảm giác được phong thần bảng tồn tại nhưng khi triệu phúc sinh lấy ra quỷ thần ấn trước mắt hắn nhưng có thể cảm ứ n g được trong cơ thể mình lệ quỷ tựa như bản năng luôn tranh né thế nhưng là uy thế như vậy cảm giác quá mạnh giống như trời cúng đất gà ăn trùng hổ ăn bách thú mà sống. hắn ngự x ử lệ quỷ tại thời khắc này dĩ nhiên hiển đến mức dị thường dịu dàng ngoan ngoãn đã mất đi tất cả sức chống cự triệu phúc sinh đã làm gì t r í n h hà kinh hãi sau đó hắn cảm giác được trước ngực có chút mát lạnh giống như triệu phúc sinh nhẹ đụng nhẹ mình cái bụng hắn cái bụng đã sớm khô quắc như là mất đi nước lá khô nhưng lúc này lại giống như là lần nữa khôi phục trí giác bị triệu phúc sinh tay chỗ đụng chạm lấy làn ra chỗ như cùng một con bướm dừng lại trong giây lát nhưng cái này đụng một cái sở lại lưu lại một đạo dâm mát đến cực điểm cảm giác trong nháy mắt dù tàu hắn toàn thân đây là hai cấp lệ quỷ phi phạm lực lượng Tức khác, hà trong, trong hắc khí một đôi con quỷ môn tấm lệ quỷ âm lanh trắng bệnh nghiêm túc khuôn mặt thoáng hiện ở trong đầu hắn in dấu xuống sợ hai thật sâu sau đó biến mất đủ loại này kinh quyệt quỷ dị tràn cảnh trên thực tế chỉ là tại trong chốc lát biến ảo có thể đối trình hà tới nói lại như là vượt qua dài giàn giặc thời gian hắn chậm chạp mở mắt ra trên mặt lộ ra một loại như khóc mà không phải khóc thần sắc chính hà cứng ngáp chuyển động đầu túi đầu đi nhìn mình muộn từ ngự quỷ đến nay b ụ n theo hắn mũ tạng nội n tạng c bị ăn xuyên thân thể của hắn mất đi nhiệt độ trở thành nửa người nửa quỷ quái vật tự nhiên không cảm giác được thống khổ tri giác mỹ thực rượu ngon không cách nào lại mang đến cho hắn ăn ủi mỹ nhân cũng vô pháp gây nên hứng thú của hắn hắn nhìn xem phá vỡ bụng thường xuyên cảm giác đến bóng tối của cái chết đang áp sát lệ quỷ lúc nào cũng có thể sẽ chui ra bụng chịu nặng nặng hơn ngàn cân mà lúc này loại này lúc nào cũng có thể sẽ bóng tối của cái chết biến mất hắn cảm thấy chưa bao giờ có dễ dàng cùng yên tĩnh giống như cái kia ký sinh ở trong cơ thể hắn dây dưa hắn mấy năm lệ quỷ biến mất không còn một mảnh hắn rốt cuộc không cảm giác được quỷ vật này tồn tại lúc này trịnh hà trong mắt trước ngực của hắn làn da bị khoái mãn chu may vá hai cái huyết hồng hiện ra hắc khí mini quỷ ảnh bị lạc ấn tại bộ ngực hắn khác nào hai tôn môn thần hình xăm tản ra một loại đã tạ ác quỷ dị lại lệnh trịnh hà cảm thấy an tâm vô cùng khí t ư c tiền tài quỷ thật sự bị quỷ lạc ấn áp chế trịnh hà trong lòng hoảng sợ giống như thủy hắn s ờ lên bụng của mình có chút không dám tin mất đi sức sống làn da không có khả năng khôi phục lại l ự c đàn hồi nhưng nguyên bản n ô thật cao như hoài thai mười tháng nữ nhân bình thường bụng đã bình thản xuống dưới ổ bụng bên trong lệ quỷ bị hoàn toàn áp chế không còn có phá bụng mà ra năng lực hắn s ờ soạn đường này tay rung động c h ô n g n g n g đột nhiên ngẩng đầu nhìn triệu phúc sinh đa tạ đại nhân cứu được tính mạng của ta cùng lúc đó triệu phúc sinh trong t h ứ c h ả i vang lên phong thần bảng nhắc nhở môn thần thu hoạch được tín đồ thành kính kính ngưỡng hương hỏa giá trị một sẽ đối với lệ quỷ tạo thành chương một trăm chín mươi tám chân áp lệ quỷ hai nhìn kỹ phía dưới vô số đỏ thấm huyết tuyến t ư a n g như mạch máu bình thường lọt vào hắn bụng bụng phía lột ngang lộn xộn đem hắn nông rộng cái bụng trèo trống thành một khối cả tấm trên người hắn lệ quỷ khí tức đạt được không chế cả người hai đầu lông mày hung ác nham hiểm cảm giác vậy mà đều tiêu tán một chút dấu kín tại hắn trong bụng quỷ vật giống như rời đi đồng dạng triệu phúc sinh có chút lo lắng cũng may khoái mãn chu có dự kiến trước tại trước ngực hắn lưu lại một cái rốn nhi nàng đưa tay đi đào cái động nhỏ này hướng bên trong nhìn t r i n h hà một mặt giật mình động đã là thấp thỏm lại không dám động không biết triệu phúc sinh đang nhìn cái gì nhưng lúc này triệu phúc sinh trong lòng hắn có thể không phải bình thường hắn lắp ba lắp bắp hỏi nói đại đại đại nhân ngươi đang nhìn nhìn cái gì ta đang nhìn ngươi quỳ đâu quỳ đâu triệu phúc sinh một hỏi liên tiếp hai tiếng quỷ đi đâu nàng chỉ là muốn áp chế trịnh hà trong cơ thể quỷ có thể không phải là vì đem trên người hắn quỷ đổi u đi nếu như trịnh hà ngự x ử quỷ đào tẩu kia triệu phúc sinh có thể làm cái mua bán lô vốn bây giờ trịnh hà nếu như không có lệ quỷ lực lượng bản thân đã đến kéo dài hơi tàn n h i ê n kỷ lúc này đem hắn thu nhập chấn ma ti chẳng lẽ không phải biến tướng là hắn mở cái viện dưỡng lao mời hắn đến dưỡng lão triệu phúc sinh cái chán suất mồ hôi có chút chưa từ bỏ ý định ta thử một chút nàng vừa mới nói xong điều động xin cơn quỷ lực lượng lòng đất bóng ma nhúc ních xin cơm bị thân thể tụ tập triệu phúc sinh cánh tay cấp tốc mất ấm trở nên t r ắ n g bệnh bàn tay no g ngoe muốn động có loại muốn đem trịnh hà x é rách đem trong cơ thể hắn lệ quỷ móc ra xúc động phun lên trong lòng của nàng nhưng nàng còn chưa kịp hành động bóng ma liền đưa nàng báo phủ một cỗ âm h à n khí tức đụng chạm tới phía sau lưng nàng bên hai giường như vang lên trịnh hà tiếng kinh hô khoái mãn chu con ngươi giường như hóa lỏng trong mắt hướng t r ò n g trắng mắt địa phương cho nhiễm giống như là muốn động thủ đừng nhúc ních triệu phúc sinh n h m lãnh lạnh hô một tiếng nàng gọi hàng thời điểm ý thức được mình cánh tay kê xin cơm quỷ pháp tắc khởi động chính như phong thần bảng nhắc nhở như thế quỷ vật này một khi xuất hiện tại hướng lệ quỷ nhân loại đòi hỏi khiến cho nó hài lòng vật phẩm lúc đồng thời còn sẽ hướng nó ký sinh túc chủ yêu cầu vật phẩm sử dụng lệ quỷ lực lượng là phải trả giá thật lớn triệu phúc sinh nghĩ tới đây dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong nàng quát bảo ngưng lại ở khoái mãn chu thay mình chế ép lệ quỷ dự định mà là đem chính mình ngự sử một cái khác trước cho sau lấy lệ quỷ kêu gọi ra sắc cấp lệ quỷ vừa xuất hiện lập tức cảm ứng được xin cơm quỷ tồn tại lập tức hai quỷ bắt đầu cạnh tranh đối với triệu phúc sinh lấy mạng quyền chủ động xin cơm quỷ khống chế triệu phúc sinh tay nghĩ đâm vào lồng ngực của nàng lấy đi nội tạng một trong mà trước cho sau lấy quỷ vật thì tự chủ hiện ra phát tắc triệu phúc sinh may mắn chi lực vào lúc này phát huy đến cực h ạ n lệ quỷ hóa cánh tay từ sau cóng trượt ra chỉ còn sót lại móng tay ma sắt quần áo tiếng vang tiếp lấy lệ quỷ muốn sau lấy triệu phúc sinh tính m ệ n h nhưng xin cơm quỷ thì thay thế triệu phúc sinh bố thí lấy vẻ nghèo túng hai quỷ pháp tắc tương hỗ thi triển lại cắt có sở hạch lại thêm hai quỷ phẩm dai bằng nhau một khi lẫn nhau đối kháng lại đều lâm vào một loại quỷ dị trạng thái thăng bằng hai quỷ song thành pháp tắc về sau đều một mặt toán độc hóa thành b phong thần bảng nhắc nhở hai quỷ t i ê n nhiên tương khắc túc chủ c h u y ề n nguy thành an triệu phúc sinh trở về từ coi chết cảm ứng đến cương gậy hướng về sau con cánh tay chi r ắ c dần dần khôi phục nàng chậm rãi đưa cánh tay thu về cũng chuyển đ ỗ n g nhúc nhích b ả vai tiếp lấy đối đầu trịnh hà hoảng sợ đan sen giống như thấy được quỷ sắp mặt khoái mãn c h u nhét bờ môi bông ra trong mắt nàng hắc khí tán đi lại lần nữa ngoan ngoan ngồi trở lại trên ghế triệu phúc sinh chấn an giống như nhìn chỉnh hà một chút ta thử một chút ngươi lệ quỷ nói xong nàng g i lên mượn xin cơm quỷ lực lượng cái cánh tay kia con lại tại trịnh hà trước ngực gõ mấy cái cộc cộc c xin cơm quỷ pháp tắc bị khởi động triệu phúc sinh bàn tay mở ra sau một lúc lâu trịnh hà trong bụng có chút đông núp đ í c h chỉ thấy kia khoái mãn chu lưu lại rốn nhi chỗ đột nhiên bị phun ra một viên dính màu đen quỷ khí ướt xuống quỷ tiền quỷ tiên phun ra s á p vậy vậy rốn nhi chỗ dường như dính sắt một con màu nâu xanh quỷ nhãn con mắt bên trên phủ một tầng trắng non màng mang theo bán độc chi khí xuyên thấu qua kia khoái mãn chu cố ý lưu lại tiểu khổng nhìn ra phía ngoài lệ quỷ muốn theo tiểu khổng chui ra ngoài có thể vừa mới động không đợi môn thần lạc ơn chân áp những cái kia may xuyên cái bụng huyết hồng qu trịnh hà cái bụng lại không động tĩnh lệ quỷ tiêu thành n ạ c tích s ắ t cấp lệ quỷ tại khoái mãn chu triệu phúc sinh liên thủ áp chế xuống không có chút nào xoay người chi lực triệu phúc sinh nắm b vớt ngoài ý muốn được đến quỷ tiền vừa mừng vừa sợ hai không điểm công đức lại một lần nữa bị khấu trừ nàng áp chế xuống xin cơm quỷ lực lượng đem cái này quỷ tiền nắm ở trong tay sự tình xong xuôi nàng hài lòng trả lời một tiếng đồng thời nhìn xem khoái mãn chu tán dưng nói mãn chu cái này rốn nhi mở thật tốt lấy tiền cũng thuận tiện khoái mãn chu nhãn tỉnh sáng lên rủ xuống tại nàng bên cạnh thân lọn tóc bay bay trịnh hà đưa tay nhẹ nhàng đi sờ mình bằng phản g bụng lại đi xem triệu phúc sinh trong tay quỷ tiền đại nhân ta quỷ còn đang a hắn thần sắc phức tạp hỏi một tiếng sự tình làm được quá thuận lợi hắn ngược lại có chút không dám tin vẫn còn ở đó triệu phúc sinh gật đầu lại lung lay tiền trong tay tệ ngươi nhìn quỷ tiền ở đây nàng vừa nói vừa hài lòng đem quỷ tiền thu xuống địa ngục bên trong ngươi quỷ bị triệt để c h ấ n áp mãn chu quỷ tuyến là niềm vui ngoài ý m u ố n cùng ta m ô n thần lạc ớn tạm thời đạt thành cân bằng có thể cùng một chỗ áp chế ngươi lệ quỷ trong thời gian ngắn ngươi không dùng lo lắng lệ quỷ khôi phục vấn đề triệu phúc sinh nói nói con mắt tỏa sáng chúng ta có thể nghĩ biện pháp nhiều vất chút quỷ tiền lên ra chấn ma ti bên trong lệnh xứ một người cấp cho một chút tương lai xử lý quỷ án chưa hẳn lại muốn ta tự thân xuất mã người bình thường cũng có thể đi bảo mệnh tỷ lệ cũng gia tăng thật lớn nàng tại mặc sức tưởng tượng tương lai trịnh hà nghe được run như cày xấy hắn làm n ế m qua nôn tiền quỷ thua thiệt mệnh đều suýt nữa dựa vào thật vất vả mới cứu được một cái mạng nhỏ triệu phúc sinh dạng này cách giải quyết chính hắn bao lâu chết khó mà nói nhưng hắn luôn cảm giác tiên nôn tiền quỷ cũng phải bị nàng vớt sạch sẽ cái này cái này đại nhân tha mạng chính hà thấp giọng cầu k h ẩ n tha cái gì mệnh triệu phúc sinh biểu lộ quái dị nhìn hắn một cái lệ quỷ tấn dai đơn giản chính là thi triển năng lực ngươi quỷ này pháp tác lực lượng chính là nôn tiền nhiều nôn một chút tiền nó mới tốt tấn dai nói đến đây nàng thần tình nghiêm túc ta cùng mãn chu chỉ là tạm thời cho ngươi đánh xuống áp chế nó là cấn tương lai là cấn một khi tiêu hao chỉ sợ ngươi phiền phức không phải ngươi ngự sử cái này nôn tiền quỷ mà là cái này môn thần lấy mạng chương một trăm chín mươi chín lẫn nhau chế ước một môn thần lấy mạng có thể cùng ngươi ngự sử lệ quỷ không giống triệu phúc sinh nhắc nhở lấy trịnh hà bọn nó xa so với ngươi ngự sử nôn tiền quỷ muốn càng thêm đáng sợ đến lúc đó muốn muốn chấn áp p h o n g ấ n nói không chừng còn cần ngươi đem ngự sử quỷ vật tấn giai đến lúc đó hình thành tương hỗ chống lại mới có thể thời gian dài hơn giữ được tính mạng nàng sau khi nói xong gặp trịnh hà liên tục gật đầu lên tiếng có thể vị này huyện bảo chi ngày xưa phó lệnh tuy nói trên thái độ không có thể bắt bẻ nhưng ánh mắt t r ố n tránh không dám nhìn ánh mắt của nàng h i ệ n nhiên đối với nàng cũng không có tin hoàn toàn nói không chừng trong lòng của hắn còn âm u phỏng đoán mình chỉ là vì lấy quỷ tiền mà thôi triệu phúc sinh cười cười ngươi cũng đừng không tin ngự quỷ c h i đạo ở chỗ cân bằng nói xong nàng quay đầu nhìn về phía một bên khoái mãn chu mãn chu chính là ví dụ tốt nhất nàng không đề cập tới khoái mãn chu còn tốt n h ắ c lên tiểu nha đầu này t r ì n h hà là lại sợ lại h i ế u kỳ tại t r ì n h hà nhận biết bên trong ngự quỷ người tuy nói bởi vì cùng quỷ làm bạn mà có được lực lượng cường đại nhưng có lực lượng này tại khu quỷ giết người đồng thời kỳ thật cũng là đang biến tướng giết chết tự thân ngự sử lệ quỷ phẩm dai càng cao uy lực càng mạnh ngự quỷ người cũng liền càng thêm nguy hiểm bình thường ngự quỷ người sẽ không dễ dàng xuất thủ bởi vì mỗi một lần xuất thủ đều nương theo lấy lệ quỷ khôi phục tỷ lệ gia tăng thế nhưng là khoái mãn chu tiên t r ư ớ c xuất hiện lúc cũng không có áp chế qua lệ quỷ c h i lực ngược lại không kiêng nể gì cả sử dụng quỷ lực lượng lật đổ t r ị n h hà nhận biết ngươi về sau là huyện vạn an trấn ma tí người có một số việc ta cũng không gặp ngươi triệu phúc sinh nói ra mãn chu n g sử lệ quỷ là mẹ nàng điểm này cổ kiến sinh cũng đã, đã nói với ngươi chinh hà nhẹ gật đầu không dám nhìn tới k h o i mãn chu con mắt mà trang tứ nương tử lệ quỷ khôi phục về sau thì dẫn đến khoái lương thôn xảy ra chuyện khoái lương thôn thôn dân sau khi chết chấp nghiệm hóa thành một loại quỷ mộng tồn tại có thể k h ô n g chế ở trang tứ nương tử hành vi giang buộc cước bộ của nó nói cách khác khoái lương thôn thôn dân cùng trang tứ nương tử song song hóa quỷ lại lẫn nhau đ ạ t thành một loại nguy hiểm mà quỷ dị cân bằng triệu phúc sinh nói đến đây đột nhiên nhớ tới tại khoái lương thôn lúc tận mắt nhìn thấy quỷ mộng bắt đầu cùng kết thúc một màn nhân loại bị lâm vào quỷ trong n g ộ n g hết thệ đều giống như là thật sự nửa chút nhìn không ra là để cho người ta thân ở quỷ mộng vết tích duy chỉ có lộ ra sơ hở là những quỷ này trong mộng không có khoái mãn ch k h ó i lương thôn đám người tại trước khi chết giống như đều không hẹn mà cùng ẩn giấu đi k h ó i mãn chu tồn tại nàng nhớ tới quỷ mộng đêm đó trang tứ nương tử tử vong tình cành tại quỷ trong mộng tái hiện t r ư ơ n g truyền thế bị lệ quỷ bắt lấy chìm xuống lúc trang tứ nương tử lệ quỷ cũng theo đó xuất hiện giết chết thôn dân k h ó i lục thúc trước khi chết h ô không muốn để nó tìm tới mãn chu một câu nói kia để lộ ra đại lượng tin tức triệu phúc sinh phỏng đoán trang tứ nương tử bị chỗ tư hình một đêm kia k h o i lương thôn người tập thể đều tham dự cái này cọc tử hình n thức đi xem hình người bao gồm k h o i ngũ ở bên trong có thể toàn bộ trong thôn trang duy nhất không có đi vây xem hình phạt khả năng cũng chỉ có khoái mãn chu cũng chính vì vậy lệ quỷ khôi phục về sau khoái mãn chu thị thôn duy nhất người sống sót khoái lục thúc lúc ấy ý thức được đại họa phát sinh hối hận thì đã m u ộ n trước khi chết chấp nghiệm liền là muốn ngăn chặn lệ quỷ không thể để cho nó hại người càng không thể để nó tìm tới khoái mãn chu làm khoái mãn chu cũng trở thành quỷ vật trong tay người bị hại các thôn dân đoàn kết nhất trí người sắp chết ác nghiệm bị áp chế nhân tính bên trong lương thiện thiên tính t i ệ t lộ mọi người hình thành t r á c n i ệ m bảo vệ khoái mãn chu kéo lại lệ quỷ về sau khoái mãn chu trốn từ đường nàng tiến vào từ đường phương thức triệu phúc sinh không có mảnh cứu qua có thể là tiểu nha đầu bản năng cầu sinh dẫn đến muốn hướng tổ tông b á i quỷ cầu cứu cũng có thể là bởi vì nhận lấy người giấy trương dùng thế lực bắt ép nói tóm lại khoái mãn chu chỗ đến địa phương đối với thôn dân tới nói liền cấm đ i ệ n mà cái này p h á p tắc tại các thôn dân sau khi chết lệ quỷ khôi phục thì tạo thành một loại p h á p tắc đây cũng là về sau triệu phúc sinh mấy người ngộ nhập khoái lương phía sau thôn quỷ trong n g ộ khoái trường thuận trong lúc vô tình nâng lên k h o i thị từ đường không cách nào lại tiến vào nguyên nhân bởi vì phát tắc tồn tại ước thuốc lệ quỷ khiến cho k h o i mãn chu tại địa phương trang tứ nương tử mạnh hơn nhưng thôn dân chấp nghiệm cũng không thể khinh thường lại thêm khoái thôn thôn dân lấy quỷ hoa làm dẫn dẫn dụ trang gia thôn thôn dân từng cái tiến đến đáy sông sát chết trôi không ít triệu phúc sinh suy đoán đây cũng là bị quỷ thôn dân giết chết trang gia thôn người đồ sát xong trang gia thôn người về sau khoái lương thôn lệ quỷ cũng đi theo thần lấn dai cho nên cùng trang từ nương tử lẫn nhau áp chế hình thành cân bằng đây mới là mãn chu sử dụng lệ quỷ lực lượng thụ phản vệ tình huống nhỏ bé nguyên nhân nhưng là vẹn vẹn là thụ phản vệ nhỏ bé mà không phải hoàn toàn không có, có chịu ó c ảnh hưởng khoái mãn chu đã bảy tuổi cái tuổi này đứa bé thiên tính không phải là dạng này nàng nguyên bản sinh trưởng hoàn cảnh còn kém hẳn là dưỡng thành nàng nhát gan nhu nhược tính tình nhưng có trang từ nương tử cùng k h ó i lương thôn chúng yêu mến của trường bối nàng không nên giống như là bây giờ đồng dạng trầm mặc ít nói lúc này k h o i mãn chu khác nào mặt ngoại nhìn như gió em sóng lạng vực sâu ngầm ẩn chứa mất khống chế nguy hi k h ó i lương thôn hủy diệt đối với nàng mà nói là đ ả kích thật lớn trang tứ nương tử cái chết k h ó i lục thúc chờ trưởng bối tử vong đều trở thành trong lòng nàng bóng ma tâm lý nhất là những trưởng bối này càng bảo vệ nàng nội tâm của nàng ấy n ấ y sợ rằng sẽ càng sâu ai triệu phúc sinh nói đến đây thở thật dài nàng đưa thay sở sở k h ó i mãn chu bà vai bóc qua quỷ tiền ngón tay vô ý thức tại tiểu nha đầu y phục bên trên cọ sát nhưng bất kể như thế nào mãn chu về sau muốn khống chế một chút đứa trẻ không có trả lời nàng mà là lôi kéo tay của nàng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc một đôi tay nhỏ bẽ lạnh như băng tìm kiếm lấy triệu phúc sinh đầu ngón tay giống như là muốn tìm ra lúc trước biến mất quỷ tiền vết tích lúc này nàng mới t r i ể n lộ ra mấy phần đứa trẻ thiên tính tiểu nữ hải v ụ n trộm lấy khỏe mắt liếc qua đi xem triệu phúc sinh thừa dịp nàng không có chú ý một cây mảnh như tơ phát huyết tuyến theo triệu phúc sinh tay chui vào tay h áo của nàng xô xô xoa xoa xoa tìm kiếm lấy thứ gì chính hà thăm dò nội tình đối với khoái mãn chu lực lượng có càng sâu hiểu rõ nói cách khác k h á i tiểu đại nhân nàng nàng tương đương với có được hai cái đại quỷ trở lên lực lượng triệu phúc sinh gật đầu chỉ ít cấp. hai cấp trịnh hà một chương người chết giống như cứng ngắc khuôn mặt trên đều lộ ra thần tình hoảng sợ vẫn là tương hỗ cân bằng lực lượng sẽ không dễ dàng lệ quỷ khôi phục đúng triệu phúc sinh gật đầu chính sự xong xuôi nên giao phó cũng đã nói ta và ngươi nói những này ngươi trong lòng mình có ít là được trịnh hà lúc này đã hoàn toàn tin tưởng lời n à n g nói nghe vậy gật đầu đại nhân yên tâm nếu thật sự đến lúc ấy ta ta để đại nhân lấy tiền chính là triệu phúc sinh k ì m lòng không được lộ ra ý cười nàng nụ cười này trịnh hà lại hoài nghi mình có phải là bị lừa rồi cuối cùng hắn lại do dự bổ sung một câu nhưng mà lệ quỷ tấn g a cũng không thể chỉ lấy không còn quỷ này cũng không phải cây rụt tiền chương một trăm chín mươi chín lẫn nhau chế ước hai nếu theo triệu phúc sinh thuyết pháp quỷ này chính là một toàn ú i bạc ngày dài tháng rộng tìm nó đòi tiền quỷ cũng phải bị móc rỗng yên tâm t a tâm lý nắm chắc triệu phúc sinh cười tủm tìm trả lời một tiếng chính h á lo lắng bất t h n ứng hắn lần thứ nhất cảm giác giống như làm quỷ về sau rơi xuống triệu phúc sinh người như vậy trong tay cũng thật đáng thương đáng tiếc lúc này hắn đã gia nhập huyện vạn an trấn ma thi không có hắn đổi ý chỗ trống lại tiếp xúc mấy lần về sau hắn đối với triệu phúc sinh ấn tượng kỳ thật rất tốt cùng bình thường ngự quỷ người so sánh nàng càng tươi sống không phải cứng ngắc khô khan so như người chết sống lại mà lại nàng coi trọng chữ tín có nguyên tắc có chuyện trước đó nói mà không phải về sau lại âm người chỉ dựa vào điểm này trịnh hà cũng nguyện ý mạo hiểm h ù n g chi hắn cũng không có không mạo hiểm v ô liếng ta đều nghe đại nhân hắn không thèm đếm sửa bình tường đáp triệu phúc sinh gật đầu nói ra ngươi đem chiêu bài mang tới một chuyện làm rất khá bây giờ ngươi cũng đã nhìn ra các nơi c h ấ n ma ti chiêu bài có thể là đại hùng chi vật chế thành ta hoài nghi tấm chiêu bài này có nhất định áp chế quỷ vật năng lực nàng nói đến đây trịnh hà trong lòng hơi động đang muốn nói chuyện triệu phúc sinh lại nói chuyện này ngươi đừng rêu dao hai phạm bọn họ vì ngươi đặt mua tiếp phong y ế n ngươi một mực ban đêm đi uống rượu những chuyện khác đừng đề cập về sau liên quan tới những n à y chiêu bài sự tình ta khả năng còn phải lại hỏi ngươi t r ị n h hà đáp vâng ngươi đem m ệ n h hồn ghi vào mệnh sách bên trong mang lên cổ kiến sinh làm xong việc sau sẽ danh sách giao đến trong tay của ta là được triệu phúc sinh nói xong đem hồn mệnh sách lấy ra giao đến trịnh hà trên tay t r ị n h hà đem danh sách trịnh trọng tiếp tới đáp ứng hắn cũng khôn khéo nhìn ra đây là triệu phúc sinh làm xong việc nói xong lời nói sau đổi hắn rời đi ý tứ bởi vậy thăm dò hồn mệnh sách đứng dậy cáo từ ra ngoài chờ trịnh hà sau khi đi triệu phúc sinh nhìn xem khoái mãn chu ngươi cảm giác đây là cái gì nàng gõ bàn một cái nói ánh mắt rơi vào bậy để lên bàn bị miếng vải đ e n bao khỏa tấm biển bên trên trừ cổ kiến sinh cùng trịnh hà hai người huyện vạn an những người khác không biết nàng cùng trịnh hà ở giữa giao dịch cũng không biết chấn ma ti bảng hiệu bí mật nhưng khoái mãn chu tình huống đặc thù nàng lúc này giống như đã nửa người nửa quỷ lại có được một đôi phi phạm con mắt có thể nhìn thấu một chút quỷ dị vật chất bản tướng tỷ như mạnh bà trên thân huyết quang cùng cho lệ quỷ lực trần nhất đây là cần quỷ tài có thể cảm giác được đồ vật triệu phúc sinh trước đây chỉ cảm thấy mạnh bà có cái dị nhưng thăm dò qua mấy lần. nhưng không có phát hiện gì thường mà khóe o mang thứ hai lần liền có thể cảm thấy trừ cái đó ra chính hà tấm biển xuất hiện dị dạng phản ứng về sau động tác của nàng cũng rất tấn mãnh đem một cọc có thể sẽ xuất hiện quỷ dị vụ án tùy tiện bóc tát triệu phúc sinh lúc này hỏi nàng cảm thụ tiểu nha đầu lệnh hạ đầu ánh mắt rơi vào tấm biển kia bên trên sau một hồi khá lâu vợ môi giật giật quỷ quỷ đáp án này ngoài triệu phúc sinh ở ngoài dự liệu nàng trâm mặc đường này đưa tay đi sờ lên kia miếng vải đen đầu ngón tay dưới kia miếng vải đen che lại tấm biển tản mát ra âm lánh quỷ dị h ạ khí có loại tạ ác xâm nhiên cảm giác bao ph để cho người ta không r é t mà run đây đúng là lệ quỷ cho người cảm giác thế nhưng là đây rõ ràng chính là một khối bảng hiệu triệu phúc sinh lấy ngón tay b ú c lên miếng vải đen nhìn đến phía dưới viết ba chữ to chấn ma ti vô luận b ẹ n ngoài tiểu chữ cùng tấm b i ể n chất liệu nhìn đều cùng huyện vạn an chiêu bài giống nhau như lúc chỉ là huyện bảo chi chiêu bài rõ ràng muốn sạch sẽ một chút cho người cảm giác rất mới giống như không có có nhận đến qua sử dụng d á n vẻ Quỷ, triệu phúc sinh như có điều suy nghĩ còn nghĩ hỏi lại khoái manchu đã thấy tiểu nha đầu nghiêng đầu qua hướng mình ống tay á o bên trong nhìn một đầu mảnh t ơ máu tiến vào trong tay á o của nàng tìm kiếm lấy bên trong ống tay đứa trẻ một mặt vẻ không hiểu người đang làm gì triệu phúc sinh ánh mắt lộ ra nghi vấn đứa trẻ có chút hưng phấn ngẩng đầu lên hai tay một chút ôm lấy nàng đùi cái c ầ m trống đỡ tại nàng trên đùi con mắt loe sáng lập lòe phúc sinh tiền của ngươi g i ấ u ở nơi nào nàng khoa tay từ rốn bên trong gật ra tiền bẩn thiệu tiền cái kia nước bọ t xoa ở đây đứa trẻ nói xong đem bên trái b ả vai hướng phía trước hôn néo s i ê u y của nàng bên trên còn có một chút đen nhánh trị ấn triệu phúc sinh trận mắt hốc mồm đứa trẻ con mắt hấp bạch phân minh triệu phúc sinh có chút chỗ d ạ n cổ tay chuyển một cái ở giữa địa ngục mở ra thần thức đem viên kia giấu đi quỷ tệ từ trong địa ngục vứt ra nàng đưa bàn tay hướng khoái mãn chu trước mặt một đám biến mất quỷ tiền lại xuất hiện đứa trẻ nhãn tỉnh sáng lên muốn đưa tay tới bắt nhưng triệu phúc sinh lòng bàn tay nhất chuyển lại đem tay mở ra lúc tiền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi g i ấ u chỗ nào ta nhìn ngươi nắm ở trong tay một chút liền không có trong tay h áo cũng không có nàng nói xong khuôn mặt nhỏ lại đi triệu phúc sinh ống tay h áo chui vào tiếp lấy thân thể cấp tốc hư hóa trong không khí có huyết khí dập d ầ mở triệu phúc sinh lập tức tỉnh táo ngươi biến thành huyết trâu thử một chút đem y phục của ta làm bẩn ta sẽ đánh người đứa trẻ thân ảnh một lần nữa ngưng thực một mặt tiếc nuối đứng thẳng triệu phúc sinh vô vô đứa trẻ đầu đồng tiền kê i ẩn n ấ p rồi ngoan hảo hai tử không cần tiền tiền này ta giữ lại có tác dụng lớn đâu nàng dỗ hải tử kiên nhẫn chỉ dừng ở đây lần sau mua cho ngươi đ ư ờ n g ăn khoái mãn chu nháy nháy mắt triệu phúc sinh hỏi lại mãn chu cái này ngươi nói là quỷ quỷ khoái mãn chu nhẹ gật đầu nàng dường như đối với quỷ tiền ly kỳ biến mất cảm thấy hứng thú một khi họ không ra quỷ tiền mất tích chi mê cấp tốc lại biến trở về trước đó trầm mặc ít nói bộ dáng đối với tấm biển cũng không làm sao có hứng nổi triệu phúc sinh gặp nàng không nói thêm lời lại quay đầu đi chơi vật gì khác liền đành phải từ bỏ lại truy vấn dự định nhìn chằm chằm tấm biển k i a xuất thần tại nàng trùng sinh cùng ngày trương truyền thế cũng đánh qua c h ấ n ma ti tấm biển chủ ý đây là nàng về sau trải qua thăm dò sau cơ bản có thể xác nhận sự t ì n h mà trương truyền thế tại khoái thôn quỷ t r ư ớ c á n chỉ là một người bình thường lại hắn rõ ràng đối với lệ quỷ có lòng kháng cự hắn bởi vì kém dương sai ngự sử quỷ thuyền về sau từng tâm thần có chút không tập trung lộ ra đối với đại hùng tri vật có chút kháng cự lấy lao đầu nhi này bản tính tới nói hắn coi như biết trấn ma ti chiêu bài có quỷ dị trước đó triệu phúc sinh một mực tại phỏng đoán người giấy chương có thể chỉ là tìm kiếm đại hùng trí vật để mà luyện chế quỷ đèn có thể lúc này khoái mãn chu lại làm nàng sinh nghi tiểu nha đầu nói chấn ma ti chiêu bài là quỷ chương hai trăm hợp lại bảng hiệu một tuy nói đồng ngôn g ô kỵ nhưng khoái mãn chu khả không phải bình thường nhi đồng lời nàng nói triệu phúc sinh sẽ phá lệ c ó i trọng triệu phúc sinh trầm ngâm nửa ngày suy nghĩ của nàng về tới tại khoái thốt lúc người giấy trương tại từ đường trong giếng xuất hiện cùng môn thần g i ằ n g co lại cùng trang từ nương tử biến thành nữ quỷ đại chiến một màn lúc ấy người giấy trương biểu hiện ra phi p h à m sức chiến đấu bằng vào một thân thần thông dĩ nhiên có thể cùng thai cấp lệ quỷ bất phân thắng bại mà nên lúc còn xuất hiện hắn nuốt ăn nữ quỷ một màn cái này không thể không khiến triệu phúc sinh đối với người này sức chiến đấu càng tăng thêm hơn xem kết hợp với khoái mãn chu nói chấn ma t i chiêu bài là quỷ triệu phúc sinh trong lòng sinh ra một cái quỷ dị suy nghĩ hẳn là người giấy trương cầm tới chiêu bài này là muốn dùng đến ăn ý nghĩ này cùng một chỗ triệu phúc sinh ánh mắt khé động nàng đem chiêu bài ôm lấy có lẽ là phía trên quỷ tuyến trói buộc nguyên nhân chiêu bài cũng không có dị dạng chỉ là vào tay âm hàn nàng cũng không có cảm giác được lệ quỷ đặc hữu cái chủng loại k i a bạo ngược cùng hung tàn tâm ý triệu phúc sinh xoay chuyển ánh mắt đột nhiên nghĩ đến một cái nghiệm chứng biện pháp nàng tâm niệm vừa động địa ngục triển khai bóng ma cấp tốc từ nàng dưới chân phát lên khoái mãn chu phút chốc n g n g đầu đúng lúc này bóng ma đi lên lan tràn trong khoảnh khắc đem chiêu bài nốt hết nhưng ở chiêu bài bị nốt hết trong chốc lát địa ngục có chút chấn động phong thần bảng không có chuyển đến nhắc nhở triệu phúc sinh trong lòng ẩn ẩn có chút thất vọng nhưng mà nàng rất nhanh liền đem cái này, đại hán triều trấn ma ti đến không hết mặc kệ trấn ma ti chiêu bài là đại hùng chi vật vẫn là lệ quỷ bị phân giải vẹn vẹn là một hai khối chiêu bài cũng rất khó nhấc lên sóng gió chỉ có tương lai tìm thời gian tận lực thu thập chiêu bài nhìn xem thứ này đến cùng là cái dạng gì tồn tại nghĩ tới đây nàng rất nhanh không còn xoắn suýt đối với khoái mãn chu đạo chúng ta trước thay trịnh hà bày tiệc mời khách đằng sau lại treo chiêu bài đứa trẻ đối với nàng mắt điếc t a i ngơ lại vây quanh nàng xoay quanh ý đổ tìm ra nàng đem chiêu bài giấu đi đâu rồi trịnh hà gia nhập huyện vạn an trấn ma ti trở thành huyện vạn an tân nhiệm lệ xứ phạm tất tử bọn người vì hắn thiết tiến bày tiệc mời khách trong huyện cơ hồ người có mặt mũi đều tham gia h i ế n hội huyện vạn an bây giờ vật tư khan hiếm từ món ăn rượu phẩm chất tới nói không cách nào cùng huyện bảo chi đánh đồng nhưng trịnh hà chỉ còn lại người giá đỡ đối với mỹ thực sớm mất đi đánh giá năng lực đồ ăn mỹ vị cùng rượu phẩm bậc với hắn mà nói cũng không đáng kể trọng điểm ở chỗ hắn mất khống chế lệ quỷ bị áp chế không có chết sớm nguy cơ cũng đã là đại hạnh bên trong sự tình lại thêm tiếp phong hiến bên trên triệu phúc sinh cùng khoái mãn chu đô có mặt đây chính là thiên đại tử trịnh hà gia nhập huyện vạn an cam tâm tình nguyện nửa chút đều không có ăn nhờ ở trong bữa tiệc cổ kiến sinh chính mắt thấy trịnh hà trạng thái thay đổi nhìn thấy vị này ngày xưa lao cấp trên lúc đến trên đường còn quỷ khí tràn ra ngoài nhưng chỉ chỉ là cùng triệu phúc sinh ở chung được hơn nửa canh giờ công phu trên người hắn quỷ hơi thở liền thu liễm đến không còn một mảnh lúc đầu bụng vệ trịnh hà lúc này phần bụng b ằ n g thẳng khôi phục gây yếu người bình thường ngoại hình lấy cổ kiến sinh k h ô t khéo liền biết trịnh hà lệ quỷ mất khống chế tình huống đạt được khống chế cái này không khỏi để cổ kiến sinh đối với tại lựa chọn của mình càng thêm may mắn trong bữa tiệc uống đến say mèm gần đây huyện vạn an liên tiếp truyền tin tức tốt tham dự tiệc diệu đám thân sĩ hào hứng cũng cao thừa dịp đám người hưng phấn thời khắc triệu phúc sinh hướng phạm tất tử nháy mắt ra dấu lạng yên mang theo khoái mãn chu rời tiệc triệu phúc sinh khi trở về cũng không có sớm chào hỏi nhưng nàng xuất hiện tại trấn ma ti đại một lúc thì có người xuất hiện quá tháo t phủ nha trọng địa người rảnh rỗi không cần loạn sông nói chuyện công phu ở giữa triệu phúc sinh nghe được phủ n h a bên trong truyền đến lộn xộn tiếng bước chân trong bóng tối mấy đạo cầm trong tay côn bổng người trong khoảnh khắc chiếm cứ trong cửa lớn hai bên vị trí là ta nàng lên tiếng kia ra chị vệ trong lúc nhất thời có chút khủng hoảng đóng chặt cửa phụ bị người kéo ra trong bóng tối một người mặc trang phục nam nhân trẻ tuổi chân tay luôn cuống lắp bắp hô một tiếng đại nhân ta triệu phúc sinh lại đối với hắn cảnh giác hết sức hài lòng không có việc gì ta không có sớm nói phải trở về sự tình đây không phải lỗi của ngươi mà ngươi có thể phát hiện ta trở về chỉ có thể nói rõ ngươi nghiêm túc tạ tụy quay đầu đi tìm phạm đại ca để hắn tưởng thưởng cho ngươi nàng nói ra ta có chuyện phải làm các ngươi trước tạm thời né tránh một k h ắ c đồng hồ sau trở lại đan trực trong phòng đám người lúc đầu còn lo lắng nhận trách cứ lại không ngờ tới sẽ bị triệu phúc sinh khích lệ trong lúc nhất thời vừa mừng vừa sợ nghe vậy vội vàng xác nhận tiếp lấy riêng phần mình lui trở về phòng đi phạm tất tử những ngày này không có nhàn rỗi theo huyện vạn an trấn ma ti một lần nữa bắt đầu dùng lại dần dần lớn mạnh hắn dựa theo lúc trước trấn ma ti quy cách tại dần dần mời chào nhân thủ bây giờ huyện vạn an trấn ma ti tuy nói vẫn không sánh được cái khác đại châu huyện trấn ma ti nhân thủ sung túc nhưng đã quy mô khá lớn nên có chức vị đều đã thiết lập bởi vì triệu phúc sinh tính cách cùng dĩ vãng lệnh ti khác biệt phạm tất tử liền hợp ý cũng không có tuân theo dĩ vãng trấn ma ti mời chào nhân thủ chuồn tắc hắn vứt bỏ lấy các đại sĩ thân con cháu làm chủ tạp dịch bầu lại tính cách nhân phẩm đều quá cứng người trẻ tuổi trấn ma ti tập tục thoáng cái để thăng lên rất nhiều tuy nói nhân thủ kém xa triệu khải minh lúc còn sống lúc ấy nhưng thực lực tổng hợp cũng không biết so với lúc trước mạnh gấp bao nhiêu lần triệu phúc sinh đối với trấn ma ti bên trong những n à y thủ vệ tạp dịch lòng cảnh giác cũng có phần hài lòng nàng đem người phái sau khi đi nhìn khoái mãn thứ hai mắt tiểu nha đầu phá lệ sẽ nhìn mặt mà nói chuyện nàng một tiếp thu được triệu phúc sinh ánh mắt dối tung tóc dài liền nhẹ nhàng tung bay mà lên sợi tóc bay tới giữa không trung liền chóc ra hóa thành huyết trâu nổi giữa không chung, tiếp lấy hóa thành huyết vụ hướng bốn phía tung bay ra sau một lúc lâu khoái mãn chu trong mắt lóe lên huyết quang đáp một câu không có ai nhìn lén triệu phúc sinh nhẹ gật đầu tiếp lấy địa ngục bóng ma triển khai kia bị thu vào trong địa ngục chấn ma ti chiêu bài bị nàng nắm ở trong tay nàng ngẩng lên nhìn xem phía trên chấn ma ti chiêu bài lúc này sắc trời đã sáng tỏ đen chấn ma ti ngoài cửa phủ lại điểm đèn lồng đèn lồng dưới ánh sáng chiêu bài kia sơn đen sơn dường như phủ một tầng như ẩn giống như không cho nhưng hai khối chiêu bài một khi tới gần về sau triệu phúc sinh lại nhạy cảm phát giác được phía trên chiêu bài dường như đang hơi r u n động động tĩnh không phải rất lớn không có phát ra tiếng vang thế nhưng là phía trên c h ấ n ma ti ba chữ to lại giống như là có chút mơ hồ dáng vẻ sau đó triệu phúc sinh trên tay chiêu bài cũng bắt đầu phát ra dị động đại lượng hàn khí s u n g kích buộc chặt tại tấm biển bên trên quỷ tuyến sức mạnh lớn đến nỗi ngay cả khoái mãn chu cũng vừa quay đầu đến quan sát ông ngong ngong triệu phúc sinh trong tay chiêu bài bắt đầu có chút rung động nàng ánh mắt ngưng lại tiếp lấy giơ lên chiêu bài chậm dại đem lòng tay ra triệu phúc sinh bông u tay trước mắt khoái mãn chu m ư ơ i ngón kẽ đ ộ n vô số mảnh đen sợi tơ tại nàng đầu ngón tay xuyên qua đem triệu phúc sinh buông tay tấm biển chói buộc chặt c ư n g ngừng giữa không trung bên trong tiểu nha đầu dường như cảm ứng được triệu phúc sinh tâm ý tấm biển kia ngừng chỉ chốc lát liền có mảnh đen sợi tơ rủ xuống treo đem tấm biển chậm rãi nhấc lên cũng hướng đại môn chiêu bài phương hướng tới gần hai khối bảng hiệu càng đến gần t h ư ợ n h ư có tử lực phanh phanh phanh p h chói c u ố n ở bảng hiệu bên trên tất cả quỷ tuyến ứng thanh mã đức lực lượng phản vệ khiến cho khói mãn chu đ a n đ a n lui lại nàng kịp phản ứng lại tiến lên một bước chính muốn xuất thủ lần nữa nhưng một đôi nhìn thấy triệu phúc sinh chính đứng tại sau l ư n g chính mình nàng n g ử a đầu nhìn xem phía trên biểu lộ nghiêm túc bên trong mang theo vẻ hưng phấn